đan minh c h í suy nghĩ một chút nói tiếp khắc khắc thân cho các ngươi bước học t r ư ờ n g xã trường ta gặp thay c h u y ể n đạt có điều nếu như các ngươi bước học t r ư ờ n g bận bịu lời nói vậy thì không có cách nào được rồi vậy thì cảm ơn ma học trưởng chúng ta đi quân huấn rồi ta h ọ đơn mấy tên nữ sinh đi rồi ba người lại thảo luận lên chúng ta l a o đại quả thực vô địch không ở trường học còn nhiều người như vậy đối với hắn tâm tâm nhậm n i ệ m ta suy nghĩ chờ hắn lao đại trường học ký túc xá bị lộ ra ánh sáng chúng ta túc không nỡ bị các học mội săn bằng chúng ta phải giúp chị dâu đứng v ư n g môn không thể để cho các học mội đi vào chỉ trước mắt liền đến quân huấn ngày cuối cùng bầu trời này buổi trưa như thường lệ quân huấn buổi chiều thì lại gặp tiến hành quân sự hội diễn buổi tối chính là n g n tân dạ hội ngày hôm nay lại là trời nắng trang trang một ngày nhưng đã là thời khắc sống còn toàn thể những học sinh mới cắn răng kiên trì học tỷ tưởng hân hân năm nay đại bốn chính thức bắt đầu thực tập ngày hôm nay dành thời gian đến vây xem một hồi các học đ ệ học m ộ i quân huấn hồi tưởng lại năm ngoái khai giảng thời điểm tưởng hân hân vén phương k ỳ mại không chỉ có không thành công còn bị phương kỷ mại giết ngược lại càng quan trọng chính là chính mình thành toàn giáo chuyện cười c ũ n g m a y một năm trôi qua rồi đại gia không có ai nhắc lại chuyện này đối với học sinh mới của năm nay nàng hấp thụ giáo h ấ n không dám tùy tiện vén có điều vẫn phải là về tới xem một chút có hay không lớn lên đẹp trai học đệ nếu như có tiền lời nói vậy thì tốt nhất dù sao xem mã ngọc thắng như vậy lốp xe dự phòng thực sự là không dựa giống được nàng cùng đại ba học nội tôn lôi ngồi ở trên khán đài hai người một bên uống đồ uống lạnh một bên yên lặng mà xem các học đệ học nội ở mặt trời dưới đáy huấn luyện học tỷ ngươi hiện tại là một tên thầy thuốc tập sự công tác trên còn thuận lợi chứ tường hân hân biết hôm i thức h c u nay học thì chỉ c thật là lợi hại sau đó ta cũng phải cùng học tỷ như thế là một tên bác sĩ hừng vậy ngươi cố lên hai người chính trò chuyện đông nhiên có cái chính đang đi đi nghiêm lớp đông nhiên ngừng lại toàn bộ ban người tụ hợp tới có người hô không tốt có người té xịu tuy ô lôi n nói rằng, n g rồi học tỉ, có tỉ, t â nhiên s i n té ta xỉu, chúng đ nhìn. Tường hân hân dừng một chút, hấp đồ uống lạnh đáp, không cần bọn phòng thương huấn luyện chút, hấp chờ chút họ một Tiếp đưa được. cứu đáp, đồ đi, để đi đó, là i v để đem đến mọi học người viên dưới nhiên, nữ nhất đến dưới gốc té Tuy xỉu cây. lại có người hô chảy máu m ú i nàng chảy máu m ú i tôn lôi vừa nghe không được học tỷ cái kia tân sinh không chỉ có té xỉu còn chảy máu m ú i nhìn rất nghiêm trọng chúng ta thành cựu y học viện học tỷ đến đi xem xem được rồi t ư ờ n g hân hân lúc này mới thả tay xuống trên đồ uống lạnh các người nhường một chút để học tỷ đến tôn lôi vừa dứt lời những học sinh mới nhìn lại hoa nha đến rồi cái trang phục đẹp đẽ học tỷ chúng ta tạm thời dùng giấy cân ngăn chặn mũi còn lại học tỷ các ngươi biết được làm sao xử lý sao tôn lôi nói đại gia yên tâm chúng ta cũng là y học viện vị này tưởng hân hân học tỷ đã là đại bốn thầy thuốc tập sự nàng đến xử lý là được lợi hại a thầy thuốc tập sự học tỷ nhưng mà t ư ở n g hân hân nhưng cảm thấy có chút hoảng loạn quân huấn té xịu rất khả năng chính là bị cầm nắng một lúc nữa liền có thể tỉnh lại thế nhưng té xịu còn chảy máu mũi như thế đáng sợ là xảy ra chuyện gì học tỷ dưới tình huống này nên làm gì có cái gì chúng ta có thể làm sao học tỷ nhanh làm chút gì chứ các học đ ệ học mội ở bên cạnh nói tưởng hân hân dòng suy nghĩ càng ngày càng loạn nàng căn bản chưa từng gặp qua tình huống như vậy trong lúc nhất thời nàng cảm giác mình tri thức dự trữ vô cùng thiếu hụt nhưng mà tất cả mọi người đều ở hy vọng nàng làm chút gì trong ánh mắt tràn ngập chờ mong tình huống khá là khẩn cấp nàng cũng không có thể làm cho mọi người đem người bệnh đưa đi phòng cứu thương như vậy liền mất đi thầy thuốc tập sự học tỷ tồn tại cảm thế nhưng nàng hoàn toàn bó tay toàn tập huấn luyện viên tiến lên phía trước nói vị bạn học này nếu như xử lý không được lời nói vẫn để cho đại gia mau mau đưa đi phòng cứu thương ở đại gia truy hỏi dưới đang huấn luyện viên nghi vấn dưới trong hốt hoảng thường hân hân bị ép làm ra ứng đối nàng làm như có thật địa ngồi sổm xuống, xuống chuẩn bị đối với người bệnh tiến hành ngực ở ngoài kìm lúc cần thiết còn phải tiến hành hô hấp nhân tạo trước hết để cho người tỉnh lại lại nói hai tay của nàng đặt ở người tỉnh lại lại nói đang lúc này thường hân hân tay bỗng nhiên bị người một phát bắt được thường hân hân ngẩng đầu lên nhìn lại trong nháy mắt sợ hết hồn vâng là ngươi bên cạnh các học đ ệ học bội dồn dập trận to hai mắt thật đẹp trai học t r ư ở n g hoa hắn hắn hắn hắn không phải là trong truyền thuyết vị học t r ư ở n g kia sao trời ạ ta không phải đang nằm mơ chứ đến trường học một tháng học t r ư ở n g rốt cục đến rồi thật đẹp trai thật đẹp trai bản thân so với trong video soái người tới chính là phương kỳ mại phương kỳ mại nghiêm túc đối với tưởng hân hân hỏi tâm phổi thức tỉnh là như vậy dùng â cái này t ư ờ n g hân hân bản năng tính địa thu về tay của chính mình đầu hoàn toàn hết rồi phương kỳ mại tiếp tục nói mặc dù là té x ỉ u thế nhưng người bệnh không có mất đi tim đập cũng có bình thường hô hấp nếu như không phải tình huống đặc biệt là không cần tiến hành tâm phổi thất t ỉ n h ngược lại người bệnh xoan m ũ i suất huyết ngươi ngực ở ngoài kìm ngược lại sẽ tăng mạnh m a u mạch, mạch máu ạ c h m thư g i ã n lực tăng thêm chạy máu mũi tình huống ngươi không hiểu sao t ư ờ n g hân hân h á hớp ổn đúng những kiến thức này nàng học được cũng nhớ tới có thể thời khắc mấu chốt liền hoàn toàn dối loạn bộ Trung y vẫn là cơ sở không vững chắc hơn nữa thiếu hụt thực hành kinh nghiệm trọng điểm ở chỗ phương kỳ mại tại sao hiểu nhiều như vậy kiến thức y học hắn không phải đọc kinh tế học sao đến từ tưởng hân hân choáng vắng trị ba mươi tám đến từ tưởng hân hân choáng vắng trị bạo kích bốn trăm linh bốn phương kỳ mại mấy câu nói khiến toàn trường các học đ ệ học bội trong nháy mắt y ê n t ĩ n h lại đối với vị này trong truyền thuyết học trường cảm thấy không rõ cảm thấy lệ lại nổi lòng t ô n kính phương kỳ mại nghiêm túc nói với tưởng hân hân lưu ra để cho ta tới chương bốn trăm mười ba quân tử khiêm tốn phương kỳ mại phương kỳ mại cái kia có chứa uy nghiêm biểu hiện để tưởng hân hân không dám có bất kỳ phản bất nào nàng vội vàng thức thời địa lui qua một bên thật là lúng túng các học đ ệ học bội dồn dập đầu đi tới ánh mắt chất vấn l i ê n ngay cả huấn luyện viên xem ánh mắt của nàng cũng có chút một b ự c đây thật sự là thầy thuốc tập sự sao tài nghệ này ra không đi được hại rất nhiều người nhiều người như vậy vây xem cũng đưa tới tổng huấn luyện viên hồng vũ chú ý tôn lôi cũng không biết nên nói cái gì cho phải tưởng hân hân học tỷ không phải thầy thuốc tập sự sao ai biết nàng liền này chút tình huống đều ứng phó không được t h ngày hôm i chính nay h mới là nàng lần thứ nhất cách phương kỳ mại như thế gần không thể không nói phương kỳ mại mới vừa lời nói cử chỉ làm cho người ta một loại có hắn ở mọi người liền không cần hoảng cảm giác cảm giác cả an toàn mượn phần phương kỳ mại nói đại gia tản ra một điểm cho người bệnh một cái hô hấp không khí mới mẹ không gian huấn luyện viên cũng hạ lệnh đại gia toàn bộ theo ấn vị bạn học này nói làm những học sinh mới toàn bộ giải tán phương kỳ mại ngồi sùng xuống, xuống hắn nhiều lần bấm theo ấn tên kia té xịu học mội danh nước hấp ốc bên trong quan ba huyện chỉ chốc lát tên kia học mội liền tỉnh lại và không phải chứ lập tức liền tỉnh rồi đây cũng quá thần kỳ chứ mọi người cảm giác kinh ngạc các huấn luyện viên cũng yên lặng thở dài nói vị bạn học này thật sự có tài so với quân ý còn lợi hại hơn các bạn học dồn dập tiến tới gần tiết kỳ ngươi thế nào rồi là vị học trưởng n à y cứu ngươi tên kia gọi tiết kỳ học mội trầm rãi mở mắt ra nàng đối với chuyện mới vừa phát sinh hoàn toàn không biết chỉ biết mình chính đá đi nghiêm đ ỗ n g nhiên cảm giác tầm mắt mơ hồ một trận ất tỉnh lại liền ở ngay đây nhưng mở mắt ra một khắc đó nàng kinh ngạc đến ngây người đẹp trai như vậy tinh xảo lại nghiêm túc gương mặt cách mình liền như thế gần nàng trận to hai mắt nhanh m u ố n sốt sáng chết rồi phương kỳ mại bình tĩnh mà nói rằng đừng kích động tim đập nhanh hơn dẫn đến thân thể huyết dịch tăng nhanh lưu động liền không tốt tiết kỳ cả kinh tại sao hắn biết ta rất kích động túi đầu vừa nhìn vị học trưởng này dĩ nhiên ở cho mình bắt mạch bắt mạch loại này trung ý trị liệu thủ pháp hầu như là không nhìn thấy vị học trưởng này dĩ nhiên hiểu chính mình mới vừa vừa căng thẳng tim đập nhanh hơn vân vân uống toàn bộ đều bị học trưởng cho nắm giữ có người hỏi học trưởng thế nào rồi phương kỳ m ạ i đáp là bị cảm nắng phản ứng còn chảy máu mũi còn cần tiến một bước trị liệu phương kỳ m ạ i đưa tay một rút liền đem tiết kỳ nhét ở bên phải trong lỗ mũi chỉ nhổ xuống hắn chăm chú quan sát huyết màu sắc mà tiết kỳ này mới lấy lại tinh thần phát hiện chính mình chảy máu mũi nàng càng ngày càng địa sốt sắng lên đến xong xuôi chảy máu mũi là chuyện khi nào sẽ không là nhìn thấy x o á i học trưởng sau khi tự động bắt đầu lưu trữ mà phương kỳ mại lại tự a hồ như biết nàng đang suy nghĩ gì liền mở miệng nói yên tâm là ngươi chạy máu mũi sau đó ta mới tới được ồ nha như vậy nha chớ lộn xộn vấn đề không lớn ta đến xử lý được lúc này tiết kỳ bên phải l ô mũi còn đang chảy máu phương kỳ mại nắm lên tiết kỳ tay phải kìm nàng ngón tay huyện trung sung chuyện thần kỳ lại phát sinh tiết kỳ máu mũi ngừng lại tất cả mọi người lại một lần xem ha hốc mồm nay đều được thần ý đều không có như thế thần lợi hại học trường a ta khâm phục đến phục s á t đất co lại một bên tưởng hân hân vẫn ở cho phương kỳ mại cống hiến choáng vắng chị bởi vì phương kỳ mại trị liệu thủ pháp quá sắc bén thậm chí có thể nói dùng mơ hồ để hình dung vo một vò ép ép một chút như vậy mấy lần sau đó là tốt rồi nay để cho mình một cái y học hệ thầy thuốc tập sự mặt để nơi nào suy nghĩ một chút tưởng hân hân liền mở miệng hỏi kẽ xịu là bị cảm nắng có thể lý giải nhưng kẽ xịu sau còn chảy máu mũi là tình huống thế nào có thể hay không là thương tồn được lô đề khả năng là xương sọ gây xương dẫn đến nao tích dịch tị lậu gây ra đó cũng có khả năng là lô não tổn thương s ắ p nhập tị niêm mạc tổn thương dẫn đến tị niêm mạc mạch máu vỡ tan gây nên xuất huyết chúng ta muốn trước tiên bài trừ có hay không xương sọ gãy xương cùng với trong sọ xương tấy hình thành trong lúc nhất thời thường hân hân biểu ra vài cú chuyên nghiệp danh tử mà những học sinh mới này môn còn chưa bắt đầu học bài chuyên ngành đối với những thứ này hoàn toàn không hiểu thế nhưng nghe được như là lô não tổn thương trong sọ xương tấy hình thành loại hình chuyên nghiệp danh tử nghe tới liền cảm giác vấn đề rất lớn dán vẻ tiết kỳ bản thân cũng vô cùng sợ sệt nếu như là thật lời nói xem ra hậu quả rất nghiêm trọng tuy nhiên phương kỳ mại lại nói không ta xem không hạn phương kỳ mại quay về tiết kỳ hỏi sáng sớm có phải là không làm sao uống nước đúng ngày hôm nay lên chậm bữa sáng không ăn nước đến hiện tại cũng không có uống phương kỳ mại lại hỏi vậy ngươi có phải là có mãn tính viêm mũi có tiết kỳ cả kinh người học trưởng này biết tất cả mọi chuyện phương kỳ mại nói tiếp khí trời nóng bức lại khô giáo ngươi lại uống nước ít dễ dàng tạo thành xoang mùi niêm mạc khô g á o cùng sung huyết nếu như có mãn g tính viêm m ú i xoa núi m niêm mạc khô giáo tình huống gặp tăng lên mao mạch mạch máu tính giòn tăng cường quân huấn trong lúc cường độ cao hoạt động có thể sẽ gây nên mao mạch mạch máu vỡ tan vì lẽ đó xuất hiện m ú i r a máu cho tới bị cảm nắng cùng chảy máu m ú i lời nói là hai trường hợp nhưng cũng có thể quy kết làm một trường hợp chủ yếu hay là muốn chú ý nghỉ ngơi thân thể không phải mái đúng lúc đánh báo cáo Và, phân tích đến do rõ ràng ràng. phân tích hại học thân đến trưởng, thần tượng của ta của do rõ Lợi A thích hợp nghỉ ngơi là cần phải đại gia có không thoải mái có thể nói ra phương kỳ mại nghiêng đầu quay về tưởng hân hân nói rằng thân là bác sĩ làm cho người ta xem bệnh thời điểm chúng ta muốn phân tích tình huống cụ thể gia nhập chính mình suy nghĩ làm ra chính xác phán đoán lại đúng bệnh hốt thuốc mà không phải chiếu trong sách nội dung đến là được rồi dù sao chữa bệnh không phải lương b à i khóa nói như vậy ngươi hiểu chưa tưởng hân hân lại một lần không l ờ i nào để nói phương kỳ mại nói tới dáng dấp rất chăm chú cho tới nàng cũng phủ định chính mình mới vừa cái nhìn nếu như đúng là lô não tổn thương trong sọ xưng ơ tấy hình thành vân vân uống cái kia tiết kỳ là không thể giống như bây giờ có thể bình thường giao lưu thường hân hân cúi đầu nhẹ nhàng điểm hai lần triệt để mà phục rồi tiếp đó phương kỳ mại đối với tiết kỳ nói rằng trở về sau mua một nhánh môi đỏ tố thuốc cao sớm muộn đều muốn đồ một lần sau đó cần phải uống nhiều nước ăn rau xanh cùng hoa quả những này đều có thể dự phòng n ố i da máu tốt tốt học trường ta biết rồi cảm tạ cảm tạ ngươi cứu ta phương kỳ mại đứng lên không cần người chung quanh tiếng vỗ tay văng lên phương kỳ mại đối với huấn luyện viên nói rằng huấn luyện viên vị bạn học này kiến nghị nghỉ ngơi nửa giờ bổ sung lượng nước lại tiếp tục huấn luyện huấn luyện viên lúc này đáp không thành vấn đề cảm t ạ vị bạn học này xem phương kỳ mại vì chính mình tranh thủ thời gian nghỉ ngơi tiết kỳ thật là cảm động hắn các học đ ệ học nội dồn dập tiến tới gần học trường học trường ngươi cũng là đại bốn y học hệ sao năm nay bắt đầu thực tập sao thường hân hân thật là xấu hổ phương kỳ mại bình tĩnh địa đáp không phải ta là kinh tế học chuyên nghiệp đại năm nay hai còn chưa có bắt đầu thực tập dừng một chút phương kỳ mại nói tiếp nói chính xác ta cũng không cần thực tập không phải chứ mới đại học năm hai trọng điểm là học trường không phải y học hệ dĩ nhiên hiểu nhiều như vậy cấp cứu tri thức đối mặt nhiều như vậy t r ư ơ n g sợ hãi vừa nghi hoặc học đệ học nội phương kỳ mại chỉ là nhàn n nhà h ạ t đáp cũng còn tốt hiểu sơ một điểm chương bốn trăm mười bốn hoàng lễ liệu sáng tác linh cảm chuyện này hiểu sơ các học đệ học nội dồn dập sững sờ ở tại chỗ là học trường đối với h i ể u sơ có cái gì hiểu lầm hay là chúng ta đánh giá thấp học trường h i ể u sơ không là học trường kiêm tốn không sai học trưởng cái này gọi là hiệu sơ chúng ta gọi một mặt t r ò n váng. Then chốt là vị này đại học năm hai kinh tế học học trường, tri thức dự trữ vô cùng phong phú à. so với y học viện lợi hại không đều có thể được xưng là là một tên bác sĩ bên cạnh thường hân hân yên lặng mà lưu là một tên đại bốn y học viện thầy thuốc tập sự chuyện này thực sự quá xấu hổ nàng thậm chí bắt đầu rồi tự mình hoài nghi chính mình đến tột cùng có thích hợp hay không làm thầy thuốc hưởng phí chính mình năm đó thi đậu phú đán như vậy đại học danh tiếng nếu không chơi mấy năm trở lại tìm cái người đàng hoàng gả cho được rồi nếu như không có người đàng hoàng còn có mã ngọc thắng mấy người bọn hắn mã mấy lúc ố p phòng xe dự phòng có thể tuyển. có l này lần này quân huấn tổng huấn luyện viên hồng vũ đi lên trước hướng về phương kỳ mại chào một cái sau đó hắn cùng phương kỳ mại nắm tay vị bạn học này người tên là gì phương kỳ mại hồng vũ hơi thêm suy tư tấm lòng trong lúc đó lâm nguy không loạn kỳ tài khoản g thế tán thưởng không ngừng bước càng thường lưu không tiêu không nội sừng châu q u ạ thư quân tử khiêm tốn hồng vũ vô vỗ phương kỳ mại vai phương kỳ mại bạn học tương lai ngươi tất thành đại khí k e n ngươi bị tổng huấn luyện viên hồng vũ điệp danh mở khóa thể chất binh vương thể chất phương kỳ mại vừa nhìn n g u y ê n lai、like、vị này tổng huấn luyện viên cũng là cái người có ăn học hơn nữa còn là một vị cực kỳ xuất sắc quân nhân trong lúc nhất thời nắm giữ binh vương thể chất phương kỳ mại cảm giác toàn thân rực rỡ hẳn lên tiếp đó hồng vũ hạ lệnh được rồi toàn thể đều có trở lại quân huấn phương kỳ mại nhìn một chút ngày cùng thời gian cái điểm này đại gian lên ở trên tiền ngân hàng học môn học này phương kỳ mại đã nắm giữ hắn liền không dự định đi phòng học trở lại ký túc xá phương kỳ mại nhìn thấy trên bàn của chính mình có một tấm bản thảo tựa hồ là ca tử hơn nữa là chưa từng nghe qua ca từ này siêu siêu vẹo vẹo c h ư a viết nhìn ra đây là hoàng lễ niệu viết ở sáng tác ca khúc sao vẫn là thủ tình ca không nghĩ đến hoàng lễ niệu nội tâm như thế nín nhịn từ ca từ phát âm tình huống đến xem đây là một thủ tiếng quảng đông ca không có nhạc phổ nhưng nắm giữ ca khúc sáng tác phương kỳ mại không khỏi dùng chính mình giai điệu ngâm nga lên đại thể hát một lần nhưng tổng cảm giác ca từ không đủ t ơ lụa cũng làm cho người ta cảm giác là sơ thảo không phải rất lý tưởng một phần ca tử ngược lại phương kỳ mại khúc là không thành vấn đề có vấn đề chính là hoàng lễ điệu tử nhìn lại một chút ca tên ca tên là trường học nữ thần phương kỳ mại không khỏi thở dài nói thật thổ đặt ở trên b à n của ta đây là chờ ta giúp h ắ n sửa chữa hoàn thiện sao phương kỳ mại cầm viết lên bắt đầu suy nghĩ lên ngươi lại như trong sân trường nữ thần như thế ngươi là trên đời đẹp nhất nữ hải câu này không thích hợp đặt ở mới đầu tuy rằng đi thẳng vào vấn đề nhưng quá mức đường đột người nghe vẫn không có bị đưa vào đến người sáng tác miêu tả cô bé này bên trong sẽ thiếu hụt đại vào cảm hơn nữa theo ấ n nguyên bản sáng tác phương thức đến xem bài hát này coi như hỏa cũng chỉ có thể hỏa nhất thời không đủ lại nghe tốt nhất xử lý phương pháp vẫn là tiến lên dần dần từng bước đưa vào nghĩ tới đây phương kỳ mại bắt đầu hạ bút đem mới đầu một đoạn này vòng lên hướng phía dưới na mà bộ phận mở đầu do phương kỳ mại tiến hành sáng tác bất chi bất giác đã tiếp cận buổi trưa phương kỳ mại rốt cuộc để ý thuận toàn bộ bài ca thử ngay lập tức khúc phổ cũng sáng tác đi ra toàn bộ bài ca hát thử một lần không chỉ có phương kỳ mại muốn loại kia tơ lụa cảm hơn nữa thuộc lầu đầu rất có kêu gọi độ đang lúc này ký túc xá cửa mở đan minh trí chờ người đi vào ta đi lão đại ngươi thật sự trở về đan minh trí kích động cầm điện thoại di động lên mau nhìn lão đại chúng ta phu đán diễn đàn cùng xế bạ sáng sớm toàn bộ bị ngươi tin tức soạt bạo phương kỳ mại để bước xuống tiếp quá điện thoại di động vừa nhìn quân tử khiêm tốn bước học trường cứu t ỉ n h hôn mê học ngội biểu thị chính mình hiểu sơ y thuật video học ngội quân huấn k ế xịu đại học năm hai kinh tế học bước học trường ra tay giúp đỡ học n g i bình yên vô sự thu được tổng huấn luyện viên khẳng định xuất hiện trong truyền thuyết vị học trưởng kia phương kỳ mại hiện thân quân huấn hiện trường cứu học nội đồ câu bước học t r ư ờ n g tài khoản v e t r h n g tài khoản cơ cờ ký túc xã hảo câu bước học t r ư ờ n g tất cả phương kỳ mại đem màn ảnh đi xuống t r ư ớ c đi dạy bạ tờ thứ nhất có chín mươi thiếp mời toàn bộ đều là quan với mình tin tức nhanh như vậy sao đúng đấy là trường học tin tức xã người mới bắt đầu phát thiếp mời tin tức về bọn họ đều là nhanh nhất ta mới vừa khi đi học trong lúc vô tình soạt đến hại cho chúng ta cả lớp đều không người tốt đêm hai khóa hệ a chủ yếu hệ lao đại về trường học mọi người liền rất kích động quân tử khiêm tốn bước học trưởng cha cha cha sắp tới liền thu được tân danh hiệu l ã o đại châu bò a phương kỳ m ạ i đáp gần nhất đều ở xử lý tập đoàn sự tình đón lấy có thể tạm thời nghỉ ngơi mấy ngày ta trở về trường học đến, đến rồi sáng sớm vương t ử tìm ta có việc ta liền đi qua một hồi đi ngang qua thao trường thuận lợi cứu cá nhân em có thể lão đại ngươi vậy thì rất thuận lợi tiếp đó hoàng lễ liệu đông nhiên sáng mắt lên lão đại bên trong nhìn ta viết ca sao cảm giác thế nào phương kỳ mãi cầm lấy bị hắn hỏa đến quyển quyển xoa xoa đồ xóa và sửa cải bàn thảo ở ngươi cơ sở trên làm sửa chữa tối ưu hóa một vài chỗ ngươi xem một chút、wow. Tốt. hoàng a Tốt. h o lễ liệu tiếp đi tới nhìn một chút này ca từ thật giống càng có cảm giác phương kỳ mại từ trong ngăn kéo lấy ra một cây đàn guitar đến chúng ta thử xem được đan minh trí cùng khâu đạo dư mau mau tìm chỗ ngồi xuống đến phương kỳ mại nghiêm túc đạn khúc nhạc dạo hoàng lễ liệu vừa nghe thật không tệ cái này khúc nhạc dạo liền rất rõ ràng thoải mái toàn bộ nhạc dạo phi thường trong sáng ba hai một đi phương kỳ mại vừa dứt lời hoàng lễ liệu liền mở miệng trong h h a n tân t ư ơ i mặt lúc nhất g thời hoàng lễ liệu bỗng nhiên đến rồi một loại bóng liêu hoa tươi một thôn làng cảm giác lão đại tối ưu hóa quá tử còn có sáng tác khúc thật hệ quá tuyệt đan minh trí dựng thẳng m ộ n cái các ngươi bài hát này gặp hỏa ta cũng cho rằng là như vậy đến thời điểm thả run đóng trên khâu đạo dư nói theo phương kỳ mại thì lại nghiêm túc nói rằng hoàng ly điểu ta đến dạy ngươi một ít sáng tác kỹ xảo sau đó ngươi cũng có thể dùng được với thuận tiện đem khúc sáng tác phương pháp cũng dạy ngươi vào ta ơn lão đại nhiều đan minh trí thở dài nói đ i ể u à ngươi vô địch rồi ngươi nếu như lại cùng lão đại học gậy đàn guitar sau đó ngươi chính là tự nghĩ ra tự đạn tự sướng âm nhạc tài tử này còn xa đây phương kỳ mại nói điều này cũng không phải là không có khả năng ngươi hát ca rất có thiên phú từ phần này ca từ đến xem ngươi cũng rất có sáng tác thiên phú trải qua điều khác ngươi chính là một khối mỹ ngọc hoàng lễ liệu gãi đầu một cái tạ ơn lao đại nhiều khích lệ khà khà tiếp đó đan minh trí tỏ mò hỏi lời nói ngươi bài hát này viết chính là trường học nữ thần viết đến thật đẹp a đều nói nghệ thuật bắt nguồn từ sinh hoạt ngươi nhất định là dựa theo trường học của chúng ta người nào vì là nguyên hình chứ hoàng lễ liệu thuận miễn đáp đúng vậy đúng là có nguyên hình là ai hoàng lễ liệu nghiêm túc nói rằng nói thật ta không biết hắn tên gọi là gì có điều hắn để ta khắc sâu ấn tượng khâu đạo dư cũng hiếu kỳ nói đến cùng là ai chúng ta rất tò mò ngươi linh cảm đến từ chính nơi nào trong lát hoàng lễ liệu đáp liền cái kia re re học đệ đan minh c h í re re học đệ phương kỳ m ạ i xứng sở lại thở dài nói nói cách khác ngươi cùng ta ở ca từ bên trong miêu tả không phải đồng nhất cái trường học nữ thần bên cạnh đan minh c h í bỗng nhiên quát o thần con mẹ nó thanh t â n thoát tục nữ hải thần con mẹ nó khiến người ta khó có thể quên được nụ cười cam phương kỳ mãi có chút không hiểu hỏi lời nói tại sao vừa nhắc tới người niên đệ này s a nghĩ phản ứng lớn như vậy chương bốn trăm m ư ơ i năm ba cố tòa nhà hành chính cái này khâu đạo dư yên lặng nói việc này liền nói rất dài dòng đan minh trí cả giận nói này không phải trọng điểm trọng điểm ở chỗ n g h e bài hát này sau khi ta hát đ ố i bên trong miêu tả nữ thần tràn ngập trở mong còn phát họa ra nàng nguyện chuyển dáng người cùng với làm người mê dung nhan kết quả ngươi dĩ nhiên là cái kia xuyên ra vàng con chùa t á o lót nói chuyện re bên trong re tức giận nương pháo học đệ phương kỳ mại cũng bất đắc dĩ được rồi ta cải ca từ thời điểm thực là dựa theo các ngươi chị dâu vì là nguyên hình đến viết cho tới ngươi cái này cái gì học đệ êm phương kỳ mại một lời khó nói hết chính mình cùng hoàng lễ liệu miêu tả rõ ràng không phải một người thế nhưng là có thể ở ca từ bên trong đối đầu đây thực sự là một thủ thần kỳ ca khúc đan minh trí liền nói ngay đúng mà chị dâu mới là phù hợp nhất ca bên trong hình tượng ngươi này các loại trường học nữ thần hình tượng đổ nát ta hoàng lễ liệu nói rằng được rồi nhưng ta thật sự hệ bởi vì cái kia học đệ mới đến linh cảm linh cảm loại này hệ nói không chuẩn mà ngay bài hát này lại biết rồi gốc gác của nó thời điểm loại này cảm giác lại như là ngươi thấy một cái rất đẹp em gái ngươi bị nàng hoàn toàn hấp dẫn lấy kết quả ngươi cùng ta nói nàng thực là cái nam đan minh trí lắc đầu một cái tiếp tục nói không không được bài hát này nhân vật nguyên hình không thể là cái kia học đệ khâu đạo dư yên lặng nói sạt r ư ờ n g ngươi này cho ta cảm giác là ngươi đối với một cái đẹp đẽ em gái mưu đồ gây dối đến một nửa phát hiện cô em gái này là cái nữ trang đại lao thế nhưng ngươi không muốn tiếp thu sự thực này hay là muốn mạnh hơn cảm giác đan minh trí khâu đạo dư lại nói Thực không đi tìm hiểu gốc gác của nó cố sự lời nói vẫn là rất thanh tân một ca khúc chính là các ngươi bài hát này nguyên bản là có thể hỏa nói ra liền không phát hỏa không sai sự đau khổ này mấy người chúng ta yên lặng chịu đựng là tốt rồi mọi người bất đắc dĩ đạt thành nhất trí thỏa thuận tân hải đại học cửa trường học một chiếc đại bôn u chậm rãi mở vào đứng ở chỗ để xe trên từ xếp sau đi xuống một cái chân dài nam sinh hắn mang kính dâm nhẹ nhàng khoan khoái đầu đinh â phục dày ra k người rốt cục đến rồi lưu hiệu đã rất sớm mà đi tới nơi này chờ đợi hắn vội vàng tiến lên trước mắt người này chính là lưu hiệu kk lưu kiệt lẫn nhau so sánh lưu hiệu lưu kiệt xem ra thành thục thận trọng không ít năm ngoái tháng chín hắn tốt nghiệp từ tân hải phú đán đại học thu được s o n g học sĩ học vị vừa tốt nghiệp liền thành đế đô lưu thị tập đoàn tổng bộ thị trường bộ quản lý hiện tại đã là tập đoàn phó tổng một trong đi theo còn có hai cái cũng ăn mặc câu phục dày ra người trên tay còn nhấc theo túi công văn bên cạnh lưu hiệu quản gia t ư ơ n dễ cái cũng chậm lại nói lưu lại thiếu l i u kiệt không nói một lời hắn nhìn lưu hiệu khoảng thời gian này quần huấn lưu hiệu cả người h ắ c không ít lưu hiệu hỏi hai vị này là ta luật sư lưu hiệu xứng sở ca ngươi làm sao liền dẫn theo hai cái luật sư không tìm điểm giúp đỡ cái gì sao lưu kiệt đáp chuyện đơn giản như vậy còn tìm cái gì giúp đỡ ta không cần chúng ta phải cho bọn họ điểm màu sắc nhìn a ba cũng là nói như vậy lưu hiệu tàn bạo nói nói l ư u kiệt lại đáp chúng ta là người văn minh lại là đế đô nổi danh sĩ nghiệp lớn đánh cái gì không phải chúng ta phong cách chúc chuyện này đi bình thường pháp luật chỉnh tự liền có thể giải quyết được rồi vậy thì đều nghe ca ngươi hư l ệ n h một tiếng lưu kiệt nói rằng tên p h i ề n thoái mỗi lần gây sự cũng phải ta cái này làm ca ca đến chuỗi đi, từ nhỏ đến lớn đều là như vậy kha kha lưu hiểu phi nhưng không có tỉnh lại mà là cười cận đắp hết cách rồi việc này vẫn là ca ngươi l a o đến khi khá là thuận lợi lưu kiệt một mặt nghiêm túc lấy xuống kính dâm hiệu trưởng ở đâu ta đi cùng hắn nói chuyện đi bên này mấy người hướng về tòa nhà hành chính đi đến đi đến hiệu trưởng đường hạc thu văn phòng lưu hiểu chuẩn bị đẩy cửa mà vào lại bị lưu kiệt ngăn lại trước tiên gõ cửa được rồi t ư ơ n g trên dễ trước gõ cửa sao chính là thầy chủ nhiệm chu thế chiêu cũng ở nơi đây đi vào sau đó lưu kiệt lúc này cho thầy ý đồ đến đường hạc thu hiệu trưởng ngươi được ta là lẹ và hai mươi hai tài chính chuyên nghiệp lưu hiệu ca ca ta tên lưu kiệt ta muốn cùng ngươi nói chuyện đường hạc thu cùng chu thế chiêu vừa nhìn lưu hiệu tiểu tử này cũng là quận tìm bản g g i a tìm phụ thân tìm ca ca tất cả đều đến rồi một lần hương sư đọc chúng nhưng sáu ngàn tự kiểm điểm chính là không biết nguyên bản một chuyện rất đơn giản trở nên hết sức phức tạp chu thế chiêu là người nghiêm túc chính trực tính khí cũng sẽ bạo một điểm đang muốn q u á t mắng một phen đường hạc thu liền nói chính là n ắ m may không người lái cùng xe chứ ngồi bên này đi đường hạc thu đem mọi người hướng về s o f a trên ghế xin mời l i u kiệt liền nói không cần làm phiền đường hiệu trưởng điểm ấy đơn giản việc nhỏ rất nhanh sẽ có thể xử lý xong xử lý xong chúng ta lập tức liền rời đi được đường hạc thu gật thù đã như vậy lưu h i ể u tình huống ngươi cũng đã hiểu rõ sự tình xác thực rất đơn giản theo quy củ đến là được nhưng là đường hiệu trưởng ngươi cử chỉ này vị hiệu trưởng này trường học không có quyền giam giữ học sinh tư nhân tài vật huống chi quý giáo đã một mình giam gần thời gian một tháng xin ngươi lập tức quy đưa chúng ta nhị thiếu ra máy không người lái cùng xe cộ bằng không chúng ta đem để cảnh xử lý lời này vừa nói ra lưu hiệu cảm giác mình rộng rãi sáng sủa đúng vậy trường học căn bản không có phương diện này quyền lực chính mình cũng không nghĩ tới không công để bọn họ chụp lâu như vậy xe một tháng ta đến thiếu phao bao nhiêu em gái a ca ca tâm tư k í náo đ lợi hại a quả nhiên chính mình vẫn là quá trẻ tuổi có lưu kỵ ở lưu hiệu trong nháy mắt có sức lực lưu hiệu tiến lên một bước nói như thế nào đường hiệu trường ta cùng cha ta trước đã đã cho ngươi mặt mũi ngươi không cảm kích cái kia liền đừng trách chúng ta vô tình đường hạc thu cùng chu thế chiêu cảm thấy chuyến này người thế tới hung hăng hơn nữa là có chuẩn bị mà đến lẫn nhau so sánh lưu hiệu cùng phụ lưu hùng trí lưu hiệu kk lưu kiệt càng có văn hóa trên thực tế đối với giam giữ xe c ộ c h u y ệ n như vậy chỉ là trường học một loại đối với làm trái quy tắc người xử phạt thủ đoạn ý ở để làm trái quy tắc người nghĩ lại hành vi của chính mình sau ngay lập t ứ c t r ả học sinh bình thường trước một ngày gây sự ngày thứ hai liền đưa trước kiểm điểm ngày thứ hai đổ vật cũng là lấy về chỉ có đụng với lưu hiệu muốn cùng trường học ăn thua đủ chu thế chiêu không nhịn được đối phương dĩ nhiên đưa ra phải báo cảnh giải quyết tốt tính đều cho mãi không còn đường hạc thu thì lại bình tĩnh địa v ỗ vỗ, vỗ chu thế chiêu vai sau đó hắn quay về mọi người nói muốn đem đồ vật phải đi về đương nhiên không thành vấn đề hiệu trưởng chu thế chiêu phiền muộn hiệu trưởng đây là thỏa hiệp sao đường hạc thu nói chu chủ nhiệm đi đem m á y không người lái còn có chìa khóa xe lấy tới hiệu trưởng ngươi đi bất đắc dĩ chu thế chiêu cũng chỉ có thể đi hướng về phòng làm việc của mình dọc theo đường đi vô cùng p h ấ n nộ lúc này lưu hiệu bắt đầu thư giãn đặt mông an vị ở xô p a trên ghế rào rạt đắc ý、si. sớm một chút như vậy không là tốt rồi làm cho ta phiền thoái như vậy mới vừa khai giảng không tới một tháng ta cũng không biết chạy bao nhiêu chuyến tòa nhà hành chính lãng phí ta thời gian một lát sau chu thế chiêu trở về hắn đem máy không người lái cùng chìa khóa xe đặt ở trên bàn làm việc lưu h i ể u kích động lên không xe khoảng thời gian này là thật khó được lập tức hắn đứng dậy đưa tay liền muốn đi lấy nhìn thấy hắn cái này đức hạnh chu thế chiêu thật là không thích đang lúc này đường hạc thu nhấn lại lưu h i ể u dội ra đi tay làm gì đường hạc thu hỏi chu chủ nhiệm đối với trái với nội quy trường học giáo k ỷ mà từ chối viết kiểm điểm thư tỉnh lại chính mình sai lầm học sinh ứng làm xử lý như thế nào chu thế chiêu lúc này đáp không chịu viết kiểm điểm không nghĩ lại sai lầm sẽ bị nơi lấy cảnh cáo xử phạt đến lúc đó chúng ta đem báo bị thượng cấp giáo hủy đồng thời xử phạt ghi chép để vào học tịch hồ sơ Người, lưu hiểu mới vừa vừa mở miệng, đường hạc thu liền nói cảnh này đảng, bình chọn học đồng đều có ảnh hưởng, lưu lưu hiểu mới tiếp, đối với hiểu thu sau đều hạc phạt. học th mở vừa vừa vào Đây cáo có xử chúng ta có thể tiến hành nghiêm trọng cảnh cáo xử phạt thậm chí giúp đỡ khai trừ học tịch nghe đến nơi này lưu h i ể u đầu mộ t ông quản gia tương dễ cái liền nói ngay khai trừ học tịch đường hiệu trưởng các ngươi không khỏi quá chuyện bé xé ra to đi đường hạc thu thì lại đáp viết cái sáu nghìn tự kiểm điểm liền có thể giải quyết sự tình các ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần tới nơi này tranh luận xin hỏi đến tội cùng là ai chuyện bé xé ra to nhưng là tương dễ cái suy nghĩ một chút đắp nhưng là viết kiểm điểm không phải chúng ta lưu thiếu phong cách ta chu thế chiêu đáp bỏ mặc học sinh làm trái quy tắc vi phạm bên cạnh một luật sư có tiếng lén lút ở lưu kiệt bên cạnh nói rằng căn cứ phổ thông trường cao đẳng học sinh quản lý quy định thứ năm mươi bốn điều thứ sáu điểm quy định đối phương xác thực có thể hành xử khai trừ lưu thiếu quyền lực một bên khác luật sư nhỏ giọng nói bổ sung một khi bị khai trừ lời nói lưu thiếu chỉ có thể lựa chọn một lần nữa thi đại học thế nhưng những này đều sẽ ghi chép đến hồ sơ của hắn bên trong đối với hắn sau đó thi đậu nghiên cứu sinh công chức hoặc là chính thẩm loại hình đều sẽ có ảnh hưởng nếu như muốn hướng về đảng tổ chức dựa vào vậy còn là tận lực cứu vãn bị khai trừ cục diện lưu thiếu vì là lưu thị tập đoàn công tử đều có thể lấy không bị này ràng buộc chỉ là trung quy này không là cái gì tốt sự t ì n h xin mời lưu đại thiếu định đoạt một người khác luật sư lại bổ sung nghe đến nơi này lưu kiệt cho mày chương bốn trăm mười sáu sẽ không có người ngốc đến với hắn đối nghịch chứ đường hạc thu cùng chu thế chiêu một mặt nghiêm túc chờ đợi đối phương trả lời chắc chắn lưu hiệu thì lại vẫn nhìn lưu kiệt nhìn lần này ca ca gặp xử lý như thế nào lưu kiệt cũng là h i ể u chuyện người chuyện này đúng là lưu hiệu không đúng hắn vốn là cũng không nghĩ đến xử lý chuyện này nhưng phụ thân lần nữa đã thông báo hắn hắn cũng chỉ có thể làm theo chốc lát lưu kiệt mở miệng nói ta cùng quý g i a o trước thường vụ hiệu trưởng châu lao tiên sinh từng có giao t ì n h đường hiệu trưởng có được hay không cho cái mặt m u i ồ ngươi còn nhận thức châu hiệu trưởng đúng châu lão tiên sinh tôn tử là ta ở tân hải đối tác chúng ta đồng thời ăn cơm xong giao tình rất tốt l ư u kiệt nói tiếp nếu như có thể lời nói ta đồng ý lấy đế đô lưu thị tập đoàn danh nghĩa quên y tặng một triệu để dùng cho quý giáo làm xây dựng mà ta lời nói chỉ hy vọng ta đệ đệ có thể thuận lợi ở quý giáo vượt qua này bốn năm bắt được bằng tốt nghiệp ha <cười> ha đường hạc thu cười nhạt lưu tiên sinh chúng ta phải hiểu ngươi quên y tặng chủ thể là trường học mà ta thành t i ể u hiệu trưởng tự nhiên đại biểu toàn giáo cảm kích cho ngươi nhưng cũng bởi vì ta thân là hiệu trưởng vẫn là cần giữ gìn trường học kỷ luật ngươi, lưu kiệt đ học học ánh mắt tương đối dài xa hắn biết mình đệ đệ coi như giải quyết chuyện ngày hôm nay sau đó khả năng còn sẽ gây chuyện cho nên mới thuận thế đưa ra quyên tiền một chuyện để đường hạc thu nhắm một mắt mở một mắt không nghĩ đến chiêu này cũng không có tác dụng ở đường hạc thu trong mắt phương kỳ mại mấy lần chi tuy rằng đều chỉ là vì bạn gái của hắn nhưng chân chính cho toàn bộ tân đại mang đến chỗ tốt hơn nữa sẽ không giống lưu h i ể u như vậy mang vào điều kiện mà lưu thị một nhà vẫn muốn dùng tiền để giải quyết phiền phức một khi chính mình thu rồi tiền gặp phải sự tỉnh thì sẽ lấy này tương áp chế sau đó chính mình chỉ có thể tình thế khó xử vì lẽ đó tiền này tất nhiên là không thể nhận coi như muốn thu cũng là phải đem từ thô tục nói ở trước mặt sự t ì n h liền như thế cương ở đây trong phòng làm việc bầu không khí cũng biến thành sốt u sáng lên đường hạc thu nói tiếp có đ i ề u châu hiệu trưởng mặt mũi chúng ta vẫn là gặp cho suy tư một chút đường hạc thu nói tiếp như vậy đi lưu hiệu bạn học ngươi đem hai việc viết ở đồng nhất phân kiểm điểm bên trong chỉ cần giao ba ngàn tự tới là được này là chúng ta to lớn nhất nội bộ lưu hiệu này bên trong kém không phải sáu ngàn tự cùng ba ngàn tự khác nhau đối với lưu hiệu tới nói này liên quan đến chính mình mặt mũi một tới trường học liền bị phạt viết kiểm điểm này nói ra mặt của mình để nơi nào lưu h i ể u nắm lên nắm đấm tuy nhiên lúc này lưu kiệt đ ỗ n g nhiên mở miệng nói rằng đồ vật ta trước tiên lấy đi kiểm điểm ngày hôm nay gặp nộp lên đến a ca ngươi c h u y ệ n này một giây sau lưu kiệt xoay người nắm lấy đồ vật đi dứt lời lưu kiệt cất bước rời đi hai luật sư có tiếng bước nhanh đổi tới lưu h i ể u cùng tương dễ cái xứng sờ ở một bên cứ một tháng cuối cùng vẫn phải là chính mình đến túi đầu p h i ê n muộn bên trong hai người cũng đuổi theo sát lưu kiệt bước chân ra thang máy lưu hiệu rốt cục không nhịn được hỏi ca lẽ nào việc này liền như thế quên đi bọn họ chụp đồ vật của ta một tháng a ta l ư u kiệt dừng bước lại nghiêm túc ngắt lời nói ta đây là vì muốn tốt cho ngươi tiếp tục n á o xuống đối với chúng ta không có chỗ tốt còn có ta có thể không muốn bởi vì ngươi bị khai trừ học tịch mà dẫn đến chúng ta chúng ta lưu ra lưu lại cái gì chỗ bẩn nhưng là không được ca ca việc này không thể liền như thế quên đi ta l ư u kiệt lại lần nữa ngắt lời nói sáng sớm có cái trọng yếu gặp ta cho chậm lại đặc biệt vì ngươi thật xa từ đế đô chạy tới tân hải một chuyến được rồi lưu hiểu muốn nói lại thôi lưu kiệt lại nói ngươi kiểm điểm thư ta để luật sư cho ngươi viết buổi chiều ngươi chép một phần đi đến là được đáng ghét lưu hiệu tuy rằng cầm lại xe nhưng trong lòng không phục lắm đi rồi lưu kiệt sắp sửa về bãi đậu xe lưu hiệu thì lại nói rằng đợi lát n ữ a c a chúng ta buổi tối có nên tân dạ hội đồng thời lưu lại nhìn a ta yêu thích cái kia học tỷ đêm nay làm người chủ trì phi thường đẹp mắt ngươi tới thăm ngươi một chút đ ể đệ ánh mắt của ta như thế nào ca xem qua mỹ nữ nhiều hơn đều có điều ấn tượng xấu nhất vậy còn là mấy tháng trước khi hòa một đời tuyên bố trên người ta chủ tịch bạn gái đó mới gọi đẹp mắt từ khi nhìn thấy nàng sau đó ta đối với xem tất cả nữ sinh đều cảm giác ít một chút ý tứ lưu hiệu trong nháy mắt hứng thú thầy hay giả có đẹp đẽ như vậy sao chính ngươi đi tìm ngay lúc đó v i d e o nhìn liền biết rồi được rồi chúng ta sẽ còn phải quần huấn đến một đã buổi tối có thời gian nhìn lại một chút h ử m chúng ta đi được rồi vậy ngươi chậm một chút r a ca ta cũng mau mau đi quần huấn còn có lưu kiệt đ ố n g nhiên lại gọi lại lưu hiệu sao ca sau đó ở trường học tuyệt đối đừng cho ta gây sự lưu hiệu s ầ mặt lại biết rồi ta tận lực sau đó lưu kiệt ba người hướng về bãi đậu xe đi đến nhanh đến bãi đậu xe thời điểm một chiếc tẩy gạn nghi do n đã gây nên sự chú ý của bọn họ nhớ không lầm lời nói chiếc xe này ít nhất cần hai ngàn vạn trở lên không nghĩ đến tân hải đại học vẫn còn có như vậy đỉnh cấp xe sang lưu kiệt không khỏi chăm chú nhìn thêm con của thần gió liền đứng ở lưu kiệt đại bôn u bên cạnh xe một cái phong độ phiên phiên nam tử đi xuống lưu kiệt xem đầu tiên nhìn liền cảm thấy người này diện mạo bất phàm lại liếc mắt nhìn sau lưu kiệt bỗng nhiên cả kinh h á n h á n không phải là vẫn còn khí chủ tịch của công ty phương kỳ mại sao lưu thị tập đoàn liên quan đến nghiệp vụ rất rộng bên trong liền bao hàm năng lượng mặt trời khoa học kỹ thuật nghiên cứu trình độ nào đó trên hòa thượng khí là đồng hành cũng là cạnh tranh quan hệ nhưng lưu kiệt biết đồng hành là tốt nhất lao sư không giống với phụ lưu hùng trí như vậy giữ lấy tâm thái h á n vẫn luôn ôm học tập tâm thái đến xem chờ hi hòa cũng đúng hi hòa người thiết kế phương kỳ mại kính trọng rất nhiều liền lưu kiệt vội vàng tiến lên chào ngài ngài chính là phương chủ tịch chứ phương kỳ mại mới vừa đem khóa x é được quay đầu vừa nhìn đúng người là l ư u kiệt mỉm cười đáp ta là đế đô lưu thị tập đoàn phó tổng kinh lý ta tên lưu kiệt ta biết công ty của các ngươi ta thay đổi quá công ty của các ngươi sinh sản một khoản tự động nấu nướng thiết bị đ ó lấy phương kỳ m ạ i hỏi có chuyện gì không lưu kiệt cảm x ử n g sốt một chút trận lại nói ta đã tham gia h y hòa sản phẩm mới tuyên bố ta đã thấy ngài hôm nay tới tân hải xử lý một ít chuyện không nghĩ đến bên trong đụng tới ngài thực sự là xảo thì ra là như vậy l ư u kiệt nói rằng thính ra ta cùng vương chủ tịch vẫn là đồng học đồng học đúng vậy năm ngoái ngài sinh viên đại học năm nhất báo danh mà ta mới từ phú đán tốt nghiệp liệu kiệt nói tiếp tuy rằng ta đã rời đi phú đán thế nhưng ta vẫn là vẫn có thể từ phú đán các học đại học nội trong miệng nghe được liên quan với phương chủ tịch sự tích của ngài để ta thật là khâm phục phương kỳ mại cũng mỉm cười đáp hóa ra là học trưởng chuyện lúc trước đều qua không đáng nhắc tới liệu kiệt tâm thầm cảm thán trước nghe nói sinh viên đại học năm nhất phương kỳ mại làm cho người ta giáo c a mấy giáo vận hội trên các loại phá giáo kỷ lục cùng siêu thế giới kỷ lục cùng với mười giai ca sĩ thi đấu trên dù n g vậy có đặc thù ma lực cá heo âm nghiền ép toàn trường chờ chút tùy tiện một chuyện đều có thể thổi cả đời mà hắn nhưng như vậy nhẹ như mây gió cảm giác đây là một loại người bình thường không đạt tới cảnh giới chính mình tốt nghiệp một năm lên làm chính mình công ty phó tổng đã để rất nhiều người ước ao không được mà hắn đại một cũng đã là tân hải thủ phủ còn chính mình thiết kế dẫn chức toàn cầu khoa học kỹ thuật sản phẩm không thể không nói hắn thực sự là thần kỳ một nhân vật đi tới chỗ nào liền có thể nghiền ép tới chỗ nào lời nói một người như vậy sẽ không có người ngốc đến với hắn đối nghịch chứ liệu kiệt thở dài nói nói ra thật xấu hổ sau khi tốt nghiệp ta cũng vẫn tận sức với nguồn năng lượng mới ô tô nghiên cứu mà phương chủ tịch thiết kế nguồn năng lượng mới ô tô để chúng ta rất là kinh diễm chúng ta cũng biết được chính mình không đủ còn có rất lớn học tập không gian nhưng chúng ta vẫn là gặp tiếp tục cố gắng xuống phương kỳ mại đánh giá lưu kiệt nhìn ra được ngươi đối với phương diện này rất có ý nghĩ cũng đồng ý biến thành hành động nhưng chỉ có những này là không đủ nói cách khác lấy công ty của các ngươi trình độ muốn đạt đến vẫn còn khí hiện tại trình độ ít nhất còn cần hai trăm năm mà hai trăm năm sau vẫn còn khí lại là các ngươi không đạt tới độ cao trong lúc nhất thời lưu kiệt thật là cảm động phương chủ tịch dĩ nhiên tự mình mời ta gia nhập công ty bọn họ đối với phương kỳ mại tới nói trên tay kỹ thuật có nhưng thiếu hụt nhiều phương diện tài nguyên đi thực hiện bên trong liền bao quát nhân tài tài nguyên gần nhất một tháng này phương kỳ mại hối hả ngược xuôi đồng thời cũng đều đang tìm kiếm khắp mọi mặt nhân tài mới vừa hắn xem qua lưu kiệt số liệu nhiều phương diện đến xem lưu kiệt ở nguồn năng lượng mới khoa học kỹ thuật lĩnh vực trên có thể đối với mình có trợ giúp mà phương kỳ mại năng lượng mặt trời kỹ thuật không chỉ dùng ở trên xe hơi tương lai còn muốn tạo năng lượng mặt trời máy bay cùng cano vì lẽ đó đào móc nhân tài cực kỳ trọng yếu lưu kiệt thụ sùng ngực kinh từ nhỏ hắn liền biết theo ưu tú nhân tài có thể tiến bộ chỉ tiếc chính mình là lưu thị tập đoàn trưởng môn nhân trường tử tự nhiên không thể phản bội lưu thị lưu kiệt vội vàng cùng phương kỳ mại nắm tay cảm tạ phương chủ tịch nâng đỡ ta gặp thận trọng cân nhắc được vẫn còn khí bất cứ lúc nào hoan g n ê n sự gia nhập của ngươi cảm tạ cảm tạ chủ tịch l ư u kiệt lại hỏi đúng rồi ngày hôm nay phương chủ tịch làm sao đến tân đại cơ chứ phương kỳ mại đáp bạn gái của ta ở đây đọc sách ta tới xem một chút nàng l ư u kiệt cả kinh nguyên lai vị kia nữ thần cấp nhân vật dĩ nhiên là tân đại lưu hiệu tiểu từ này vẫn rất có p h ư c khí có thể cùng chủ tịch bạn gái ở một trường học chi tiết nhìn là tốt rồi không thể chạm vào. lời nói lưu kiệt tự hầu nghĩ tới điều gì nhưng nghĩ lại vừa nghĩ hắn cảm giác mình đệ đệ hẳn là không ngốc như vậy tiếp đó lưu kiệt nói rằng được rồi vậy thì không q u ấ y dày phương chủ tịch chủ tịch n g à i trước tiên bận bịu trở lại trên xe lưu kiệt tâm tình thật lâu không thể bình phục một bên khác phương kỳ mại hướng về lớp học đi đến lâu ba ba trăm mười thất l ẹ với hai mươi mốt kinh tế học viện các học sinh ở đây ôn lại tính đại số g i ả n g bài vốn là phương kỳ mại cùng tiêu bích tuyết hai người muốn ở trên lớp trước thấy một mặt bởi vì buổi tối phương kỳ mại muốn ở phú đán tân sinh dạ hội trên hiến h á t một bài mà tiêu bích tuyết thì cần muốn chủ trì tân đại tân sinh dạ hội mới vừa cùng lưu kiệt tán gẫu dùng một ít thời gian cho tới phương kỳ mại còn chưa đi đến chung vào học cũng đã vang lên đơn giản phương kỳ mại từ phía sau đi vào phòng học chờ tiêu bích tuyết tan học vừa mới ngồi xuống liền gây nên xếp sau một ít gây dối n h â m k h o a giáo sư linh nghiên xuân cũng chú ý tới phương kỳ mại nàng mặt như là ướp lạnh quá mức đắng nàng ở khai giảng tiết một đã nói không cho phép học sinh của chính mình trốn học đến muộn không nghĩ đến lần nữa địa cường đ i ệ hay là có người đến muộn Nàng đẩy xuống đẩy k í n h mắt, thả tay x u ố n g b ê n t r o n phân n g g h viết, i ê m túc nói rằng, đến, m ớ i vừa vị đến nguộn vị bạn học này, học ư ơ i tới làm đạo n à y để. 417, ta phương lão sư vĩnh viễn là ta phương lão sư phương kỳ mại vừa mới ngồi xuống lại phát hiện toàn trường bạn học đều ở nhìn mình mà mới vừa người lão sư kia trong miệng nói tới đến m u ộ n bạn học nguyên lai、like、nói cũng đúng là mình này không phải là phương lão sư sao phương lão sư tới rồi đã lâu không gặp phương lão sư một quãng thời gian không thấy lại xoáy không y ta tiêu bích tuyết quay đầu lại nhìn thấy ngồi ở hàng cuối cùng sang bên một bên vị trí phương kỳ mại mới vừa không thể nhìn mặt trên nàng để phương kỳ mại đi về trước buổi tối n g h ê n tân dạ hội trở lại tiếp nàng cùng nhau về nhà không nghĩ đến phương kỳ mại đi vào chờ nàng bên cạnh thái thúy vân kích động nói nha nha nha mại thần dĩ nhiên đến chúng ta phòng học có điều đinh giáo sư để mại thần đi đến nói để là thật lòng sao nàng tựa hồ đối với mại thần không biết gì cả nhỉ nghiêm tiểu quân hỏi có người nói đinh giáo sư trước là ở vân tỉnh đại học nhập giáo học kỳ này mới bắt đầu đến tân đại cái kia chẳng trách xem ra chỉ có thể để mại thần đi đến bộc lộ tài năng trên đài đinh nghiên xuân gõ gõ bục rằng bàn một mặt nghiêm túc nói rằng đừng tưởng rằng lớn lên đẹp trai liền có thể muốn làm gì thì làm a mau mau không muốn làm lỡ đại gia thời gian phương kỳ mại muốn nói lại thôi đây là không để cho mình cố gắng bàn tính dưới đài có người nói đinh giáo sư ngươi nói cái này bạn học hắn tuy rằng theo chúng ta cùng một khóa thế nhưng hắn rất lợi hại thời điểm năm thứ nhất đại học liền cho chúng ta nói quá khóa chúng ta đều gọi hắn là phương láo sư học sinh năm hai phương láo sư đúng đấy giáo sư người ta là phú đán không phải chúng ta trường học đạo này để chúng ta không phải rất hiểu nhưng phương lão sư khẳng định hiểu người hỏi hắn lời nói hắn căn bản không áp lực mà không sai đinh giáo sư tình huống đúng là như vậy chuyện này đối với phương lão sư tất nhiên là không hề tính khiêu chiến một đạo đề đúng rồi phương lão sư lần thứ nhất cho chúng ta giảng bài thời điểm ngay ở căn phòng học này đinh nhiên xuân hai tay b à n ở trước ngực suy tư lên cái này bạn học dĩ nhiên cho cùng năm cấp người nói quá khóa trong đám bạn học nói để đúng là chuyện rất bình thường nhưng muốn nói cho toàn bộ học viện người giàn bài vậy thì không phải người bình thường chuyện có thể làm được mỗi người đều nói như vậy điều này làm cho đinh nhiên xuân nửa tin nửa ngờ nghĩ lại vừa nghĩ không đến nỗi toàn bộ học viện người đều ở l ừ a gạt mình chuyện này đối với ai cũng không có chỗ tốt có điều thân là một tên giáo sư nói đều nói ra không thể bởi vì các học sinh mấy câu nói để cho mình đổi giọng đinh nhiên xuân vẫn là nói rằng mặc kệ tình huống thế nào đi đến lớp học của ta phải dựa theo nguyên tắc của ta làm việc ta đáng ghét nhất người khác trên ta khóa đến muộn mau mau tới giải đạo này để càng nhiều đinh nhiên xuân vẫn là muốn nhìn một chút vị này bị toàn học viện gọi là phương láo sư người đến cùng có hay không lợi hại như vậy phương láo sư đến ngươi lộ hai tay đi thôi đinh giáo sư còn không biết ngươi lợi hại đây phương láo sư cố lên nha phương kỳ mại em việc này liền rất mê hoặc chính mình đi lúc tiến bảo đã rất biết điều không nghĩ đến còn bị bọn họ đinh giáo sư nhìn chằm chằm còn chưa ngồi nóng đít phương kỳ mại liền lại đứng lên hắn từng bước một hướng về bục giảng đi đến đi ngang qua tiêu bích tuyết bên người thời điểm phương kỳ mại hỏi buổi tối muốn ăn cái gì điểm tâm tiêu bích tuyết đ áp phiên gia diện thế nào được đến thời điểm ta gặp sớm chuẩn bị tốt chờ ngươi chủ trì xong nên tân dạ hội ta tới đón ngươi về nhà đồng thời ăn người chung quanh vừa nhìn khá lắm trước tuyến tính đại số đều có thể bị này một cái cơm chó điều này làm cho đã ba mươi bảy tuổi còn chưa kết hôn cũng còn không bạn trai đinh nhiên xuân làm sao chịu nổi phương kỳ mại đi tới bục giảng trước đinh nhiên xuân nói l i ê n đạo này để ngươi đến cho đại gia giải một hồi phương kỳ mại vẻ mặt thành thật địa nhìn một chút bảng đen trước tiên đem để đọc một lần thế ta b phân biệt là mnn một m một ma trận b là phương trình a x b một cái giải đối ứng tề thứ phương trình a x không một cái cơ sở giải hệ vì là n khs hai s n giờ e giờ ra a một chuỗi giải dòng tư thế cuối cùng đề mục yêu cầu chứng minh n khs hai s ba s n giờ tuyến tính không quan hệ dưới đài tất cả mọi người yên lặng mà nhìn chờ mong phương kỳ mại gặp ứng đối ra sao chuyện này đối với phương kỳ mại tới nói cũng chỉ là một hồi biểu diễn mà không phải một lần thử thách đinh nhiên g xuân nói p ư ơ n g đồng học Có dòng suy nghĩ suy sao? phương kỳ mại rất rõ ràng này đề thi chính là cơ sở giải hệ cùng tuyến tính không quan hệ hai cái điểm tri thức đối cứng học tuyến tính đại số người tới nói là gặp có một chút khó khăn thế nhưng đối với phương kỳ mại tới nói đạo này để có ít nhất bảy cái phương pháp đến cầu chứng phương kỳ mại đáp giải đề dòng suy nghĩ có rất nhiều đinh nhiên xuân vừa nghe xem gia vị này phương đồng học là có chút bản lãnh nàng đáp đúng đạo này để có sáu loại giải đề dòng suy nghĩ cũng có thể hoàn thành tìm chứng cứ ngươi có thể tùy tiện lựa chọn một cái tới làm dưới đài các bạn học vừa nghe Sáu suy sao? nhiều loại giải đề dòng suy nghĩ, đề như vậy、sao? phương lão sư sáu loại phương pháp tất cả đều hiểu thật không hổ là phương lão sư ta một loại cũng không hiểu khóc làm nhanh lên bút ký đây là quy ra phương thức dạy học lúc này phương kỳ mại cầm lấy phân viết hắn viết đồng thời bắt đầu nói rằng loại thứ nhất cũng là tối thường quy biện pháp vận dụng cơ sở giải hệ điểm tri thức bởi vì khs hai f ba xn là tể thứ phương trình a ít không một cái cơ sở giải hệ vì lẽ đó dạ, N, cuối cùng chúng ta đến ra n khs hai f ba sn giờ tuyến tính không quan hệ phương kỳ mại ở trên bảng đen ba ba bá, bá liền viết một chuỗi hạ xuống dưới đài kinh tế học viện các học sinh vội vàng làm bút ký một bên làm bút ký một bên suy nghĩ đạo này để loại này giải pháp n ộ tang n ộ lợi hại phương lão sư hắn có thể từ học sinh góc độ đi nói đề đặt đến mỗi một bước đều rất tỉ mỉ có thể để chúng ta nghe hiểu được thực sự là đối với phương lão sư càng ngày càng khâm phục đinh nhiên g xuân cũng hài lòng gật g ủ cái này bị người gọi là phương lão sư người s á c thực thật sự có tài hắn dòng suy nghĩ rất rõ ràng thuyết minh trên để các học sinh dễ hiểu hơn đi vào nếu như không phải vấn đề tuổi tác đều cho rằng hắn là một cái có mấy chục năm dạy học kinh nghiệm toán học giáo sư phương kỳ mại nói rằng vậy chúng ta tiến hành cái thứ hai giải pháp cái này giải pháp dòng suy nghĩ chủ yếu là từ nó định nghĩa xuất phát thiết tồn tại kk m k hai k b c krn giờ phương kỳ mại lại lần nữa ở trên bảng đen một bên giải để một bên giàn giải đồng dạng chúng ta có thể đến ra làm chứng minh kết quả này một đống tư thế tuyến tính không quan hệ Cho phút đại gia 2 phút lý giải, sau lý đó càng h thứ 3 dòng suy nghĩ, ú n nói dòng g ta loại đại suy v pháp. p h ư ơ Kỳ Mại đem mỗi loại hạ lại cái nói hạ xuống. Trong lúc lại thay đổi 2 cái lúc Trong dòng nghĩ từng xuống. phân suy thay về i Đối với sinh nói, loại ế t thường đầu đ các học bình mà u hiểu có được, thể mặt sau liền xem cá nhân tính. Ô, ô, ô, càng á nhân ngộ tính. c về ề sau, l i nghe c à n n g không hiểu chăm chú học giỏi ba loại đầu là tốt rồi rồi m ặ t sau liền đến phương lão sư biểu diễn thời gian liền như vậy phương kỳ mại nói thứ sáu loại giải để dòng suy nghĩ đinh nhiên g xuân cái thứ nhất đi đầu vỗ tay t o à n t r ư ờ n g cũng đùng đùng đùng một cái phát sinh tiếng vô tay ta phương lão sư vĩnh viễn là ta phương lão sư phương lão sư châu bỏ ô hô ba toàn bộ học viện học sinh như là hít thuốc lắc bình thường vô cùng phấn khởi đinh yên xuân cũng kích động nói chẳng trách mọi người đều như vậy cung cung kính kính địa tôn tán tụng ngươi là phương lão sư ngươi biểu hiện thật sự phi thường xuất sắc à ngay cả ta cũng không có so với khâm phục tuy rằng ngươi không phải chúng ta trường học nhưng sau đó ta khóa còn là phi thường hoan nghê ngươi đại gia lại lần nữa cho các ngươi phương lão sư tiếng vô tay đùng đùng đùng được rồi phương lão sư ngươi có thể đi xuống nghỉ ngơi đang lúc này phương kỳ mại nói rằng đợi lát nữa giáo sư ta còn không nói đinh nhiên xuân phương kỳ mại nói rằng phía dưới là thứ bảy loại dòng suy nghĩ không biết đại gia có hứng thú hay không đinh nhiên xuân s ứ n g sở đệ thứ bảy loại ta làm sao không biết chương bốn trăm mười tám nghe hiểu xin giơ tay đạo này đề sáu loại giải pháp bao hàm ba loại thường quy cùng ba loại vượt xa người thường quy này thứ bảy loại lại là cỡ nào giải pháp đinh nhiên xuân không chỉ có là ngành toán học giáo sư vẫn là nghiên cứu sinh đạo sư bên trong thanh niên chuyên gia quốc gia tuyến đại số gặp phó giám đốc quốc tế tuyến tính đại số gặp gỡ viên quốc tế toán học bình luận bình luận viên nắm giữ nhiều tầng thân phận nàng từng trải vô cùng phong phú vẫn tận sức với toán học lĩnh vực nghiên cứu mà vị này phương lão sư chỉ là cái mới vừa lên đại học năm hai học sinh không chỉ có đem sáu loại phương pháp tất cả đều nắm giữ còn có thể rõ ràng giảng giải đi ra bây giờ lại tự nói với mình còn có thứ bảy loại phương pháp đến từ đinh nhiên xuân choáng vắng trị hai mươi hai đến từ đinh n i ê n xuân c h á n g vắng trị ba mươi sáu đến từ đinh n i ê n xuân c h á n g vắng trị bạo kích bốn trăm năm mươi sáu dưới đài các học sinh cùng t ê u lên đáp có hứng thú phương lão sư đem thứ bảy loại giải pháp nói đi c ầ u phương lão sư chỉ giáo cũng có người bắt đầu xì xào bàn tán ai chuyện ra sao mới vừa đinh giáo sư tựa hồ nói là chỉ có sáu loại là ừ ta cũng nghe được phương lão sư nhưng còn có thứ bảy loại giải đề dòng suy nghĩ tuy rằng khẳng định nghe không hiểu nhưng nghe phương lão sư giảng bài chính là một sự hưởng thụ a n h â m giáo nhiều năm đinh y ê n xuân lần thứ nhất cảm thấy một loại đặc thù cảm giác nguy hiểm em đinh n ê n xuân nói phương lão sư vậy thì mời ngươi vì mọi người giảng giải một hồi thứ bảy loại dòng suy nghĩ phương kỳ mại gật g ủ được không thành vấn đề tiếp đó phương kỳ mại nói rằng viết bảng cho đại gia lưu ba mươi giây thời gian chụp ảnh ba mươi giây sau phương kỳ mại lau k h ô giáo hai mặt bảng đen sau đó cầm lấy một nhánh tân phân viết sau đó hắn nghiêm túc nói rằng thứ bảy loại dòng suy nghĩ chúng ta dùng chính là phép phản chứng vận dụng nhiều giả thiết đối với tư thế tiến hành l u ậ n chứng những n à y giả thiết rất khả năng mọi người đều còn không học được độ khó sẽ khá là lớn ta gặp nói được chậm một chút đại gia cũng chăm c h ú nghe hiện tại chính thức bắt đầu tất cả mọi người ngồi thẳng xuống lưng cầm bút lên bắt đầu chuẩn bị làm bút ký phương kỳ mại xoay người bắt đầu viết lúc này chúng ta làm ra cái thứ nhất giả thiết giả thiết n có thể do khs hai s ba n g tuyến tính biểu thị chúng ta có thể được nn gi một kỳ xi an gi một kỳ xỉ không b này cùng b không mâu thuẫn vì lẽ đó chúng ta mới vừa làm ra giả thiết không thành lập vì lẽ đó n không thể do n khs hai s ba n g tuyến tính biểu thị b a n g n khs hai lại là một chỉnh xuyến trường tư thế phương kỳ mại đối với nguyên thức tiến hành rồi nhiều loại giả thiết lại từng cái tiến hành suy luận một toàn bộ bảng đen trong n g á y mắt liền trăng ngập trên tay thay đổi lần thứ hai phấn viết liền còn lại một đ o ạ n nhỏ lại lần nữa thay đổi dễ cái phan mới bút phương kỳ mại tiếp tục viết ba ba bá lại là một chỉnh bản tư thế lúc này các học sinh không ai làm bước ký bởi vì mọi người đều đã từ bỏ toàn diện vài bước còn có thể nghe hiểu đến mặt sau liền hoàn toàn đang nghe thiên thư chỉ có mấy người còn ở sắp chết dãy g i a bên ọ họ n nghĩ nắc nghĩ Phương dòng nghĩ. Phương ngữ rẳng nhưng vẫn không cùng thầm thể chậm chậm thể suy suy sao, điệu, góc, có cứ việc có tới Mại Làm Mại đổi đã được lại rãi rải, ai với. Kỳ Kỳ là b cạnh đinh nhiên g xuân chất phát địa đứng ở một bên nàng rơi vào trầm tư miệng hơi mở ra xem ra rất bộ dáng giật mình rốt c ụ c phương kỳ mại viết xong hai bản viết bảng hắn ở cuối cùng cái kia tư thế trên tìm một cái dây d à i trải qua trở lên nhiều giả thiết cùng suy luận cuối cùng chúng ta lần thứ bảy chứng minh ra n k s hai s n g tuyến tính không quan hệ xoay người lại phương kỳ mại thả xuống phân viết vỗ tay một cái trên phân viết thất vọng khi hắn ngẩng đầu lên vừa nhìn y thìa y thìa y thìa toàn trường một mặt mờ mịt mờ mịt bên trong lại để lộ ra kinh ngạc bao quát đinh nhiên xuân liền như thế một đạo viết hạ xuống phương kỳ mại đã thu hoạch hơn hai mươi ba điểm choáng vắng trị mà bên trong cống hiến to lớn nhất dĩ nhiên là đinh nhiên xuân lúc này dưới đài vang lên tiếng vỗ tay quả thực vô địch tuy rằng hoàn toàn không biết phương lão sư đang nói cái gì nhưng chính là cảm thấy rất lợi hại nhìn ra được phương lão sư đã rất chăm chú ở cho chúng ta giảng giải nghe không hiểu là vấn đề của chúng ta loại cảnh giới này cũng là phương lão sư có thể đạt đến a a a ta ở cái thứ hai giả thiết bắt đầu liền nghe không hiểu cái này dòng suy nghĩ bước thứ tư liền nghe không hiểu ta toàn bộ hành trình thưởng thức phương lão sư cái kia c h ỉ n h t h ể tự ta thưởng thức chính là phương lão sư bóng lưng ta thử vừa mới bắt đầu liền biết theo không kịp tiết ấu nhưng ta rất hưởng thụ phương lão sư cho chúng ta giảng bài lúc thời gian tiêu bích tuyết t u y nhưng mà đã quen nhưng vẫn là trở nên đọc dung phương kỳ mại cùng mọi người khắp mọi mặt tri thức trình độ từ vừa mới bắt đầu chính là khác nhau một trời một vực tiếng vỗ tay qua đi đinh nghiên xuân đi tới bục g i á n g trước cảm tạ phương lão sư tiếp đó nàng quay về các học sinh hỏi thứ bảy loại giải pháp toàn bộ nghe h i ể u n h ấ c tay toàn trường yên lặng như tờ lẫn nhau nhìn tới nhìn lui đinh nghiên xuân hỏi không ai nghe hiểu sao mười mấy giây trôi qua toàn trường không người n h ấ c tay tất cả đều ở lắc đầu có người hỏi liền nghe hiểu vài bước có tính hay không không tính muốn toàn bộ nghe hiểu cái kia không có mặt sau mấy cái giả thiết có không học được coi như có học được cũng là không thể nào hiểu được không sai phương kỳ mại quá cao tâm h khó g i tuy nhiên đinh nhiên xuân thật dài mà thở phào một cái sau đó yên lặng mà nói rằng nhìn thấy các ngươi cũng không hiểu ta liền yên tâm toàn trường tình huống thế nào đinh giáo sư đinh nhiên xuân yên lặng mà nói rằng bởi vì m ta cũng không hiểu phương kỳ mại toàn trường y y y ê h ỉ l i ề n giáo sư cũng không biết đạo này để thứ bảy loại giải pháp khá lắm phương lão sư đem giáo sư đều cho chỉnh bối rối nha Tiêu lúc này đinh yên xuân trong lòng nhiều nhất nghi vẫn chính là phép phản chứng mọi người đều hiểu nhưng dùng ở đạo này để trên phương lão sư làm ra nhiều loại giả thiết mặt sau vài loại giả thiết đều là trước nay chưa từng có dòng suy nghĩ liền ngay cả mình cũng không thể hoàn toàn lý giải lẽ nào là vị này phương lão sư tự nghĩ ra giải pháp nàng bắt đầu trở nên cung kính lên thân là toán học cùng đinh nhiên g xuân đối với toán học bên trong một ít đặc thù giải pháp tràn ngập m u ố n biết tấm kia ướp lạnh quá mướp đắng mặt rốt cục lộ ra lâu không gặp nụ cười nàng xoay người mỉm cười nói phương lão sư nếu không phiền phức ngươi lại cùng mọi người nói một lần ta cũng làm ra bước ký cố gắng lý giải một hồi ngươi dòng suy nghĩ lúc này phương kỳ mại âm thầm một mực m ta mặt sau còn có thứ tám cùng thứ chín loại giải pháp cái kia có còn nên nói ra Chương cuộc hiểu được. Đinh hiểu Phương nhẫn không thành sư kiên vấn giáo gật gụ, đề, Mại rốt ta Kỳ vậy lúc ạ loại Mại i giải Nói viết suy luận chuẩn lau bảy lần l xong, Phương kỳ mại đang chuẩn bị lau viết bảng. một thứ pháp. bị Kỳ này hai người nam bạn học đi lên trước cấp giúp phương kỳ mại lau khô giáo bảng đen một bên sắt một bên đáng tiếc viết đến đẹp đẽ như vậy viết bảng phương kỳ mại cầm lấy một nhánh tân phân viết đại gia làm hết sức đổi tới ta dòng suy nghĩ theo không kịp lời nói cũng không cần miễn cưỡng chính mình được rồi phương lão sư chúng ta tận lực tất cả mọi người lại lần nữa ngồi thẳng x ố n g lưng nghiêm túc cầm b ư ớ lên đinh n i ê n xuân cũng mau mau nắm lấy cuốn tập cùng bút ở phía dưới tìm một chỗ ngồi xuống đầu tiên ngược lại pháp cái thứ nhất giả thiết cũng là tốt hơn lý giải một cái giả thiết phương kỳ mại xoay người một bên viết vừa nói chúng ta giả thiết n có thể do khs ắ c hai s ba hs giờ tuyến tính biểu thị phương kỳ mại ở trên bảng đen viết xuống một chuỗi lại một chuỗi tư thế tất cả mọi người chăm chú lắng nghe từ từ bắt đầu có người theo không kịp n ộ tính cao bạn học còn có thể vẫn theo phương kỳ mại d ò n suy nghĩ đi nhưng theo theo cũng làm mất đi cuối cùng toàn trường gần như chỉ còn dư lại đinh nghiên xuân một người ở kiên trì nhưng nàng cũng dần dần bắt đầu càng nghe càng mê man bất chi bất giác trán của nàng đều mạo suất mồ hôi hạt trâu choáng váng chị bắt đầu tăng vọt rất nhanh phương kỳ mại lại viết xong hai mặt viết bảng cuối cùng phương kỳ mại ở kết luận vị trí vẽ một vòng tròn được rồi vậy thì đến ra chúng ta muốn chứng minh kết quả toàn trường lặng im mấy giây tiếp đó tiếng vỗ tay nổi lên bốn phía h ạ lần thứ hai ta vẫn là không hiểu ta cũng không hiểu không biết đinh giáo sư đã hiểu không có quản có hiểu hay không phương lão sư châu bỏ liền xong việc đúng nắm giữ ba loại đầu dòng suy nghĩ là được sau ba loại x o n g kích phương lão sư sáu sáu sáu là được t i ê u bích tuyết nhớ tới trung học phổ thông lúc phương kỳ mại đối với tiểu đội trưởng lý hoành chức đã nói lời nói nữ nhân gặp vứt bỏ ngươi bợn giỏ thợ u phản bội ngươi chỉ có không biết toán học sẽ không chính là sẽ không mặt sau bốn loại dòng suy nghĩ một cái so với một cái khó thật không phải nghe hai lần liền có thể gặp thứ bảy loại dòng suy nghĩ xem đinh giáo sư còn ở quay về bút ký rơi vào trầm tư liền biết đinh giáo sư cũng còn không hiểu được tuy nhiên lúc này p h ư ơ n g kỳ mại nói tiếp cho tới đạo này để cuối cùng hai loại giải pháp phân biệt từ tính chất cùng định lý tiến hành chứng minh ở tình huống bình thường là rất khó lý giải ta tiện thể nhấc lên đại gia biết một hồi là tốt rồi toán trường y ỉa không phải chứ còn có thứ tám cùng thứ chín loại giải pháp ta thiên phương lão sư là ma quỷ nha tài chính ban tiểu đội trưởng mao sinh vỹ j u n l ầ y bày thật gọi người sợ sệt mà lúc này đinh nhiên xuân đã cương ở vị trí trên đầu trực đổ mồ hôi lạnh nàng suýt chút nữa tan vỡ thậm chí bắt đầu hoài nghi nhân sinh thân là toán học giáo sư ta thứ bảy loại dòng suy nghĩ còn không c h ỉ n h rõ ràng lại cho ta đến thứ tám cùng thứ chín loại đến từ đinh nhiên xuân choáng vắng trị bạo kích sáu trăm sáu mươi sáu đến từ đinh nhiên xuân choáng vắng trị bạo kích bảy nghìn ba trăm hai mươi phương kỳ mại m thân là một tên toán học cường đinh nhiên xuân đối với toán học đề đạt đến mê trạng thái đối với với mình không hiểu rõ đ ề nàng muốn tìm tòi đến cùng bằng không làm cái gì đều không tâm tình lúc này t r u n g ta n học vang lên đinh nhiên xuân đứng lên đến nói rằng mới phương l á o sư xế chiều hôm nay là bốn tiết học kết nối với còn lại tam tiết hóa có thể hay không do ngươi đến cho các bạn học tiếp tục nói để ta ta cần phải cố gắng làm rõ phía sau ngươi này ba loại giải pháp dòng suy nghĩ chờ ta hoàn thành rồi ta liền tiếp theo đi học sẽ không làm lỡ ngươi quá nhiều thời gian đinh yên xuân còn đang suy nghĩ thứ bảy loại dòng suy nghĩ không được giải chờ giải quyết xong thứ bảy loại giải pháp còn có thứ tám cùng thứ chín loại giải pháp này hai tòa càng to lớn hơn đỉnh cao đợi chờ mình đi vượt qua dưới này, các bạn học đều đang gọi để phương lão sư tiếp tục giàn bài phương kỳ mại nhìn đồng hồ buổi tối chỉ là ứng phú đán hiệu trường thỉnh cầu về trường học hát một bài hiện tại còn sớm thời gian đầy đủ hắn liền đồng ý thời gian sau này phương kỳ mại ở trên bục giảng nghiêm túc giảng bài mà đinh nghiên xuân thì lại ở dưới đài đem hết toàn lực địa nghiên cứu các học sinh video video trực tiếp trực tiếp những video này tư liệu đều đáng giá đại gia khóa sau nhiều lần nghiên cứu học tập vốn tưởng rằng rất nhanh sẽ có thể nghĩ thông suốt đinh nghiên xuân vẫn không thể nào tại hạ khóa trước nghĩ ra được liền như vậy mãi cho đến đốt thứ tư khóa tiếng trung tan học vang lên tiểu đội trường mao sinh vĩ đối với phương kỳ mại là triệt triệt để, để địa phục rồi trước đối với phương kỳ mại sở hữu v á n niệm cũng hoàn toàn biến mất hắn cái thứ nhất đứng lên toàn thể đứng lên đồng thời cảm tạ phương lão sư sau đó toàn viện học sinh cùng hô lên cảm tạ phương lão sư phương kỳ m ạ i đáp không cần đại gia trở lại chăm chú ôn tập cố gắng lý giải tan học lúc này đinh nhiên xuân nhỏ giọng lại kích động nói rằng nghĩ thông suốt có thể coi là nghĩ thông suốt đại gia mới nghĩ đến này tam tiết hóa đinh giáo sư vẫn đang suy nghĩ tiết học thứ nhất bản thân nàng gia đạo kia để bên cạnh các bạn học dồn dập vây quanh、Hoa. đinh giáo sư cũng suy luận ra tới sao thật không hổ là đinh giáo sư tuy rằng bỏ ra chút thời gian nhưng vẫn là lý giải phương lão sư ba cái dòng suy nghĩ ngược lại trong chúng ta phần lớn người đều chỉ đã hiểu ba loại đầu trung gian ba loại không phải rất hiểu sau ba loại liền không cần nghĩ ngay ở nghị luận của mọi người trong tiếng đinh nhiên xuân yên lặng mà nói rằng cái kia ta chỉ hiểu rõ thứ bảy loại giải pháp thứ tám cùng thứ chín loại giải pháp còn chưa bắt đầu nghĩ nói trong giọng nói của nàng mang theo tràn đầy lúng túng toàn trường muốn nói lại thôi không phải chứ phương lão sư đưa ra cuối cùng ba loại giải pháp đinh giáo sư bỏ ra tam tiết khóa thời gian nhưng chỉ nghiên cứu ra bên trong một loại tất cả mọi người hút một ngụm khí lạnh liền đinh giáo sư cũng chỉ có thể làm đến mức độ như thế mà thôi đinh nhiên xuân thở dài nói không thể không nói phương lão sư ngươi giải đề góc độ phi thường đặc biệt ta vô cùng khâm phục mới vừa ta dùng ngươi dòng suy nghĩ suy luận hoàn thành chứng minh một khác đó có một loại bóng liêu hoa tươi một thôn làng cảm giác đúng rồi ngươi cái này dòng suy nghĩ hoàn toàn có thể viết tiến vào sách giáo khoa còn mặt sau hai loại ta khả năng còn phải không ít thời gian mới có thể nghĩ rõ ràng Thế thể rất nhưng không không không nói, này có loại lâu đinh ể ta n h ệ t huyết trào h sôi giác. cảm p ư ơ g ngươi lao sư, t ậ t giỏi. i đ nhiên xuân b i ể rời n đi với t phòng c yêu đ học ờ i n n à đi đến dưới lầu trường hợp một vị khắc ngành toán học giáo sư liêu minh đâm đầu đi tới liêu minh chào hỏi nói đinh giáo sư t a Nàng học、rồi. Như thế rồi. vội v bước chân, là có chuyện gì gấp sao? Lúc chỉ Đinh Nhiên Xuân này là gì gấp sao? muốn không thể chờ đợi được nữa mà đến đi về nhà. đem ợ được i đi đến đ nữa nghĩ nhà. mà về cơm tối tùy tiện đối p hết ó một hồi sau, nàng muốn đem hồi h sau, nàng toàn lực đánh hạ còn lại hai cái dòng suy nghĩ nhìn thấy liêu minh đinh nhiên xuân dừng bước nàng kích động nói rằng liêu giáo sư ngươi đến rất đúng lúc mới vừa lớp chúng ta trên ra một cái kỳ tài l i ê u minh suy nghĩ một chút l ẹ và hai mươi mốt kinh tế học viện đại một cao số khóa đều là hắn giáo lớp học học sinh hắn cũng đều biết liêu minh hỏi kỳ tài đúng n h ắ không đinh nhiên g xuân, đại đại xuân hỏi ế nào? n g ư liêu giáo sư nhận thức đang khi nói chuyện liêu minh nợ nụ cười đúng hắn gọi phương kỳ mại đúng là cái kỳ tài vừa nói liêu minh một bên nhìn chung quanh có một lúc lâu chưa thấy vị này kỳ tài liêu minh rất muốn cùng hắn tâm sự phương kỳ mại đinh nhiên xuân vừa nghĩ ồ tên thật quen thuộc thật giống ở nơi nào nhìn thấy đinh nhiên xuân rơi vào trầm tư l i ê u minh liền nói năm ngoái tân hải thủ phủ thay đổi người chính là ngươi nói vị này kỳ t à i a đinh nhiên xuân bỗng nhiên cả kinh đúng nha ta ở tân hải của cải trên bảng xếp hạng từng thấy danh tự này đinh nhiên xuân run cầm cập lên hán hán thật sự chính là vị kia tân hải thủ phủ đúng thế l i ê u minh gật đầu đáp ôi chao làm sao vị này kỳ tại ở các ngươi lớp học lại làm xảy ra điều gì đại sự kinh tiên h động địa sao ta dĩ nhiên để tân hải thủ phủ đi đến làm bài sau đó còn để hắn giúp ta cho học sinh đi học đinh nhiên xuân cảm thấy nghĩ mà sợ liêu minh thì lại cười cười nói à rất bình thường ta cho kinh tế học viện học sinh t i ế t một chính là do tạ giáo sư giới thiệu để phương kỳ mại đến trên phương kỳ mại mặc dù là một phương thủ phủ thế nhưng bình dị gần gũi rất dễ thân cận cùng tưởng tượng thủ phủ hoàn toàn khác nhau cho tới nói hắn cho học sinh đi học hầu như toàn tân hải đại học bảo sơn giáo khu học sinh đều biết hắn sự tích ngoại trừ học sinh mới của năm nay cùng với xem đinh giáo sư như vậy vừa tới tân lớn còn không hiểu rõ tình huống giáo sư các thầy giáo đinh yên xuân yên lặng nói thực vừa bắt đầu các học sinh liền nhắc nhở ta thế nhưng ta cũng không tin tưởng liền muốn thử một chút hắn trình độ cho nên mới không có chuyện gì không có chuyện gì hiện tại ngươi biết thực lực của hắn chứ đinh yên xuân yên lặng mà gật ngủ biết rồi nói đến thực sự là xấu hổ ha làm sao ta ra đạo đề để hắn tới giải đáp đạo này để sáu loại giải đ ể dòng suy nghĩ hắn toàn bộ hoàn hoàn chỉnh chỉnh đ i ệ giảng giải cho đại gia n g e ta cho rằng đến đây là kết thúc không nghĩ đến hắn còn dùng chính mình tư duy kể ra thứ bảy tám chín loại giải đề phương pháp dừng lại chốc lát đinh nhiên xuân nói tiếp sau đó ta bỏ ra tam tiết khóa cùng ba cái trong giờ học thời gian chỉ hiểu được thứ bảy loại giải pháp ta tới lúc gấp rút trở lại muốn còn lại hai cái chuyện này l i ê u minh không rõ cảm thấy lệ đ ô n g nhiên l i ê u minh vừa cười nếu như là người khác ta là không tin nhưng nếu như là phương kỳ mại vậy thì không kỳ quái đinh nhiên xuân vẫn có một loại gặp khó cảm phương kỳ mại chỉ là một cái đại học năm hai học sinh mà mình đã là tư lịch phong phú giáo sư dĩ nhiên l i ê u minh nói tiếp không thể nghi ngờ ngươi mới vừa gặp phải đúng là một vị kỳ tài có điều ngươi không cần tự mình hoài nghi không phải chúng ta không được chỉ là hắn quá biến thái êm được rồi đúng rồi hắn bao đắp tên năm nay toàn quốc sinh viên đại học toán học thi đua đáng tiếc người nhà đại biểu chính là phú đán dự thi cái k i a năm nay thi đua có xem chút ta rất chờ mong biểu hiện của hắn đinh nghiên xuân nói tiếp thật làm cho người cảm khai à nếu như hắn có thể tiếp tục ở toán học này điều đường đi xuống tương lai nhất định không thể đo lường a liệu minh liền nói thân là thủ phủ hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm toán học lĩnh vực thành tựu cũng không phải hắn mục tiêu cuối cùng hắn toán học bản lĩnh cho ta cảm giác cũng chỉ là hắn thuận lợi việc làm thôi được rồi thật là khiến người ta cảm thấy khó mà tin nổi v ớ i bắt đầu ta truyền thụ cho ta đ ề cử thời điểm ta cũng là như vậy cảm thấy đến nhưng sự thực chứng minh thực lực của hắn chính là như vậy sau đó liêu minh lại nói nhanh đinh giáo sư ngươi nói đạo kia để n ắ m cho ta nhìn một chút được đinh yên xuân lấy ra bút ký chính là nó cơ sở giải hệ cùng tuyến tính không quan hệ liêu minh tiếp đi tới nhìn một chút là đạo này để a liêu minh chăm chú suy nghĩ một hồi hắn gãi đầu một cái cái kia đạo này để nhiều nhất không phải chỉ có sáu loại giải pháp sao đến từ liêu minh choáng văng trị 3 a đến từ liêu minh choáng văng trị bạo kích 99. phương kỳ mại cùng phương kỳ mại đồng thời đơn giản ăn cái sau khi ăn xong tiêu bích tuyết phải đi ngên tân dạ hội hiện trường đổi thân quần áo lại hóa cái nhạc trang chờ đợi diễn tập phương kỳ mại thì lại về phú đán đêm nay hắn muốn hiến hát một bài cùng lúc đó phương kỳ mại đi học video bắt đầu lên men nhìn thấy video người đều sẽ phát sinh một tiếng kinh thiên cảm thán sau đó chuyển đi cho người ở bên cạnh chuyên gia biểu thị đã xuất hiện người truyền nhân hiện tượng đầu tiên là ở tân hải trong đại học bộ truyền lưu sau đó c h ậ m dai chuyển tới ra ngoài trường tân hải đại học những học sinh mới cuối cùng kết thúc quân huấn sau đó chính là lễ quốc khánh vui vẻ kỳ nghỉ sắp mở ra đêm nay còn có cái nên tân gia hội học trường các học tỷ chuẩn bị các loại đặc sắc biểu diễn hiện tại có một loại triệt để giải phóng cảm giác trở lại ký túc xá bọn họ mới có thể có thể dùng tới điện thoại di động mở ra ngoài c h bình thường mấy cái trường học quần đều không người nào nói chuyện ngày hôm nay mỗi cái quần đều là 999. m ỗ i cái trường học trong đám chính đang kịch liệt đ i ệ u thảo luận bản giáo đại học năm hai kinh tế học viện cái k i a đường tuyến tính đại số khóa ma ơi trường học chúng ta còn có như thế x o á i như thế tuổi trẻ lao sư a đây cũng q u á xoái chứ tự con viết đến đẹp đẽ như vậy hắn có còn hay không hàn khóa sau đó ta muốn tuyển hàn khóa phía trước mấy vị học bội các ngươi xem video nội dung sao l a o mồ hôi nhìn nha làm sao Ta tới ta mặt Trong xem xoáy video các người là chỉ chú người người là chứ. ý đại ề u nói người rồi, ta là đ học học năm n t r ư gia không h p ả lão sư. sinh tràng cái gọi hắn là phương l á o sư trọng điểm ở chỗ phương l á o sư giải đề dòng suy nghĩ ngành toán học giáo sư bỏ ra tam tiết khóa thời gian mới nghĩ thông suốt còn có hai cái dòng suy nghĩ còn không nghĩ ra được đẹp trai phương lão sư học trưởng tuyệt t u y ệ t tử làm sao xưa nay chưa từng thấy vị học t r ư ở n g này người ta là phú đán lẽ vào hai mươi mốt kinh tế ban học tỷ biểu thị phương lão sư ngày hôm nay lại đến cho chúng ta đi học vô cùng vinh hạnh t h ạ c thùng a a a x o á i cho ta không cách nào tự kiềm chế ta sâu sắc thích vị này phú đán học t r ư ở n g lẽ vào hai mươi mốt tài chính ban học trường biểu thị người ta có bạn gái hơn nữa nhan chị thuấn sắt toàn giáo các nữ sinh liền không nên nghĩ thế nhưng có thể suy tính một chút học trường ta vậy xin h ỏ i cần muốn điều kiện gì mới có thể đi trên vị này phương lão sư học t r ư ờ n g khóa nhỉ trừ phi ngươi là phương lão sư bạn gái hoặc là phương lão sư bạn gái cùng lớp bạn học viện bạn học bằng không là không có đ ạ i ngộ này đ ă n ý một bên khác lưu hiệu cũng vừa ăn cơm tối xong một lần nữa cầm lại xe hắn kiềm chế không được tâm tình kích động lúc này hẹn lớp bên cạnh hai nữ sinh cùng đi ngoài bến đâu cái phong tối nay trở về xem nữ thần học tỷ chủ trì nên tân giả hội thời quân h u ấ n phục đổi một thân á mã n i đánh tới một tầng dậy đặc sáp chải tóc bên phải lại mang theo linh hai sau đó lưu h i ể u liền thật vui vẻ địa ra ngoài r ố t cục lại mò lên hót r h ờ pà a mỹ lạ tay lái thật là làm cho hắn hài lòng cực kỳ lại có chút đắc ý v i n h báo một cước chân ga vọt thẳng ra trường khẩu bên cạnh cùng chấu ngồi phía sau hai nữ sinh kích động hô a bốn lưu thiếu thật nhanh a nữ sinh càng gọi trong lòng hắn liền càng hưng phấn lưu h i ể u khỏe miệng không khỏi d ư ơ n g lên ngồi vững vàng để cho các ngươi lĩnh hội một hồi cái gì gọi là phát sở em u di ợt kha kha vanh ba lưu hiệu tầng tầng một cước chân ga dẫm xuống đi dọc theo đường đi các loại vượt qua nhưng còn có thể bị hắn mở ra nịt pho sở b ị t cảm giác lưu h i ể u hô to ô、oh、hô、oh. này cảm giác đúng là quá thoải mái mà hai nữ sinh cũng gọi là đến một làn sóng cao hơn một làn sóng lưu thiếu kỹ thuật lái xe thật ổ n à khà khà ta là lao tài xế lưu h i ể u tự tin đạo ta còn có thể nhanh hơn chút nữa đang lúc này lại truyền tới một trận tiếng còi cảnh sát cùng tiếng kèn lập tức sang bên đỗ xe lưu hiểu cam chương 421, kiến nghị không nên cùng lao đại cùng đài xoáy có điều ba km lưu hiểu liền bị cảnh sát giao thông cho nhìn chằm chằm hắn đàng hoàng mà đem xe đứng ở b ê n đường cảnh sát giao thông tới gõ cửa sổ xe lưu hiểu không nhịn được đem xe cửa hạ xuống đến vừa nhìn lại vẫn là cái nữ cảnh sát giao thông nữ cảnh sát giao thông đi lên trước lấy ra một cái tiểu b ả n b ả n lưu hiểu đánh ra đối phương hỏi không phải chứ a sơ lớn lên đẹp trai cũng phạm pháp xin mời đem xe tắt lửa đưa ra ngươi bằng lái cùng chạy trứng nữ cảnh sát giao thông nghiêm túc nói rằng lưu hiệu thì lại vỗ vô xe của chính mình hắn mang theo khiêu khích ngự a khí nói rằng số điện thoại có m u ố n không nữ cảnh sát giao thông không để ý đến mà là lấy ra một cái chấp pháp máy ghi hình thao tác một hồi nàng điều xuất một cái giao diện đây là g i đã chắc tốc nghi ở ngươi xe cộ chạy trong quá trình đập xuống đến xe của ngươi chu vi không có hắn xe cộ cái giày kết quả khảo nghiệm hợp pháp hữu hiệu ngươi siêu tốc tỷ lệ vì là một trăm linh hai năm nghiêm trọng siêu tốc lưu hiệu thuận miệng đáp không có cách nào a a sơ xe này chân ga dâm xuống đi tốc độ chính là nhanh như vậy a nữ cảnh sát giao thông nhưng nghiêm túc đáp căn cứ con đường giao thông pháp quy định vượt qua quy định tốc độ 70%, n ơ i lấy 2.000 n g u y ê n phạt tiền ký 12 điểm cũng nơi hủy bỏ bằng lái xem nữ cảnh sát giao thông như thế thật lòng dáng vẻ lưu hiểu hẳn g rồi chính mình gần một tháng không chạm xe hiện tại mới vừa mở ra đến không mấy phút liền thông báo chính mình bằng lái muốn không còn hắn mau mau tắt l ử a đến thật sự a cho cái cơ hội a mi nữ phạt bao nhiêu tiền đều được đừng hủy bỏ ta giấy phép lái xe a nữ cảnh sát giao thông vẫn là nói rằng ta là dựa theo giao quy xử phạt xin mời trước tiên đưa ra ngươi bằng lái cùng chạy trứng trên xe hai nữ sinh cũng hoảng rồi lần thứ nhất gặp phải cảnh sát giao thông xử phạt này có thể sao làm bằng lái đều hủy bỏ sau đó lưu thiếu ngươi không phải không có thể mở xe ư xong xuôi lưu thiếu cũng không thể mang chúng ta đi ra chơi lưu h i ể u nộ đánh tay lái đáng ghét hai người các ngươi cho ta yên tĩnh một chút tiếp đó lưu h i ể u đem cửa xe mở ra xuống xe hai người các ngươi cho ta xuống xe a lưu thiếu ngươi muốn bỏ xuống chúng ta à? lưu h i ể u cả giận nói mau mau cút cho ta hai nữ sinh tự nhận đoan ư ớ c mà xuống xe tiếp đó lưu h i ể u đối với nữ cảnh sát giao thông nói rằng mỹ nữ cho cái cơ hội thật sự ta vừa mới trên đại một cha ta vẫn là đế đô lưu thị tập đoàn chủ tịch ta nữ cảnh sát giao thông ngắt lời nói nơi này hạn t ố c 40, ngươi đều có thể mở ra 81, ngươi cho rằng ngươi là lên cao tốc sao húng chi nơi này là trường học khu vực hiện tại lại là tan tầm đỉnh cao kỳ người lái xe ở trên đường nhanh chóng biến đạo vượt qua nghiêm trọng siêu tốc chạy nguy hại tính rất lớn nhất sau tiến tiến hát p h tối vừa ớ i ngươi làm qua khỏi phú đắn những học sinh mới đã lục tục bắt đầu tụ tập ở trên t h a o trường trên sàn nhảy ánh đèn hội tụ hành vi cùng màn ảnh lớn đều viết hoan nghênh tân sinh cho chữ nên tân dạ hội do giáo hội học sinh làm chủ yếu phụ trách đơn vị các viện hội học sinh hiệp trợ thân là chủ tịch phương kỳ mại đã sớm an bài xong các bộ ngành công tác vốn là năm nay nên tân dạ hội người chủ trì là do phương kỳ mại tới đảm nhiệm thế nhưng phương kỳ mại không có thời gian đan minh trí nói cho phương kỳ mại có cái học bội sinh nhật nguyện vọng là nghe hắn hát một bài chủ yếu vẫn là đáp ứng rồi hiệu t r ư ở n g ở tân sinh trước mặt lộ cái mặt vì lẽ đó phương kỳ mại vẫn là trở về chuẩn bị cái tiết mục hoàng lễ liệu cũng báo danh tham dự biểu diễn cho tới đan minh trí liền không lên đi tới hắn còn có thể nhớ tới bị các học đệ chi phối h o n g sợ n g ấ m lại đều n h ứ c trái vẫn là biết điều một điểm tốt hơn vạn nhất phế bỏ sau đó cùng thái thúy vân cuộc sống tốt đẹp liền không còn phương kỳ mại cũng sớm đi đến hậu trường chủ tịch ngươi đến rồi lao đại mọi người r ồ n dập chào hỏi nói phương kỳ mại nói cực khổ rồi các vị chuẩn bị đến thế nào rồi mới vừa diễn tập quá một lần không có vấn đề gì đối với những học sinh mới tới nói gần một tháng gian khổ quân huấn cuối cùng kết thúc ngày mai lại là bảy ngày kỳ nghỉ nhỏ hiện tại đến xem xét học trường các học t h chuẩn bị t ế t mục cảm thấy tâm tình vô cùng sung sướng tin tức ngẩm trong truyền thuyết vị kia bước học trưởng muốn lên đài hát n h à hoa、wow. thầy hay giả rốt cục có thể nhìn thấy bản thân sao đến phú đán một tháng chỉ nghe truyền thuyết còn chưa gặp người đêm nay rốt cục có thể được t o a n g u y ệ n mà 6 h 30, phú đán đại học nên tân dạ hội chính thức bắt đầu rồi năm nay người chủ trì phân biệt do lẹ và 21 t r i ệ u h ú c kiệt cùng lưu tiểu cầm tới đảm nhiệm vừa mở màn hai người liền kéo dài nên tân dạ hội mở màn giáo hội học sinh phó chủ tịch phát biểu nên tân lời chúc sau đó tiếng vỗ tay bên trong cái thứ nhất người biểu diễn lên đài người biểu diễn là thượng giới trường học mười giai ca sĩ thi đấu người thứ chín đến từ vật lý học viện hoàng văn vũ một thủ sai vị thời không mở ra những học sinh mới cảm xúc mãnh liệt sau đó có đại ba học trưởng mang đến ma thuật cùng võ thuật biểu diễn còn có đại ba học tỷ đàn tranh biểu diễn toàn trường thổi kéo đàn hát mọi thứ bày ra phú đán học trưởng học tỷ có thể nói là đà tài đa nghệ người chủ trì triệu húc kiệt lên đài nói rằng tiếp đó mang đến chính là một thủ do đại nhị học trưởng nguyền sang ca khúc vẫn không có ở bất kỳ địa phương nào hát tại đây cái sân khấu nhưng là thủ sướng nha Wow! cảm giác rất trâu bò dáng vẻ chúng ta phu đán học trường thật sự rất có tài nha là cái gì ca đây nhìn bên sân các học đ ệ học mội kịch liệt địa thảo luận triệu húc kiệt lại thần thần bí bí mà nói rằng bài hát này là đại học năm hai kinh tế học viện hai vị học trường chính mình viết t ừ chính mình phổ nhạc lại do bên trong một vị học trường biểu diễn tin tức c ặ n kẽ đại gia mời xem phía sau ta màn ảnh lớn biểu hiện ba ca tên trường học nữ thần làm từ hoàng lễ liệu phương kỳ mại soạn nhạc phương kỳ mại biểu diễn hoàng lễ liệu ba toàn trường người dồn dập trận to hai mắt phương kỳ mại ba chữ vững vàng mà hấp dẫn tất cả mọi người nhãn cầu ô hát mi gột bước học trưởng sáng tác từ khúc hơn nữa còn tham dự làm từ chó chết một bước học trưởng không chỉ có hát châu bò viết ca cũng có một tay a phú đán tài từ bước học trưởng xem ra là cái toàn năng hình tuyệt thủ n a y ca tên xem ra liền rất rõ ràng tân thật chờ mong a hơn nữa là không có ở chỗ khác hát qua chúng ta nhưng là thủ sướng nhóm đầu tiên người nghe nhà dưới đ à i nghị luận sôi nổi hậu trường hoàng lễ liệu đứng ngồi không yên nếu không lão đại dùng đàn ghi ta trực tiếp cho ta đệm nhạc chứ ta một người đối mặt hai ngàn cái học đệ học bội còn hệ rất hồi hộp a hơn nữa này hệ ca khúc mới cũng không biết đại gia độ chấp nhận như thế nào ta rất lo l ắ n g nói đan minh trí thì lại nói rằng chúng ta lão đại đều giúp ngươi đem đệm nhạc thu được rồi đừng hoảng hốt ta hoàng lễ liệu bất an nói rằng nếu như lão đại và ta cùng tiến lên đi lời nói ta sẽ khá an tâm một điểm ngươi nhất định phải lão đại cũng tới đi khâu đạo dữ hỏi đúng vậy cùng lão đại cùng đài ta liền rất ổn cảm giác ta kiến nghị ngươi vẫn là không muốn làm như thế vì cái gì a khâu đạo dư yên lặng nói chúng ta ngươi nếu như cùng lão đại cùng đ à i lợi nói liền không liên quan đến ngươi chương bốn trăm hai mươi hai bước học trưởng phan hội gặp mặt hoàng lễ liệu trong nháy mắt đ ố n g nhiên tỉnh ngộ đúng vậy mọi người chú ý lực toàn chạy lão đại nơi nào đây ai còn nghe được ta s ư ớ n g ca cho nên nói mà phương kỳ mại quay về hoàng lễ liệu nói rằng bài hát này nhưng là ngươi xử nữ làm ta cũng nhận rồi nó lấy thêm ra ngươi mười giai á quân tự tin cố lên không sai ca tử trải qua lão đại tối ưu hóa khúc cũng là lão đại sáng tác không cần lo lắng thả ra cổ học sướng đúng cố lên đan minh trí cùng khâu đạo dư cũng r ồ n dập tiếp sức khích lệ nói lúc này người chủ trì triệu húc kiệt cảm xúc mãnh liệt địa hô để chúng ta cho mời l ệ vào hai mươi mốt kinh tế một ban hoàng lễ liệu vì mọi người mang đến bài này nguyên sang ca khúc trường học nữ thần đại gia tiếng vô tay hoang lên đ ù n g đ ù n g đ ù n g tiếng vô tay vang lên hoàng lễ liệu đi tới sân khấu lúc này do phương kỳ mại sáng tác nhẹ nhàng khúc nhạc dạo cũng vang lên hoàng lễ liệu lập tức tiến vào trạng thái ở trên sàn đấu tìm tới cảm giác thanh tân thoát tục nữ hải ngươi để mặt mục cũng đủ để cho ta mê ngươi trong suốt con ngươi lại như ngân hà bên trong các vì sao ngươi như vậy mê người khiến người ta khó có thể quên nét cười của ngươi bên trong có loại không giống bình thường mỹ hoàng lễ liệu vừa mở miệng thực lực của hắn liền bày ra không thể nghi ngờ âm thanh như là thật sự hoàng ly điệu như thế e m hay mặc dù là thủ tiến g quảng đông ca chỉ có bộ phận học đệ học mội có thể nghe hiểu thế nhưng vương kỳ mại c h i kỷ mà sau lưng cảnh đệm nhạc bên trong thiết t r í phụ đề làm cho tất cả mọi người đều có thể xem hiệu ca tử đại gia toàn bộ cảm nhận được c a bên trong miêu tả vị kia thanh tân trường học nữ thần không khỏi để các nam sinh ở trong lòng đối với trường học yêu đương có ước mơ nội tâm điên cùng nhớ nhung ngươi mỗi phân mỗi giây đều nhớ ngươi ngươi lại như trong sân trường nữ thần như thế ngươi là trên đời đẹp nhất nữ hải bài hát này ca từ rất thoải mái nói không thẹn là hai vị học trưởng cộng đồng sáng tác này ca nghe được để ta có một loại muốn yêu đương cảm giác nơi nào có thể đến nhỉ ta trường học nữ thần ở nơi nào có người say x ư a với thanh tân ca từ cũng có người bị hoàng lễ liệu cái kia giàu có từ tính g i ọ n nói hấp dẫn lấy mỗi cái nam sinh đều khát vọng mình có thể bị trong sân trường nữ thần quan tâm đồng thời phát sinh rất nhiều chuyện thú vị đồng thời vượt qua sở hữu vẻ đẹp cuối cùng từ đồng phục học sinh đến áo cưới hết thể đều như vậy làm người ước mơ toàn trường quanh quẩn một loại thanh xuân cùng yêu say đắm tình cảm vô cùng tươi đẹp mà loại này bầu không khí phương kỳ mại ba người đã sớm dự liệu được bài hát này xác thực rất tuyệt nhưng nghĩ đến hoàng lễ liệu sáng tác linh cảm khiến khâu đạo dư cùng đan minh trí trong óc không ngừng xuất hiện cái tia xuyên da vàng con chuột h á o lót học đệ bóng người khâu đạo dư yên lặng nói vị t i ê học đệ căn bản liền không biết bài hát kia là viết cho hắn phương kỳ mại cũng ở ngày đó biết được vị kia học đệ cùng đan minh trí sự tình ba người cảm thấy ngũ vị tạp trần muốn nói lại thôi hoàng lễ liệu biểu diễn kết thúc tất cả mọi người rồi mới từ cái kia đoạn tốt đẹp trường học trong tình yêu kéo trở lại ô、oh、hô、oh, êm t hai êm t hai không thẹn là mười giai á quân thình ca vương tử hoàng lễ liệu học trường yêu yêu ca nghe xong rất êm hay như vậy vấn đề đến rồi học trường nữ thần nơi nào lĩnh tiếng vỗ tay kịch liệt mà vang lên hai cái người chủ trì mặt mỉm cười địa đi tới đài triệu húc kiệt nói rằng thực sự là rất đêm thai một ca khúc bài hát này tất hòa nha hoàng ly điệu bạn học hy vọng sau đó có thể ra cá i a l b u m hoàng lễ điệu gật đầu đáp ta gặp cố lên hoàng lễ liệu xuống sau đó lưu tiểu cầm nói rằng cảm thụ nữ thần ngọt sau đó không biết đại gia đối với giáo thảo ca sĩ có hay không c h ẳ n g ngập trờ mong đây hơn nữa là phú đán trong lịch sử đẹp trai nhất giáo thảo nha bên sân kinh h ỉ một mảnh phú đán đẹp trai nhất giáo thảo là bước học t r ư ở n g đến rồi bước học t r ư ở n g đến rồi ta thi đến phú đán chính là vì bước học trường ngày hôm nay rốt cục có thể gặp mặt một lần trịnh lâm lâm bạn cùng phòng kích động hô sinh nhật của ta nguyện vọng muốn thực hiện trịnh lâm lâm cũng mười phần mong đợi trong truyền thuyết học trường rốt cục muốn xuất hiện lưu tiểu cầm nói rằng có người nói vị này giáo thảo thán gần g nhất đều không ở trường học ở đây rất nhiều người đều còn chưa từng thấy bản thân thế nhưng đại danh của hắn cũng đã truyền khắp toàn bộ giáo khu các học đ ệ học mội trong hai triệu húc kiệt cất cao giọng nói rằng tên của hắn đã không cần nhiều lời để chúng ta dùng tiếng vỗ tay đem hắn mời đi ra toàn trường trong nháy mắt tiếng vỗ tay như lôi chúng các học đ ạ học mội cùng kêu lên hô bước học trưởng ba chữ đây là mỗi cái tân sinh trong đám đại gia thống nhất đối với phương kỳ mại yêu gọi tiếp đó phương kỳ mại c o n lấy một cây đàn g u i ta r tiêu sái mà đi tới đài cao to đẹp trai cường tráng hơn nữa vô địch chết nhan cùng với từng cường h ó a bão vừa lên đài phương kỳ mại khí c h à n g liền cho toàn trường mang đến một loại cảm giác chấn động mạnh mẽ phương kỳ mại xoay người đối diện khán giả chào mọi người ta là l ẹ v à i hai mươi mốt kinh tế một bàn phương kỳ mại tất cả mọi người trận to hai mắt nhìn lại r ồ n dập nói không ra lời a a a rốt cục nhìn thấy bản thân ta tâm, tâm niệm niệm ngày nhớ đêm mong bước học trường người rốt cục đến rồi hòa. bản thân cùng video như thế xoáy a toàn vị trí không g ó c chết xoáy học tỷ cùng học m ộ i đều là học t r ư ở n g lúc này ta tin cam ta một cái nam ta đều có loại nắm giữ không được cảm giác học t r ư ở n g cầu cho chúng ta những n à y học đệ lưu con đường sống đi chính lâm lâm mấy người cũng hoan hô bên trong thi đến phú đán thực sự là đáng giá đang lúc này có người đi tới đ à i phương kỳ mại vừa nhìn hóa ra là y học hệ học m ộ i tiết kỳ tiết kỳ tay nâng hoa tươi đưa đến phương kỳ mại trong tay tiết kỳ nghiêm túc nói rằng bước học trường lại lần nữa nói với ngươi một tiếng càng tạ nàng quay về mì t ổ phồn nói tiếp sáng sớm hôm nay ta quân huấn thời điểm té xịu là bước học trưởng xuất thủ cứu ta ta hiện tại đã không sao rồi người phía dưới bắt đầu nghị luận thệ bạ bên trong ta thấy thiết mời bước học trưởng hai ba lần liền đem té xịu học m ộ i cứu tình một chút việc cũng không có bước học trưởng tâm địa thiện lương ý thuật cao minh thật là làm người khâm phục đang khi nói chuyện càng ngày càng nhiều người lên lại cho phương k ỳ mại đưa đi hoa tươi hoặc là sớm chuẩn bị tốt lễ vợt học trưởng ngươi thật đẹp trai bước học trưởng ta chính là ngươi lớp m ộ mươi hai mới càng thêm nỗ lực đọc sách hiện tại rốt cuộc cùng ngươi thi đậu cùng một trường học trường học trường ngươi là chúng ta toàn bộ thi đại học đ ậ u g lực nha chúng học đại học nội chen trúc để phương kỳ mại có chút không ứng phó kịp rất nhanh phương kỳ mại liền không đón được lễ vật khâu đạo dư ba người vội vàng lên n à i hỗ trợ đỡ lấy những lễ vật này đan minh trí yên lặng thở dài nói nha nha buổi biểu diễn bị chúng ta lao đại mở thành loại cỡ lớn biểu lộ hiện trường trường học m ư ơ i giai ca sĩ thi đấu bị lao đại mở thành cá nhân buổi biểu diễn mà cái này nên tân dạ hội mạnh mẽ bị lao đại mở thành p a n hội gặp mặt t r ư ờ n g bốn trăm hai mươi ba học trường canh gà lúc này càng ngày càng nhiều học đại học mội lên đài tranh nhau cùng phương kỳ mại chuyển động cùng nhau cực kỳ giống f a n đối với minh tinh điên cuồng yêu quý hội học sinh các thành viên mau mau giữ gìn trật tự một nhóm người ngăn không để mọi người tiếp tục lên đài một nhóm người khác thật vất vả mới đem đã lên đài các học đại học mội đổi xuống chúng hội học sinh các thành viên yên lặng mà lao v ệ t mồ hôi chúng ta chủ tịch mị lực thật to lớn người chủ trì triệu húc kiệt nói rằng khắc khắc xin mọi người không nên v ọ n động chúng ta thật dễ nghe chúng ta chủ tịch cũng chính là các ngươi bước học trường hát một bài Và, bước học triệu ư ở n vẫn g là h ộ học sinh chủ tịch sao? Bên sân người nhiên nắm lấy phương kỳ mại là hội học sinh chủ tịch thân phận, khai chủ chúng thể nhập hội học sinh? lúc có sao? sân sôi người mại triển nổi. Người gia i Bên bỗng nắm bàn tán nào trì, ta t lấy là kỳ r húc kiệt đáp bình thường là hàng năm cuối tháng m ộ ư ơ i khoảng trường trái phải nhiệm kỳ mới đến thời điểm mọi người liền có thể phỏng vấn hội học sinh ta muốn gia nhập hội học sinh ta muốn nghe theo bước học t r ư ở n g chỉ huy ta cũng là cái kia triệu húc kiệt nói rằng nhắc nhở dưới các vị học đ ạ học hội các ngươi bây giờ có thể gia nhập chỉ có thể là viện cấp hội học sinh mà các ngươi bước học trường là cấp tá hội học sinh chủ tịch tuy rằng cấp tá hội học sinh chủ tịch có thể quản đến viện cấp hội học sinh có điều hai học sinh gặp vẫn là không giống nhau tại sao chúng ta chỉ có thể gia nhập viện cấp hội học sinh trường học chính là như thế quy định sinh viên đại học năm nhất chỉ có thể gia nhập viện cấp hội học sinh đại học năm hai nhiệm kỳ mới thời điểm mới có thể có cơ hội phỏng vấn cấp tá hội học sinh ồ n h a được rồi lúc này lại có người hỏi như thế tính ra bước học trưởng thời điểm năm thứ nhất đại học liền gia nhập cấp tá hội học sinh hơn nữa còn lên làm chủ tịch đúng vậy a mới vừa không phải mới nói đại học năm hai mới có thể thêm cấp tá sao bước học trưởng đại một liền thu được cấp tá hội học sinh thử máy gặp sao lập tức lại gây nên đầy tớ bản tán sôi nổi triệu húc kiệt muốn nói lại thôi cuối cùng hắn yên lặng mà nói rằng sửa lại một hồi các ngươi bước học trưởng là ở nhiều vị giáo lãnh đạo cộng đồng tán thành tiến cử dưới từ viện cấp hội học sinh phó chủ tịch trực tiếp lên cấp cấp tá hội học sinh chủ tịch hoa chuyện này chơi ạ mới vừa còn ở kịch liệt thảo luận người bỗng nhiên yên tĩnh lại bước học trưởng châu bò phương kỳ mại bản thân nhưng bình tĩnh vô cùng trên người mình rất nhiều chuyện đối với tân sinh tới nói đều là rất mới mẻ sự tình mà đối với hắn mà nói tất cả tựa hồ cũng qua q u y ế t bình bình phương kỳ mại bắt đầu biểu diễn ca khúc khúc n h ạ c dạo đồng thời hắn lại nói đại gia đến từ thiên nam địa bắc từ khác nhau thành thị lao tới mà đến cuối cùng chúng ta đi tới nơi này gặp nhau đại đại thế giới nho nhỏ chúng ta muốn q u ý trọng đoạn này gặp gỡ duyên vận một thủ thế giới lớn như vậy vẫn là gặp phải n g ư ờ i đưa cho sở hữu học đ ệ học m g ụ i phú đán hoan n g h ê n các ngươi hoa <cười> ha nói thật hay c à n t ạ bước học trưởng phương kỳ mãi mấy câu nói là sở hữu tân sinh thu được tốt nhất hoan nghênh tử toàn trường tiếng vỗ tay như lôi đ ỉ n h v ạ n quân ba lô nhồi vào ngây ngô hồi ức liền muốn bước lên trưởng thành lữ trình l i ê n đến cái này giao lộ ngươi liền không muốn đưa ta người màu trở về phương kỳ mại vừa mở miệng tiếng vỗ tay trong n g á y mắt rừng phương kỳ mại giọng nói như tự nhiên lập tức liền chinh phục toàn trường người học được âm nhạc biểu thị vữa học trưởng âm sắc kỳ hảo có tư tính còn có lực xuyên thấu có thể gọi hoàn mỹ đối với ca khúc tiết tấu năm đến tốt vô cùng hát đối ca kỹ xảo cũng diễn dịch đến mức rất đúng chỗ tuyệt đối là cung điện cấp trở lên trình độ ở ca khúc biểu hiện l ự c trên còn làm cho người ta một loại rất tấm cảm giác đúng rồi hắn đàn ghi ta cũng đạn đến rất tốt thật chờ mong bước học trưởng cá heo âm không biết lúc nào mới có thể một no hai phút tuy rằng làm chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn bị bước học trưởng tiếng ca bị dọa cho phát sợ nghe được hiện trường bản bước học trưởng tiếng ca ta giải mộng hồi tưởng lại trước kỳ thi tốt nghiệp trung học cái kêu đoạn đêm khuya khêu đèn phấn khởi chiến đấu hết thảy đều là đáng giá thật ứng cảnh một ca khúc bị bước học trưởng như thế một sướng ta cảm giác quý trọng đến phú đán cùng mọi người trở thành bạn học duyên vận thế giới lớn như vậy vẫn là gặp phải ngươi bao nhiêu lần điên cùng bao nhiêu ngày thật đồng thời từng làm động có một ngày chúng ta sẽ nặng gặp quê cũ thế giới lớn như vậy vẫn là gặp phải ngươi cùng đi qua rất nhiều cái bốn mùa thiên nam địa bắc đừng quên giữa chúng ta tình nghĩa toàn trường người chăm chú lắng nghe đồng thời nắm điện thoại di động video hát lên cuối cùng phương kỳ mại nói rằng đúng rồi có người nói ngày hôm nay vừa vặn làm ộ t vị học bội sinh nhật ở đây để chúng ta đồng thời đưa lên sinh nhật c h ú c phúc ở phương kỳ mại hiệu triệu dưới bên sân cùng kêu lên trúc phúc để trịnh lâm lâm bạn cùng phòng cảm giác hạnh phúc sở h ư u tân sinh cũng thật sâu cảm nhận được lúc trước lựa chọn đi đến p h u đán là lựa chọn chính xác nhất cuối cùng phương kỳ mại diễn tấu kết thúc kịch liệt tiếng vỗ tay qua đi toàn trường lưu luyến không muốn người chủ trì lưu tiểu cầm nói rằng cảm tạ chủ tịch vì chúng ta mang đến đặc sắc biểu diễn cuối cùng cuối cùng ngươi có lời gì muốn đối với toàn thể các học đại học mội nói sao phương kỳ mại hơi thêm suy t ư một phen hắn nghiêm túc nói rằng hy vọng mọi người có thể duy trì phấn đấu thi đại học như vậy học tập thái độ không muốn trốn học đến muộn về sớm cố gắng học tập lúc này toàn trường dồn dập làm ra đáp lại không thành vấn đề bước học trường chúng ta nghe ngươi xin nghe bước học trường giáo huấn sở hữu những học sinh mới đều cùng hít thuốc lắc như thế đối với học tập tràn ngập tự tin hậu trường đan minh c h í nói rằng lao đại để mọi người theo quy củ cố gắng đi học nhưng là chính hắn đều một tháng không có tới đi học tiếp đó hắn lại yên lặng mà nói rằng được rồi chúng ta phổ thông người không thể cùng lao đại đánh đồng với nhau mà trên thực tế phương kỳ mại lời nói này cũng tất cả đều là bởi vì hắn yêu nhân tài hắn tin tưởng có thể thi đậu phù đán đều là có tiềm lực tương lai hắn phương thị thương mại đế quốc liền c â n mọi phương diện nhiều vô cùng nhân tài phú đán đồng học sẽ là hắn ưu tiên cân nhắc ứng cử viên cho sở hữu học đại học mội phân biệt đút một nồi canh gà, phương kỳ mại ở đại gia tiếng vỗ tay bên trong đi xuống sân khấu tuy rằng tất cả mọi người đều không mớn nhưng phấn đấu thi đại học lại chờ mong một tháng hết thể đều là chị sau đó phương kỳ mại lập tức xuất phát đi hướng về tân hải đại học bạch lễ thọ phụ trách lái xe trên đường còn mua hoa tiêu bích tuyết mặc dù là người chủ trì thế nhưng ở chúng học đại học mội mãnh liệt hy vọng dưới nàng cũng sẽ ở cuối cùng vì là n ê n tân dạ hội hiến hát một bài nguyên bản phương kỳ mại bị phú đáng nên tân dạ hội bày ra môn sắp xếp ở cái cuối cùng lên sân khấu nhưng biết được tiêu bích tuyết cũng phải lên đài sau đó hắn đặc biệt đổi trình tự sớm kết thúc chính mình biểu diễn đến tân đại cho tiêu bích tuyết cố lên đi đến tân đại to lớn nhất thao trường nơi này nên tân dạ hội đồng dạng phi thường náo nhiệt mới vừa một cái khác người chủ trì đã báo m ạ c dưới dưới cái tiết mục cũng chính là cái cuối cùng tiết mục liền đến phiên tiêu bích tuyết lên đài phương kỳ mại cùng bạch lễ thọ ngay ở thính phòng tìm tới chỗ ngồi xuống vừa mới ngồi xuống bên cạnh một tên học đệ kích động hô này không phải phương láo sư sao một hòn đá chấn động tới ngàn cơn sóng một câu nói làm cho cả thính phòng trở nên sôi vọt lên càng ngày càng nhiều người đem phương kỳ mại nhận ra được thật sự chính là vị kia lại xoáy lại có tiền lại châu bỏ phương láo sư a tân hải thủ phủ phương láo sư ta mới vừa mới đang xem ngươi video không nghĩ đến ngươi bản thân liền xuất hiện ở trước mắt phương láo sư tại sao ngươi lợi hại như vậy dĩ nhiên có thể dạy cùng năm cấp học sinh liên giáo sư đại học đều bị ngươi làm khó phương lão sư ngươi là làm thế nào đến phương lão sư sau đó sẽ đến dạy chúng ta cao mấy sao tân đại những học sinh mới có quá nhiều lời nói muốn cùng phương kỳ mại nói phương kỳ mại nhất thời không trả lời được lúc này mấy người mặc mát mẻ trang điểm đậm diễn mạn trang điểm lộng lấy các học n ộ i tranh nhau hướng về phương kỳ mại trên người sượn điều này làm cho phương kỳ mại phi thường phản cảm thiểu ca ca thêm cái ngoại trạng có cơ hội cùng đi ra tới chơi n h à phương kỳ mại nhàn n h ạ t đáp không có cơ hội học n ộ i chương 4 2 n t lao già chết tiệt này rất là xấu học n ộ i một mặt choáng buổi chiều những học sinh mới đều từ thượng giới học trường học tỷ trong miệng biết được phương kỳ mại không phải người bình thường mà là tân hải thủ p h ụ l i ê n càng ngày càng nhiều người muốn vén phương kỳ mại tuy rằng phương kỳ mại là s i măng cốt thép trực nam vừa thị giác nhưng vạn nhất vấn thành sau đó chính là tân hải thủ p h ụ phu nhân vì lẽ đó chúng các học n ộ i nếu bắt được cơ hội liền không muốn dễ dàng bông tha phương lão sư ngươi biết không từ ta thấy ngươi đầu tiên nhìn bắt đầu ta liền rất muốn cắn ngươi một cái phương kỳ mại đáp không tuyệt đối đừng há muộm ta bị cho cắn quá có bóng tối học n g ụ lại một tên học n g ụ nói rằng phương lão sư người quan minh chính đại không nói chuyện mờ ám ta Ta nghĩ trên nhà ngươi hộ khẩu bản c h u vi các học đệ giật này cả mình hiện tại biểu lộ như thế trực tiếp sao phương kỳ mại hơi nhướng mày bạch lễ thọ liền hiểu hắn bạch lễ thọ đứng lên xin lỗi thiếu gia của chúng ta không thu con gái học bội các học đệ bỗng nhiên liền nở nụ cười ha ha vị này phương lão sư quản gia thực sự là tuyệt học bội lúng túng đến cực điểm nghĩ đến một hồi nàng lại nói cái kia vậy ta muốn trụ phương lão sư nhà ta nghĩ cho phương lão sư sinh hầu tử các học đệ vừa nhìn khá lắm hiện tại nữ sinh đều như thế bông thả không tìm được rụt rẽ phương hướng sao bạch lễ thọ đáp đầu tiên thiếu gia của chúng ta là sẽ không cùng khỉ mẹ sinh hậu tử n g ư ơ i thứ nếu như muốn trụ thiếu gia của chúng ta nhà lời nói trước tiên cần phải đem món nợ toán rõ ràng bạch lễ thọ lấy ra cứng nhắc nghiêm túc nói rằng thiếu gia của chúng ta danh nghĩa ở toàn cầu trong phạm vi có biệt thự thương phẩm phòng trờ tư nhân bất động sản một nghìn tám trăm hai mươi sáu bộ tân quốc ngàn căn bất động sản cùng với giang thành bách căn bất động sản những vị trí này không tiện ngươi ở đây đến trường vì lẽ đó không đề nghị ngươi vào ở tân hải bản địa cũng địa có thủ i gia ế u c a ta chúng thương phủ m p h nhà t n tiền g thuê h ở 1, đến 6, nguyên không giống sao Nhiều l i phòng có thể như thế dễ dàng và o ở đi học ngụy đồng nhìn bạch lễ thọ nghĩ thầm lao già chết tiệt này thật là xấu cực kỳ dĩ nhiên vẫn phá hoại tương lai mình cuộc sống tốt đẹp nàng trực tiếp những nơi nói rằng các ngươi không có biệt thự sao ta muốn vào ở phương lão sư căn phòng lớn bạch lễ thọ đáp có thiếu gia của chúng ta ở tân hải có phục thức tầng cao nhất giang cảnh phòng cùng xa hoa đại biệt thự một tháng tiền thuê nhà ít nhất cần ba mươi vạn trở lên thế nhưng này hai nơi bất động sản thiếu gia của chúng ta chỉ dự định chính mình ở vì lẽ đó ngươi không cần cân nhắc người chung quanh nhìn mà than thở đây chính là tân hải thủ phủ giản dị tự nhiên mà khô khan sinh hoạt trình độ sao học bội cam mọi người triển khai một phen kịch liệt thảo luận như thế đẹp trai thủ phủ để các học bội dục già dục dịch mấy người lại bắt đầu mồm năm miệng mới lên lúc này bạch l ễ thọ nghiêm túc nói rằng phiền phức mọi người im lặng chúng ta thiếu nãi n ã i muốn bắt đầu hát xin mời các ngươi lập tức trở lại từng người chỗ ngồi đừng ảnh hưởng thiếu da của chúng ta thưởng thức thiếu nãi n ã i tiếng ca xin đừng nên không biết cân nhắc tất cả mọi người dồn dập trận to hai mắt thiếu nãi n ã i đại gia hướng về trên sàn n h y nhìn lại tiêu bích tuyết đứng ở chính giữa sân khấu một bộ trắng non quần dài cả người xem ra rất có khí chất hơn nữa quyến rũ mê người đối với toàn trường học đệ tới nói đêm nay nên tân dạ hội chủ yếu chính là đến xem vị này nữ thần cấp học tỷ mà vị này nữ thần cấp học tỷ chính là náo động toàn giáo tân hải thủ phủ phương lao sư bạn gái trong lúc nhất thời tất cả mọi người khắc sâu rõ ràng cái gì gọi là trời đất tạo nên đối với tình nhân người khác hoàn toàn không có chen chân chỗ trống chỉ còn dư lại ước ao phần lúc này tiêu bích tuyết ở trên sàn đấu hướng phía dưới quan sát phương kỳ mại cùng nàng nói chính mình muốn phụ trách phú đán nên tân dạ hội cái cuối cùng tiết mục gặp không kịp tới ngay nàng hát mặc dù hơi nhỏ thất lạc nhưng vẫn là có thể hiểu được ai để cho mình nam nhân như thế xuất sắc ở bất kỳ trường hợp nào đều là dùng để ép đài tồn tại ca khúc khúc nhạc dạo vang lên vẫn như cũng là cái kia thủ thế giới lớn như vậy vẫn là gặp phải ngươi trước đó phương kỳ mại thu được tiêu bích tuyết cầu viện bởi vì lâm thời bị mọi người hô hoán lên đài diễn tấu một khúc tiêu bích tuyết cũng không biết nên hát bài gì tốt phương kỳ mại liền cho nàng đề cử chính mình chuẩn bị kỹ càng bài hát này bài hát này rất thích hợp dùng đến cảm khái đại gia ở đây gặp nhau duyên phận đồng dạng tiêu bích tuyết vừa mở miệng liền thu hoạch chúng các học đ ạ học nội khen ngợi tuy rằng không có phương kỳ mại như vậy thanh động lương trần nhưng nàng tiếng ca g ặ p càng thêm ôn nu có nữ thần khí chàng gia trì toàn trường tân sinh ca ngợi không nớt phương kỳ mại cũng chăm chú lắng nghe một bộ rất hưởng thụ dáng vẻ ca khúc tiến vào nhạc dạo lúc này một người cao lớn đẹp trai bóng người dẫm điểm già phát hiện phương kỳ mại tay nâng một bó màu xanh vỏ cao t u y tổng cộng sáu mươi sáu đoá hắn đạp lên chính giữa bậc thang hướng đi sân khấu toàn trường nhiều tiếng hô kinh ngạc cái này tiểu ca ca không phải là buổi chiều mới nhìn thấy phương láo sư ạ ô、oh, hát mi gột đúng là phương láo sư phương láo sư đến rồi hắn nâng hoa tươi đến rồi đó là tù lịp đại diện cho tốt đẹp tình yêu tù lịp tiêu bích tuyết cũng sợ hết hồn phương kỳ mại dĩ nhiên đến rồi ở toàn trường nhìn kỹ phương kỳ mại từng bước một đi đến tiêu bích tuyết trước mặt hắn cầm trên tay tù lịp giao cho tiêu bích tuyết tiêu bích tuyết vội vàng nhận lấy có thể nghe thấy được nhàn nhạt mùi hoa lúc này tiêu bích tuyết cảm giác hạnh phúc tăng cao dưới đài một mảnh không ngừng hâm mộ tiếng thét chói t a i không ngừng tiêu bích tuyết kinh ngạc hỏi trường học các ngươi nên tân dạ hội kết thúc vẫn không có có điều cũng gần như vậy ngư thế sớm lại đây không phải nói muốn ép đài sao so sánh ép đài tới nói vẫn là ngươi tương đối trọng yếu tiêu b í c h tuyết trong nháy mắt cảm động nàng đ ố n g nhiên cố lấy dũng khí cho phương kỳ mại một cái to lớn ôm ấp dưới đài khán giả r ồ n dập gọi lên hoa nha lần thứ nhất ăn cơm chó ăn được như thế say x ư ơ n g ngon lành nam thần nữ thần đây chính là một đôi thần tiên với lữ lời nói phương lão sư cùng nữ thần học tỷ bà bảo gặp là cái gì dạng n ị c h thiên nhan g t r ị trên thính phòng vài tên tân đại học bội giận dữ rời đi lúc này trước ban tuyên giáo phó bộ trưởng cam siêu dịch phi thường cơ linh địa cho phương kỳ mại đệ tới một người m i t ổ p h ồ n đại lão cho đại gia bắt đầu la lên đón lấy ca để hai người đồng thời h ợ p sướng phương kỳ mại tiếp nhận m i t ổ p h ồ n xem cam siêu dịch như thế hiểu chuyện hơn nữa năm nay không có tiếp tục tìm đường chết phần trên hắn yên lặng mà ở cam siêu dịch bên thai nói rằng ngươi máy nước nằm có cam siêu dịch đến từ cam siêu dịch choáng vắng trị hai mươi hai chương bốn trăm hai mươi lăm thế giới lớn như vậy vẫn là gặp phải ngươi thế giới lớn như vậy vẫn là gặp phải ngươi bao nhiêu lần điên cuồng bao nhiêu ngày thật đồng thời từng làm rộng có một ngày chúng ta sẽ nặng gặp quê cũ thế giới lớn như vậy vẫn là gặp phải ngươi cùng đi qua rất nhiều cái bốn mùa thiên nam đ ị a bắc đừng q u ê n giữa chúng ta tình nghĩa tiêu bích tuyết trợn phát hiện chính mình trước kia tiểu thất lạc tất cả đều là bởi vì phương kỳ mại không có đến dù sao nàng bài hát này là muốn hát cho phương kỳ mại nghe Hiện tại Phương hát nghĩa. Thế tỉnh tại Mại đến rồi, bài hát này đối với giới biển người đến này nàng cũng lớn, mên ngông, to Kỳ là có ý Hoàn Mỹ tiêu bích tuyết vô cùng lý giải dù sao coi như không tặng hoa phương kỳ mại đến rồi cũng đã là chuyện rất hạnh phúc tuy nhiên lúc này phương kỳ mại nói rằng vì lẽ đó ta dự định ngươi hạ xuống sau khi lại đưa cho ngươi một giây sau ở bạch lễ thọ an bài xuống bốn tên nốc g bảo vệ đem một bóng 1 ộ t n a m đoá màu đỏ hoa hồng c h ứ n h lên tiêu bích tuyết lại một lần bị sợ rồi đêm nay phương kỳ mại mang đến cho mình liên tục kinh hỷ chu vi các học đ ệ học bội xem xứng sở đời này còn chưa từng thấy lớn như vậy cột hoa hồng nay cũng chỉ có ở thần hào kỳ yêu hiện trường mới có thể nhìn thấy tiêu bích tuyết kéo phương kỳ mại tay nói rằng cảm tạ thân ái phương kỳ mại nói hơn một nghìn đoá hoa hồng một người cầm không nổi trước tiên để bọn họ chuyển về nhà nhìn hai người rời đi tất cả mọi người dồn dập đánh cái no cách đây là tân hải đại học từ trước tới nay tối ngọt một lần nên tân dạ hội thái thúy vân ba người tuy rằng quen thuộc bị tắt cơm chó nhưng mỗi lần đều cảm khái vặt v ầ n thái thúy vân đem hai tay phủng cùng nhau nói rằng thật làm cho người ước ao t i ể u vân ngươi cũng rất hạnh phúc chính là mà ngươi đều có sang nguyễn truy h a i chúng ta đều vẫn không có đây nghiêm tiểu quân cùng tưởng linh đáp thái thúy vân thì lại nói rằng ta không đòi hỏi xem m ạ i t h ầ n như vậy có tiền đẹp trai lại lãng mạn bạn trai nhưng ít ra phải là một người bình thường đối với ta săn sóc một điểm là được đang khi nói chuyện thái thúy vân trong đầu không tự chủ nhớ tới đan minh trí lúc đó phát cái k i a lấy cầu so với mới đầu mê hoặc tin tức trên internet phương kỳ mại buổi chiều đi học video còn ở lên men quan tâm điểm ở chỗ học sinh năm hai dùng chín loại giải đề dòng suy nghĩ mở ra giáo sư ra đề mà giáo sư chỉ biết bên trong sáu loại mạng lưới anh hùng bàn phím nhiều vô cùng nhổ nước bọn giáo sư thực lực há mồm liền đến có không ít nhưng nếu như đổi thành là bọn họ đến cũng là chỉ có thể dùng bàn phím đến giải đề muốn trách chỉ có thể trách phương kỳ mại tư duy quá n g ư ờ tiên giáo sư đinh nghiên xuân về đến nhà v ắ trong hết lĩnh Phương mại thứ 8 loại giải pháp. Mà giáo sư Liêu Minh tiếng, góc dùng giải giáo cũng đồng dạng lại loại Liêu Mại mới mộ Mà sư Kỳ ơ i v à p h ư ơ Kỳ Kỳ Mại mục Mại ngoài video, giải dòng suy nghĩ bên trong. Chuyển ra ngoài trong video, có rõ rõ ràng ràng đề mục cùng Phương mại giải đề quá trình. Trong suy quá ra rõ rõ có đề đề lúc nhất thời gây nên không ít học giả cùng giáo sư thảo luận toán học giới cũng bắt đầu chú ý tới vị này ở đọc đại học năm hai phương lao sư phương kỳ mại cùng tiêu bích tuyết hai người trở lại biệt thự một ba trăm m ư ơ i bốn đoá hoa hồng đã chuyển tới tiêu bích tuyết trong phòng sẽ đem cái kia cột sáu mươi sáu đoá tu l ị c thả ở đầu giường cả phòng tất cả đều là lãng mạn tiêu bích tuyết tắm xong phương kỳ mại cũng đã đem phiên gia diện cho đ ú n xong chén này phiên gia diện thường thường không có gì lạ dù chính là bình thường nhất cả chua cùng tiểu ý m ì nhỏ điều thế nhưng đối với tiêu bích tuyết tới nói ăn lên tràn đầy đều là cảm giác hạnh phúc phương kỳ mại hỏi quốc khánh muốn đi nơi nào chơi toàn cầu phạm vi tùy ý chọn chỉ cần cùng ngươi đồng thời đi nơi nào đều được phương kỳ mại suy nghĩ một chút về nhà một chuyến nhìn a di có thể mẹ ta vẫn gọi chúng ta đồng thời trở lại tiêu bích tuyết nói tiếp ta còn muốn đi ăn chúng ta cấp hai bánh rán trái cây nói tới cái kia nhà bánh rán trái cây tất cả đều là trung học phổ thông hồi ức phương kỳ mại lúc này đáp không thành vấn đề tiêu bích tuyết hỏi nhưng là ngươi công tác như thế bận điệu có thời gian sao sau đó nhóm thứ hai hy hòa một đời sản xuất đại trà sắp hoàn thành này một nhóm có ba mươi vạn lượng rất sớm mà hoàn thành rồi đặt trước tháng sau giao xe có điều không cần phương kỳ mại dự họ giao cho người phía dưới đi làm là được cuối năm thời điểm h i hòa hai đời còn có đế tuấn sẽ tuyên bố đến thời điểm còn cần tổ chức một lần sản phẩm mới tuyên bố mặt khác phương kỳ mại cũng vẫn ở trình hợp chữa bệnh sức khỏe hình thổi phòng người máy khắp mọi mặt tài nguyên sau này chính là tiếp nhận phương thị tập đoàn đường s ư ở n g đến thời điểm còn cần đi tân quốc đợi một thời gian ngắn còn có hắn ở trên cái lê bái bỏ ra chín triệu choáng vắng trị từ hệ thống trung tâm mua sắm đổi được một hạng rác rưởi thoái biến cùng tuần hoàn tái tạo kỹ thuật cái này cũng là một hạng siêu chức khoa học kỹ thuật có thể đem lập tức rất nhiều không cách nào thoái biến rác r ư ỡ i thông qua nhiều loại kỹ thuật thành công thoái biến hoặc là tuần hoàn tái tạo một khi thực hiện lại chính là phương kỳ mại là nhân loại mang đến một cái tráng cử bên trong mấy hạng kỹ thuật vẫn là cần nhất định tài nguyên trình hợp mới có thể thực hiện tổng thể tới nói phương kỳ mại đón lấy công tác còn có rất nhiều mặc dù như thế phương kỳ mại vẫn là khẽ mỉm cười n g ư ờ i xếp số một hắn ở phía sau tiêu bích tuyết tuy rằng trong lòng phi thường hài lòng nhưng h i ể u chuyện lý nàng vẫn là nói rằng không sao chúng ta có thể trước tiên làm tốt công việc có nhu cầu gì hỗ trợ cứ việc sắp xếp cho ta phương kỳ mại gật g ù nói đến tháng sau thượng văn thư viện tân quán muốn mức cao nhất đến thời điểm mức cao nhất đại điển chúng ta đồng thời dự họp vậy cũng là tên gọi toàn cầu đệ nhất thư viện bất kể là quy mô vẫn là tàng t ư lượng đều kể đến hàng đầu trải qua phương kỳ mại đại lực tài chính tập trung vào tháng này rốt cục muốn h o à n công cho tới tàng thư lượng ở tân nhạn linh dẫn dắt đi rốt cục tiến vào cuối cùng nỗ lực giai đoạn tiêu bích tuyết đối với thượng văn cũng tràn ngập chờ mong được đều nghe lời ngươi không biết siêu cấp mưu giấy phép lái xe thi ra có tới không ta đem hi hòa giao cho hắn đến thời điểm có thể kêu lên bọn họ cùng đi ra ngoài chơi phương kỳ mại nói tiếp đúng rồi không biết siêu cấp mưu đã là lần thứ mới biểu lộ thất bại ha ha biệt thự trong chuyển đến hai người tiếng cười cười nói, nói. cùng lúc đó ở t â chương i bốn trăm hai mươi sáu chúng ta trong thôn đến rồi chiếc máy bay trực thăng rất nhanh vui vẻ quốc khánh kỳ nghỉ nhỏ bắt đầu rồi nhưng chuyện này đối với lưu hiệu tới nói hết sức thống khổ tối mới bắt đầu kế hoạch của hắn là dùng ngừng lại ái tầm bữa ăn khuya chinh phục nữ thần học tỷ tiêu bích tuyết sau đó dùng thời gian một tháng tiếp tục cấp đoàn học tỷ phương tâm cuối cùng ở quốc khánh thời điểm đem học tỷ ước ra ngoài chơi đặt đến mục đích của hắn không nghĩ đến cái kế hoạch này bị cô quản lý ký túc xá cùng bảo an đại thúc liên thủ bóc chết máy không người lái cùng xe bị lấy đi sau đó bởi vì viết kiểm điểm sự tình cùng hiệu trưởng cùng thầy chủ nhiệm liều mạng ba cố tòa nhà hành chính sau cuối cùng vẫn là chỉ có thể dùng ba ngàn tự kiểm điểm đổi về máy không người lái cùng xe bởi vì quá lâu không chạm xe lưu hiệu nhất thời đắc ý vênh báo hơn nữa trên xe nữ sinh càng gọi hắn càng h ư n ấ n trung tâm thành phố đạp mạnh cần ga trực tiếp nghiêm trọng siêu tốc hai n g à n khối là việc nhỏ then chốt là bằng lái cũng không còn chỉ có thể hai năm sau một lần nữa thi giấy phép lái xe đến thời điểm chính mình cũng đã trên đại ba tuy rằng có chính mình quản gia có thể hỗ trợ lái xe nhưng hắn cũng mất đi dùng xe sang trang bức vui vẻ nói đến hắn kiểm điểm còn không đưa trước đi có điều lưu hiệu nhớ tới ca ca lưu kiệt luôn mãi căn dặn hắn cũng chỉ đành đ à n g hoàng mà làm theo cho tới vị kia ngày nhớ đêm mong nữ thần học tỷ tối hôm qua chính mình liền như thế bỏ qua nàng chủ trì còn có một cái làm hắn rất chuyện thương tâm đó chính là hắn cha vì hắn nghiên cứu chế tạo năng lượng mặt trời ô tô hai năm sau mới có thể mở lên phú đắn đại học sáu trăm hai mươi tám ký túc xá khâu đạo dư đã rất sớm mà ra ngoài kỳ nghỉ bắt đầu trước hắn liền hướng phương kỳ mại thỉnh cầu muốn một phần kiêm chức công tác bảy ngày kỳ nghỉ hắn không muốn đem ra vui đ ù a mà là kiếm nhiều một chút tiền sinh hoạt vì cha mẹ giảm bớt áp lực ở phương kỳ mại an bài xuống khâu đạo dư có thể đi xoay tròn nhà hàng làm người phục vụ để khâu đạo dư động lực m ư ơ i phần chính là chính lâm lâm cũng cùng hắn cùng đi kiêm chức hơn nữa hai người đều là ca sáng đan minh trí thì lại còn đang ngủ lại cảm thấy hắn cùng hắn trung học phổ thông đám bạn gây hẹn cẩn thận buổi chiều cùng đi ra ngoài chơi mà hoàng lễ liệu kỳ nghỉ thì lại dự định ở tại ký túc xá tiếp tục sáng tác hắn dưới một thủ ca khúc mới lúc này phương kỳ mại cùng tiêu bích tuyết đã bay trở về giang thành máy bay trực thăng hạ xuống ở phượng hoàng viên phương kỳ mại số 18 t r ư ớ c biệt thự s á t vách số 19 chín h là tương lai cha mẹ vợ nhà trở về một chuyến vô cùng thuận tiện tiêu mỹ nguyệt rất sớm sẽ ở cửa chờ nhìn thấy hai người trong lòng nàng hết sức cao hứng lúc này xuống bếp là một chút sở trường thức ăn ngon Ăn cơm rồi. tiêu mỹ nguyện t bắt c h u y nói u Tuyết Bích một quãng thời gian rất dài không trở lại xem tiểu tuyết nàng bà ngoại thừa dịp kỳ nghỉ muốn trở về nhìn nếu không các ngươi cũng đồng thời thế nào tiêu bích tuyết gật g ủ khi còn bé bà ngoại đối với nàng tốt nhất nàng cũng muốn trở về nhìn tiêu mỹ nguyệt nói tiếp năm ngoái gần như vào lúc này tiểu tuyết nàng bà ngoại bệnh dựa cả vào kỳ mại ngươi chữa khỏi kỳ mại ngươi cũng là nhà chúng ta ân nhân cứu mạng mọi người đều vô cùng cảm kích nếu như kỳ mại ngươi có thể cùng đi lời nói vậy thì không thể tốt hơn tiêu bích tuyết lôi kéo phương kỳ mại ống tay áo nói rằng cùng đi chứ đi xem xem bà ngoại phương kỳ mại gật ủ đắp không thành vấn đề tiêu bích tuyết trong nháy mắt mừng rỡ được rồi tiêu mỹ nguyệt cũng thập phần vui vẻ vậy chúng ta ăn trước ăn xong nghỉ ngơi một chút liền xuất phát hai giờ rơi xế chiều bốn người liền xuất phát tiêu bích tuyết bà ngoại nhà là ở hạp châu một cái làng nhỏ bên trong từ giang thành quá khứ đại khái hai giờ đường xe dùng xe là tiêu mỹ n g u y ệ t ở phương kỳ mại công ty họp hàng năm trên nhận thưởng thu được vinh uy ít chín trăm năm mươi lúc này tiêu mỹ n g u y ệ t đã có thể vô cùng chắc chắn địa điều khiển xe cộ chỉ là mới vừa vừa ra khỏi cửa không bao lâu liền bắt đầu kẹt xe quốc khánh kỳ nghỉ ra ngoài vô cùng không dễ dàng phương kỳ mại kiểm tra một hồi trên đường tình huống cao tốc có vài đoạn đều ở nghiêm trọng kẹt xe chiếu tình huống này chúng ta khả năng đến trời tối mới có thể đến tiêu mỹ nguyệt có chút buồn bực mà nói rằng phương kỳ mại lại nói a di không cần lo lắng chúng ta thay cái công cụ giao thông rất nhanh sẽ có thể đến đội chỗ ngồi phương kỳ mại máy bay trực thăng trong nháy mắt lướt qua những người bị ô tô lấp đến nước chạy không lọt đường phố máy bay trực thăng từng bước tăng lên trên cuối cùng có thể quan sát toàn bộ giang thành hoa không cần kẹt xe cảm giác thật tốt tiêu mỹ nguyệt cảm thán liên tục phương kỳ mại để phi công từ từ đi để tương lai cha mẹ vợ nhiều thưởng thức một hồi không trùng cảnh sắc hơn nửa canh giờ máy bay trực thăng hạ xuống ở trong thôn một khối trên đất trống đây là ta lần thứ nhất ngồi máy bay trực thăng về nhà mẹ đẻ tiêu mỹ nguyệt đi xuống máy bay trực thăng thôn dân chung quanh chưa từng thấy trận thế như vậy r ồ n dập vây quanh mấy năm qua trong thôn xe sang cũng từng thấy mấy chiếc thế nhưng bầu trời này phi vẫn là lần thứ nhất thấy h hóa ra là mỹ nguyệt nhỉ có thể a dĩ nhiên đi máy bay trở về tiêu mỹ nguyệt đáp là tiểu tuyết bạn trai máy bay trực thăng tiếp đó phương kỳ mại ba người cũng hạ xuống tiểu tuyết thực sự là càng dài càng đẹp hắn chính là tiểu tuyết bạn trai chứ dài đến thật tuấn tiểu tử là làm cái gì dĩ nhiên mua máy bay trực thăng các thôn dân mở ra máy hát tiêu mỹ nguyệt đáp chính hắn làm ăn và tiểu tử thật giỏi cụ thể là làm cái gì chuyện làm ăn tiêu mỹ nguyệt bắt chuyện vài tiếng sau liền mang theo phương kỳ mại mọi người hướng về trong nhà đi lúc này tiêu mỹ nguyệt mụ mụ lâm huệ lan chính đang thu thập cửa nhà tuy rằng được cho bệnh nhưng ở phương kỳ mại trị liệu dưới nàng đã có thể xem người bình thường bình thường sinh hoạt mẹ bà ngoại tiêu bích tuyết mẹ con hai người phân biệt hô lâm huệ lan thấy thế kinh hỉ vặt phần mọi người đều đến rồi a làm sao không nói một tiếng nhìn thấy tiêu mỹ nguyệt bằng ư ờ i nàng sướng đến phát d ộ n r ộ i đặc biệt nhìn thấy phương kỳ mại lúc đó nàng sinh bệnh thời điểm vẫn luôn là thèm ngủ trạng thái chưa từng thấy phương kỳ mại là sau đó mới nghe nói là phương kỳ mại cứu mình tiêu mỹ nguyệt cản vội vàng giới thiệu mẹ hắn chính là ta mỗi ngày đề cập với ngươi lên đại thần ý phương kỳ mại cũng là tiểu tuyết bạn trai mặt khác vị này chính là hắn quản gia bạch tiên sinh phương kỳ mại khẽ mỉm cười bà ngoại tốt lâm lão phu nhân được làm phiền bạch lễ thọ cũng lễ phép nói rằng các ngươi khỏe h o à n nghênh o à n n g h ê n lâm huệ lan kích động đến trận to hai mắt trong nháy mắt lệ nóng doanh t r ọ n g nói không ra lời nàng thật chặt nắm phương kỳ mại tay một hồi lâu mới nói rằng ân nhân cứu mạng của ta phương kỳ mại đáp bà ngoại không nên k h á c h khí nên lập tức phương kỳ mại đưa lên xong việc trước tiên chuẩn bị kỹ càng mấy bình sản phẩm sức khỏe mấy túi hoa quả cùng với mấy thứ giang thành đặc sản bà ngoại một chút tâm ý ta giúp ngươi đề đi vào ai nha ta còn không biết làm sao cảm tạ ngươi, ngươi còn cho ta dẫn theo lễ ra mắt lâm huệ lan chào hỏi đến đây đi đại gia m thái thái nhà nhà. cuối cùng các con gái nhìn nàng bệnh ở phương kỳ mại chữa bệnh thánh thủ bên dưới đã cơ bản khỏi hẳn lúc này mới yên tâm làm cho nàng về nhà trụ có điều các con gái cơ bản gặp duy trì mỗi ngày trò chuyện tiếp đó phương kỳ mại cùng tiêu bích tuyết cùng đi r ử a trái cây một bên tẩy tiêu bích tuyết còn vừa cùng phương kỳ mại nói từ bản thân khi còn bé ở bà ngoại nhà phát sinh một ít chuyện lý thú đang lúc này hai chiếc xe ở cửa nhà trước không xa dưới cây lớn dừng lại tiêu bích tuyết hướng về ngoài cửa sổ vừa nhìn cậu cùng dì bọn họ đến rồi chiếc xe đầu tiên là cậu tiêu hạ hương một nhà ba người chiếc xe thứ hai trên nhưng là dượng tần biu cùng dì tiêu mỹ quân vừa xuống xe tiêu hạ hương liền kích động nói rằng mẹ nói đến ngươi khả năng không tin chúng ta thôn dĩ nhiên đến rồi chiếc máy bay trực thăng khiến người ta ước ao con rể lâm huệ lan đi ra máy bay trực thăng đúng chính là một chiếc máy bay trực thăng rất nhiều người đi ngang qua đều nhìn thấy nhé mới vừa ta liền nghe thấy trên trời có tiếng gì đó hô một hồi liền đi qua hóa ra là máy bay trực thăng a lúc này tiêu mỹ nguyệt cũng đi ra tiêu hạ hương nói rằng m ộ i a ngươi cũng quay về rồi t ỷ em rể tần b i u cùng mội mội tiêu mỹ quân trăm miệng một lời để hô ừ các ngươi mau vào đi tiểu tuyết trở về rồi sao trở về hiện tại ở nhà bếp g i a trái cây mấy người lẫn nhau chào hỏi nói rằng tiêu bích tuyết dượng tần bưu nói rằng dọc theo con đường này a lấp đến quá khó tiếp thu rồi chính là a ta ở nghi thành còn chưa lên cao tốc liền bắt đầu bờn vây lại cửa thôn còn ở bờn vốn là chúng ta này sơn đạo lại hẹp lại đột ngột lại khó đi tiêu hạ hương cũng theo phàn n à nói n nếu không là bình thường bận rộn công việc thực sự là không muốn quốc khánh chạy đến chặn đường trên tiếp đó tiêu hạ hương lại hỏi một a các người như thế mới đến a sáng sớm rất sớm đã xuất phát chứ tiêu mỹ nguyệt đáp chúng ta buổi chiều mới xuất phát gần như bốn mươi phút trước từ giang thành đúng thế không kẹt xe sao không buồn sao có thể có chuyện đó ta sáng sớm sáng sớm liền xuất phát cái điểm này mới đến tiêu mỹ nguyệt nhàn nhật đáp là như vậy ca chúng ta là ngồi tiểu tuyết bạn trai kỳ mại máy bay trực thăng đến mọi người y tỉa tất cả mọi người s ư ớ n g sốt u mấy giây tiêu hạ hương ánh mắt đờ đ ẫ n mà nói rằng hóa ra là như vậy a chẳng trách không kẹt xe tiêu mỹ quân kích động nói rằng kỳ mại vị tia phương chủ tịch vị thần y kia hắn đến rồi tiêu bích tuyết bạn trai chữa khỏi lâm huệ lan bệnh đã ở trong gia tộc truyền gia mà tiêu mỹ quân con gái tần nhạn linh chính là vị này phương chủ tịch danh nghĩa thượng văn công ty phó tổng tân mưu đồng dạng hết sức kích động nếu như là chủ tịch ngồi máy bay trực thăng đến vậy thì không cái gì kỳ quái mấy người mau mau đi vào muốn mau mau gặp gỡ vị này toàn gia đại ân nhân trong phòng khách tiêu mỹ nguyệt giới thiệu đây là kỳ mại quản gia bạch tiên sinh bạch tiên sinh tốt chào mọi người bạch lễ thọ mỉm cười đáp tiêu mỹ quân vừa nghĩ đúng rồi năm ngoái ở y quán thời điểm nhìn thấy bạch tiên sinh đúng thế lúc này phương kỳ mại cùng tiêu bích tuyết đi ra trên tay bưng rửa sạch sẽ nho còn có cắt gọn quả táo cùng quả cam tiêu bích tuyết từng cái chào hỏi sau đó vì là phương kỳ mại giới thiệu thân thích của chính mình phương kỳ mại đánh xong bắt chuyện khẽ mỉm cười cùng các vị đã là lần thứ hai gặp mặt tiêu hạ hương nói rằng năm ngoái nhờ có n g ư ơ i a thần y rỉa nếu không là n g ư ơ i chúng ta thật không biết nên làm gì đúng đấy thần y rỉa ta mụ mụ bệnh cũng chỉ có n g ư ơ i có thể trị hết tiêu mỹ quân mọi người đồng dạng cảm kích không nhớt phương kỳ mại đáp ta chỉ là làm chuyện ta nên làm đúng rồi đại gia gọi tên của ta là có thể được rồi thần y k hoa, càng càng hoa tất cả mọi người cả kinh xác thực lấy các ngươi trình độ thăng cấp thành bệnh viện là chuyện tất nhiên đến thời điểm có thể cho càng ngày càng nhiều có yêu cầu người xem bệnh đây thực sự là toàn nhân loại phúc phận a tiêu mỹ quân nói tiếp đúng rồi phương chủ tịch nhà chúng ta tiểu linh thực sự là nhận được ngươi chăm sóc ở ngươi dẫn dưới chúng ta tiểu linh mới có thể từ một tên thực tập viên từng bước một lên làm công ty phó tổng lâm huệ lan vừa nghe vội vàng hỏi tiểu linh tân biu giải thích đúng vậy mẹ chúng ta cũng là mặt sau mới biết tiểu linh ngay ở phương chủ tịch công ty đi làm được phương chủ tịch thưởng thức hiện tại đã là công ty bọn họ phó tổng kinh lý phương kỳ mại thì lại đáp tân phó tổng nàng mỗi ngày khổ cực địa tăng ca nhẫn nhục chịu khó tận chức tận lực ta tất cả đều nhìn ở trong mắt tần phó tổng có thành tựu của ngày hôm nay tất cả dựa cả vào bản thân nàng nỗ lực tiêu mỹ quân nói phương chủ tịch ngươi tuổi nhỏ tài cao thật là làm cho chúng ta vô cùng khâm phục đồng thời lại là nhà chúng ta ân nhân chúng ta thực sự không cần báo đáp phương kỳ mại mỉm cười đáp người mình mọi người không cần k h á c h khí tiêu mỹ quân thở dài nói thì à nhà các ngươi tìm tới một vị tốt như vậy con rể thật là khiến người ta ước ao a trong lúc nhất thời tiêu bích tuyết lại thẹn thùng lên tiêu hạ hương nói rằng đến phương chủ tịch ta cho ngươi phao một bình tốt nhất hạp châu bích phong cho ngươi nếm thử được rồi hạp châu bích phong chính là tiêu bích tuyết quê hương sản xuất nhiều danh trà cũng là lúc đó tiêu bích tuyết mang cho phương trọng thiên lễ ra mắt trà này hương cao kéo dài tiên thoải mái về cam phương kỳ mại bình thường không thế nào uống trà thế nhưng có thể phẩm ra bên trong ý nhị trà ngon phương kỳ mại lúc này thở dài nói đây là chính mình trồng sao tiêu hạ hương đáp đúng nhà chúng ta chính mình trồng trà có điều không làm sao quản lý tốt như vậy trà làm sao không tiếp tục làm tiếp tiêu hạ hương giải thích chúng ta này cao hơn mặt biển tương đối cao thêm vào thổ nhưỡng chất lượng tốt điều kiện rất thích hợp loại hạp châu bích phong thế nhưng này giao thông rất không tiện tất cả đều hướng về bên dưới ngọn núi rời đi đương nhiên bên dưới ngọn núi trồng ra đến cũng là trên thị trường so với khá thường gặp trà giá cả thấp rất nhiều nhưng phẩm chất sẽ sai rất nhiều hay là chúng ta núi này đỉnh tốt nhất từ khi cha ta đi rồi nhà chúng ta vườn trà cũng chỉ là cố nhân quản lý sau đó đến mùa thời điểm chỉ có người quen sẽ đến thu sau này phương kỳ mại chậm r ã i h i ể u rõ đến bởi vì vận tải còn có khắp mọi mặt tiền vốn ở gia tăng trên núi thôn dân càng ngày càng ít loại trà mỗi mọi tiêu mỹ quân cùng tần bưu một nhà vốn là muốn tiếp nhận vườn trà nhưng thị trường hoàn cảnh không thể không từ bỏ nghĩ tới đây sao t r ả ngon không thể cố gắng tiêu thụ đi ra ngoài phương kỳ mại cảm thấy đến vô cùng đáng tiếc đang lúc này có người ở bên ngoài hét lên cái quái gì vậy đều nói nhà các ngươi xe đừng ngừng đến địa bàn của lao tử đến lại không lái đi cẩn thận lao tử đem các ngươi lốp xe cho đâm nghe được như vậy ngữ khí phương kỳ mại cảm thấy không thích hắn liền hỏi tình huống thế nào lâm huệ lan vội vàng cho phương kỳ mại giải thích một cái phong lao giả đừng để ý tới hắn ta liền không tin hắn thật sự dám chắc chúng ta lốp xe tiêu hạ hương thở dài tốt nhất bối để lại vấn đề Thủ giới đấy, mảnh đất kia, chúng ta tiêu ra cùng đối diện từ tranh mảnh chúng hai nhà không không giới cùng người ràng cũng nguyên ràng kia, đối diện cái nói đấy đến, ra ra ra co, cờ rõ lâm à nhà ai. kia, ta Hiện tại mảnh đất kia, bị bọn họ chiếm đi tới, miễn cưỡng nói bọn họ, người mảnh họ họ, khác có thể xe, chỉ có nhà chúng ta không thể bọn cưỡng bọn ngừng. đất đỗ bị có có xe, l huệ lan nói cũng cùng chúng ta trước đây tranh cãi co quan hệ trước đây nhà chúng ta là trong thôn loại trà làm trà nhà giàu cùng từ ra là cạnh tranh quan hệ hắn không cạnh tranh được chúng ta cũng là tích lũy các loại hoạt khí từ ra nhi t ử các con gái cũng đồng dạng không nói lý vô cùng bá đạo nông thôn thổ địa tranh cãi vô cùng thông thường n á o trò lên có thể ảnh hưởng mấy lời người rất nhiều thôn dân cũng không hiểu pháp n á o đến cuối cùng động giao cũng không có thiếu bạch lễ thọ nói rằng lâm lão phu nhân vẫn là điều động chúng ta thiếu ra luật sư đoàn đến bãi bình chuyện này đi chúng ta gặp tận to lớn nhất nỗ lực cầm lại thổ địa thuộc về quyền lâm huệ lan nói rằng vẫn là quên đi bạch tiên sinh trải qua năm ngoái trận bó bệnh ta cũng đã thấy ra rất nhiều chuyện khỏe mạnh bên ngoài đ ổ v ậ đều không trọng yếu hạ hương thân y ê u các người đem lái xe đến mặt sau đi thôi ngoài phòng cái kia từ lão đầu tiếp tục thì thầm nói cho lão tử đem xe na đi tối nay con trai của ta theo ta con rể xe mua tới tiêu hạ hương vẫn là rất không cam tâm nhưng hắn cùng tần b i ê u hai người cũng chỉ đành làm theo từ lao đầu thật là đắc ý hắn cảm thấy đến tiêu g i a người là đang sợ hắn vô cùng mỹ phong dù sao lâm huệ lan đều nói như vậy phương kỳ mại cũng không nói thêm gì xem đại gia tựa hồ giàu dĩ dáng vẻ không vui mà mỹ thực lại có thể để cho lòng người sung sướng phương kỳ mại cho rằng chính mình nên bộc lộ tài năng hắn liền vén tay h á o lên nói rằng đêm nay liền để mọi người đ ế m thử tài nấu nướng của ta đi chương bốn trăm hai mươi tám trước tiên đầu ước điểm là tốt rồi phương kỳ mại căn cứ hiện hữu nguyên liệu nấu ăn tiến hành nấu nướng tiêu bích tuyết làm trợ thủ hai người ăn ý phối hợp hồng món ăn đài xào thị t khô un、um、vàng cựu cung thạch gà bách h ợ p cao từng đạo từng đạo món ăn lần lượt hoàn thành cuối cùng còn có một cái hấp vũ xương ngư một nồi xương sườn cụ sen thang hoa phương chủ tịch còn có ngón này à. xem ra mỗi một đạo đều ăn thật ngon bãi bản cũng rất tinh xảo đều không nỡ ăn từ món ăn trên phương kỳ mại đã chiếm được đại gia khen ngợi đại gia cũng tựa hồ quên mới vừa không vui lúc này con trai của tiêu hạ hương Cũng chính là thế i ê u b í c t u y t tiêu thế biểu b ca â nhưng đống n i nói ra lại、đây. Khởi ê n hành đem đây. đầu, h lý ra p ơ Kỳ Mại cái theo r ư ơ n giận g xoáy tức mặt, làm ắ n ghén ấn tượng đầu tiên hết cho h tị, tới t sức mang đầu là hắn Thế nhưng theo hắn đối với phương kỳ mại hiểu rõ sau đó hắn mới biết phương kỳ mại là thật sự ưu tú hơn nữa chính mình cùng người ta t r ê n l ệ n h rất xa liền hắn cũng từ trong lòng khâm phục phương kỳ mại đến em rể ta chỗ này mang đến mấy bình rượu thích hợp chúng ta người trẻ tuổi uống chúng ta uống vài chén nói tiêu thế bân lấy ra mấy cái bình thủy tinh trang rượu phương kỳ mại vừa nhìn chính là một con cá mới tiêu hạ hương cũng nói cái này được ta trước đây cũng uống không quen càng uống càng muốn cấp trên hiện tại ta hắn rượu đều không uống là tốt rồi cái này tiêu hạ hương cầm lấy một con cá muối nói tiếp cái này đóng gói cũng là rất kỳ lạ mới bắt đầu xem liền cảm thấy này họa phong rất mê thế nhưng lại càng xem càng thú vị tiêu thế bân nói rằng em rể ngươi thích gì nhất khẩu vị phương kỳ mãi đáp mỗi loại khẩu vị cũng không tệ nhưng nếu như nói thích nhất lời nói vậy ta càng thiên hướng với thanh định khẩu vị nhẹ nhàng khoan khoái g i ả i chán thanh định khẩu vị tiêu thế bân có chút mộng đến hiện tại một con cá m ố i chỉ có coca cà phê nho cây mơ mạn quả mọng bạc hà sáu loại khẩu vị không có thanh định khẩu vị a phương kỳ m ạ i đáp thanh định khẩu vị sẽ ở tháng sau ra thị trường a tiêu thế bân gãi đầu một cái em rể ngươi là làm sao biết nói đến đây phương kỳ m ạ i cùng tiêu bích tuyết a n y đối diện một ánh mắt lúc này bạch lễ thọ khẽ mỉm cười nói t h ự c không dám d i ấ u dếm một con cá m ố i là thiếu gia của chúng ta đốn đốn đốn diệu nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn dưới cờ hàng hiệu một chồng đồng thời thiếu gia của chúng ta cũng l à nên hàng hiệu người sáng lập cho tới một con cá m ố i đóng gói cùng tiêu chí thiết kế thì lại ra từ khi chúng ta thiếu n ã i n ã i bàn tay mọi người y ỉa hóa ra là em rể nhà rượu a c h ấ n kinh rồi mười phút người một nhà rốt cục bình phục tâm tình đây thực sự là tiêu ra một cái thần tiên con rể phương kỳ mại cảm thắn một con cá m ố i tốc độ phát triển chỉ dùng thời gian hơn một năm nó đã thành n ạ c tỉnh nổi tiếng rượu đế hàng hiệu tiếp đó tất cả mọi người đối với phương kỳ mại nấu nướng trình độ khen không d ứ t miệng tiêu hạ hương nói rằng phương chủ tịch đêm nay liền không phải đi về n h i ở mấy ngày chúng ta cũng thật đồng thời nhiều uống vài chén tiêu bích tuyết cũng rất hy vọng phương kỳ mại có thể lưu lại trước đây nghỉ đông và nghỉ hè nàng đều sẽ tới bà ngoại nhà chơi nàng muốn mang phương kỳ mại đi xem xem bà ngoại nhà v ư ờ n trà còn có đi trên núi khê bên trong câu cá tất cả mọi người cũng đều là như thế kỳ vọng phương kỳ m ạ i đáp được rồi vậy thì làm phiền không có không có ta đều là người trong nhà sau đó đại gia tương tán gẫu thật vui từ câu chuyện phiếm biết được rằng tiêu hạ hương nguyên bản là một nhà món đồ chơi nhà máy chế biến la bản thế nhưng theo thương mại điện tử ngành nghề sung kích cạnh tranh kịch liệt năm ngoái bắt đầu hà n đ ổ i nghề sinh sản thùng rác phương kỳ mại rất tò mò tại sao ngành nghề chiều ngang lớn như vậy tiêu hạ hương giải thích nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì tân hải thực thi rác rưởi phân loại phương kỳ mại trong nháy mắt liền đã hiểu rác rưởi phân loại cho xã hội mang đến càng nhiều thương cơ thùng rác sinh sản là bên trong một cái ngoài ra còn diễn sinh ra rác rưởi phân loại kiểm tra viên hoàn cảnh vệ sinh kỹ thuật kỹ sư chờ chức vị thậm chí còn có lưới đời chức thu rác rưởi chờ phục vụ nhìn như là chỉ có tân hải thực thi rác rưởi phân loại tạm thời cùng thành thị khác không có cái gì quá to lớn quan hệ nhưng trên thực tế những này thương cơ chính là tương lai hai ba tuyến thành thị cơ hội có thể thấy được tiêu hạ hương rất có thương mại thấy xa hắn hiện tại đã bắt đầu bắt tay những công việc này vì là tương lai làm chuẩn bị vài lần giao lưu phương kỳ mại xác định chính mình nắm lấy tiêu hạ hương dòng suy nghĩ mà phương kỳ mại trên tay mình lại có một hạng rác rưởi thoái biến cùng tuần hoàn tái tạo kỹ thuật hắn đang chuẩn bị tìm đ i ể m i ê n chi hiện tại đến xem nếu như từ tiêu hạ hương thùng rác xưởng bắt đầu kết hợp hắn khắp mọi mặt thương cơ đem toàn bộ rác rưởi t h o i biến cùng tuần hoàn tái tạo dây chuyển công nghiệp bắt tay vào làm tương lai, p h ư ơ ngay Kỳ m sau đó khoa học kỹ thuật có chút rác rưởi là có thể tuần hoàn lợi dụng mà rất nhiều rác rưởi thì cần muốn mấy chục hơn trăm năm mới đánh bại giải hoàn thành thậm chí là không thể thoái biến rác rưởi hơn nữa hàng năm toàn thế giới có thể sinh sản hơn một ư ơ i tỷ tấn rác rưởi cho tới rác rưởi xử lý vấn đề là nhân loại vấn đề khó khăn không nhỏ phương kỳ mại dĩ nhiên nói hắn có biện pháp ứng đối các loại rác rưởi đồng thời tiêu hạ hương cảm nhận được phương kỳ mại giã tâm cũng nhất định phải có phần này tâm mới có thể thành tựu một sự nghiệp lấy l ừ n g hợp tác trên phương kỳ mại cung cấp kỹ thuật cùng tài chính tiêu hạ hương phụ trách quản lý hồi tưởng lại chính mình đổi nghề làm thùng rác thời điểm người nhà của hắn đều không ai có thể hiểu được toàn bộ đều ở phản đối hiện tại hắn chỉ là nhẹ điểm một cái chính mình d ò n suy nghĩ phương kỳ mại liền lập tức cùng mình đạt thành rồi nhận thức chung hai người ăn nhịp với nhau như vậy phương chủ tịch tiên kỳ dự tính cần tập trung vào bao nhiêu tiền đây phương kỳ mại nghĩ dẫn trước khoa học kỹ thuật rác rưởi thoái biến cùng tái tạo kỹ thuật đầu bao nhiêu đều sẽ không thiệt t h i có điều rác rưởi xử lý bên trong nhiều hạng kỹ thuật còn cần thời gian nhất định mới có thể thực hiện chờ trình hợp song tài nguyên đem tiêu hạ hương nhà máy thăng cấp thành sản nghiệp viên đến thời điểm tiến thêm một bước nữa gia tăng tập trung vào liền phương kỳ mãi đáp trước tiên đầu ước điểm là tốt rồi đi tiêu hạ hương gật g ủ đúng ta cũng cho rằng là như thế tiêu hạ hương cho rằng đi tới cái ba phẩy năm triệu thêm thùng rác lớn sản lượng trước tiên đầu tiên là nhằm vào tân hải tiêu thụ đợi được toàn quốc thực thi rác rưởi phân loại thời điểm nhất định có thể cẩn thận mà kiếm lời một bút tuy nhiên phương kỳ mại lại nói được vậy trước tiên đầu mười cái h tiêu hạ hương mọi người y ỉa nay vẫn đúng là cũng chỉ là nho nhỏ tập trung vào một hồi toàn bộ bàn ăn choáng váng c h ỉ liên tiếp địa trôi về phương kỳ mại đêm đó đại gia cho tới đêm khuya phương kỳ mại còn vì là mấy vị các trưởng bối trị liệu trên thân thể khớ khỏe cho bọn họ mở ra điểm dược phương kỳ mại còn cho bọn họ giảng giải tương lai sẽ xuất hiện chữa bệnh sức khỏe hình thổi phòng người máy khiến tất cả mọi người mở mang tầm mắt đồng thời còn đối với phương kỳ mại tán thưởng không nớt tiêu hạ hương cũng nhận định theo phương chủ tịch khẳng định có t h ị t ăn hắn muốn cố gắng gấp đội không phụ lòng phương chủ tịch kỳ vọng dựa vào tự h ư ớ n g tiêu hạ hương nói rằng tiểu tuyết ta các ngươi hôn sự này cậu ta cái thứ nhất đồng ý tiêu b í c h tuyết các ngươi tán gẫu ta trước tiên đi ngủ sáng sớm ngày thứ hai phương kỳ mại bị một trận tiếng cãi vã đánh thức phương kỳ mại đi ra khỏi cửa phòng bạch lễ thọ chính ở trước cửa chờ đợi bạch thúc tình huống thế nào bạch lễ thọ đáp tên kia từ lao hán con trai của hắn xe bánh phải sau không thở xác định là lâm lão phu nhân nhà người ghi hận trong lòng làm việc có điều mọi người đều biểu thị không có làm như thế hiện tại hai nhà người chính đang vì việc này cãi vã từ lao hán nói chuyện này không để yên hắn còn tuyên bố muốn cho lâm lão phu nhân nhà trả giá thật lớn phương kỳ mại hơi nhún g mày đi đi xem một chút chương bốn trăm hai mươi chín này liền gọi chuyên nghiệp phương kỳ mại cùng bạch lễ thọ đến tới cửa lúc này dưới cây lớn tụ tập hai nhà người cuối ò n có cùng đối với trên núi trà nông ảnh hưởng rất lớn mấy năm qua chuyện làm ăn bị đà kích lớn hắn cho rằng là người nhà họ tiêu ở một mươi năm trước khai khẩn tân vùng núi phá hoại trong thôn phong thủy hơn nữa hai nhà người từ đời trước liền bắt đầu có mâu thuẫn vẫn kéo dài đến nay hai nhà một hơi nhỏ ma sát từ kim hỏa liền có thể chết cắn không tha chỉ nghe từ kim hỏa thì thầm nói trưởng thôn ngươi đến rất đúng lúc ngươi cho phân xử thử ngày hôm qua bọn họ tiêu ra xe ngừng địa bàn của ta tới ta khách khí địa để bọn họ đem lái xe đi kết quả ngược lại tốt con trai của ta xe đứng ở này một buổi tối liền bị người thả khí tuyệt đối chính là bọn họ tiêu ra người làm việc cái gì gọi là các ngươi địa bàn tiêu bích tuyết cậu tiêu hạ hương lúc này phản bác trưởng thôn lý một cũng phi thường bất đắc dĩ hai nhà người mâu thuẫn liên tiếp không ngừng cho đến lao tiêu đi rồi sau đó lâm huệ lan không có sẽ cùng người nhà họ từ não không nghĩ đến ngày hôm nay lại tới nữa rồi tiêu hạ hương nói rằng các ngươi đừng ngậm m u phương người chúng ta tối ngày hôm qua vẫn đều ở nhà căn bản không đi ra quá con trai của từ kim hỏa t ừ binh nói cái tia xe của ta ở đây n g ừ n g đến khỏe mạnh làm sao liền không còn khí chính là không phải các ngươi làm việc còn có ai t ừ binh lão bà cũng là một bộ hùng hổ dọa người dáng vẻ từ kim hỏa nói ngày hôm qua ta liền thuận miệng nói rồi muốn chắc các ngươi lốp xe kết quả con trai của ta xe lốp xe liền không thở khẳng định là các người ghi hận trong lòng lâm huệ lan nói từ kim h ò a ngươi chớ quá mức a một phương một mực chắc chắn một phương thể thốt phủ nhận lý mục đ i ề u giải lên vô cùng khó khăn vây xem thôn dân cũng càng ngày càng nhiều từ binh cả giận nói ta ngày hôm qua mới vừa đổi tân lốp xe các ngươi vậy thì cho ta thả khí từ kim h ò a thi thầm dám thả lao tử khí lao tử phải báo cảnh lao tử muốn đi tòa án kiện các ngươi gặp phải như vậy vô lại căn bản nói không rõ ràng tiêu bích tuyết mặt mà t ủ mạch c a u bạch lễ thọ đứng dậy từ lao tiên sinh cần từ kim nhắc nhở hỏa i n g ư ơ tàn ố t g dân bạo ê n t mà hỏi ngươi hay vậy ngươi muốn làm gì phương kỳ mại không để ý đến mà là ngồi s ổ n xuống tiến một bước quan sát xăm lốt từ kim hỏa muốn tiến lên lại bị bạch lệ thọ ngăn lại muốn điều tra rõ ràng chân tướng vậy thì câm miệng đi phương kỳ mại đại thể nhìn một chút đây là một cái lốp xe mới nhưng đã hoàn toàn xẹp lốp xe mặt ngoài không có tổn hại không phải là bị lợi khí đâm thủng cũng còn chưa thật phán đoán có phải là bị người ác ý mở ra khí khổng tâm phương kỳ mại đi rồi một vòng hắn ba cái lốp xe đồng dạng l à tân căn cứ lốp xe v ẹ ngoài n kết hợp kinh nghiệm phương kỳ mại phán đoán ra chúng nó thai ép nên ở bình thường trị trong phạm vi có thể vì sao một mực có một cái lốp xe xẹp thứ kim hỏa nổi giận nói nhìn đủ chưa a chân tướng đây phương kỳ mại vẫn như c ũ không để ý đến mà là quay về chủ xe từ binh hỏi ngươi xe này lốp xe là lúc nào đổi sáng sớm hôm qua a làm sao a sáng sớm hôm qua đổi mới rồi lốp xe buổi tối liền xẹp có sửa xe kỹ thuật phương kỳ mại tự a h ồ nghĩ đến bên trong một khả năng phương kỳ mại nói đem trên xe công cụ lấy ra ngươi muốn làm cái gì đem lốp xe tháo ra các ngươi thả ta khí còn muốn phá ta lốp xe phương kỳ mại lạnh lùng đáp ta bây giờ hoài nghi là ngươi lốp xe bản thân vấn đề mở ra liền biết ây do dự một hồi tứ h binh vẫn là đem trên xe công cụ lấy xuống các thôn dân tất cả đều hết sức tò mò chân tướng của chuyện đến cùng là cái gì tiêu bích tuyết rất tin tưởng phương kỳ mại người nhà họ tiêu cũng rất kỳ vọng phương kỳ mại có thể tìm ra chân tướng phương kỳ mại rời đi lốp xe trên loa mũ lại dùng cái kích đem trên mùi xe đi cầm công cụ thành thạo liền phi thường lao luyện địa đem bánh phải sau rỡ xuống bên cạnh ngay ở toàn trường khiếp sợ phương kỳ mại tá lốp xe thông thạo trình độ lúc phương kỳ mại tự tin nợ nụ cười quả nhiên cùng mình suy đoán như thế hắn lạnh nhạt nói nguyên nhân tìm tới trong lúc nhất thời mọi người dồn dập xe tới thứ binh cũng vội và ngồi n g trôn hút xuống là nguyên nhân gì a phương kỳ mại chỉ vào lốp xe bên trong duyên nơi này có nhẹ nhàng tổn hại thứ binh mọi người vừa nhìn quả thế ế lốp xe mới tại sao có thể có tổn hại tất cả mọi người đồng dạng đều phát sinh nghi vấn phương kỳ mại nói rằng tình huống như thế bình thường là xuất hiện ở lắp đặt lốp xe phân đoạn trên xuất hiện hướng về trục bánh xe trên phá trang lốp xe thời điểm thao tác sai lầm liền dễ dàng xuất hiện khiến lốp xe bên trong duyên tổn hại mà lốp xe bên trong duyên bởi vì tổn hại gặp tạo thành lốp xe ám lậu không cần phá hoại nó sớm muộn chính nó sẽ đem khí gặp hở ánh sáng cái này người nhà họ từ trong nháy mắt không lời nào để nói người khác dồn dập than thở không ngớt em dễ thật là lợi hại a đối với xe hiểu rõ như vậy cái gì gọi là chuyên nghiệp cái này kêu là chuyên nghiệp phương kỳ mại nói tiếp lốp xe ám lậu là nhẹ nghiêm rất nặng có thể sẽ phát sinh nổ lốt hơn nữa sát xuất cực cao từ binh cùng vợ của hắn trên mặt né qua một vẻ hoang sợ ngày hôm qua chính mình còn đang chạy cao tốc nếu như thật sự bạo thai cái kia hậu quả khó mà lường được nếu như không phải phương kỳ mại chính mình rất có thể sẽ đem xe cầm một lần nữa tiếp sức tiếp tục ra đi cuối cùng cái kia lốp xe sẽ là một cái bom hẹn giờ lốp xe dự phòng lấy tới ta trước tiên cho ngươi đổi được tốt đẹp phiền phất ngươi t ừ binh vợ chồng hai người trong nháy mắt trở nên cung cung kính kính phương kỳ mại một bên đ ổ i t ừ binh lão bà vừa nói ngươi mau mau theo người ta học một chút đừng làm sao đổi lốp xe đều sẽ không hiện tại chân tướng rõ ràng là người nhà họ từ xe mình vấn đề tiêu ra là bị nói xấu toàn trường người kéo dài than thở bên trong chỉ có từ kim hỏa trong lòng cảm giác rất khó chịu cảm tạ a cảm tạ nếu như không phải ngươi chúng ta đón lấy khả năng liền nguy hiểm thứ binh vội vàng móc ra yên đệ tới phương kỳ mại từ chối phương kỳ mại nói rằng lần sau đổi lốp xe đi chính quy cửa hàng sửa xe đ ừ n g tham tiểu tiện nghi biết rồi ngươi này khoảng xe cần giả bộ cái thai ép máy dọn tìm bất cứ lúc nào đều có thể biết mình thai ép tình huống phương kỳ mại lại nói sau đó có thể cân nhắc hi hòa h i hòa tự mang thai ép giám sát bất cứ lúc nào biết lốp xe t r ạ thái được rồi đã như thế sở hữu thôn dân bao quát người nhà họ từ ở bên trong đối với phương kỳ mại lấy nét tự động nhà nhìn với cặp mắt khác xưa chỉ có từ kim hỏa đời trước mang đến ân đoán không thể liền như thế hóa giải hắn liền nói ngay nói tới một bộ một bộ bắt nạt chúng ta không hiểu xe à, vạn nhất là ngươi d ở cho quỷ muốn ám hại chúng ta t ừ binh lớn tiếng nói ba ngươi làm sao còn cố tình gây sự đó là lốp xe bên trong trên không tháo ra không có cách nào gian lận vậy vạn nhất là hắn tháo ra động tay động chân lại trang thượng đi cơ chứ t ừ bạch i n h b lễ thọ đống nhiên đảng hoàng trịnh trọng hỏi từ lao tiên sinh gần nhất là còn có hay không đang xử lý vườn trà không có à chúng ta cái sơn đạo này thất k h ả i bắt k h ả i thất thất bắt bắt tiền vốn tính được căn bản tính không ra lao tử đã không làm sao quản lý vườn trà làm sao nói như vậy từ lao tiên sinh là thất nghiệp đúng vậy ngươi muốn làm gì bạch lễ thọ khẽ mỉm cười đắp thiếu gia của chúng ta một cái ở kiến công trường thiếu cái nhất giang ta cảm thấy cho ngươi rất thích hợp có thể giúp ngươi tiến cử lên từ kim hỏa bạch lễ thọ lại hỏi đúng rồi từ lao tiên sinh nhất định rất thích ă n cả chứ cũng còn tốt ta hôm nào thiếu da của chúng ta từ cạnh biển không vận mấy cái lăng cá trích cho ngươi lăng cá trích con cá này ăn ngon không lăng cá trích ăn ngon chính là tiểu đâm nhiều vô cùng mà ta lại xem ngươi như thế yêu thích trêu chọc phi thường thích hợp ngươi từ kim hỏa thảo chương 430, cách cục nhỏ đáp án cháy nhà da mặt chuột cũng thực nệ ná từ kim hỏa nói xấu tiêu ra sự thực các thôn dân r ồ n dập chỉ trích nổi lên từ kim hỏa không phân tốt xấu nhằm vào tiêu da con trai của từ kim hỏa con rể mọi người tất cả đều đối với vương kỳ mại khâm phục không thôi cho lâm huệ lan mọi người làm ra xin lỗi từ kim hỏa kéo không xuống nét mặt g i à n mua vẫn l i ề u mạ n g không thể cứu chữa phương kỳ mại âm thầm nói tiếp đó hắn đi đến lý mục trước mặt trường thôn ờ ờ lý mục trở nên cung kính lên hắn từ đầu tiên nhìn liền cảm thấy người này cũng không phải là phạm nhân ta có cái kế hoạch được rồi ngươi mời nói phương kỳ mại nói rằng ta dự định từ nơi này xây một tòa cái cầu cao đi về dưới chân núi trên trấn các thôn dân cả kinh núi này bên trong giao thông hết sức bất tiện nếu như có như thế một tòa cái cầu cao có thể thông đến trên c h ấ n như vậy cũng là mở ra trên núi bích phong trả tiêu thụ con đường đến thời điểm các thôn dân có thể đại lực trồng trọt hạp châu bích phong thúc đẩy toàn bộ làng phát triển thật có thật không lý mục nói chuyện đều nói lắp từ trên núi xây một tòa cái cầu cao xuống ít nhất cũng là hơn một ư ơ i triệu công trình này phương kỳ mại đến cùng là nhân vật thế nào mở ra máy bay trực thăng đến trong thôn hiện tại tùy tiện vừa lên tiếng chính là một tòa cao giá mà chút tiền này chuyện này đối với phương kỳ mại tới nói cũng chỉ là một một điểm nhỏ của tảng băng chìm phương kỳ mại tối hôm qua nghe xong người nhà họ tiêu vườn trà sự tình nhìn ra được đại gia đối với vườn trà yêu quý đặc biệt tiêu bích tuyết ông ngoại một đời đều đang xử lý vườn trà thế nhưng vẫn không kiếm được tiền gì tất cả đều là bởi vì yêu thích mới đi làm mà tiêu bích tuyết gì tiêu mỹ quân từ nhỏ chịu đến phụ thân ảnh hưởng cũng đúng vườn trà cảm thấy hứng thú nhưng hiện thực làm nàng không thể không từ bỏ liền phương kỳ mại quyết định đem trên núi cùng trên chấn đường nối liền lên dễ cho mọi người vận tải do đó đem h ạ châu bích phong tốt nhất phẩm chất bày ra cho thế nhân phương kỳ mại nói ra ý nghĩ của chính mình người vây xem xôi trào đây là người cả thôn phúc lợi từ kim hỏa cũng ở trong tối thoải mái đã như thế chính mình vườn trà không thì có hy vọng trước đây từ nơi này đến trên trấn vượt núi đường lái xe cũng phải một hai giờ nếu như cái cầu cao dựng thành thời gian đem rút ngắn rất nhiều trọng điểm là sơn đạo g ồ g h ề khó đi vận tải vô cùng gian nan có cái cầu cao hết thể đều vô cùng nhanh và tiện q u o é nhiều hắn nhiều năm như vậy vấn đề khó ngay ở ngày hôm nay muốn giải quyết lý mục kích động đến nói không ra lời này đây thực sự là quá tốt rồi Ta đại biểu toàn thôn cảng tạng đại biểu ngươi. cảng l ý mục nói tiếp đúng rồi cây cầu này liền lấy tên của ngươi mệnh danh làm sao phương kỳ m ạ i đáp cũng có thể có điều ta có một điều kiện là cái gì lý mục trong lòng một hồi hộp có thể hay không là muốn thu lấy cầu đường phí phương kỳ mại lại nói cây cầu này người cả thôn cũng có thể đi ngoại trừ từ kim hỏa xin mời trưởng thôn ngươi phụ trách giám sát lý mục xưng sở còn tưởng rằng là yêu cầu gì nếu như là như vậy vậy thì làm rất dễ tốt tốt không thành vấn đề chuyện này bao ở trên người ta tiếp đó lý mục nhìn từ kim hỏa Kim Kim ngươi Hỏa chính Hỏa A, sau này này ca. Lúc tự từ đến ã há hốc mổm, mới vừa cao hứng hụt. hắn, không thôi, bọn họ cũng bị liên quan, không cao Con của con cả bực cũng được phép lên cầu. mộm, mới môn trai liên vừa quan, buồn bọn lên tất rể đều đ bị phép thời điểm người cả thôn trà cũng có thể thuận lợi hướng về bên dưới ngọn núi tiêu thụ mà từ ra trả được bản thân nghĩ biện pháp vận tải xuống gia tăng tiền vốn có điều từ binh bọn họ cũng không dám cầu xin phương kỳ mại lấy đức thu phục người hiện tại còn vì là người cả thôn tạo cầu thân là người nhà họ tử chính mình vô cùng xấu hổ từ kim hỏa còn muốn mạnh miệng nhưng n h ữ n môi hắn lại muốn làm g i n phục cái n h u ễ n để chính mình trà sau đó có thể tiêu thụ đi ra ngoài nhưng là vừa không mở miệng được lúc này phương kỳ mại đám người đã đi vào nhà lý m ộ c cũng theo sau tiến một b ư ớ c thương thảo xây cầu công việc người nhà họ từ bốn mắt nhìn nhau người ta vừa ra tay chính là vì toàn thôn một tòa cái cầu cao mà từ kim hỏa vì như vậy hơi lớn địa phương tranh chấp mặt đỏ tới mang hai t ừ binh yên lặng mà lắc đầu nói rằng nhỏ cái gì nhỏ từ kim hỏa hỏi chúng ta cách cục nhỏ xây cầu sự tình liền giao cho bạch lễ thọ đi sắp xếp hắn đem liên hệ tốt nhất đội xây cất làm ra hợp lý quy hoạch sớm ngày đem cái cầu cao tạo tốt mà phương kỳ mại ăn một phần lâm huệ lan tự mình làm địa phương đặc hữu ngư diện làm bữa sáng đón lấy hắn liền cùng tiêu bích tuyết cùng đi trong ngọn núi hẹn h ọ hai người đi tới tiêu bích tuyết ông ngoại nhà vườn trà nơi này có ông ngoại bóng người năm đó loại trà thời điểm ông ngoại cũng tham dự bên trong phóng tầm mắt nhìn lại cả toàn n ú i trà xanh ngượt một mảnh trong ngọn núi không khí vô cùng thanh tân chính là một cái thiên nhiên dưỡng đi còn có thể nghe đến nhàn nhạt trà hương làm người toàn thân khoái tâm tình sung sướng công tác trên áp lực toàn bộ được thả lỏng vòng qua núi trà hai người đi tới một cái trên núi dòng suối nhỏ trước tiêu bích tuyết không khỏi nghĩ lên các loại đồng hứng thú khi còn bé cùng bà ngoại còn có những người bạn nhỏ tới nơi này đã nắm tôm kép nhỏ bé tiêu bích tuyết vừa nói một bên tiến đến bên dòng suối nàng vui vẻ nói rằng bà ngoại gặp dùng một loại đặc thù tự chế công cụ mò con tôm chụp tới những người con tôm nhỏ liền sẽ bùm bùm nhảy nhót thương mừng sau đó về nhà si rửa sạch sẽ phủ lên tinh bột cùng chứng dịch thả trong trào dầu một nổ ta bây giờ còn có thể nhớ tới cái kia mùi vị thật o à n t sự phương kỳ mại nghiêm túc nói rằng ta muốn cùng ngươi đồng thời cảm thụ sở hữu vẻ đẹp được tiêu bích tuyết có chút thẹn thùng đáp sau đó ý ôi tại phương kỳ mại trong lồng ngực khi còn bé tiêu bích tuyết chưa từng có nghĩ tới tương lai một ngày nào đó gặp cùng người mình thích ở đây ôm hôn triển miên kết thúc sau đó tiêu bích tuyết tim đập bịch bịch trong lòng loạn tung lên thẹn thùng đến không biết nên nói cái gì cho phải nàng nho nhỏ thanh mà nói rằng đúng rồi ngày hôm nay là nguyễn manh sinh nhật nguyễn manh mời chúng ta cùng siêu cấp n h ư còn có giai d ậ t buổi tối cùng đi nàng nhà sinh nhật phương kỳ mại nhưng hơi thêm suy tư sau hỏi nguyễn manh cha mẹ đều ở nhà chứ nên ở còn có nguyễn manh mượi mượi cũng ở nhà hư hư phương kỳ mại khẽ mỉm cười thành t ự u siêu cấp nhu huynh đệ là thời điểm giúp hắn một tay ai tiêu bích tuyết không rõ phương kỳ mại nói tiếp chúng ta lễ vật muốn đưa đến thế nhưng người lạc có thể không cần đi tới đúng rồi gọi hoàng giai giật cũng không muốn đi liền để siêu cấp nhu đơn đao đi gặp ha ha tiêu bích tuyết trong nháy mắt tâm lĩnh thần hội đã hiểu ta lập tức cùng giai giật nói một tiếng sáu giờ tối nhu c á t siêu đứng ở nguyễn manh nhà dưới lầu đã có mười phút hắn trên người mặc một bộ nhản nhã âu phục trong tay nhấc theo một phần đóng gói tinh mỹ hậu quả chính là lúc ra cửa nước uống nhiều rồi bàn g quang r ồ i r à o có chút một thẻ chờ mãi liền không gặp ba người khác như các siêu sốt ruột địa cho phương kỳ mại đánh tới điện thoại mại thần các ngươi bao lâu đến lại ước gặp gỡ liền đến phương kỳ mại đề nghị ngươi có thể đi vào trước hoàng giai giật cũng không đến vẫn là chờ các ngươi đồng thời đi nguyễn manh ba ba mụ mụ đều ở ta một người đi vào có một loại thấy ra trường cảm giác phương kỳ mại âm thầm nghĩ ngợi nói muốn chính là loại này cảm giác bên cạnh tiêu bích tuyết ở mừng trộm phương kỳ mãi đáp sẽ không chúng ta lại ước gặp gỡ là tốt rồi thật sự một hồi gặp liền đến sao đúng liền lúc gặp gỡ cân nhắc đến chính mình b ả n g quang gần không được rồi như c á t siêu đáp được rồi cái kêu ta trước tiên vào đi mại thần các ngươi nhanh lên một chút ta được rồi như c á t siêu lên lầu dọc theo đường đi luôn cảm giác mình đêm nay không phải tới tham gia sinh nhật tụ hội cuối cùng hắn lấy r i n g khí nhấn rơi xuống nguyễn manh nhà chung cửa chương bốn trăm ba mươi mốt như c á t siêu đơn đao đi gặp l ê n can ba chung cửa văng lên như c á t siêu trong lòng cũng run lên một cái cảm giác căng thẳng tự nhiên mà sinh ra mở cửa chính là nguyễn manh mội mội nguyễn đông hai tỷ mội dung mạo rất giống cái c đầu ũ nguyễn gần như, có đ i ề n g u đông thuận miệng đáp đương nhiên biết ta ta tỷ nói ngươi mỗi ngày phát tin tức váy g à y nàng ngưu c á t siêu được rồi ngưu c á t siêu lúng túng gãi đầu một cái nguyễn đông nói đi vào trước đi ta tỷ còn ở hóa trang ngươi đến chở một lát nguyễn đông đem như c á t siêu lĩnh đến phòng khách trong phòng khách nguyễn manh ba ba nguyễn trung hoa ngồi ở trên ghế sofa vóc người tầm trung mặt chữ quốc đầu đinh đây là cha ta đã từng như c á t siêu ở cấp ba cái k i a m ấ y lần họ phụ huynh nhìn thấy nguyễn trung hoa trong ấn tượng nguyễn trung hoa làm cho người ta cảm giác trầm mặc ít lời vô cùng dáng d ấ p nghiêm túc điều này không khỏi làm cho như c á t siêu trở nên câu nệ lên không dám nhìn thẳng nguyễn trung hoa nguyễn thúc thúc tốt đến rồi a ngồi bên này đi trước tiên uống một mụn chả một hồi ăn cơm được rồi nguyễn trung hoa vô vô chính mình bên cạnh vị trí sau đó bắt đầu pha trà như c á t siêu yên lặng mà đi qua ngồi trái tim đập bị c h bịch tiếp đó nguyễn manh mụ mụ lâm đình từ trong phòng bếp đi ra như c á t siêu lại mau mau lễ phép đứng lên a di tốt lâm đình khẽ mỉm cười xin chào không cần khách khí làm nhà mình như thế là tốt rồi được rồi nói xong lâm đình về nhà bếp đi làm việc nguyễn đông nói rằng ta đi xem xem t a tỷ xong chưa l i ê n như vậy trong phòng khách liền còn lại nguyễn trung hoa cùng như các siêu hai người như các siêu lại ngồi xuống trong lòng hắn nói lầm bầm, Kỳ t a nong nóng l năng như a các siêu một trận luống cuống tay chân đem trà cho t ù n g cũng còn tốt không đem ly ngã nát như c á t siêu bỗng nhiên ra vẻ mình vô cùng ngốc trong lòng có chút tiểu tan vỡ thật không tiện a nguyễn thúc thúc nguyễn trung hoa lau khô ráo mặt bàn nói rằng không có chuyện gì chậm một chút u ố n g không vội vã được nguyễn trung hoa hỏi ta mới vừa nghe các người nói người họ tào n e w c á t s i ê u vội vàng giải thích không phải ta tên n e w c á t s i ê u mọi người yêu thích ngược lại gọi liền cứ gọi siêu cấp new Ác! như vậy sau đó hai người không nói nữa để sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh bầu không khí rất là lúng túng mại t h â n bọn họ làm sao còn chưa tới nói một hồi lâu biết nguyễn manh hai tỷ m ộ i cũng không ra hiện tại tẻ h ngắt làm sao làm n e w c á t s i ê u khổ nỗi muốn đề tài bình thường bô bô miệng đầy tiểu b ỏ cái một người hiện tại cũng không dám lộn xộn càng không nghĩ ra chuyện gì đến vẫn là nguyễn trung hoa mở miệng trước hắn hỏi ngươi cùng nguyễn manh là trung học phổ thông bạn học đúng vậy sau đó ta hiện tại ở kim lang đông nam đại học cùng nguyễn manh rất gần ngồi xe lập tức liền đến ác gác nhìn nguyễn trung hoa đăm chiêu dáng vẻ n g ư cắt siêu yên lặng nghĩ ngợi nói ngất ta nói nhiều như vậy làm gì tại sao muốn nói rất gần a sau đó hai người tiếp tục thẻ ngắt uống trà được rồi uống đi ân tốt đẹp liền như vậy hai người bởi vì không đề tài chỉ có thể vẫn uống trà bất chi bất giác n g ư c ắ siêu đã đến rồi nửa giờ cũng uống nửa giờ trà, nhưng người giờ trà, khác vẫn lúc à m một c h t tin t ứ c ũ này g không. h nguyễn mạnh rốt cục đi ra như các siêu lòng sốt sáng rốt cục đã thả l ò n g một chút hóa song t r a nguyễn n g mạnh vui xứng đát cho cái này nhu nhược em gái tăng thêm mấy chút thành thục ý nhị như các siêu không rời mắt nổi hắn nhớ tới thân chào hỏi tuy nhiên hắn một phù phù trực tiếp quỷ trên mặt đất nguyễn trung hoa vội vàng hỏi bỏ con a người làm sao vì sao hành lớn như vậy lễ chỉ thấy như c ắ t siêu mặt lộ vẻ sầu khổ điệu tre bụng dưới trong phòng b ế p lâm đình cũng lập tức đi ra làm sao làm sao nguyễn manh sợ hết hồn nguyễn đông thì lại hỏi siêu ca ngươi là làm cái gì có lỗi với ta thì sự tình đặc biệt đến nhận sai sao như c ắ t siêu vẫn như c ũ mặt lộ vẻ sầu khổ trong kẽ r ă n g khó khăn bỏ ra vài chữ không được muốn muốn bạo cái gì muốn bạo nguyễn trung hoa hỏi ta bàng quang mọi người cả kinh nguyễn trung hoa vội vàng đem như các siêu đã đến vê đức cờ đóng cửa lại như các siêu mau mau thả nước đến trước uống quá nhiều nước nguyên bản cũng đã buồn thẻ hắn một mình đi đến nguyễn gia lại nhìn tới nghiêm túc nguyễn phụ căng thẳng trong lòng trường quyên chính mình sinh lý nhu cầu hơn nữa bảng quang r ồ i r à o đến mức độ nhất định sẽ bắt đầu mất cảm giác hơn nữa hắn lại uống nửa giờ t r à cuối cùng trạng thái này duy trì đến nguyễn manh sau khi ra ngoài hắn mới bắt đầu thả lỏng hơi động bảng quang tín hiệu lại chuyển tới đại não đứng dậy một khắc đó như cắt siêu chỉ cảm thấy cảm thấy bảng quang muốn nổ tung hiện tại miệng cống rốt cục mở ra bắt đầu thoát lũ a thoải mái ba thực sự là ném người chết lần đầu tiến tới liền như thế tự táng dương n g u c á t s i ê u vừa nghĩ cũng còn tốt đây là sinh nhật tụ hội nếu như thấy g i a t r ư ở n g biểu hiện của chính mình thực sự là h ỏ n g bét có điều hiện tại làm sao cảm giác cùng thấy g i a t r ư ở n g không khác nhau gì cả thoát lũ hoàn thành n g u c á t s i ê u đều thật không tiện đi ra ngoài hắn mau mau lấy điện thoại di đ ộ n g ra cho phương kỳ mại gọi điện thoại xin lỗi ngài gọi người sử dụng tạm thời không cách nào chuyển được xin gọi lại sau n g u c á t s i ê u a này thật đúng là tiểu bò cái tuyệt d i ba châu bò không đứng lên a trong phòng khách nguyễn mạnh cũng thay như cắt siêu cảm thấy lung túng thật n ố c nguyễn mạnh nghĩ như vậy biệt đi đái dễ dàng gợi ra đi đái đường tạng hóa còn có thể đến viêm tuyến tiền liệt cái này người đần quay đầu lại đến từ từ nói nói hắn nguyễn đông nhưng không tử tế địa nợ nụ cười siêu ca nhất định là quá sốt sáng ha ha lâm đình liền nói không có chuyện gì không có chuyện gì đến đều chuẩn bị một chút muốn ăn cơm nguyễn mạnh a người bạn học khác làm sao còn chưa tới nguyễn mạnh đáp mới vừa nói có việc gặp tối nay mới có thể đến để chúng ta ăn trước đang lúc này đông nhiên chuyển đến một trận máy khoan điện âm thanh ba ba máy khoan điện thanh một hồi một hồi đ i ệ u tiến vào trong thai vô cùng khó chịu nguyễn minh hỏi ai đêm tối khuya khoắt còn đang sửa chữa nguyễn đông phiền mượn đ i ệ u đáp chỉ chúng ta trên lầu mới chuyển đến một hộ gần nhất vẫn đang chơi đ ù a cũng là ngày hôm qua cùng ngày hôm nay ban ngày tiêu ngừng một chút hiện tại lại tới nữa rồi nguyễn minh nói phải đến nói một chút bọn họ lâm đình nói rằng cha ngươi đã đi tìm bọn họ nhưng là bọn họ còn tiếp tục bộ r á n g này lúc này ngưu các siêu đẹp trai điện từ vê đút cờ đi ra thúc thúc ca di bọn họ đây là hành động trái luật việc này giao cho ta xử lý chương bốn trăm ba mươi hai ta có máy nước nóng nguyễn đông nghe tỷ tỷ nguyễn m a n h đã nói siêu cấp như đọc chính là luật học lúc này nàng cảm giác như cắt siêu trên người bao phủ chính đạo ánh sáng di nhỏ độ thiện cả một một một nguyễn trung hoa nói rằng ngày hôm trước ta mới đi tìm bọn họ đám người kia không giảng đạo lý không sợ ta bất thắng chính ta liền với bọn hắn cố gắng nói một chút pháp nói như cắt siêu tiêu sái mà đi ra ngoài nguyễn m a n h lo lắng có chuyện gì đuổi theo sát nhiều người sức mạnh lớn nguyễn trung hoa mấy người cũng đồng thời đi lên xe một m chút trên đường như c á t siêu hỏi nguyễn thúc thúc trên lầu trụ đều là cái gì người nguyễn trung hoa đáp bốn đại hán thật giống đều là huấn luyện viên thể hình ai chuyện này như c á t siêu sờ sờ chính mình bụng mỡ nhỏ cảm giác có chút hư có điều hắn vẫn là quả đoán địa ấn xuống đối phương t r u n g cửa mười giây trôi qua không người để ý tới như c á t siêu điên cùng r u n g c h u n g rốt cục cửa mở ra mở cửa là một cái nắm máy khoan điện kẻ cơ bắp để trần trên người, người cao m tám mặt mày nghiêm túc có việc vẫn theo chúng ta c h u nhà g n muốn chết ta như cassio đang muốn mở miệng mặt sau lại xuất hiện mấy cái kẻ cơ bắp nguyễn đông có chút sợ sệt đ ị a nắm nguyễn manh tay nhưng như cassio không sợ chút nào hắn tiến lên một bước nói rằng hiện tại là ngày nghỉ lễ thời gian m ờ i các ngươi không muốn sử dụng nữa máy khoan điện chờ ảnh hưởng người khác bình thường sinh hoạt công cụ tiến hành sửa chữa bằng không các ngươi hành vi chính là tạm tâm quấy nhiêu dân hành động trái luật bốn người chừng nắm máy khoan điện nam nhân lại nhấn rơi xuống khai quan ba ba thành âm kia phi thường trói t a i làm người cảm thấy phi thường khó chịu Tiểu tử việc người chớ của khác sen vào bốn ê Tên n trong một người chỉ vào Nguyễn Trung Hoa, lại là người, người khác đều không có chuyện gì, làm sao liền nhà các người ý kiến nhiều như vậy. Tên còn lại thì lại khinh thường nói, hành động trái luật, vậy người nói nào một thì trái luật, một chút trái vào Hoa, sao gì, làm lại lại lại với cái nào điều chỉ khác có các pháp vậy. vậy là đều ý b người dĩ nhiên bắt đầu cười lớn tiếng cười đưa tới chu vi hàng xóm chú ý những n à y hàng xóm tuy rằng cũng không chịu được trang trí âm thanh nhưng thấy này bốn đại hán người cao mã đại không ai dám h a răng lúc này có người ra mặt tuy nhiên ngưu các siêu nghiêm túc đáp trái với trung hoa nhân dân cộng hòa quốc hoàn cảnh tiếng ồn ô nhiễm phòng chống pháp trung hoa nhân dân cộng hòa quốc trị an quản lý xử phạt pháp nguyễn đông vừa nhìn hoa lợi hại siêu ca bốn người tiếng cười im b ậ t đi cái kia vậy thì thế nào như c á t siêu đáp cái kia vấn đề nhưng lớn rồi、Ê. căn cứ trung hoa nhân dân cộng hòa quốc hoàn cảnh tạm tâm ô nhiễm phòng chống pháp chương sáu xã hội sinh hoạt tạm tâm ô nhiễm phòng chống thứ bốn mươi bảy điều quy định p h á t định ngày nghỉ ngày nghỉ lễ toàn thiên cùng thời gian làm việc mười hai lúc đến mười bốn lúc mười tám lúc đến ngày kế tám lúc căn cứ trung hoa nhân dân cộng hòa quốc trị an quản lý xử pháp pháp thứ năm mươi tám điều trái với liên quan với xã hội sinh hoạt tiếng ồn ô nhiễm phòng chống pháp luật quy định chế tạo tiếng ồn quáy dày người khác bình thường sinh hoạt nơi cảnh cáo cảnh cáo sau không cải chính nơi hai trăm nguyên trở lên năm trăm n g u y ê n trở xuống phạt tiền thứ sáu mươi hai điều ngưu cắt siêu đem sở hữu có liên quan pháp luật điều lệ toàn bộ con g đi ra đôi chiếu đọc còn lưu loát toàn trường lợi hại a tên tiểu tử này hiểu được thật nhiều thời đại này hiểu pháp luật chính là có sức lực trong lúc nhất thời chu vi hàng xóm tán thưởng thanh không dứt bên thay nguyễn trung hoa vợ chồng cũng cho ngưu cắt siêu căng tới khen ngợi ánh mắt logic lưu loát có lý có chứng cứ bốn đại hán đã cứng ở tại chỗ khá lắm dĩ nhiên đến rồi cái hiểu pháp vậy chúng ta vẫn chưa thể trang trí chính là nội a chúng ta bốn người người mới vừa mua yêu ổ nhỏ làm sao liền không thể trang trí cải tạo Em. nghe đến nơi này nguyễn manh mọi người trong nháy mắt rõ ràng chút gì như c á t siêu liền nói mới vừa nói với các ngươi đều không chăm chú nghe không phải không cho trang trí là các ngươi muốn xem thời gian ta lại nói một lần các ngươi mau mau nắm bút đến ký được tốt đẹp cái kia người thả xuống máy khoan điện mau mau đi tìm bút cùng cuốn tập đều đi vào trước đi tùy tiện ngồi thật không tiện a chúng ta trình độ văn hóa không cao không phải rất hiểu cái này mấy người lập tức trở nên khách khí lên lúc đó, này e c a s t i đi o o giờ khác này g giáo hấn tướng p n nhu đ cassio á thời g chữa động, n à trên i g người tản mát ra chính đạo ánh sáng đặc biệt trói mắt về đến nhà Đại g i a đối u đó ngưu Cát Siêu nhìn các siêu, siêu c ũ nguyễn Cát s manh ó i rằng, t ú c đem ra giấy đón l b ọ n h ọ h ẳ n là sẽ trên giấy viết xuống m ộ n g ư ơ i hai ba trăm sáu mươi chín thúc thúc a di đây là quốc gia hoàn bảo bộ ngành điện thoại sau đó lại có thêm phương diện này sự tình trực tiếp gọi điện thoại để bọn họ xử lý là được không được nữa trực tiếp một trăm m ư ơ i cảnh sát cũng sẽ giúp chúng ta giải quyết nguyễn trung hoa lúc này đáp tốt tốt ta rõ ràng lâm đình thì lại nói rằng bỏ con a ngươi là học pháp luật đúng thế như các siêu nghiêm túc nói rằng ta học pháp luật chính là vì bảo đảm chính mình cùng người nhà hợp pháp quyền lợi tương lai thành công lên làm một luật sư có tiếng sau đó còn có thể hãn vệ người khác giải quyết pháp luật trên vấn đề không sai thật không tệ nguyễn trung hoa hài lòng đặc thù đắp nguyễn đông cũng nói theo hoa siêu ca thật là lợi hại nguyễn manh đối với như c á t siêu độ thiện cảm cũng tăng lên không ít ở phương diện này như c á t siêu làm cho người ta rất đáng tin cảm giác nói chung lúc này cảm tạ bỏ con không giỏi ngôn từ nguyễn trung hoa sẽ không biểu đạt tâm tình nhưng hắn rốt cục lộ ra nụ cười không k h á c h khí như c á t siêu thẹn thùng địa gãi đầu một cái lâm đình nói rằng đến đến cơm nước đều ngồi chúng ta mau ă n bỏ con a ngươi ăn nhiều một điểm đến con cá này cho ngươi các ngươi làm luật sư a vẫn cần dùng não nhiều lắm bội bù bổ. lại cho ngươi dễ cái đ u i gà tạ ơn thúc thúc c ả một tạ A-Z. m bên khác tiêu bích tuyết cùng phương kỳ mại cùng với hoàng giai giật đã sớm ở nguyễn manh nhà dưới lầu phòng cà phê chờ vốn là muốn để ngưu các siêu đơn đao đi gặp có điều nếu là nguyễn manh sinh nhật mời hay là muốn trình diện nhưng hay là muốn cho ngưu các siêu một điểm biểu hiện thời gian thuận tiện cùng hắn nhạc phụ tương lai nhạc mẫu bồi dưỡng một chút tình cảm cho tới ngưu các siêu biểu hiện như thế nào liền xem bản thân hắn phát huy phương kỳ mại vẫn là rất tin tưởng tiểu từ này năng lực lúc này tiêu bích tuyết rốt c u c thu được tình báo nội bộ nguyễn đông tuyết tỷ phu tương lai biểu hiện không tệ nha toàn ra thông qua Các người có người đi hồi thể tốt, một Haha, vào. liền đến. Tiêu Bích Tuyết Tiêu trả lời. Bích phương kỳ mại vừa nhìn, siêu cấp như nhanh như vậy vui vẻ vẫn nhanh giai Haha, ta nhìn, ngưu như liền thu được khen ngợi. Hoàng giai giật vui vẻ nở nụ cười. Ha ha, ta cái này ngồi cùng bàn thu thể siêu giật cười. cái cấp được có là mọi à Liền, Mại Phương Kỳ m người mang theo chuẩn bị kỹ càng bánh gạ tổ cùng lễ vật liền đi lên lầu đêm đó mọi người cùng nhau cho nguyễn v a n h khánh sinh các loại biểu hiện đến xem ngưu cắt siêu cho nhạc phụ tương lai của hắn nhạc mẫu một loại học thức n u y ê n bác có đảm đương còn có tinh thần trọng nghĩa hình tượng một quãng thời gian không thấy phương kỳ mại có thể nhìn ra hiện tại nguyễn manh thái độ đối với ngưu cắt siêu cũng đổi mới không ít phương kỳ mại lén lút nói với tiêu bích tuyết manh ngưu tương lai có hy vọng còn đan minh trí ẻ m rất nhanh quốc khánh kỳ nghỉ kết thúc ngày cuối cùng buổi tối mọi người lần lượt trở lại trường học tân hải đại học trước ban tuyên giáo phó bộ trưởng cam siêu dịch vừa tới ký túc xá chiếu thông lệ hắn chuẩn bị xuống đề nước nóng cho ký túc xá ba người trước tiên tắm rửa cuối cùng mới đến phiên tự mình rửa lúc này có người gõ cửa mở cửa vừa nhìn đến rồi mấy cái sư phó chúng ta là đem chứa máy nước nóng máy nước nóng cam siêu dịch trận to hai mắt chuyện gì thế này ký túc xá người khác cũng r ồ n dập vây quanh mọi người đều rất vui vẻ lúc này một tên lốc bảo vệ đi vào người máy nước nóng có tồn sĩ có số hai căng tin còn có tân hồ bơi cũng có thể tiến vào nhớ kỹ sau đó đừng đắc tội nữa thiếu gia của chúng ta cùng thiếu mãi mãi bằng không hậu quả ngươi hiểu cam siêu dịch trong nháy mắt đông nhiên tỉnh lộ nguyên lai、like、những ngày phúc lợi toàn bộ đều là phương kỳ mại mang đến mà chính mình là bởi vì đắc tội rồi phương kỳ mại cùng tiêu bích tuyết mới mất đi tất cả những thứ này phúc lợi hiện tại chúng nó lại trở về rốt cục không cần nhắc lại nước rốt cục không cần đón thêm máy nước nóng trào hàng điện thoại tiếp theo muốn bắt đầu mùa đông có thể cố gắng tẩy tắm nước nóng hức hức hức cam siêu dịch không nhịn được khóc lên hiểu hiểu hiểu hiểu ta biết nên làm như thế nào cảm tạ cảm tạ phương thiếu ra cảm mợ tạ tiếp đó cam siêu dịch lại hỏi cái kia có thể hay không muốn một hồi phương thiếu ra điện thoại ta nghĩ cảm tạ hắn ta sẽ không tùy tiện cho thiếu gia của chúng ta phương thức liên lạc nó bảo vệ lạnh lùng đáp được rồi có điều Nốc nhìn đồng bảo vệ hồ, trước i nói, thiếu gia của chúng ta chính đang đưa thiếu nãi nãi ế p tục ta t của chúng chính đang đưa về ờ đường, lời chờ n trên nay liền sẽ đến, nếu như đồng ý lời nói, ngươi g học Được, tối sẽ ý xem. dĩ nhiên không biết điều địa muốn đi truy tiêu bích tuyết thực sự là nghĩ mà sợ lúc này đến nhận cái sai lúc này cam siêu dịch hưng phấn không thôi hắn kích động lao xuống lâu một bên nhảy một bên nhảy vui vẻ vô cùng ta có máy nước nóng các ngươi biết không lúc này hắn nhìn thấy chiếc kia màu tím hốt chờ bà a mi la lưu hiệu hai tay bản ở trước ngực dựa vào ở trên cửa xe một bên khác mao sinh vĩ mới vừa nhận cái máy nước nóng trào hàng điện thoại mới vừa cúp điện thoại xong hắn liền thu được cam siêu dịch tin tức người có máy nước nóng mao sinh vĩ lập tức chạy đi cửa túc xá nhìn một chút kỳ quái vậy tại sao ta máy nước nóng còn chưa tới chương 433, t h ổ i bạo ta phương lão sư tân hải đại học số 18 nhà ký túc xá 302. thái thúy vân mọi người từ sân thượng nhìn xuống dưới có người ở dưới lầu dùng màu sắc rực rỡ n g ọ n nến bày ra một cái tâm hình bên cạnh chính là lưu h i ể u xe nghiêm tiểu quân nói rằng này lưu hiệu còn dám làm yêu a thái thúy vân đáp tùy tiện hắn lãng ngược lại mại thần cùng tiểu tuyết m u ố n tới ở trước ngày nghỉ lưu hiệu bị hủy bỏ bằng lái khoảng thời gian này hắn trở về chuyến đế đô thu thập một hồi hạ tâm tình nhưng đổi không kịp cái này nữ thần học tỷ thực sự để hắn cô quản khó nhịn đêm không thể chập mắt có điều hắn cũng nghĩ thông suốt càng độ tốt liền càng không dễ dàng được hắn cảm giác đây là trời cao đối với mình một hồi thử thách còn đến tiếp tục cố gắng mới được vì lẽ đó kỳ nghỉ vừa kết thúc hắn liền tới ngay đến tiêu bích tuyết túc xá lầu dưới lúc này thay cái trò gian tiếp tục biểu lộ phần này kiên trì không ngừng nhất định có thể đánh động vị này nữ thần học tỷ dù sao lấy trước tất cả đều là nữ sinh hướng về trên người mình tiếp chỉ có lần này chính mình trả giá nhiều như vậy nỗ lực mấy người các ngươi tay chân lanh lẹ điểm a đừng chậm trễ ta thời gian ta muốn cho học tỷ một cái lãng mạn biểu lộ tốt tốt lưu thiếu chúng ta lập tức là tốt rồi lúc này vây xem học sinh càng ngày càng nhiều n à y không phải lẹ vào hai mươi hai tài chính ban lưu thiếu sao lưu thiếu đây là cùng ai biểu lộ đây thật là lãng mạn nha hoa có thể bị lưu thiếu biểu lộ nữ sinh nhất định rất hạnh phúc đi Lưu h i ể u c ư ờ i lắc ý sau đó thuận thế hô đại gia đợi lát nữa giúp ta cố lên tiếp sức sau khi chuyện thành công mỗi người tầng tầng có thưởng rốt cục một cái to lớn hình trái tim ngọn đến trận toàn bộ dọn xong sau đó từng cái bị điểm lên ngọn lửa lúc này chính mình không có phi máy không người lái cũng không có ở đêm khuya phát sinh xe thể thao tiếng nổ và rền không ai có thể quan tâm chính mình lưu h i ể u tiếp nhận máy phóng đại thanh âm bay về trên lầu hô bích tuyết học tỷ ta lưu h i ể u mới vừa vừa mở miệng thái thúy vân liền từ trên lầu gọi hàng nói tiểu tuyết không ở â lúc này người vây xem vô cùng kinh ngạc hóa ra là cho hoa khôi tiêu bích tuyết biểu lộ mới vừa còn muốn cố lên tiếp sức hiện tại đến xem vẫn là không muốn như thế nghị không ra tốt bất đắc dĩ lưu hiểu hỏi cái tiêu bích tuyết học tỷ lúc nào trở về a thái thúy vẫn đáp phương lão sư đưa nàng trở về rất nhanh sẽ đến lưu hiểu ngần người buồn buồn nói phương lão sư là ai lưu hiểu nhìn về phía quản gia t ư ở n g căn t ư ở n g căn cũng lắc đầu một cái lưu thiếu ta cũng không rõ ràng đang lúc này có người đứng dậy không thể nào không thể nào còn có tân đại học sinh không biết đại danh đỉnh đỉnh phương lão sư người nói chuyện chính là cam siêu dịch lưu h i ể u hư lệnh một tiếng nói ta là tân sinh không quen biết người này cam siêu dịch đáp không đúng tân sinh cũng có thể nhận thức lưu h i ể u trên mặt né qua một tia không thích vì lẽ đó cái này phương lão sư đến cùng là ai ta tại sao muốn biết hắn cam siêu dịch lắc đầu một cái vị này mọi người đều rất tôn kính phương lão sư có thể lợi hại ở năm ngoái cho kinh tế học viện sinh viên đại học năm nhất nói cao số khóa hồi trước lại cho đại học năm hai học sinh nói một lần khóa lưu hiệu khinh thường nói vậy thì thế nào làm l á o sư h ắ n giảng bài không phải rất bình thường có cái gì lợi hại a cam siêu dịch cả kinh xem ra ngươi thật sự không biết phương l á o sư a cam siêu dịch nói tiếp người ta phương l á o sư giải đáp ngành toán học giáo sư ra đề đồng thời lại đẩy ra tân ba cái giải đề dòng suy nghĩ ngược lại đem chuyển thụ cho làm khó ngươi nói có lợi hại hay không Si, bọn họ lao ra hỏa này cả đời đều đang nghiên cứu toán học thảo luận vấn đề khó không phải rất bình thường có cái gì tốt tuổi toàn trường đông nhiên tổn thức một mảnh cam siêu dịch thở g i i người ta phương lão sư c o n là một đại học năm hai học sinh mà thôi ha cái gì lớn đại học năm hai lưu hiểu tinh tế vừa nghĩ nói cách khác cái này phương lão sư thời điểm năm thứ nhất đại học cho sinh viên đại học năm nhất giảng bài đại học năm hai thời điểm lại cho đại học năm hai học sinh giảng bài cũng căn bản không phải tưởng tượng ngành toán học thầy giáo giả mà là một cái đại học năm hai học t r ư ở n g mà thôi chuyện này quả thật có chút sắc bén a có điều lưu hiểu cũng không có biểu hiện ra chính mình k i ế p sợ ngược lại làm ra vẻ bình tĩnh người vây xem hô đúng chúng ta đều nhìn thấy video phương lão sư thật là lợi hại không sai phương lão sư xác thực rất c h â u đem giáo sư đều cho làm khó ta nhìn đinh giáo sư bằng hữu vọng nàng buổi tối ngày hôm ấy nghiên cứu một cái suốt đêm mới đem phương lão sư ba cái giải đ ể dòng suy nghĩ toàn bộ lý giải thấu lưu h i ể u sầm mặt lại hắn hỏi các ngươi đều có video lúc nào video a cam siêu dịch đáp quốc khánh trước một trời xế chiều toàn bộ trường học đều đang chuyển ngươi dĩ nhiên không biết ta lưu hiệu vừa nghĩ nào sẽ chính mình còn ở quân huấn quân huấn xong liền đi đua xe cái gì cũng không biết khẽ cắn răng lưu h i ể u lại nói không đúng ta và các ngươi nói những này làm gì hắn phương lão sư lợi hại bao nhiêu cùng ta có quan hệ gì đâu cam siêu dịch đáp cái kia quan hệ nhưng lớn rồi đi tới bởi vì ngươi truy nhưng là phương lão sư bạn gái vậy thì như thế nào lưu h i ể u đĩu môi ta đã sớm biết bích tuyết học tỷ có bạn trai a hại ăn qua vị đắng cam siêu dịch nặng nghề thở dài khá lắm đến cùng ai cho ngươi dũng khí lưu h i ể u nói rằng ngược lại ta không đồng ý bọn họ cùng nhau bích tuyết học tỷ là của ta cam siêu dịch lúc này đáp người ta trai tải gái sắt một đôi trời sinh đến thiên ngươi yêu quái này đến phản đối lưu hiệu nổi giận cam ngươi nói ai là yêu quái bổn thiếu ra so với ngươi đẹp trai hơn à cam siêu dịch xem thường nợ nụ cười đ á p đúng đúng miễn cưỡng coi như ngươi so với ta soái nhưng đối với so với phương lão sư tới nói thực sự là kém xa nha lưu hiệu liên tục bị đạ kích từ nhỏ đến lớn chính mình đối với nhan t r ị phương diện rất tin tưởng vẫn còn có người dám như thế nói khoác không biết ngượng hãn nộ chỉ vào cam siêu dịch ngươi lại nói một lần cam siêu dịch không hiểu hỏi ngươi là thật sự chưa từng thấy phương lão s ư a không có a nên tân dạ hội phương lão sư tình nhân hát kiểu nhị nhân đài trên đồng thời hát cái k i a p dung mạo rất đẹp trai chính là phương lão sư a ánh mắt ngươi mù lưu h i ể u lúc này phản bác ta lại không đến xem nên tân dạ hội ta b u ổ i tối ngày hôm ấy ta lời nói một nửa lưu h i ể u đột nhiên liền ngừng lại cam siêu dịch một bộ rất đáng tiếc dáng vẻ hắn nói rằng vậy ngươi liền bỏ qua một hồi lãng mạn thông báo lúc đó bích tuyết hoa khôi ở trên đài hát phương lão sư ở trước mặt tất cả mọi người tay nâng hoa tơi hiến cho bích tuyết hoa khôi sau đó hai người tay trong tay đồng thời đem ca hát xong hát đồng thời còn t h ầ m tình đối diện được kêu là một cái ngươi bên trong có ta trong ta có ngươi c a m siêu dịch nói tới tình cảm giặt rào lại bổ sung đúng rồi vẫn là ta để ống nói cho phương lão sư ngươi nghe được hai người tay trong tay hát lưu h i ể u ghen tuông nầm đầm lúc này người chung quanh đã bắt đầu nghị luận không sai người ta hai người thật là ngọt mật đây ta lúc đó còn thu video hai người này thực sự là tuyệt phối xác thực càng xem càng có phu thế tướng sau khi xuống tới còn đưa một ba trăm m ư ơ i bốn đoá hoa hồng cái k i a hoa hồng đến bốn người nhất đây thực sự là quá lãng mạn lưu hiểu đặc biệt phiên muộn lúc đó chính mình đi tới cảnh sát giao thông đại đội nên tân muộn sẽ phát sinh cái gì hoàn toàn không biết cũng không có ai phát hiện trảng video cho hắn xem cam siêu dịch nói rằng vì lẽ đó a học đệ cùng phương lão sư so với ngươi vẫn là nội điểm bãi ngọn đến biểu lộ cái gì cũng không phải không được nhưng là cùng phương lão sư đẳng cấp so sánh thực tại vẫn là t h ấ p điểm lưu hiểu một tay tóm lấy cam siêu dịch cổ áo cam siêu dịch nhưng không chút hoang mang điệu tiếp tục nói ta gần nhất mới ngộ đến một cái đạo lý then chốt vẫn phải là hai cái ân tình đầu ý hợp như ngươi vậy chính là cường cầu không được ngươi đang d ạ y bùn thiếu ra làm việc lưu h i ể u vung lên nằm đấm ở một bên t ư ở n g căn trận lại nói lưu thiếu tuyệt đối đừng động thủ a Không không không, cam siêu dịch nghiêm túc nói rằng học đệ a học trưởng ta là vì muốn tốt cho ngươi chờ chút phương lão sư liền muốn đến, đến rồi ta khuyên ngươi mau mau dọn dẹp một chút rời đi trốn xa một chút nói không chắc còn có thể tránh được một kiếp không phải vậy không phải vậy làm gì ta gặp sợ hắn ngươi biết b u ồ n thiếu ra là ai sao không phải vậy ngươi khả năng máy nước nóng không còn hả sau đó tồn xí sẽ bị đổi hồi mã thùng gỗ sau đó trường học chúng ta tốt nhất số hai căng tin không vào được lại sau đó mới nhất to lớn nhất hồ bơi ngươi cũng không vào được lưu h i ể u s ư n g sở số hai căng tin như thế điều kiện tốt thức ăn bên trong cũng rất phong phú ăn hoài không c h á n to lớn nhất hồ bơi hắn cũng đi qua khắp mọi mặt đồng bộ phi thường xuất sắc tại sao không thể vào cam ngươi đang nói cái gì ngoạn ý những này không phải ngoạn ý là b ả n học trưởng thành tựu người từng trải một cái lời khuyên a ta biết ngươi có tiền máy nước nóng cái gì đối với ngươi không tạo thành uy hiếp nhưng trừ đó ra khả năng ngươi còn có thể có hậu quả lớn hơn ngươi dám uy hiếp bùn thiếu ra dưới cơn nóng giận lưu h i ể u quên ca ca lưu kiệt căn dặn một quyền đánh xuống đi a đánh người đánh người an dưa quần chúng âm thanh sợ hãi lưu h i ể u người cao mã đại trung học phổ thông thời điểm vẫn là một tên bóng đá đội giáo viên vận động viên thân thể khắp mọi mặt điều kiện đều so với người bình thường xuất sắc lần trước bị ngốc bảo vệ môn năm lấy không phải hắn chạy không nhanh là bởi vì ngốc bảo vệ quá biến thái hiện tại cú đấm này trực tiếp đem cam siêu dịch cho đánh ông tưởng căn hòa rồi hậu quả như thế vô cùng nghiêm trọng đang lúc này không trung chuyển đến máy bay trực thăng âm thanh lòng tốt xem là lòng lang dạ thú cam siêu dịch vụ mặt ngồi trên mặt đất học đệ ngươi tự cầu phúc đi chương bốn trăm ba mươi bốn lưu thiếu n g ư ơ i đi đ á y nha tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên màu s á m bạc máy bay trực thăng e bất sớ h một trăm bốn mươi lăm từ xa đến gần này máy bay lưu hiểu dĩ nhiên cảm thấy đến khá quen thái thúy vân vui vẻ nói mại thần máy có người lái đến rồi tiểu tuyết về trường học chúng ta dưới đi nên đón h 1 ộ t t từ đỉnh đầu bay qua cuối cùng rơi vào ký túc xá trước trên quảng trường phương kỳ mại trước tiên từ trên máy bay hạ xuống đón lấy hắn đỡ tiêu bích tuyết xuống máy bay cam siêu dịch kích động nói rằng đúng là phương thiếu gia còn có thiếu n ã i n ã i lưu hiệu s ữ n g sở phương thiếu gia đúng phương thiếu gia chính là phương lao sư học đ ệ ngươi tốt nhất cũng thả tôn trọng một chút đùa g i ỡ n bùn thiếu gia gặp đi làm người khác thiếu gia lưu hiệu vừa quay đầu phương kỳ mại đã đến gần hắn lúc này mới nghiêm túc xem phương kỳ m ạ i mặt lúc này vì đó run lên có điều hắn vẫn là nói rằng còn vẫn là ta khá là xoáy a cam siêu dịch tiên lặng mà nói rằng học đệ con mắt không muốn lời nói có thể quên cho có yêu cầu người lúc này đám người vây xem cũng hết sức kích động phương lão sư tiếng kêu gào liên tiếp mọi người r ồ n dập sẽ tới phương lão sư đến cho chúng ta quản lý học viện trên cao số khóa đi chúng ta đều rất chờ mong nói cũng tới dạy dỗ chúng ta xã hội học viện đi học tỷ nghe nói cao mấy rất khó xin nhờ giúp chúng ta nói một câu đi phương kỳ mại nhân vì chính mình dạy học video không ngừng chạy truyền bao quát tân sinh ở bên trong hầu như toàn giáo người đều tôn gọi hắn là phương lao sư hơn nữa mọi người đều rất hy vọng chính mình đi cho bọn họ lên lớp cao số khóa tiêu bích tuyết khẽ mỉm cười nhìn về phía phương kỳ mại có thời gian lời nói dạy d ô đại gia rồi phương kỳ mại đáp ta sẽ ăn bài có điều trường học mỗi vị nhậm khóa lao sư giáo sư đều là rất ưu tú phụ trách mọi người cũng đều nên lắng t a i nghe khóa mới là hoa、wow. tốt phương lao sư bên cạnh lưu hiểu vừa nhìn phương kỳ mại cái tên này dài đến thực sự là rất khiến người ta khó chịu k h e n c h ú t là sự nổi tiếng của hắn xem ra rất cao a cam siêu dịch cũng tới trước nói rằng phương thiếu ra chào ngươi ta ta ta ta là tới cảm tạ ngươi ta đã từng ấp ủ đã lâu không nghĩ đến ở phương kỳ mại trước mặt dĩ nhiên căng thẳng đến nói không ra lời phương kỳ mại không nói thêm gì chỉ là mỉm cười gật đầu ra hiệu cam siêu dịch đã thỏa mãn lúc này tiêu bích tuyết quay về phương kỳ mại nói rằng ta đã đến ký túc xá n g ư ơ i đi về trước chú ý an toàn phương kỳ mại xoa xoa tiêu bích tuyết đầu ôn nhu đáp đưa n g ư ờ i đến dưới lầu được tiêu bích tuyết tiếp tục kéo phương kỳ mại tay trong lúc nhất thời lưu h i ể u đều quên chính mình đêm nay là tới làm gì cam ta không phải là đến ăn cơm chó có cường địch như vậy tranh cướp mới có lạc thú ta bị nợ nụ cười lưu h i ể u tiến lên một bước ngăn cản hai người tiêu bích tuyết lúc này mới chú ý tới lưu h i ể u cũng ở có chuyện gì sao lúc này lưu h i ể u nhìn như rất không có sức dừng vài giây hắn nói rằng bích tuyết học t h ta vì ngươi chuẩn bị vừa nói lưu hiệu một bên chỉ về phía sau mình hắn những người hái tâm ngọn nến nhưng mà những người ngọn nến toàn bộ đều diệt lưu h i ể u vừa nhìn những n à y ngọn nến trúc tâm vẫn còn diệt nguyên nhân là bởi vì mới vừa máy bay trực thăng bay qua cái tia trận gió mạnh lưu h i ể u một mặt choáng váng chính mình là chuẩn bị cái cô q gọi a đến từ lưu h i ể u choáng váng trị ba mươi tám tiêu bích tuyết hỏi ngươi đến cùng muốn làm cái gì lưu h i ể u nói quanh co tử lúc này thái thúy vân ba người đứng dậy lưu h i ể u học đệ lại đến cho ngươi biểu lộ đây thái t h ú vân nói chỉ, chỉ cam siêu dịch sau đó mới vừa hắn tới khuyên ngăn trở kết quả còn bị này học đệ đánh một quyền cam siêu dịch bưng mặt của mình không đau tốt xấu ở phương thiếu ra trước mặt là công phương kỳ mại liếc mắt nhìn cam siêu dịch sau đó hắn vừa nhìn về phía lưu h i ể u lưu h i ể u bị phương kỳ mại ánh mắt sợ đến run run một cái từ nhỏ đến lớn còn chưa từng có loại này cảm giác sợ hãi chủ yếu là phương kỳ mại ánh mắt quá mức c ác liệt xuyên thấu tính cực cao lực sát thương cũng cực cường thẹn quá thành g i ậ n lưu h i ể u đơn giản quá to đúng đúng vậy bích tuyết đi cùng với ta đi ta gặp cho ngươi càng tốt hơn tất cả so với hắn bất kỳ nam nhân đều được nói đến cuối cùng hắn nhìn về phía phương kỳ mại y đang nhằm vào phương kỳ mại tiêu bích tuyết mới không để y đến mà là thật chặt kéo phương kỳ mại cánh tay không còn cái gì gặp so với phương kỳ mại càng tốt hơn lúc này phương kỳ mại hỏi ngươi là lưu kiệt đệ đệ ê ngươi biết anh ta xem qua số liệu phương kỳ mại không có cái gì là không biết phương kỳ mại lại lần nữa liếc mắt nhìn số liệu được rồi dĩ nhiên thực sự là thân sinh phương kỳ mại bất đắc d ì lắc đầu một cái ngươi cùng ngươi ca thực sự kém qua xa đáng ghét lưu hiệu không có gì để nói hắn dĩ nhiên không biết được làm sao phản bác vô hình chung hắn cũng nhận rồi sự thực này、Các、ca ca s á c thực so với mình ưu tú quá nhiều chỉ là bên người không ai như thế trực bạch nói cho hắn chỉ có phương kỳ mại phương kỳ mại ôm tiêu bích tuyết kiên sau đó đối với lưu h i ể u nói một cách lạnh lùng xem ở ngươi không có ngươi ca thông minh như vậy d á n g v ẻ ta chính thức thông báo ngươi một tiếng ba đây là ta nữ nhân sau đó xin mời duy trì đầy đủ khoảng cách nghe rõ chưa dùng ánh mắt giết chết lưu h i ể u một lần lại một lần sau phương kỳ mại mang theo tiêu bích tuyết đi về phía trước lúc này tiêu bích tuyết đập bịch toàn trường tiểu mê mọi phát sinh các loại tiếng kinh hô hừ thái thúy vân mấy người cũng đi theo đáng ghét lưu h i ể u cảm nhận được phương kỳ mại t h u bạo mười phần càng có càng mánh liệt cảm giác sợ hãi có thể chu vi nhiều như vậy người nhìn chính mình thực sự thật mất mặt ngay ở hắn muốn theo sau thời điểm một con độ l ư ợ n g bàn tay nhấn ở trên bả vai của hắn thiếu gia của chúng ta là xem ở ka ca, ca ngươi lưu kiệt trên tạm thời tha cho ngươi một cái mạng nếu như ngươi còn không hiểu chuyện vậy thì đừng trách chúng ta thiếu gia bạch lễ thọ vừa nói vừa đi tiến lên ngăn cản lưu hiệu đường đi lưu hiểu nổi giận đùng đùng đ ị a đáp lao đông tây đ ừ n g động quá nhiều lao tưởng hắn hô tưởng căn gọi người tới tuy nhiên t ư ở n g căn đám người đã co lại một bên bởi vì bọn họ chu vi toàn bộ đều là ngốc bảo vệ lưu hiểu nhìn thấy những này quen thuộc chứng kho đầu trong nháy mắt run run một cái hắn hồi tưởng lại thời đó bị ngốc bảo vệ môn kéo cơ núi xương hoảng sợ lại lại là các ngươi đến từ lưu hiểu choáng vắng trị bạo kích 444. đến từ lưu hiểu choáng vắng trị bạo kích 5438. Đám người à y n ố c bảo phải vệ không h p ơ n trọng g t n các i kia một nhóm, bất quá bọn hắn quá t h người n chí. Chính biết ta là ai không thời khắc mấu chốt lưu hiệu tự giới thiệu bạch lễ thọ hỏi đế đô lưu thị đúng vậy cha ta đế đô lưu thị tập đoàn chủ tịch lưu hùng trí bạch lễ thọ cầm lấy cứng nhắc một cha không sai cha ngươi cùng ca ca ngươi dự h ọ p quá hi hòa một đời sản phẩm mới tuyên bố đồng thời thành công đặt hàng hi hòa một đời đúng vậy bộ kêu cha ta lấy về hủy đi cố gắng nghiên cứu một chút học được bên trong kỹ thuật đến thời điểm phải cho ta tạo một đài toàn cầu độc nhất vô nhị chuyên môn năng lượng mặt trời ô tô lưu h i ể u nhất thời đắc ý cái gì nói hết ra đối với này bạch lễ thọ cảm thấy rất bình thường hết thể đều ở thiếu da trong lòng bàn tay bao quát đế đô lưu thị tập đoàn ở bên trong những người đồng hành lấy về pha xe muốn nghiên cứu bên trong kỹ thuật cũng học được nhưng p ư ơ n g kỳ mãi căn bản không sợ cái kia bạch lễ thọ nói t ồ n thiếu n h gia của chúng ta đã nói một trăm linh năm sau đó công ty khác mới có khả năng đến hy hòa một đời mới ra đời trình độ một trăm linh năm nữa mới khả năng nắm giữ hạ xuống đến thời điểm vẫn còn khí năng lượng mặt trời kỹ thuật lại đến càng xa không thể vời bậc thang ngươi bản giới hạn năng lượng mặt trời ô tô liền không ý nghĩa gì nói then chốt là vào lúc ấy ngươi cũng đã không ở nhà ngươi ta cờ mờn ở toàn trường không rõ cảm thấy lệ đại gia trong nháy mắt cảm thấy đến lưu hiệu thật yếu nha bạch lễ thọ lắc đầu một cái nói rằng xem ra ngươi đối với chúng ta thiếu ra không biết gì cả như vậy đi ta đến đơn giản vì ngươi giới thiệu một chút đi bạch lễ thọ thanh thanh tảng thiếu ra của chúng ta phương kỳ mại là giang thành đốn, đốn đốn diệu nghiệp chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn kim ceo giang thành dương thị trung ý viện chủ tịch giang thành thượng văn thư viện chủ tịch giang thành vân đính giật tiên n g h ị phép sơn trang công ty trách nhiệm hữu hạn chủ tịch giang thành hồng tinh trường học lái xe sang dị la khách sạn tập đoàn chủ tịch tân hải đông phương minh châu t h á p xoay tròn nhà hàng tối cổ đông lớn tân hải vẫn còn khí công ty tối cổ đông lớn đế đô khải lực khoa học kỹ thuật công ty chủ tịch kiêm ceo kim lăng sang duy hóa chất độ dùng công ty chủ tịch bạch lễ thọ từ đầu tới đôi niệm hạ xuống trực tiếp đem lưu hiệu đầu cho đào g ố n g bạch lễ thọ nói rằng m ặ khác thiếu gia của chúng ta ở tân quốc còn có mười mấy nhà xí nghiệp nhà xưởng ta liền không nói nhiều chính ngươi đến xem b à i đu bách khoa đi có thiếu gia của chúng ta tỉ mỉ từ điều cuối cùng nói cái trọng điểm đi ngươi chỉ cần biết điểm ấy là được thiếu gia của chúng ta là năm ngoái tân hải của cải bảng xếp hạng ba đầu bảng lưu hiểu lưu hiểu cương ở tại chỗ lúc này thưởng căn nói rằng lưu thiếu ngươi ngươi quần làm sao ướt chương bốn trăm ba mươi lăm phương thiếu ra phần món ăn lưu hiểu chỉ cảm thấy cảm thấy đ ấ y quần có một dòng nước cấm kéo tới lương gió vừa thổi thấp cộc cộc quần trở nên lạnh lẽo lạnh lẽo mặc dù đối phương quản gia niệm một đống chính mình không cẩn thận nghe cũng không ký thế nhưng cuối cùng hắn chú ý tới cái này so với mình không lớn hơn mấy tuổi phương lão sư dĩ nhiên là tân hải thủ p h ụ mà tiêu bích tuyết dĩ nhiên chính là bạn gái của hắn Trước tại sao không ai nói cho ta một trận kinh c h u ộ t cảm bao phủ ở lưu hiệu khắp toàn thân bên cạnh người vây xem cũng xưng e sở các học sinh cũ đại đều biết phương kỳ mại tân hải thủ p h ụ thân phận nhưng những học sinh mới thực tại bị sợ rồi khởi đầu còn đang kinh diễm vị này phương lão sư đẹp trai cùng tài hoa hiện tại lại biết được đỉnh cấp phú hào thân phận k h e n chốt là vị này phương lão sư mới chỉ là đại học năm hai học sinh so sánh vẫn còn đang đi học chính mình người ta đã là mấy chục nhà công ty lớn đại tập đoàn người lãnh đạo bạch lễ thọ nói rằng hiện tại ta nghĩ ngươi đối với chúng ta thiếu gia đã có một cái bước đầu nhận thức sau này ngươi cũng biết mình phải nên làm như thế nào chứ ta lưu h i ể u phát hiện mình liền nói đều không nói ra được đúng rồi đế đô lưu thị nhỏ như vậy tập đoàn theo đề nghị thứ không muốn xuất r a đến mất mặt xấu hổ nhiều cùng thiếu gia của chúng ta học một ít mọi việc đều biết điều một điểm đáng ghét lưu h i ể u phiên muộn chính mình tập đoàn ở đế đô cũng là có máu mặt tồn tại đến này liền biến thành không đáng nhắc tới tiểu nhân vật bất đắc dĩ ai làm cho đối phương là tân hải thủ phủ có điều vẫn là rất không cam tâm a lớn như vậy lưu h i ể u còn không như vậy gặp khó quá bạch lễ thọ cho lưu h i ể u một cái ánh mắt ra hiệu hắn tự lo lấy sau đó hắn mang theo ngốc bảo vệ môn rời đi người chung quanh thổn thức một mảnh lẫn nhau so sánh phương lão sư mọi phương diện trước đây đối với vị này lưu thiếu độ thiện cảm không còn sót lại chút gì mọi người bắt đầu tan cuộc đều đang len l é n thảo luận lưu h i ể u đi đ á y đ u n g quân sự t ì n h lúc này lưu h i ể u mới cảm giác mình có thể lấy hơi tưởng căn tiến lên nói rằng lưu thiếu q u ầ n của ngươi cam lần sau đừng lớn tiếng như vậy nhắc nhở ta được rồi lưu thiếu có điều còn có lần sau mà ngươi lưu h i ể u nổi giận còn không mau mau tìm cho ta cái q u ầ n đến cô quản lý ký túc xá lưu anh cúc ở một bên đốc xúc nói vội vàng đem ngươi những này ngọn đến a cái gì thu thập sạch sẽ bằng không đừng nghĩ đi lưu hiệu phiên muộn đến cực điểm sắp xếp người thu thập hiện trường sau chính mình trở về ký túc xá thế nhưng vừa về tới ký túc xá lưu hiệu liền cảm giác bạn bè cùng phòng đều dùng ánh mắt khác thường len lén l i ế c chính mình bên trong một người hoảng hốt thất thố điệu đóng lại chính nhìn ra say sưa ngon lành video trên thực tế trường học mỗi cái quần đại truyền ra mới vừa lưu hiệu cái này khiếu sự bạn bè cùng phòng đều rất muốn cười thế nhưng không dám biểu hiện ra lưu hiệu sầm mặt lại quên đi trước tiên đi tắm rửa chân trước vừa mới chuẩn bị tiến vào phòng t ắ m chân sau liền có người đến gõ cửa lưu hiệu thuận lợi mở cửa ra ngoài cửa đứng hai cái thân mặc quần áo làm việc sư phó b Lưu Hiểu. Lưu Hiểu lúc này bên trong một tên sư phó nói rằng trước tiên đợi lát nữa bọn ta là đến phá máy nước nóng nói hai người phân biệt lấy ra cờ lê chờ công cụ cái gì phá máy nước nóng là ngươi không nghe lầm Các n g đang đang tại sao a đây là phương thiếu gia sắp xếp bọn ta nhất định phải nghe theo phương thiếu gia lưu hiệu buồn phiền nói chúng ta ký túc xá máy nước nóng cùng tên kia có quan hệ gì cô quản lý ký túc xá đáp vậy khẳng định là có quan hệ ngươi không biết ở năm trước thời điểm trường học chúng ta ký túc xá là không có máy nước nóng toàn đều cần các học sinh chính mình đi lầu một đ ể nước nóng tới tắm rửa là năm ngoái thời điểm phương thiếu ra cho toàn bộ giáo khu trang máy nước nóng â chuyện này cô quản lý ký túc xá nói bổ sung đúng rồi nguyên bản lắp đặt chính là sĩ bệnh mọi người đều dùng không quen phương thiếu ra trực tiếp giúp đại gia đổi thành tuần xí ngày mai à cũng sẽ an bài người đem ngựa thùng gỗ đổi đi lưu hiểu ta cờ mờ nờ dùng ngựa thùng gỗ kéo không ra a cái kia hết cách rồi ai bảo ngươi đắc tội rồi phương thiếu ra hai tên sư phó đã bắt đầu phá máy nước nóng ba tên bạn cùng phòng ở một bên yên lặng mà nhìn cũng còn tốt ta đã tắm xong ta cũng ra xong không đúng ngày hôm nay ra xong ngày mai làm sao bây giờ một người nho nhỏ thanh mà nói rằng đều do lưu h i ể u để hắn bỏ tiền mua rồi lúc này lưu h i ể u q u ầ n còn, còn thấp hắn vội vàng tiến lên nói rằng không phải bổn thiếu ra kém chính là tiền sao này máy nước nóng bao nhiêu tiền ta mua lại còn không được sao là như vậy a t i ệ u tử bọn ta thu được thông báo là phá máy nước nóng hắn chúng ta cũng quản không được nếu không chính ngươi mua cái đi ta hiện tại liền muốn dùng nước nóng khí đêm tối khuya khoác ta trên cái nào mua a cái kia bọn ta liền không biết đây là phương thiếu ra máy nước nóng bọn ta đến mang về ở lưu hiệu t h ề sống chết chống lại sau ký túc xá máy nước nóng rốt cục vẫn là không còn bất đắc dĩ một thân mùi nước tiểu khai lưu hiệu chỉ có thể đi s ắ t vách ký túc xá dùng nước nóng khí ngày mai lại chính mình bỏ tiền mua cái mới n à y cảm giác đúng là siêu cam tạm thời giải quyết xong tắm rửa sự tỉnh lưu hiệu tâm tình cũng hạ đến đáy vực hắn kêu lên tưởng căn đi ăn đêm lựa chọn hàng đầu vẫn như c ũ là số hai căn tin trong này bất kể là sáng trưa chiều món ăn vẫn là bữa ăn khuya món ăn đều phi thường phong phú mà mỹ vị đến rồi một tháng trong phòng ăn tôm húm đất chân dê nướng t r ở mỹ thực để lưu h i ể u thành khách quen cảnh cáo danh sách đen nhân viên cấm chỉ đi vào cái gì nghe được miệng cống màn hình trên tiếng nhắc nhở lưu h i ể u cảm thấy không thể giải thích được cảnh cáo danh sách đen nhân viên cấm chỉ đi vào lại thử một lần kết quả vẫn là như thế thay đổi một cái lôi vào vẫn như c ũ như vậy làm cái gì a l i ê n cái này phá cơ khí cũng sống mãi với ta lần nữa gặp khó lưu h i ể u suýt chút nữa đem miệng cống cho đá bị tưởng căn ngăn cản một loạt tình huống lần lượt phát sinh lưu h i ể u đ ố n g nhiên rõ ràng cam siêu dịch học t r ư ở n g đưa ra cái gọi là người từng trải lời khuyên hắn tinh tế hồi tưởng nói cách khác tân hồ bơi ta cũng không vào được đang lúc này một cái ngốc bảo vệ bỗng nhiên xuất hiện nhìn thấy này viên chứng co đầu lưu h i ể u không rét mà run đúng không sai ngốc bảo vệ đáp một tiếng liền tiến lên một bước nói ngươi có thể mang những này xưng là p h ư ơ n g t h ố n trăm ba mươi 436, hoàng lễ l i ể u ca khúc mới ra lò lưu h i ể u kinh ngạc hỏi chẳng lẽ nói số hai căng tin cùng hồ bơi đều là phương kỳ m ạ i kiến ngốc bảo vệ đáp hai người phân biệt là thiếu gia của chúng ta chi tân trang cùng mới xây cùng phòng vệ sinh cải tạo như thế tất cả đều là thiếu gia của chúng ta vì thiếu n ã i n ã i có thể có một cái càng tốt hơn hoàn cảnh mới làm như vậy t h a n h tựu đ ồ n g học tương tự có thể hưởng thụ đến những ngày phúc lợi thế nhưng nếu ngươi đã tiến vào danh sách đen những ngày phúc lợi hết thể không có c、sì. đáng ghét tân số hai căng tin thành t ự u toàn bộ tân hải tối có bức cách tối không thể soi mói một cái căng tin lúc đó chính mình vẫn cùng cha lưu hùng trí khen phòng ăn này lưu hùng trí cũng đứng bên trong cơm nước khen không rứt miệng từ thời khắc này bắt đầu không vào được lưu hiệu vẻ mặt trở nên xem t h ư ờ n g không không phải là số hai căng tin sao trường học lại không phải chỉ có này một cái căng tin lại nói bột hiếu ra sau đó đi bên ngoài ăn a xoay tròn nhà hàng p h ỉ t h ú y nhà hàng cái nào không so với số hai căng tin hương n c bảo vệ bình tĩnh địa đáp ngươi đã quên xoay tròn nhà hàng cũng là thiếu gia của chúng ta đang ở danh sách đen bên t r o ngươi n g không được phép tiến vào ta nóc bảo vệ lại nói còn có phỉ t h ú y nhà hàng là thiếu gia của chúng ta anh em ngươi cũng không thể đi phỉ t h ú y nhà hàng vị trí sàng gì l à khách sạn ngươi cũng không có tiến vào quyền hạn buổi tối bạch lễ thọ lập tức giới thiệu quá nhiều lưu h i ể u không nhớ hết vừa nói như thế lưu h i ể u nghĩ tới hiện tại cả người hắn đều tròn v á n g cái này phương kỳ mại là cái tuyệt tuyệt t ử a lưu h i ể u cả giận nói không đến liền không đi ta trên chỗ khác ăn đi ta rất nhiều nơi có thể tuyển a Nốc bảo vệ vẫn như cũ bình tĩnh địa đáp, chỉ cần không phải phương đoàn bàn, cũ chỉ bảo phải vệ thị tập đoàn địa đáp, địa đi đâu ăn lưu à n g i c h y ệ n của c hiệu í n mình, h ta t ớ là vì thông báo một h ngươi báo c u y n khác. l ư Hiểu có một loại dự cảm xấu n ư c bảo vệ nói rằng ngươi đã bị nhóm thứ hai hy hòa một đời đặt hàng người danh sách bên trong xóa đi cái gì trước đây lưu h i ể u vẫn rất muốn một chiếc hy hòa một đời thế nhưng lưu hùng c h í đem thật vất và c ư ớ p đến tiêu chuẩn nhắc tới xe cầm làm thí nghiệm lưu hùng c h í dùng lưu h i ể u danh nghĩa tham dự nhóm thứ hai hy hòa đặt hàng đồng thời đặt hàng thành công những này cũng là lưu hiệu quốc khánh về đế đô thời điểm lưu hùng trí mới cùng hắn nói có điều hắn cũng không dám nói chính mình bằng l á i bị hủy bỏ tuy rằng không còn giấy phép lái xe thế nhưng có tưởng căn ở hắn vẫn là có thể đi ra ngoài lãng dù sao xe này mở ra đi tặc phong cách hiện tại hắn được báo cho mình đã không ở đặt hàng danh sách bên trong hắn lúc này há hớp mồm nó bảo vệ đáp đúng ngươi không có nghe lầm đây là vẫn còn khí công ty tối cổ đông lớn cũng chính là chúng ta phương thiếu ra truyền đạt chỉ thị ngươi sắp hết thân xếp vào công ty chúng ta danh sách đen lưu hiểu ta cờ mờ nó bảo vệ khẽ mỉm cười được rồi ta nhiệm vụ đã hoàn thành ta có thể nghỉ làm rồi đúng rồi có người nói các ngươi số hai căng tin chân dê nướng ăn thật ngon vừa vặn cái bụng có chút đói bụng ta đi vào nếm thử nói ngốc bảo vệ lấy ra một tờ phương thị tập đoàn đặc chế thẻ nhỏ hoan n g h ê n ngốc bảo vệ nhìn ngốc bảo vệ đi vào số hai căng tin lưu h i ể u cái bụng cô một tiếng hắn thất vọng mất mát nhưng cái gì đều làm không được bên cạnh tưởng căn cũng không thể ra sức hai bên đẳng cấp t r ê n h lệch quá lớn hoàn toàn bị bắt bì lấy thậm chí còn có một loại bị phương thiếu ra phần món ăn chi phối hoảng sợ cô ba một bên khác tiêu bích tuyết bởi vì sáng sớm ngày mai hội học sinh có nhiệm vụ vì lẽ đó đêm nay liền ở tại ký túc xá mỗi lần kỳ nghỉ trở về mỗi cái ký túc xá đều sẽ biến thành địa phương đặc sản giao lưu đại hội mà phương kỳ mại đưa xong tiêu bích tuyết chính mình cũng trở về phú đán ký túc xá lao đại trở về phương kỳ mại gật g ủ hỏi thu đ a o ngư còn chưa có trở lại sao thu đ a o ngư cùng tiểu học mội hẹn hò đi tới đan minh trí đáp không sai phương kỳ mại nhìn đan minh trí ngươi có thể chiếm được cùng thu lao ngư cố gắng học một ít đứng rồi siêu cấp n ư u tiến triển cũng rất tốt quốc cố khánh khoảng thời hắn hiện hồi, gian này, hắn cố gắng biểu hiện một biểu đan ã thu được Nguyễn được m h nhà、tán、thành, hắn nhạc phụ nhạc người tán tương lai minh ẫ vẫn u còn hắn để đ à bọn họ chơi. Cho trí ớ với i ngươi cùng Thái đối gia, lời nói Ai? Minh cùng Vân chuyện này hoan Đan Thúy thì thật là một lời khó nói hết. t khó vậy là ý tứ sâu xa địa t h ở dài khỏi nói lao đại ta lại bị thúy vân cho kéo đen tình huống thế nào không cẩn thận đem phân phát ta trung học phổ thông bạn gây tin tức phân phát nàng chẳng lẽ là cái gì không thể cho ai biết bí mật dẫn tới nàng tức giận mới không liên rất bình thường một câu nói đan minh trí lấy điện thoại di động ra t á n g â u giao diện biểu hiện hắn cho thái thúy vân phát ra một câu c ậ u so với buổi chiều đi ra chơi chỗ cũ không gặp không về phương kỳ mại ngươi điều này cũng có thể phát sai đan minh trí buồn bực mà nói rằng liền quốc khánh ngày thứ nhất sáng sớm ta nghĩ hẹn ta trung học phổ thông bạn gây ra ngoài chơi à ngủ đến mơ mơ màng màng ta liền đem tin tức phát ra ngoài ngủ ngủ một giấc tỉnh lại đã là buổi trưa chủ yếu hay là bởi vì ta đem thúy vân cho thiết lập thành trí đội lên không cần t h ậ n liền phương kỳ mại muốn nói lại thôi có thể có chút người nhất định là muốn độc thân cả đời đi lúc này hoàng lễ niệu cầm một phần bản thảo kích động tiến lên lão đại lão đại này hệ ta mấy ngày nay sáng tác ca khúc mới tử bên trong giúp ta xem một chút phương kỳ mại hỏi lúc này ca khúc nhân vật nguyên hình không phải cái kia cái gì re re học đệ chứ không h ệ lão đại không thẹn là sáng tác hình thực lực ca sĩ cái này hiệu suất thật không tệ kha kha hoàng lễ niệu bị thổi phồng đến thật không thiện chủ yếu là gần nhất linh cảm nổ tung ta đến thưởng tích thưởng tích phương kỳ mại tiếp đi tới nhìn một chút trời sinh v ă n gia đối với tích phương kỳ mại tò mò nhìn về phía ca tử phú đan thao trường a đó là hai cái loan g i a tương ái tương sát bắt đầu ta trước tiên c h ú c ngươi cướp chạy tất sẽ không bị phát hiện còn c h ú c ngươi c h ẹ o chân tất không ảnh hưởng thi đấu lại c h ú c ngươi túi chữ nhật vòng tất sẽ không bị cưới nạo h n g ư ơ i trước tiên c h ú c ta trường mập tất có thể giảm béo thành công còn c h ú c ta hóa thành cho sau đó tất không bị nhận ra lại trụ ta ký túc xá tiến vào con chuột tất có thể bắt được n g ư ơ i cho ta áo lót của ngươi h à n h nước mũi chính mình bị sốt cảm bạo chạy nước mũi ta cho ngươi ta ái tâm cháo gạo trắng chính mình ngã chồng vó trèo chân thảm hề hề lỗ tỉnh táo trắng a đó là hai cái loan ra tiến một bước tương ái tương sát địa phương ngàn d ằ m làm tài xế con rể nên phải hoan chỉ mong người kéo dài ngàn d ằ m c ậ u t i ề n q u ê n rốt cuộc có một ngày ta thu được ngươi hẹn họ mời cậu so với đi ra chơi a quán ne suốt đêm ta đặt bao hết nhà hoàng lễ liệu đ ô n g nhiên cầm bút nói rằng đúng rồi sự tình có tân tiến triển vì lẽ đó còn phải lại thêm một câu cậu so với buổi chiều đi ra chơi chỗ cũ không gặp không về phương kỳ mãi hỏi cho nên nói bài hát này nhân vật nguyên hình là hai người đồng thời nhìn về phía đan minh c r í đan minh trí chương bốn trăm ba mươi bảy thăng chức tăng lương nhậm chức tổng giám đốc tân r g quán ầ n t h hiện m một thứ hy hòa một đời giao t i nhật à n h m nguyện trạm vây quanh nguyên quán có nhật nguyện ánh sáng tâm lý nguyên thế giới to lớn nhất tàng thư lượng thư viện chính là nước mỹ quốc hội thư viện tàng thư lượng có một triệu sách mà chúng ta thượng văn hậu trường tàng thư hết ta tải tiếp ta tiếp tục tải lên tổng cộng 300 triệu t r hậu sau sách sách, sách chúng chúng ức chúng cộng khố, hạn hơn mà đem văn đến nay, lên nữa đến lên đã ở lên sách báo. Ở thượng văn người có thể tra tìm đến rất nhiều đã thất truyền trong truyền thuyết thư tịch thậm chí còn có rất nhiều là người căn bản không từng nghe quá chúng nó đều sẽ có thể ở thượng văn kho sách bên trong bị tìm tới hơn nữa toàn bộ đọc miễn phí hiện nay thượng văn thư tất cả đều chọn dùng điện tử xem phương thức đến tiếp sau chúng ta còn có thể nắm giữ cuốn sách đồng thời hoàn thiện mượn đọc công năng tân nhạn linh ở trên đài giới thiệu thượng văn các hạng số liệu cùng hoạt động hình thức trong lúc nhất thời các phương tiện truyền thông lớn khiếp sợ không thôi đây tuyệt đối là cái cháy bùng tin tức trọng đại tân thượng văn bất kể là diện tích quy mô vẫn là tàng thư quy mô cũng đã vượt xa nước mỹ quốc hội thư viện một lần trở thành toàn cầu to lớn nhất thư viện từ 1.800 n ă m n ư ớ c mỹ quốc hội thư viện kiến quán tới nay quá khứ 222 năm cái kỷ lục này không người có thể phá nó một lần trở thành trên thế giới to lớn nhất tri thức kho báu ở nước mỹ văn hóa bên trong giữ lấy địa vị trọng yếu hiện tại thượng văn chính thức đem thay thế được tân q u a nhạn sắp ở g n vui vui linh đáp đúng vậy bên trong trang trí phong cách cùng kiến trúc phong cách như thế theo đuổi cực hạn giản lược lập tức rất nhiều thư viện nhìn như rực rỡ mươn màu kỳ thực ảnh hưởng xem người tuyển thư tâm cảnh mà nơi này chúng ta nắm giữ thư thích nhất xem hoàn cảnh làm người vừa tiền đến liền sẽ bình tĩnh lại chăm chú đi cảm thụ thư tịch nắm giữ văn hóa cùng chi thức gốc gác tiêu bích tuyết gật ngủ s á t thực như vậy tiếp đó tần nhạn linh đi đến xem khu nàng một bên biểu thị vừa nói mỗi cái bản trên đều sẽ có trí năng bình từ nơi này có thể truy cập đến kho sách bên trong bất kỳ một cuốn sách một người một bản không liên quan tới nhau tiêu bích tuyết thử một hồi nàng muốn thư một tìm toàn bộ đều có hơn nữa cái này trí năng bình phi thường trôi chạy không một chút nào cả tổng còn có thể căn cứ mỗi người tình huống cùng được điều chỉnh độ cao cùng thị giác phi thường nhân tính hóa tiêu bích tuyết hỏi vậy những thứ này thư sẽ có hay không có bị đánh cắp khả năng đây hoàn toàn không có khả năng này tần nhạn linh kiên định đ ị a đáp sau đó nàng tiếp tục nói hậu trường kho số liệu đã bị phương chủ tịch viết xuống c h í n h tự thiết lập được rồi hệ thống phòng ngự hơn nữa mỗi bản thư tịch đều đơn độc mã hóa căn bản không cần lo lắng có người có thể trộm đi những sách này số liệu toàn bộ chống trộm phương pháp được kêu là một cái kiên cố phương kỳ mại bình tĩnh đ ị a n ó i bổ sung có thể nói coi như là hiện nay toàn cầu tiên tiến nhất hacker kỹ thuật nó cũng công không tiến bảo thật là lợi hại nói tiêu bích tuyết thở dài nói tần nhạn linh nói tiếp Chủ tịch còn có càng vĩ đây ạ i một mặt. t n n h ạ là chí bình thiệu, năng giới phương chủ tịch dắt tay mọi người vì là xã hội cống hiến một điểm sức mạnh của tình yêu cổ vũ đại gia nhiều đọc sách đồng thời để bọn họ đều có thể cho nghèo khó hài tử đọc dâng thư ra một phần lực tiêu bích tuyết trong lòng cảm khái không thôi đây quả thật là, là một cái rất vĩ đại sự tình Phía sau, bạch lễ thọ cũng nói thiếu ra thực sự là ghê gớm tiếp đó ở tân nhạn linh dẫn dắt đi đại gia chụp tầng tham quan ngoại trừ xem khu còn có khu làm việc khu làm việc là cho các học sinh làm bài tập nơi đến tốt đẹp ở đây mỗi người sẽ tự giác nghiêm túc hoàn thành bài tập cũng có thể cho một ít máy vi tính công tác người cung cấp một cái nơi đến tốt đẹp thì như văn học người sáng tác bọn họ có thể ở đây t r a được mình muốn tư liệu cũng hoàn thành sáng tác tân quán còn thiết lập xem ảnh khu nhàn nhã khu các loại đồng thời còn có lời kịch khu có thể thể hiện ra kịch bản văn học n ị lực phương kỳ mại ở tân quán phương diện tổng đầu tháng bốn ă m hai một cái ức trong lúc chính phủ biết được phương kỳ mại ý định ban đầu chủ động chi năm năm cái ức dùng để tân quán xây dựng trợ r i ú t tính ra phương kỳ mại vẫn như cũ bỏ ra hơn một m ư ơ ức nhưng cung cấp đọc miễn phí bình đài có điều đại gia có thể sẽ huyết kiếm lời nhưng phương kỳ mại vĩnh viễn không thiệt thòi cách cục cùng góc độ không giống đại gia thu được xem cơ hội mà phương kỳ mại cũng đã nắm giữ toàn cầu một luồng mạnh mẽ mà quần quận không ngừng lưu lượng mở quán sau đó sẽ có đến từ người của toàn thế giới tới đây tham quan cùng xem còn có thể có các quốc gia khắp mọi mặt học giả tất ớ i đ â n hành tương cả ứ những thứ này đều sẽ kéo thượng văn quanh thân thậm chí toàn bộ giang thành phát triển kinh tế mà phương kỳ mại sẽ đem những này lưu lượng hướng về đối với mình có lợi phương hướng đi hắn sẽ thông qua thượng văn đến tuyên truyền cùng mở rộng phương thị tập đoàn danh nghĩa sở hữu xí nghiệp bao quát một con cá m ố i diệu đế văn hóa dương thị trung ý viện trung ý văn hóa các loại có thượng văn chúng nó đem càng tốt mà mặt hướng thế nhân lại đưa chúng nó đẩy hướng về toàn thế giới nhìn như không có kiếm tiền kỳ thực phương kỳ mại là ở tăng lên rất nhiều phương thị tập đoàn toàn thể trình độ khởi đầu tần nhạn linh cũng không phải rất hiểu càng về sau mới càng hiểu rõ phương chủ tịch là tại hạ đại kỳ đem tân quan toàn bộ tham quan xong một lần sau phương kỳ mại quay về tần nhạn linh nói rằng không sai đây chính là tam ớn tần phó tổng khoảng thời gian này cực khổ rồi tần nhạn linh vội vàng đáp không khổ cực không khổ cực này đều là ta phải làm trên thực tế tần nhạn linh s á t thực rất khổ cực quá khứ hơn một năm vì hoàn thành phương chủ tịch định ra nhiệm vụ nàng thường thường vì công tác tăng ca đến đêm khuya tuy rằng phương kỳ mại làm cho nàng đem hoạt giao cho dưới tay người đi làm nhưng nàng vẫn là không quá yên tâm làm hết sức địa tự thân làm rốt cuộc đổi tới nhiệm vụ chỉ tiêu không phụ phương chủ tịch kỳ vọng có điều tương lai còn cần càng to lớn hơn nỗ lực mới được phương kỳ mại một ánh mắt liền có thể nhìn ra nàng khí sắc không phải rất tốt sau đó phương kỳ mại nói rằng tần phó tổng ngày mai bắt đầu ngươi đem bắt đầu hưu n g h ỉ dài hạn kỳ nghỉ trong lúc không cho phép trở lại công ty cùng với xử lý chuyện của công ty t ầ n nhạn linh vừa nghe còn coi chính mình cũng bị khai trừ rồi tuy nhiên phương kỳ mại nói tiếp đây là một lần mang tân nghỉ ngơi kỳ nghỉ ngơi có thể đi bất kỳ địa phương nào lữ hành công ty đem toàn diện phụ trách ngươi xuất hành chi phí kỳ nghỉ đến cuối năm nay kết thúc sang năm nguyên đán tân quán mở quán ngươi lại trở về tân nhạn linh vừa nghe trong nháy mắt liền n â y người đến sang năm nguyên đán vậy thì là đầy đủ hai cái d ư i nguyện mang tân nghỉ ngơi hơn nữa còn báo chơi dĩ nhiên có chuyện tốt như vậy sau đó phương kỳ mại lại nói còn có chờ ngươi kết thúc kỳ nghỉ trở về sau đó lên cấp tổng giám đốc mọi người ó h ảo chương bốn trăm ba mươi tám l ã o đại ta không muốn lại bị ngươi bộ vòng tần nhạn linh thụ sủng ngực kinh mang tân nghỉ ngơi lại thăng chức tăng lương nhậm chức tổng giám đốc bạch lễ thọ nói được rồi thiếu ra ta gặp sớm chuẩn bị tốt thay đổi nhân sự thông báo tiêu bích tuyết cũng tiếp sức nói tỉ sau đó phải gọi ngươi tần tổng nha cố lên ừ ta hiểu rồi t như n ạ tạo n Linh nói, h cảm p ơ n người g Chủ tịch. Mọi ở vậy xí nghiệp có thể gọi sở hữu công ty điện phạm mà các công nhân viên cũng đem càng ca nguyện vì là phương kỳ mại hiệu lực then chốt vẫn là ở chỗ phương kỳ mại hào khí một câu nói quyết định toàn công ty phúc lợi xem ra sau này là muốn khăng khăng một mực ở thượng văn làm tiếp tiếp tấu cảm tạ cảm tạ chủ tịch tiếp đó phương kỳ mại muốn dẫn tiêu bích tuyết đi giang thành cấp hai ăn bánh dàn trái cây trước khi chia tay tần nhạn linh lại lần nữa nói rằng vẫn phải là cảm tạ phương chủ tịch để bạn cùng vun bón mặt khác chủ tịch ngươi muốn xây cái cầu cao sự tình ta cũng hiểu rõ tương tự rất cảm tạ chủ tịch vì là bà ngoại quê hương làm xây dựng phương kỳ mại bình tĩnh địa đáp không nên khắc khí các ngươi bà ngoại sau đó cũng sẽ là ta bà ngoại tần nhạn linh vừa nghĩ đúng nha không biết bên cạnh tiêu bích tuyết mặt soạt một hồi liền đỏ ở cấp hai phụ cận cái kia trên đường phương kỳ mại cùng tiêu bích tuyết lại ăn bánh rán trái cây vẫn là cái kia mùi vị quen thuộc tiện đường hai người lại lần nữa trở lại cấp hai ở cửa trường học mới tới bảo an đem phương kỳ mại hai người ngăn cản cuối cùng t r ư ở n g bộ phận an ninh quách hổ xuất hiện đem tên kia tân bảo an khiển trách một trận sau đó mo để cho phương kỳ mại đi vào phương kỳ mại vừa nhìn quách hổ trước kia quen thuộc hai tám đại giang vẫn còn ở đó hai người tay trong tay đi ở quen thuộc trên đường sân bóng rổ trên có năm đó phương kỳ mại chơi bóng bóng người sau đó phương kỳ mại liếc mắt liền thấy vương lão sư h ắ n chính đang cho lớp mười một học sinh trên tiết thể dục đốc xúc bọn họ chạy bộ vương lão sư xem ra tiểu tụy không ít kết hôn gần một năm sẽ không có thiếu bị ép cô phương kỳ mại tiến lên cùng vương hy thịnh ôn chuyện lúc này hắn thu được giáo sư tạ khoa hoàng tin tức lúc đó tạ khoa hoàng không đuổi tới nhóm đầu tiên hy hòa một đời vì lẽ đó thỉnh cầu tiêu bích tuyết hỗ trợ ngày hôm nay là giao phó tháng này tạ khoa hoàng nhắc tới xe mới gia nhập vào tiết có thể hoàn bảo đại quân bên trong vì thế hắn đặc biệt đến cảm tạ phương kỳ mại cùng tiêu bích tuyết cho tới lưu hiểu nhóm thứ hai hi hòa với hắn vẫn như cũ vô duyên một bên khác đánh vỡ toàn cầu to lớn nhất thư viện kỷ lục thượng văn tân quán dự thành đã bị các truyền thông tranh nhau đưa tin nước ngoài người cũng vô cùng quan tâm chuyện này đặc biệt nước mỹ bọn họ cái kia to lớn nhất thư viện địa vị bị thượng văn thay thế nhận được tin tức người đều khiếp sợ không gì sánh nổi có điều càng nhiều người cho rằng cái kia đều là giả toàn cầu trong lịch sử thất truyền nhiều như vậy thư tịch thượng văn làm sao có khả năng thu sạch tập được ba trăm triệu sách tàng thư lượng cùng với trình độ hiếm hoi không thể không khiến người ta cảm thấy nghi vấn thế nhưng làm tất cả mọi người đào sâu sự t ì n h sau lưng lúc bọn họ phát hiện thượng văn chủ tịch chính là nghiên cứu phát minh năng lượng mặt trời ô tô h y hòa thượng văn công ty to lớn nhất cổ đông tất cả lại bắt đầu để rất nhiều người đều có thể tiếp nhận rồi vị này chủ tịch có thể làm ra rất nhiều cảm thấy đến không thể nhưng là vừa chân chính vượt qua người thường sự t ì n h từ từ toàn bộ danh tiếng bắt đầu chuyển hướng đối với thượng văn nóng trông cùng hiếu kỳ mọi người dồn dập chờ đợi sang năm đi thượng văn tìm tòi hư thực cảm thụ cái này tối thế giới mới to lớn nhất thư viện cùng với cái k i u kinh người tàng thư lượng mang đến cảm giác chấn động trong lúc nhất thời có càng ngày càng nhiều người làm tốt kế hoạch đi giang thành trước đó rất nhiều người nước ngoài là không biết giang thành nơi này đến thời điểm phương thị tập đoàn thu được nổi tiếng còn thúc đẩy giang thành phát triển hết thể đều là thượng văn mang đến chuỗi lợi ích mà từ phương kỳ mại từ thu mua thượng văn lại tới kế hoạch chế tạo toàn cầu đệ nhất thư viện thời điểm những n à y tất cả đều đã sớm ở trong lòng bàn tay của hắn chỉ trước mắt phú đán mỗi năm một lần giáo đại hội thể dục thể thao lại muốn đến cái này cũng là phương kỳ mại thoải mái tay chân thắng này trong lớp lại bắt đầu giáo vận hội hạng mục báo danh năm nay trong lớp các nữ sinh báo đến mức rất tích cực ngược lại là các nam sinh không có một người báo danh phương kỳ mại sớm đã sớm đem nhiệm vụ này giao cho đan minh c h í nhưng đan minh c h í nhưng chậm chạp không hoàn thành được nhiệm vụ năm ngoái tích cực báo danh mấy cái nam sinh tất cả đều rất biết điều phương kỳ mại trở về vừa nhìn còn tưởng rằng năm nay không có đan minh c h í xin mọi người đi phỉ thúy nhà hàng ăn cơm vì lẽ đó không nhúc ních lực có thể nữ sinh báo danh rất sớm liền hoàn thành rồi tình huống thế nào phương kỳ mại hỏi đan minh trí yên lặng mà đáp lao đại trải qua năm ngoái giáo vận hội mọi người đều học thông minh năm ngoái là đại gia am hiểu cái gì liền báo cái gì còn lại lão đại ngươi bù đắp năm nay là xem trước một chút lão đại báo cái gì chúng ta rồi quyết định làm sao báo khâu đạo dư nói tiếp nguyên nhân chủ yếu là cả lớp không ai dám cùng cùng lão đại ngươi báo đồng nhất cái hạng mục đan minh c h í nói không sai lão đại ta đã cảm thụ quá bị ngươi chi phối h o n g sợ không muốn lại bị ngươi bộ vòng vì lẽ đó vẫn là ngươi trước tiên báo danh đi phương kỳ m ạ i muốn nói lại thôi nếu đã như vậy vậy ta liền không dự thi cho đại gia nhiều hơn chút biểu hiện cơ hội giáo vận hội ngày thứ hai lại là ta và các ngươi chị dâu đầy năm ngày kỷ niệm ta dự định dẫn nàng đi c ỏ giản bay nghỉ phép mấy ngày vì lẽ đó các ngươi tùy tiện báo danh đúng nha năm n g o à i giáo vận hội ngày thứ hai chính là đường nha buổi biểu diễn buổi tối ngày hôm ấy các ngươi cùng nhau thật nhanh lập tức liền một năm t r ò n rồi lão đại tư nhân đảo nhỏ xây dựng đã hoàn công sao phương kỳ mãi đáp còn sớm có điều vì cái này ngày kỷ niệm ta chuyên môn khiến người ta ở trên đảo kiến một tòa đáy biển biệt thự nhỏ hiện tại đã hoàn công đến thời điểm gặp ở tòa này biệt thự nhỏ bên trong nghỉ phép hầu thi đấu lôi đẫy biển biệt thự a hệ làm thế nào đến phương kỳ m ạ i đáp thực cũng chính là chìm xuống thức biệt thự chỉ có điều cùng phổ thông chìm xuống thức không giống nhau này ngôi biệt thự có một phần là chìm xuống đến hải lý dùng đặc thù chất liệu chế thành trong suốt bức tường ở trong phòng ngủ có thể trực tiếp thưởng thức được cảnh biển tỉ như đá san hô cùng ngư hoặc là rùa biển cùng một ít con cua loại hình phương kỳ m ạ i nói xong đan minh trí ba người đã nghe được chảy nước miếng sáng sớm tỉnh lại ánh mặt trời xuyên thấu qua nước biển chiếu dọi đến trong phòng sẽ không rất trói mắt hơn nữa phi thường ngọc ảo ở phòng ốc như vậy nghỉ phép đây cũng quá thoải mái đi không thẹn là lão đại đem cả tòa đảo mua lại muốn xây cái gì liền xây cái gì hơn nữa này đ ấ y biển biệt thự thực sự là được trời cao chăm sóc điều kiện mới có thể kiến tạo ra được chị dâu nhìn thấy nhất định rất vui vẻ đi đây thực sự là quá lãng mạn mọi người một phen cảm khái đó lấy đan minh trí lại nói thế nhưng nói đi nói lại lão đại giáo vận hội ngươi vẫn phải là dự thi học đại học mội đều chờ mong đây không sai ít đi lão đại sẽ không có xem chút hoàng lễ liệu nói rằng khâu đạo dư cũng cùng nói không sai lâm lâm nói bọn họ ban bạn học cũng đều đang đợi xem lão đại ngươi lại phá kỷ lục đan minh trí lại nói năm ngoái ngươi để mọi người trước tiên báo ngươi chọn còn lại bù đắp năm nay đại gia nhường ngươi trước tiên báo danh phương kỳ m ạ i đáp nếu đã như vậy vậy ta liền báo đúng lão đại bên trong không cần khách khí với chúng ta muốn báo cái gì báo cái gì vì lẽ đó lão đại ngươi lựa chọn báo cái nào phương kỳ m ạ i hơi thêm suy tư ta bình thường không thích làm lựa chọn ta tất cả đều lớn sáu chương bốn trăm ba mươi chín hội học sinh nhiệm kỳ mới cảm tạ lao đại thuận miệng nhấc lên toàn tất cả đều lớn lão đại ngươi là ma quỷ a ba tên bạn cùng phòng run lầy bẫy lẽ vào hai mươi mốt kinh tế một ban chỉ có một tên tuyển thủ xuất chiến thế nhưng hắn xuất chiến tức đại biểu một toàn bộ ban lão đại đây là đi người khác con đường để cho người khác không chỗ có thể đi a đan minh trí lạnh n h ạ t nói vậy cũng tốt ta liền không ở các học đ ệ học mội trước mặt bộc lộ tài năng phương kỳ mãi đáp yên tâm danh tiếng ta sẽ không toàn đoạn cho đại ra một con đường sống các ngươi trước tiên báo đi không ai báo báo tên của ta là được hoa lão đại thật tốt ta lão đại ngươi không ngừng cho chúng ta ban nam sinh đường sống vẫn là cho toàn giáo nam sinh đường sống lấy lao đại thực lực sợ không phải gặp lấy đi sở hữu nam tử hạng mục kim bài đôi kia toàn giáo nam sinh cũng có thể nói là tính chất hủy diệt đà kích không sai đan minh trí cảm động nói cảm tạ lao đại dơ cao đánh khẽ ngược lại đan minh trí lại nói có điều năm nay nam tử tổ bốn thừa một trăm cùng bốn thừa bốn trăm l a o đại nhất định phải trên để chúng ta đồng thời cho toàn giáo nam sinh mang đến tính chất hủy diệt đà kích lúc này hoàng lễ liệu trước máy vi tính kích động nói rằng đến, đến rồi năm nay viện hội học sinh cán bộ danh sách đi ra đan minh trí cùng khâu đạo dư mau mau tụ hợp tới phú đán hàng năm ở tân sinh phỏng vấn hội học sinh trước hội học sinh gặp trước tiên hoàn thành cán bộ nhiệm kỳ mới sự t ì n h đại bốn học trường học tỷ bởi vì cần thực tập đem chính thức lui ra hội học sinh vì lẽ đó bộ ngành cùng hội học sinh cần một nhóm tân cán bộ đến lãnh đạo vốn có trợ lý có thể tranh cử phó bộ trưởng thậm chí là bộ trưởng mà phó bộ trưởng nếu như muốn cạnh tranh bộ trưởng gặp so với làm sự càng có ưu thế bộ trưởng còn có khả năng sẽ xuất hiện liên nhiệm tình huống tổng hợp tới nói không chỉ có muốn tranh cử phỏng vấn thời điểm biểu hiện thân thiết thượng cấp cũng là căn cứ bình thường biểu hiện của mọi người tình huống đến quyết định cuối cùng kết quả đặc biệt bộ trưởng cùng phó bộ trưởng chỉ cần biểu hiện thật còn chưa đủ cần phải có lãnh đạo tài năng mấy ngày trước cán bộ tranh cử phỏng vấn đã hoàn thành hiện tại ba người kích động kiểm tra danh sách hoàng lễ liệu biết mình là không lên nổi bình thường khá là chạch cũng khá là p h â n hệ bộ trưởng có sắp xếp nhiệm vụ mới gặp đi vì lẽ đó hắn ngay cả mặt mũi thí đều không tham gia khâu đạo dư biểu hiện tốt hơn bình thường thái độ cũng khá là tích cực có điều tính cách tới nói hắn so sánh tương đối không thích hợp làm bộ ngành người lãnh đạo cho tới đan minh trí tính cách khá là hướng ngoại trung học phổ thông vẫn luôn là tiểu đội trưởng đến đại h bảng bảng. vì lẽ à cái đó hắn người tài cao gan lớn cả gan tham gia bộ trưởng tranh cử nói như vậy bộ trưởng chức đều là năm thứ ba đại học học trường học tỷ mới có thực lực tới đảm nhiệm đại học năm hai gặp có thế nhưng tương đối ít vì lẽ đó đan minh trí không cái gì để nhìn danh sách văn nghệ bộ cùng học tập bộ cạnh tranh kịch liệt bộ trưởng đều là năm thứ ba đại học phó bộ trưởng đại học năm hai chiếm đa số thấp nhất là ở ngoài liên bộ trên cùng thình l i n h với ba bộ trưởng đan minh trí mẹ nó ca có tiền đồ đan minh trí bỗng nhiên mẹ lên đi chúc mừng ca thăng chức tăng lương buổi tối ca mời mọi người ăn cơm khâu đạo dư cùng hoàng lễ liệu cũng hưng phấn không thôi có thể à xả trưởng đại học năm hai coi như bộ trưởng ngươi là thu được lãnh đạo khẳng định hầu thi đấu lôi ta trực tiếp hầu thi đấu lôi nghĩ lại vừa nghĩ đan minh trí nhìn về phía phương kỳ mại nhất định là lao đại sắp xếp đi phương kỳ mại bình tĩnh địa đáp đây là các ngươi viện hội học sinh sự t ì n h tuy rằng đến t r ư n g cầu qua ta ý kiến ta cũng chỉ là thuận miệng n h ấ t lên thuận miệng n h ấ t lên lão đại thuận miệng n h ấ t lên rõ ràng đối với viện hội học sinh quyết định là là hết sức quan trọng tồn tại a t a ơn lão đại nhiều năm nữa phương kỳ mại đáp chủ yếu vẫn là thực lực của chính ngươi cùng trả giá nói chung ngươi nên phải nỗ lực mang thật lần tiếp theo đan minh trí vui vẻ không thôi được rồi lão đại b a ở trên người ta ta sẽ cố gắng Hoàng lễ liệu t h ì lại nói rằng lão đại năm nay ta muốn lui ra hội học sinh đan minh c h í nói ngươi là bởi vì lao đại không an bài cho ngươi vì lẽ đó không cao hơn chứ mới không hệ ta hiện đang bận b i ể u ca khúc sáng tác ta còn muốn học đàn guitar ở soạn nhạc trên còn phải nhiều cùng lao đại học tập ta tìm tới chính mình muốn làm hệ tỉnh hội học sinh nhiệm vụ có lúc sẽ cùng chính ta hệ xung đột lẫn nhau vì lẽ đó phương kỳ mãi đáp không có chuyện gì sáng tỏ tự mình nghĩ chuyện cần làm như vậy rất tốt hội học sinh sự tỉnh chính ngươi quyết định được rồi lao đại khâu đạo dư nói rằng Cái c đại ngươi lao hiệu ủ tịch vị trí, vị năm nay nên l ê n n h i m nhiệm Mãi chứ? thực nghiệp. Phương Nên liên nhiệm đến lao đại tốt nghiệp. Phương Kỳ Mãi Đáp, thực ta đã ta tốt tử Kỳ q á trưởng ớ c thế t nhưng, hiệu ư r bí thư đảng ủy phó thư ký hành chính chủ nhiệm thầy chủ nhiệm cùng với bảy vị phó hiệu trưởng còn có vương tử bọn họ một đám người liên danh để ta tiếp tục làm tiếp ba người muốn nói lại thôi vậy thì rất tuyệt chúng ta là một người viện cấp cán bộ đều tranh chấp một mất một còn lao đại nhưng là có một đ á m giáo lãnh đạo giữ lại ngươi liên nhiệm khâu đạo dư nói chủ yếu là lao đại xác thực làm rất h á thời điểm mấu chốt lao đại tời não À k tư hệ hệ Ngư đúng một mặt ta nghĩ ở lão đại dưới tay làm việc mặt khác lâm lâm nói nàng sang năm đại học năm hai thời điểm cũng tranh thủ tiến vào cấp tá hội học sinh hoàng lễ liệu nói rằng chính lâm lâm hệ y học viện Cùng、chúng ù n g c ta không hề một cái viện hội học sinh vì lẽ đó bên trong cùng nàng hẹn nước ở trường hội học sinh r ư ợ u à. đan minh trí vừa nghe cũng thở dài nói khá lắm lao ngư ngươi cùng ngươi này trịnh lâm lâm học mội rất hợp phải ra xác nhận quan hệ hay chưa hoàng lễ liệu yên lặng nói chẳng lẽ không nên hệ hỏi phát sinh quan hệ hay chưa ừ ồ nha đan minh trí cùng hoàng lễ liệu phát sinh e m thanh quái gì ồn ào a chuyện này khâu đạo dư lúc này đáp muốn cái gì các ngươi chúng ta chính là đơn thuần học trường cùng học mọi quan hệ mà thôi lựa gạt quỷ đi thôi phương kỳ mại thì lại đứng đắn nói rằng giáo hội học sinh chỉ có đại học năm hai mới có cơ hội gia nhập nếu như nguyên bản là viện cấp hội học sinh thành viên gặp ưu tiên cân nhắc cố lên biết rồi lão đại khâu đạo dư đáp buổi chiều kinh tế học viện viện hội học sinh bao quát đan minh trí ở bên trong tân cán bộ còn có nguyên các cán bộ đồng thời mở hội chủ yếu là giao tiếp một hồi chuyện công tác cùng với đón lấy nhiệm vụ sắp xếp nhiệm vụ thứ nhất đương nhiên là các bộ ngành chiêu mộ thành viên mới làm thử làm mấy ngày nay những học sinh mới đã hiểu rõ hội học sinh các bộ ngành tình huống sau ba ngày bắt đầu sẽ chính thức tiến hành phỏng vấn chủ yếu do các bộ ngành bộ trưởng cùng phó bộ trưởng phụ trách chỉ trước mắt liên đến kinh tế học viện viện hội học sinh phỏng vấn tháng ngày buổi tối bài hát chỉ định trong phòng học đan minh trí cùng hai tên phó bộ trưởng đã vào vị trí của mình ba người ngồi thành một loạt đan minh trí là x ế vị trên bàn của hắn b à y đặt nước khoáng cùng một tấm bảng trên bảng hiệu viết bộ trưởng hai chữ thật là t h ầ n khí các trợ lý phụ trách hiện trường trật tự cùng với kêu tên các loại công việc đan minh trí trong lòng hơi sốt sắng lớn như vậy lần thứ nhất làm cho người ta phỏng vấn không tên cảm thấy kích động nói có điều không sợ vấn đề vấn đề cũng đã chuẩn bị kỹ càng người phỏng vấn chỉ cần vấn đề cùng chấm điểm là có thể một tên trợ lý hỏi bộ trưởng có thể bắt đầu chưa có thể có thể đan minh trí ngồi thẳng xuống lưng không ngừng nhìn muốn hỏi vấn đề trợ lý hô xin mời số một đi vào phỏng vấn số một đi vào phòng học ngồi ở vị trí chào mọi người nha các vị bộ trưởng phó bộ trưởng thật ta là đến từ kinh tế chuyên nghiệp sinh viên đại học năm nhất ta tên lý cương mạnh thật hơn hạnh gặp các ngươi đan minh trí vừa nghe thật thanh âm quen thuộc hắn vội và ngẩng đầu nhìn lên chính là cái k i a trên người mặc d a vàng con chuột táo lót học đệ nàng a không hắn chính cười h i ế p mắt mà nhìn mình cam chương bốn trăm bốn mươi đêm nay chuyện này không giấu được sao đan minh trí nhìn một chút trên tay thí người danh sách số một s á c thực chính là lý cơn ư g mãnh xác định không phải đánh chữ sai thì như lý giang manh loại hình có thể thấy được cha mẹ hắn ở hắn vừa ra đời thời điểm đối với hắn tương lai nhân vật giả thiết có chứa mãnh liệt h y vọng nhưng hắn nhưng hoàn toàn đi lệch rồi còn có hiện tại đã sớm vào thu thời tiết lạnh vụ vụ cái tên này lại vẫn có thể xuyên áo lót ra ngoài lý cương m á n h ngươi là thật sự m á n h bộ trưởng re re lý cương m á n h quay về đan minh trí đơn độc hơi chớp mắt phải không khỏi để đan minh trí có loại điện giật cảm giác hoa cúc căng thẳng cam không được tuyệt không thể để cho cái tên này tiến vào ta bộ ngành đan minh trí âm thầm nói rằng lúc này hai cái phó bộ trưởng đều đang đợi đan minh trí lên tiếng theo ấn quy trình nên để phỏng vấn người trước tiên làm tự giới thiệu mình tuy nhiên đan minh trí nhưng hỏi ngươi mới vừa nói thật hân hạnh gặp chúng ta là cao hứng biết bao nhiêu hỏi xong đan minh trí nếp miệng lên a cái này lý cương m a n h coi chúc mộng d e d e tốt xấu dĩ nhiên làm khó dễ người ta liền liền rất cao hứng nha không ngừng không nghỉ đan minh trí lại hỏi vấn đề thứ hai nếu như ngươi đi vào hội học sinh văn phòng là trước tiên bước chân trái vẫn là chân phải a lý cương m a n h lại bồi dối hai cái phó bộ trưởng thiện bộ trưởng hỏi làm sao đều không đúng chuẩn bị kỹ càng đ ể thi lúc này đan minh trí chỉ muốn nhân cơ hội giáo dục dạy dỗ người niên đệ này vì lẽ đó cố ý hỏi một ít xảo quyệt lại vấn đề k ỳ quái ngược lại muốn đem cái tên này bóp chết ở đây lý cương mạnh ôm lấy tay hoa sau đó lại dùng ngón tay trỏ gãi đầu một cái hơi thêm suy tư sau lý cương mạnh đáp hẳn là chân trái đi không đúng cũng khả năng là chân phải sai đan minh c h í như chặt đinh chém sắt mà nói rằng hẳn là trước tiên gõ cửa lý cương mãnh đan minh c h í nói học đệ ngươi không phải rất lễ phép nói ai chán ghét lúc này một tên phó bộ trưởng đứng đắn hỏi như vậy xin hỏi ngươi tại sao lựa chọn đến chúng ta bộ ngành lý cương mạnh đáp bởi vì các ngươi thiếu người nha chúng bộ trưởng một người khác bộ trưởng hỏi nếu như ở hội học sinh trong công việc ngươi gặp phải áp lực ngươi gặp xử lý như thế nào lý cương m á n h liền nói ngay ta cảm thấy cho ta sẽ không có áp lực nha vậy nếu như tương lai ngươi làm tới bộ trưởng ngươi vì duy trì chính mình uy tín ngươi cần thiết phải chú ý cái gì lý cương m á n h suy tư một hồi chú ý mật mã không nên quên là được nha tại sao ba tên bộ trưởng chăm miệng một lời hỏi quên mật mã liền không lên được mẹ chặt nha chúng bộ trưởng ta cờ mờ n ở khá lắm cái này lý cương m á n h cũng không đơn giản đan minh trí muốn nổi giận dĩ nhiên cho ta chơi nổi lên hải âm lạnh đan minh trí hỏi nên tân mượn sẽ đi gặp sao g i ạ hội kết thúc sau đó không ít tân sinh đều lưu lại quét tức hiện trường vệ sinh ngươi lưu hạ xuống sao hỏi xong đan minh trí tả mị n ở nụ cười vấn đề này nếu như không hề lưu lại quét tức lại nói có vậy thì là dối trá nếu như không có trả lời vậy thì trực tiếp l ệ n h l ệ n h đan minh trí đã nghĩ xem cái này lý cương mánh gặp làm sao trả lời đan minh trí cho lý cương mánh trong ánh mắt tiết lộ để hắn thành thực một điểm ý tứ tuy nhiên lý cương mánh không chút nghĩ ngợi trực tiếp hồi đáp ta không đến xem nhà chúng bộ trưởng đan minh trí nộ vỗ bàn mà lên hắn cảm giác cái tên này chính là khắc tinh của chính mình hai tên bộ trưởng cản vội vàng kéo đan minh trí bộ trưởng đừng kích động bớt giận nha bộ trưởng chú ý thân phận của chính mình đan minh trí lúc này mới ngồi xuống một tên phó bộ trưởng hỏi nếu như mãi mãi của ngươi hỏi ngươi hội học sinh là cái gì ngươi gặp làm sao trả lời đạo này để có nhiều loại thử thách cần cho cao tuổi người giới thiệu hội học sinh đây là biểu đạt năng lực cùng với muốn chính xác nói ra hội học sinh tác dụng từ mà đến xem xem phỏng vấn người đối với hội học sinh hiểu rõ trình độ tuy nhiên lý cương manh đáp ta không bà nội chúng bộ trưởng đan minh trí lại lần nữa áp c h ế lựa dẫn trong lòng một người khác bộ trưởng hỏi vậy ngươi có cái gì am hiểu sự tình sao lý cương manh thành thật địa đáp ta không cái gì am hiểu sự tình một cái đều không có sao hoặc là nói ngươi có hay không cái gì tài nghệ dù sao chúng ta bộ ngành cần đa tài đa nghệ trợ lý gia nhập tỷ như ngươi có hay không hát khiêu vũ hoặc là vẽ vời cái gì những thứ này đều là phỏng vấn thêm phân h ạ g n h à hai cái phó bộ trưởng nghiêm túc nói rằng lý cương manh lắc đầu một cái người khác đều thật là lợi hại biết ca hát gặp khiêu vũ còn biết hội họa cái gì không giống ta ta chỉ sẽ đau lòng re re o、oh. cam đan minh c h í nắm lấy bình nước khoáng c h ế t da vàng con chuột ta nhẫn ngươi rất lâu hai tên phó bộ trưởng lại lần nữa một người một bên kéo đan minh c h í bộ trưởng ngươi hiện tại là người có thân phận xin bất giận a bộ trưởng ta là người văn minh chủ tịch biết rồi sẽ tức giận một tên trợ lý cũng mau mau đi vào đoạt được đan minh c h í trong tay nước khoáng đan minh c h í cảm xúc phẫn nộ lúc này mới chậm rãi hòa h o ã lại ba vị bộ trưởng lúc này mới trở lại từng người chỗ ngồi một tên phó bộ trưởng hỏi không phải học đệ l ờ i nói ngươi nói cái này re re đến cùng là ai vậy đan minh trí vung vung tay nói ngược lại nói không phải ta lý cương manh thì lại đáp lần đầu nghe không biết re vừa ý tiếp tục nghe đã là re bên trong người ngươi nói đúng chứ bộ trưởng re re đan minh trí nổi giận xem ra lần trước không có đánh chết cái này re re quái cuối cùng đan minh trí trực tiếp tuyên bố lý cương manh phỏng vấn không có thông qua thân là bộ trưởng điểm ấy quyền lực vẫn có lý cương manh hô bộ trưởng re re thực ta chính là người mới đến ở ngoài liên bộ nha đan minh trí hoa cúc căng thẳng vậy thì càng không thể thu rồi đi nhanh lên tin tưởng ta đau lòng re re ta là chuyên nghiệp Cúc. đan minh trí nộ vô bản cái kế tiếp một tận tới đêm khuya chín giờ ở ngoài liên bộ thì mới toàn bộ kết thúc không thể không nói phỏng vấn còn chơi rất vui đặc biệt ngây n ô hồ đồ các học đại học nội vừa tiến đến cung cung kính kính địa gọi mình bộ t r ư ở n g lúc cảm giác mình đặc biệt x o á i ngoại trừ lý cương mãnh vừa về tới ký túc xá đan minh trí đã nghĩ đem chuyện này chia sẻ đi ra nhưng nhìn đến hoàng lễ liệu hắn liền không dám nhiều lời chỉ lo hoàng lễ liệu bài thứ ba k cũng có quan hệ tới mình lúc này hoàng lễ liệu hỏi xả trưởng bên trong trở về a nghe nói ngày hôm nay bên trong lại bị học đệ đau lòng một lần đan minh trí đáng ghét đêm nay chuyện này không giấu được sao các ngươi tin tức làm sao như thế linh t h ô n g đan minh trí tiến đến hoàng lễ liệu trước mặt điều a ta thương lượng với ngươi một chuyện cái gì hệ ngươi đừng tiếp tục bắt ta chuyện này viết ca ta đã bị ngươi viết hai bài ca hoàng lễ liệu đông nhiên linh cơ hơi động ta vốn là không nghĩ đến Bị bên trong vì ừ a ta Đan cam. nhanh, nay ra mưa đang khai Đan nói như thế, ta đến linh Minh vận đến Ngày không muốn ráng Trên tiến hành Phương Minh nói, giáo hội rồi. trời phải đài Dưới đài, phương kỳ Mại hỏi thế, hôm khí Trí, Rất rất tốt, lễ cảm. mạc. xem Trí vẻ. v Kỳ lẽ đó các ngươi cuối cùng cho ta báo danh cái gì hạng mục sát vách kinh tế hai ban tiểu đội trưởng ngưu bảo quốc vừa nghe liền sợ hết hồn khá lắm lập tức sẽ bắt đầu thi đấu phương kỳ mại đại lao thậm chí vẫn không biết chính mình có cái gì hạng mục tình huống như thế hoặc là là cho đủ số hoặc là là báo cái gì hạng mục cũng có thể mọi thứ bắt vào tay phương kỳ mại hiển nhiên là người sau khủng bố như vậy năm nay bọn họ ban nam từ ba m cùng năm m một cái báo danh đều không có không ai muốn trên đi chịu chết nói vậy hắn ban tình huống cũng là như thế đan minh trí lấy ra lịch trình thi đấu một trăm m phương kỳ mại hai trăm m phương kỳ mại nhảy cao phương kỳ mại phương kỳ mại vừa nhìn hầu như mỗi một hạng đều có tên của chính mình đan minh trí nói mọi người đều nói muốn xem lão đại ngươi biểu diễn vì lẽ đó đều đem tiêu chuẩn cho ngươi còn hai hạng chạy cự ly dài đại gia đã từng gặp qua lão đại ngươi lợi hại năm nay giao cho ta đến gặp gỡ một lần những ngày các học đệ hoàng lễ i ề u hỏi tại sao hệ các học đệ năm nay ngoại trừ đại một manh tân mọi người đều biết hai báo danh chạy cự ly dài ai chính là tìm ngược vì lẽ đó ta kết luận ta đối thủ chỉ có các học đệ khâu đạo dư cười cợt ngươi thật đúng là cái tiểu cơ linh quỷ ở lão đại dưới sự giúp đỡ trực tiếp đào thải nhiều như vậy đối thủ kha kha đan minh trí nói tiếp nói chung khóa này giáo vận hội là lao đại cá nhân thi đấu biểu diễn hừ hừ phương kỳ mại gật cụ dĩ nhiên lời nói như vậy vậy ta liền nỗ lực làm khó dễ tiểu tú ước đem đi chương bốn trăm bốn mươi mốt thủ phủ phu nhân xe n g ư ờ i cũng dám đừng tiếng súng vừa vang vận động viên muôn lại lần nữa như thoát cương chó hoang sông ra ngoài hiện tại trên sân đang tiến hành chính là nam tử tổ tổ thứ nhất một trăm l i n đấu loại kịch liệt trăm mét bức tốc t h i ê u đốt toàn bộ giáo đại hội thể dục thể thao cảm xúc mãnh liệt tổ thứ hai đến phiên phương kỳ mại lên sân khấu ăn mặc quần thể thao ngắn phương kỳ mại cặp tia chân dài gây nên từng trận tiếng hoan hô còn chưa bắt đầu chạy đã có người tới muôn ký tên trọng tài thật vất vả mới đem các nàng đuổi xuống đi phương kỳ mại đối với trong tay phàm là là đại học năm hai trở lên học trường cũng đã run lời bày năm n g o à i giáo vận hội phương kỳ mại bắt hai cái chạy cự li giải quán quân đồng thời lại dẫn dắt lớp đội viên bắt tiếp sức quán quân không nghĩ đến năm nay phương kỳ mại cải chạy chạy cự li ngắn đến rồi xem ra cũng phải phá mấy hạng kỷ lục tiết đấu mà không biết phương kỳ mại thực lực các học đệ còn không biết hoảng sợ sắp xảy ra có điều đấu loại phương kỳ mại không dùng toàn lực nhưng vẫn là cái thứ nhất vọt qua điểm cuối tuyến theo chân chạy cái m ư ơ i một giây bốn mươi bảo đảm chính mình tiến vào trận chung kết một bên khác tiêu bích tuyết cùng nàng bạn bè cùng phòng cùng năm rồi như thế cũng muốn đi phu đán xem trận chiến giáo vận hội nói chính xác là đi xem xem năm nay mại thần lại có cái gì trắng cử tiêu bích tuyết mở ra hi hòa đến túc xá lầu dưới tiếp thái thúy vân ba người có điều thái thúy vân ba người động tắc nhưng có điểm chậm bởi vì các nàng đều vội vàng hóa trang nói như vậy từ nữ sinh hóa trang bên trong có thể đại thể phán đoán đối phương là lớp ấy nếu như là để mặt buộc cách ăn mặc áo quần hầu như không mang giày cao gót lưng vải bạt túi sách trên giới khóa vậy thì là đại vừa học nội đến đại học năm hai Các nàng bắt đầu tiếp xúc nàng trang, bắt tiếp đầu đa hóa số lúc à là là từ trên mạng học được, cho tới trang trang, thuật thuần thủ,、đặc、biệt mắt trang, thường thường có thể nhìn thấy trên mắt tỷ. mạng dung dạng, hơn nữa người không nhìn hơn nữa chính năm mới mới kiếm, đại học cho học, hóa phối học học được, đặc có cái cái đa bởi kia vì l kỹ này các nàng cũng đã bắt đầu sách túi sách từ từ trở nên thành thục lên ở tình huống bình thường đến đại học năm hai lớp học liền không nhìn thấy để mặt m ộ t nữ sinh đi đến đại ba nữ sinh hóa trang kỹ thuật tiến một bước thành thục nhuộm tóc bốn tóc dày cao gót gặp càng chú trọng phối hợp bởi vì các nàng biết dựa theo đại học năm hai trang phục là không tìm được bạn trai nếu như ở trường học bên trong nhìn thấy hóa n h ạ t trang hoặc là l o ạ i trang hóa trang hướng tới thành thục già dặn trong bao phòng các loại mỹ phẩm bất cứ lúc nào bổ trang nữ sinh vậy rất có thể là đại bốn học tỷ các nàng hóa trang trình độ ở đại học trong lúc đã chiếm được rèn luyện rất nhiều nữ sinh không phải là bởi vì tự mình nghị hóa trang hoàn toàn là theo đại lưu cuối cùng v à o khanh vào khanh sau đó tâm thái liền phát sinh chuyển biến không bỏ xuống được thần tượng bao quần áo đương nhiên có một ít người ngoại lệ thì như tiêu bít tuyết nàng chính là ngược lại đại một liền đã nếm thử hóa nhạc trang Có điều cảm điều Mại Phương Kỳ tốc h cho nàng không hóa trang cũng đã rất nhìn, chỉ họp hợp hơi hơi hóa trang một hồi. Tình h ấ rất y yếu cũng lúc nàng trang nàng trọng trường trang gặp đó, vừa một ít một đã vì lẽ ở dự mới u n g k h á xá lầu dưới tiêu bích tuyết ở trên xe đợi một hồi lâu ba người mới hạ xuống tiêu bích tuyết vừa nhìn ba người trên mắt mới tổng cộng treo sáu thanh kiếm ra ngoài nàng lúc này cười ra tiếng ha ha toàn thể cũng còn tốt chính là các ngươi mắt trang quá sốc nổi rồi a tiêu bích tuyết lại nói lông mày khá là đông cứng không phải rất tự nhiên nói am hiểu thiết kế tiêu bích tuyết thẩm mỹ trình độ cũng tương đối cao tiếp xúc hóa trang cũng tương đối sớm nàng lập tức liền xem xảy ra vấn đề vị trí thái thúy vân nói ta liền nói chỗ nào là lạ nghiêm tiểu quân lung t u n g nói vậy làm sao bây giờ ta đều muốn trở về một lần nữa vẽ tường linh nói theo tiêu bích tuyết thì lại nói rằng không có chuyện gì ta giúp các ngươi tu một hồi là tốt rồi rất nhanh nửa giờ sau ở tiêu bích tuyết tay khéo bên dưới ba người sáu thanh kiếm rốt c ụ c thông thuận tự nhiên một chút đẹp như vậy hơn nhiều vẫn là tiểu tuyết lợi hại hóa trang không có như vậy khó nói tóm lại càng đơn giản càng tốt không cần nghĩ đến quá phức tạp quá độ tân trang ngược lại sẽ thích đến phản tiếp đó tiêu bích tuyết lại nói đi thôi xuất phát đi phù đ á n xem m ạ i thần thắng lợi tiêu bích tuyết mở ra h y hòa hướng về cửa trường phương hướng đi dị thường phong cách thái thúy vân các nàng mỗi lần ngồi chiếc xe này đều cảm giác đặc biệt châu bò tuy rằng chỉ là năm mươi năm vạn xe nhưng đặc biệt tính làm cho nó so với đan minh c h í hai trăm sáu mươi vạn làm bộ hựa ý nhị còn làm người khác chú ý trải qua giáo bên trong một cái ngã tư đường sau vừa vặn lưu hiệu h ó t chờ bạ ạ mị lạ đi theo hi hòa mặt sau lưu hiệu vừa nhìn ta đi hi hòa xe này từ phía sau lưng xem cũng rất tuân t ú a tưởng căn vừa lái xe vừa nói đây là nhóm thứ hai bên trong trường học dĩ nhiên có lao sư mua hi hòa lưu hiệu không ngừng hâm mộ chính mình cũng vẫn rất muốn có một c h i ế c hi hòa làm sao đắc tội rồi hi hòa buốt đợi này là mở không lên cha lưu hùng trí cái tia năng lượng mặt trời ô tô cũng không biết lúc nào mới có thể làm ra đến then chốt là chính mình giấy phép lái xe bị hủy bỏ hai năm sau mới có thể mở lên xe cho tới hắn hiện tại bắt đầu cựu thị hi hòa chỉ thấy phía t r ư ớ c xe này h y h ò a tốc độ phi thường chậm lưu hiệu không nhịn được nói rằng xe này lao dừng lại làm gì ảnh hưởng b u ồ n thiếu ra đi ngoài bến căng gió sau xe bài còn có hai cái đại một nữ sinh lưu thiếu phía trước xe này thật chầm nha cùng rùa đen như thế có biết lái xe hay không nhỉ lưu hiệu liền nói ngay lao tưởng vượt qua đi ta muốn giao hơn hắn một t r ợ lưu thiếu như vậy không tốt sao vạn nhất trên xe chính là người nhậm khóa lao sư vượt qua đi đừng ngừng hắn được rồi tưởng căn thay đổi tay lái một cước chân ga đi đến hi hòa t bên cạnh xe lưu hiệu gõ gõ cửa sổ xe nổi giận nói ngươi có biết lái xe hay không tốc độ ngươi như thế chậm ngươi ô tiêu bích tuyết chậm rãi hạ xuống cửa sổ xe hơi nhúng mày hỏi ngươi nói cái gì lưu hiệu cả kinh không phải chứ càng dĩ nhiên là phương chủ tịch phu nhân tự từ buổi tối ngày hôm ấy sau khi lưu h i ể u cũng lại không vào được số hai căng tin cùng hồ bơi máy nước nóng vẫn là chính mình bỏ tiền mua tổn sĩ bị đổi thành b u ồ n cầu lại chính mình bỏ tiền xin mời người đổi lại cảm thụ quá phương thiếu ra phần món ăn lưu h i ể u biểu thị không t r e o chọc nổi không t r e o chọc nổi c h u y ê n đề tài hắn vội vàng nói rằng ta là nói học tỷ ngươi ô đen tóc dài vẫn là đẹp như vậy cảm động xin lỗi thực sự là làm phiền học tỷ lưu hiệu một trận nói năng lộn xộn hắn lại hô lão lao tưởng ngươi vội vàng đem lái xe đi đừng ảnh hưởng học tỷ vừa ngầm đầu mới chú ý tới tưởng căn cùng xe đã không gặp lưu hiểu người đâu mới vừa tưởng căn ở trong kinh chiếu hậu nhìn thấy tiêu bích tuyết lúc này một cước chân ga liền lưu hắn vừa lái xe vừa nói h ậ ba cũng còn tốt lão phu chạy trốn nhanh đừng tân hải thủ p h ụ phu nhân xe lão phu ta sợ là liền chết như thế nào cũng không biết lão phu ta thật đúng là cái tiểu cơ linh quỷ chương bốn trăm bốn mươi hai mọi người đều biết lão đại mới thật sự là ma quỷ lưu hiểu muốn nói lại thôi trở lại nhất định phải thay cái còn ra tốt nhất là xem phương thiếu gia quản gia như vậy đáng tin điểm lưu hiệu phía sau hai tên nữ sinh vừa nhìn tài xế dĩ nhiên là học tỷ tiêu bích tuyết dung mạo xinh đẹp cũng không thể để mỗi người đều có hảo cảm toàn bộ trường học đấu kỵ tiêu bích tuyết nữ sinh có không ít học tỷ tốc độ ngươi chấm như vậy còn vẫn dừng lại có biết lái xe hay không a chính là như ngươi vậy là trở ngại giao thông tiêu bích tuyết bình tĩnh đ ị a đ áp xe ở trường học bên trong h ạ n tốc là ba mươi km mỗi giờ hơn nữa hiện tại là đi học đỉnh cao kỳ trên đường học sinh tương đối nhiều ta hạ thấp tốc độ xe hơn nữa ưu tiên cho người đi đường để hành có vấn đề gì đúng vậy học tỷ nói một điểm đều không sai hai người các người gấp cái gì lăn lăn lăn hai người các người mau mau lăn bồn thiếu ra không mang bọn ngươi chơi lưu hiệu lúc này nổi giận nói hai tên nữ sinh rất bị khuất mới vừa ai còn ở trên xe nhổ nước bật đến tình huống bây giờ hoàn toàn ngược lại lần trước lưu hiệu nói muốn mang hai người bọn họ ra ngoài chơi kết quả nửa đường lưu hiệu bị cảnh sát giao thông đ ạ đi lúc này lưu hiệu lại đem các nàng đánh đuổi h ứ h ứ h ứ giống như đã từng quen biết cảnh tượng hai tên nữ sinh khóc lóc đi rồi tiếp đó lưu hiểu lại nói học tỷ n g ư ờ i này hi h ò a là nhóm thứ hai chứ nhóm thứ ba lúc nào đi ra có thể hay không giúp ta cho phương đồng cầu xin tha ta cũng muốn mua một chiếc ghế lái phụ trên thái thúy vân đột nhiên áp thì nhóm thứ hai chúng ta tiểu tuyết hi h ò a là toàn cầu đệ nhất lượng chiếc thứ nhất đúng vậy chính ngươi nhìn biển số xe liền biết rồi nó là chúng ta mại thần cũng chính là phương chủ tịch cho tiểu tuyết chuyên môn biển số xe bị thái thúy vân nói chuyện lưu hiểu mới vừa bận bịu đi xem xem biển số xe mẹ nó tân a một trăm ba mươi mốt nghìn bốn trăm hai mươi lưu hiệu kinh ngạc đến ngay người mới vừa không chú ý không nghĩ đến cái này biển số xe như thế châu bò sáu vị thuần con số hơn nữa biểu đạt ra tràn đầy yêu thương phương chủ tịch dùng toàn cầu đệ nhất lượng h y hòa thêm vào chuyên môn biển số xe đưa cho bạn gái của hắn tất cả tinh diệu tuyệt luân có thể gọi hòa mỹ phương chủ tịch thực sự là tú a nguyên lai、like、chiếc thứ nhất h y hòa ngay ở tân hải đại học chỉ có điều chính mình ngày hôm nay mới gặp gỡ trong lúc nhất thời lưu hiệu đ ỗ n g nhiên rõ ràng một chuyện cái k i a chính là vì cái gì lúc đó cha lưu hùng trí mở ra hi hòa đến tân đại thời điểm các học sinh liền chỉ có một chút phản ứng có học tỷ hi hòa châu ngọc ở trước mọi người đều đã kinh d i ễ m quá sau này hi hòa cũng có vẻ thường thường không có gì lạ ở chiếc thứ nhất hi hòa trước mặt hắn đều là đệ đệ a được rồi các học tỷ là ta có mắt không t r ọ n g thế nhưng cái này biển số xe thật sự vô địch a thái thúy vân đáp học đệ ngươi chuyên môn biển số xe cũng rất vô địch ta mới vừa nhìn đế dê năm trăm chín mươi bốn ngớ ngẩn liền rất nêu ý chính lưu hiểu tiêu bích tuyết nói rằng sang bên điểm chúng ta phải đi đợi lát nữa học tỷ chậm c h ễ nữa hai người các ngươi phút nói lưu h i ể u chạy hướng về phía ghế lái phụ ghế lái phụ vị này tiểu t ỷ t ỷ thêm cái h ẹ chặt thế nào lưu h i ể u phát hiện thái thúy vân cũng không sai liền lùi mà cầu thứ thay đổi mục tiêu cặn bạn nam ngươi lại muốn ăn c ư ớ c tuy nhiên lưu h i ể u hít vào một hơi thật sâu ấ n nguyên lai、like、đây chính là tiểu t ỷ tỉ rắm thật làm cho ta cảm thấy như gió xuân ấm áp、Cút. thái thúy vân hất tay liền đem còn không uống xong sữa đậu nành vung ra lưu hiệu trên mặt nhìn hi hòa mở xa lưu h i ể u một bên lau trên mặt sữa đậu nành một bên yên lặng mà nói rằng thú vị tiểu t ỷ t ỷ ta mớn có điều lúc này hấp thụ giáo hấn trước tiên cần phải điều tra rõ ràng nhìn nàng có hay không có bạn trai tiêu bích tuyết bốn người đi tới p h u đán lúc này toàn bộ thao trường phi thường náo nhiệt tiếng reo họ không ngừng chị dâu đan minh c h í ba người trước tới đón tiếp chính như hoàng lễ liệu bài thứ hai ca bên trong miêu tả năm ngoái vào lúc này nơi này chính là hai cái oan ra bắt đầu đan minh trí nhìn thấy thái thúy vân một khắc đó lại một lần tim đập thình thịch hắn nói chuyện đều nói lắp đủ đủ thái thúy vân một cái tắt vượt qua sang mười còn dám nói cầu so với như thế thô tục lời nói thực sự là an gan hùm mà báo đan minh trí bưng mặt của mình oan ư ớ c mà nói rằng ta nào dám a ta là muốn nói đủ đẹp đẽ hừ hoàng lễ liệu ở bên cạnh nói rằng á ta lại có linh cảm đan minh trí trận lại nói cầu ngươi điệu làm cái người đi thái thúy vẫn hỏi cái gì linh cảm không không không ngươi vẫn là không phải biết tốt đan minh trí đáp tiêu bích tuyết bất đắc di lắc đầu một cái hoàng lễ liệu sáng tác bài thứ hai ca trời sinh đoan gia phương kỳ mại đã cho nàng nghe qua không dám cho thúy vân nghe vạn nhất thúy vân nổ tung liền không tốt tiêu bích tuyết hỏi thi đấu thế nào rồi hoàng lễ liệu đáp lão đại đến hiện tại đã cầm một trăm m cùng bốn trăm m hai cái kim bài môn đẩy tạ mới vừa so với s o n g khẳng định cũng là quán quân khâu đạo dư nói bổ sung hơn nữa tất cả đều phá giáo kỷ lục siêu thế giới kỷ lục đặc biệt một trăm m lão đại chạy đến chín giây hai mươi mốt trước thế giới kỷ lục là nha quốc bác k chín giây năm mươi tám mười hai năm không người có thể phá ngày hôm nay bị chúng ta lao đại siêu trời ơi mại thần còn là một người sao nghiêm tiểu quân mọi người khiếp sợ không thôi đan minh trí đáp mọi người đều biết chúng ta lao đại mới thật sự là ma quỷ học trưởng đại ma vương đúng có thể hiểu như vậy ngược lại giáo vận hội liên hệ lao đại cá nhân thi đấu biểu diễn cái kia trường học các ngươi nam sinh không phải t r o n váng vậy khẳng định đặc biệt tân sinh bị lao đại mang đến sự đả kích mang tính chất hủy diệt trực tiếp h ỏ i nghi nhân sinh chính cho chuyện lúc này học n g i trịnh lâm lâm đi tới nhìn thấy bạn học cũ thái thúy vân đang chuẩn bị đưa tay chào hỏi tuy nhiên chính lâm lâm như n g hô ngư học t r ư ở n g tiếp đó chính lâm lâm quay về đại gia nói rằng k ẹ o lộ các ngươi khỏe nhà nhà thúy thúy ngươi cũng ở a thái thúy vân miệng một mần đau lòng có bạn trai đã quên bản thân chính lâm lâm vội vàng lung túng c ư ờ i to a、ah、ha ha ta mới vừa không chú ý tới ngươi mà nói chính lâm lâm vội vàng tiến lên kéo thái thúy vân cánh tay đừng kiếm cớ cũng đừng gọi ta thúy thúy ngược lại ta rất thương tâm đan minh trí tiến lên một bước đừng thương tâm thúy thúy ngươi có ta nói hắn cũng thuận thế muốn kéo lên thái thúy vân tay thái thúy vân lại một cái tắt vượt qua thúy cái đầu ngươi hừ hừ khâu đạo dư thanh thanh tảng nói chính thức giới thiệu một chút đây là trịnh lâm lâm học n g ộ i trường học của chúng ta y học viện sinh viên đại học năm nhất vị này chính là chúng ta chị dâu cũng chính là lão đại phương kỳ mại bạn gái tiêu bích tuyết mỉm cười gật đầu trước đây hai người còn chưa từng gặp mặt mà thái thúy vân ở nàng khai giảng báo danh cùng ngày cũng đã cùng nàng đã nói bước học trưởng bạn gái cùng nàng là một gái ký túc xá hoa chị dâu được trịnh lâm lâm kích động nói rằng bước học trưởng thật là một tuyệt tuyệt tử lớp chúng ta sáng sớm dự thi nam sinh toàn khóc lúc này phát thanh vang lên bình luận viên đóng thanh phía d ư ớ i công bố nam tử tổ môn đẩy tạ trận chung kết thành tích người thứ nhất hai mươi mốt kinh tế một ban phương k ỳ m ạ i thành tích hai mươi b ố hai mươi tám m pha g i a o vận hội ghi chép siêu thế giới kỷ lục để hoan hô chúng ta thanh cùng tiếng vỗ tay biểu thị chúc mừng tạ tiên so với thế giới môn đẩy tạ ghi chép còn nhiều hơn hai m n à y đã là toàn giáo lần thứ ba trấn kinh rồi k e n ngươi bị bình luận viên ngụy kiều điệp danh mở khóa năng lực mang o a nắm giữ mang oan ắ m giữ êm phương kỳ m ạ i s ư ớ n g sở hệ thống ngươi này đều cái gì kỳ kỳ quái quái kỹ năng trong đầu đặc thù tri thức tăng trưởng chương 443, khoa học kỹ thuật thay đổi sinh hoạt mại thần dẫn dắt khoa học kỹ thuật phương kỳ mại đi đến đan minh trí mọi người trước mặt ngược lại là không thể nói cho bọn họ biết chính mình sớm nắm giữ cái tuổi này còn không cần nắm giữ kỹ năng chính lâm lâm vui vẻ chào hỏi nói học trưởng đại ma vương được êm phương kỳ m ạ i đáp ngươi tốt thái thúy vân nói rằng thật không tiện a mại thần sáng sớm ra ngoài hoa trang tốn không ít thời gian hiện tại mới lại đây không có chuyện gì khâu đạo dư nói rằng lao đại sáng sớm hạng mục đều hoàn thành rồi chứ Vừa chiều thi đấu tiếp tục cố lên không so với cho bạn học khác chừa chút đường sống được rồi mới vừa ta nhìn thấy vài cái đại lao ra khóc đến thật thê thảm phương kỳ mại nhàn n h ạ t đáp hắn lúc này toàn thân khắp mọi mặt đã hoàn thành nhiều lần cường hóa bao quát bắp thịt tốc độ thể năng cùng sức chịu đựng các loại hơn nữa binh vương thể chất trải qua một buổi sáng kiểm tra hắn biết chính mình thân thể tố chất đã vượt qua người thường tồn tại bắt nạt tay mơ cái gì liền không hứng thú gì vậy thì hệ cường giả cô của n à phương kỳ mại nói tiếp chủ yếu hay là bởi vì ta mới vừa mới vừa nhận được tin tức ta dưới tay một nhà trí năng khoa học kỹ thuật công ty nghiên cứu phát minh ra trí năng truyền cảm kỹ thuật đã thông qua cuối cùng thí nghiệm chờ ta nghiệm thu thành quả dù sao đây là ta muốn rèn đúc người máy trong hạng m ụ quan trọng nhất mấy hạng kỹ thuật một trong vì lẽ đó ta buổi chiều muốn lập tức đi một chuyến đế đô người máy mại thần muốn rèn đúc người máy thái thúy vân chờ lần đầu tiên nghe được chuyện này người dồn dập giật này cả mình đan minh trí nói đúng có một không o lao sao Đạo phong ả giải n thường người chúng trên sinh người bệnh hình người bệnh cùng phi Khâu thích, chữa bệnh sức khỏe hình thổi phồng người máy, chủ yếu là chữa bệnh hộ đại với các loại trâu từ ta tay Dư ra. yếu bò máy đem máy? máy, các là lý của Ra sức c năng robot thông minh, tương lai có chúng nó, sẽ rất lớn cải thiện cuộc sống của chúng、ta. Không robot rất ta. lai cải của có cuộc sẽ phải chứ chính lâm lâm c ầ m đều muốn kinh d â i mất vị này bước học trưởng vẫn còn có bực này bản lĩnh đây thực sự là một vị bảo tàng học trưởng nghe tới liền cảm thấy rất khó mà tin nổi lão đại nói tương lai mấy năm liền có thể thực hiện sau đó chậm rãi bắt đầu phổ cập chơi ạ trước đây tổng cảm giác loại này do bốt thông minh xuất hiện còn cách chúng ta rất xa xôi là tương lai mới chuyện sẽ xảy ra không nghĩ đến đột nhiên liền muốn đến, đến rồi những này cũng là lao đại thông minh tài trí mới có thể tạo đến đi ra khoa học kỹ thuật thay đổi sinh hoạt mại thần dẫn dắt khoa học kỹ thuật khâu đạo dư gật cù cũng là đối với lao đại tới nói giáo vận hội cái gì đều là việc nhỏ vẫn là hoàn thành ngươi đại sự nghiệp càng quan trọng phương kỳ mại nhìn đồng hồ hiếm thấy mọi người đều ở đi ta mời mọi người ăn cơm thật ư hoàng lễ liệu mọi người cao hứng không ớt đặc biệt trịnh lâm, lâm. nàng cảm thấy vô cùng vinh hạnh việc này có thể đi trở về cùng các bạn học của nàng t u ổ i bốn năm chính lâm lâm hỏi l á đi bắc khu căng tin sao không không không đan minh c h i vung vung tay lao đại của chúng ta hiện tại đã không ở trường học căng tin ăn cơm tại sao mỗi lần ăn cơm đều sẽ có rất nhiều học mội tập hợp lại đây cùng lao đại muốn ký tên loại hình ăn một bữa cơm đều không được c ăn bình nghiêm tiểu q u â n yên lặng hỏi không phải chứ trường học các ngươi học mội điên cùng như vậy chính là như vậy lao đại của chúng ta mỗi lần về ký túc xá cũng phải làm tặc như thế còn phải phòng n g a có học mội theo đôi đan minh trí đ à n g hoàng trịnh trọng mà nói rằng chị dâu ngươi yên tâm ba người chúng ta không tiếc hy sinh chính mình thân thể vì là lao đại ngăn trở các học m g ộ tấn công ta làm cho các nàng có chuyện gì đều c h ú n g ta tới vừa dứt lời đan minh trí cảm thấy thái thúy vân trong mắt một tia sắt khí nghiêm tiểu quân nói được rồi cái kia đúng là rất quái nhiễu chủ yếu mại thần nhân khí đặt tại cái kia lúc này bạch lễ thọ đã mở ra nghỉ tật m ộ ư ơ i năm ở thao trường ở ngoài chờ đợi thêm vào tiêu bích tuyết h y hòa một đời đoàn người đi tới xoay tròn nhà hàng tự từ năm trước phương kỳ mại cùng phụ thân của đan minh trí đan văn hưng Kết p h ư ờ ngoài kinh d a xoay n tròn n h h cửa sổ bắt đầu trời mưa quan sát trong mưa tân hải có một phen đặc biệt ý nhị đã ăn cơm trưa phương kỳ mại cùng tiêu bích tuyết xuất phát đi đế đô bạch lễ thọ cùng đi đến chỗ cần đến là phương thị tập đoàn dưới cờ đế đô khải lực trí năng khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạng cái công ty này hiện nay tận sức với nghiên cứu phương k ỳ mại người máy hạng mục bên trong bao hàm nhiều hạng trọng yếu kỹ thuật làm cho phương k ỳ mại càng coi trọng phương k ỳ mại để tiêu bích tuyết ở công ty tùy tiện vui đùa một chút hắn đi vào trước mở hội ngày hôm nay tiêu bích tuyết là lần đầu tiên tới khải lực công ty vừa vào đến công ty liền bị tràn đầy hắc khoa học kỹ thuật hấp dẫn trước mắt bộ này toàn tự động hóa trang kỳ có thể nhằm vào người sử dụng nhu cầu tiến hành hóa trang lựa chọn trang dung áp dụng cảnh tượng cá nhân lực phong cách các loại lựa chọn sau khi hoàn thành đ nữ、so、hơn nữa hóa trang song nữ g viên chức trang dung hiệu quả so với người bình thường công càng tốt hơn càng sẽ không xuất hiện sai lầm tình huống cứ như vậy còn có thể bớt đi lượng lớn tự mình động thủ tích lực tương lai đây là sẽ không hóa trang nữ giới một đại phú công sau đó các nàng lại vì là tiêu bích tuyết giới thiệu trí năng tắm rửa hệ thống bộ này hệ thống có thể nhận biết người sử dụng nhiệt độ căn cứ hoàn cảnh nhiệt độ cùng thân thể nhiệt độ chờ tổng hợp số liệu đến xác định thích hợp nước nóng cùng nước lạnh tỷ lệ lại phối hợp nhiều loại công nhân làm vệ sinh cụ có thể đạt đến tự động gội đầu cùng tắm rửa hiệu quả đây là kẻ lưới phúc âm ngoài ra còn bao gồm trí năng đóng cửa trí năng tự động nấu nướng hệ thống các loại khải lực toàn bộ sản phẩm gặp thiên hướng gia cư sinh hoạt phương diện thiết kế phương kỳ mại tiếp nhận công ty sau đó sẽ đem trên tay kỹ thuật kết hợp lại tỷ như trí năng tự động nấu nướng hệ thống phương kỳ mại là ở đế đô lưu thị tập đoàn tự động nấu nướng hệ thống trên gia nhập trí tuệ nhân tạo so với bọn họ sản phẩm cao cấp hơn nhiều loại sản phẩm đều là khải lực công ty cuối năm nay muốn đẩy ra hạng mục mới tiêu bích tuyết nhìn ra đáp ứng không xuể như là đi đến khoa học kỹ thuật quán tham quan bình thường vô cùng thú vị nguyên lai、like、đây chính là phương kỳ mại nói tùy tiện vui đùa một chút bất chi bất giác đã là buổi chiều năm h hơn nhiều phương kỳ mại cùng bạch lệ thọ rốt cục từ phòng họp đi ra mở hội xong sao thế nào phương kỳ mại gật cù mở xong xuôi thí nghiệm thành quả ta rất hài lòng là ta muốn hiệu quả phương kỳ mại tự tin tăng nhiều khoảng cách chế tác hoàn thành chữa bệnh sức khỏe hình thổi phòng người máy lại càng tiến lên một bước vậy thì thật là quá tốt rồi tiêu bích tuyết cũng vì hắn cảm thấy cao hứng chúng ta có thể đi rồi được rồi đối với tiêu bích tuyết tới nói mỗi lần đi công tác hoàn thành nhiệm vụ một khắc đó là vui vẻ nhất bởi vì chuyện này ý nghĩa là đón lấy bọn họ thì có càng nhiều hơn mình nhản nhã thời gian đi công tác cũng là biến thành nghỉ phép rời đi khải lực sau phương kỳ mại nói rằng ngày mai sẽ là chúng ta ngày kỷ niệm đi thiên an môn cùng trường thành sau đó đi đảo san hô chơi mấy ngày được rồi đều nghe lời ngươi sắp xếp tiêu bích tuyết lại hỏi vậy bây giờ chúng ta đi nơi nào đây đói bụng sao có chút phương kỳ m ạ i đáp vậy chúng ta đi ăn đế đô vịt nướng tốt nha ta còn chưa từng ă n chính tông đế đô vịt nướng tiêu bích tuyết phương kỳ m ạ i hỏi biết tại sao đế đô mới có đế đô vịt nướng sao tại sao bởi vì đế đô vịt nướng là phi vật chất văn hóa di sản khởi nguyên có thể truy tố đến lăng trì xử tử chỉ có điều lăng trì là mọc da mảnh Đế đô vịt nướng là chết mảnh. Một cái nghe đế đô vịt nướng kỳ quái khởi nguyên sau khi tiêu bích tuyết phát hiện mình càng đói bụng đi đến địa phương một nhà danh tiếng rất tốt tiệm bị quay toàn trường không còn chỗ ngồi ba người đợi một mươi phút mới đi vào ngồi xuống liên điểm một phần vịt nướng phần món ăn lên trước đến chính là đường trắng dưa chuột nhỏ điều tia còn có tư ơ ngọn n g cùng với một phần t r ư n g tốt vịt nướng lá s e n bánh vịt nướng bản vịt phải chờ lâu gặp toàn trường hơn ba mươi tấm bản chỉ có hai cái sư phó hiện trường mạnh thịt vịt rốt cục ở sau hai mươi phút một vị trên người mặc một bộ bạch tí ỉa đầu đội mũ cao mặt mang khẩu trang vịt nướng sư phó đẩy một chiếc m ạ n vàng hồng tuệ toa ăn hoa lệ ra c h ợ t o a ăn ở ba người bên cạnh bàn dừng lại toa ăn trên mang theo một cái đại đệm lót đệm lót trên c h e kín nắp làm nắp bị mở ra trong nháy mắt một con bóng loáng ngói lựa vịt nướng ăn tưởng địa nằm ở đệm lót trên nhắm mắt dưỡng thần tiêu bít sư phó lễ phép nói rằng vương ngầm đầu hắn bỗng nhiên sáng mắt lên lúc này kích động lên ngươi ngươi ngài là phương kỳ mại tiên sinh k e n ngươi bị vịt nướng sư phó ngô thạc điệp danh mở khóa năng lực mảnh chân vịt nắm tiêu bích tuyết vừa nghe phương kỳ mại đi đến chỗ nào đều gặp có người quen biết dù sao phương kỳ mại có tân hải thủ phụ thân phận hoặc là h y hòa một đời người sáng lập chờ chút nổi tiếng rất cao vịt nướng sư phó ngô thạc hết sức kích động đúng thế phương kỳ mại bình tĩnh địa đáp hắn chỉ mớn xem ra sau này có thể chính mình mạnh vịt nướng có điều hắn còn ra hiệu ngô thạc biết điều một điểm hắn không muốn bị người khác b y rối ngô thạc nói rằng chào ngài chào ngài ta tên ngô thạc phụ thân ta cũng là một tên trung ý ý ý ý trước đi tới một chuyến g i a n thành nghe ngài ở dương thị trung ý viện giao lưu hội được ích lợi không nhỏ sắp tới liền vẫn theo ta giới thiệu ngài vì lẽ đó ta liền nhận ra phương kỳ mãi đáp thì ra là như vậy ngô thạc lại nói nói ra thật xấu hổ ta làm ăn uống ngành nghề không theo phụ thân ta học trung ý ý ý ý có điều ta dự định để con trai của ta cùng con gái đều đi học trung ý ý ý ý ý ý ý vì là trung y ra một phần lực a ta thực sự là quá kích động ta dĩ nhiên nhìn thấy ngài bản thân tuy rằng ngài rất trẻ trung nhưng ta vẫn là rất tán đồng ngài đối với trung y cái nhìn cho nên đối với ngài phi thường tôn trọng phương kỳ mại gật gù được rồi n ô sư phụ c ả m tạ ngươi đối với trung y chống đỡ có điều ta có thể trước tiên mảnh con vịt mà ta đói bụng a được được được lập tức lập tức thật không tiện a lập tức nô thạc mang lên hai cái có co con vịt tạo hình địa xứ mang lần trước tính găng tay ngay lập tức nô thạc rút ra một cái đặc chế chừng nào bắt đầu rồi hắn lăng mảnh ra công tác hắn đao pháp lão luyện động tác phi thường nhanh nhẹn từng mảng từng mảng mang ra thịt vịt bị mảnh thành mảnh nhỏ từng cái đặt tại đĩa xứ trên nước chảy mây trôi một bên trôi c h ả y điệu thao tác nô thạc còn một bên giới thiệu phương tiên sinh chúng ta này mỗi con vịt quay đều có sáu cân trở lên trải qua tầng tầng công tự cuối cùng cần đi qua một giờ trở lên khảo chế hơn nữa nhất định phải thừa dịp nhiệt mảnh vịt mỗi con vịt quay tổng cộng bị mảnh thành một trăm linh tám mảnh đúng rồi trong này không phải vịt dầu mà là nước khảo chế trước chúng ta gặp từ vịt ca chỗ l õ n mở cái miệng chút nước tiến vào trong bụng như vậy ở ngoài khảo bên trong n ấ u thấm vào bên trong thịt vịt bảo đảm nó khảo đi ra sẽ không rất khô bảo lưu phong phú nước tiêu bích tuyết vừa nghe hoa、wow! thực sự là thèm người ở phương kỳ mại dẫn dắt đi nàng đã đang giảm béo trên đường đi nhầm vào lạc lối đi tới một con đường không có lối về rất nhanh m ả n h vịt hoàn thành sau đó liền được hai đĩa xem ra phi thường mê người thịt vịt vịt giá cũng bị dịch đến sạch sành xanh cũng có thể lựa chọn cầm làm m ố i tiêu vịt giá có điều cần ngoài n g ạ c phó một bút ra k ô n g phí nô thạc lại đẩy hắn mạ vàng xe đẩy chậm rãi đi xa hiện tại lúc này người phục vụ bưng lên vài đạo tịch lưỡi vịt ngặt chân vịt chờ bản địa món ăn nổi tiếng cùng với hai chất nước bắp bạch lễ thọ không hiểu hỏi người phục vụ có phải là trên sai rồi người phục vụ khẽ cười cười đây là chúng ta điếm ngô sư phụ đưa đúng rồi ngô sư phụ còn nói đêm nay các ngươi này bàn hắn mời khách nhà bạch lễ thọ nhìn một chút phương kỳ mại phương kỳ mãi đáp vậy thì thay chúng ta cảm tạ ngô sứ phụ thử nghiệm xong vịt da chám đường trắng đón lấy tiến vào chính hí cũng chính là quyển vịt nướng phân đoạn phương kỳ mại giới thiệu phán đoán vịt nướng bánh da phẩm chất có thể từ nó tùng triển độ đến cân nhắc tốt bánh da khi chúng ta đem nó thả ở lòng bàn tay vỏ thành một cục lại vung mở thời điểm nó còn có thể triển khai thành một cái bánh ta đến thử xem tiêu bích tuyết vội vàng cầm lấy một tấm lá sen bánh da nhẹ n h à n g một vỏ vung tay ra thành đoàn bánh da rất nhanh sẽ bắt đầu triển khai hoàn nguyên thành ban đầu dán vẻ thần ký như vậy phương kỳ mại đáp xem ra nhà này bánh da phẩm chất quả thật không tệ đem bánh da ở trên đĩa triển khai hành tia cùng dưa chuột nhỏ đều đặt tại bánh da trung gian c ắ p hai mảnh thịt vịt nhúng lên tương ngọt để vào một quả là có thể bắt đầu hưởng thụ vịt nướng quyển hướng về trong miệng đưa tới hành tia đi tinh dưa chuột g i ả i chán thịt vịt ở trong miệng càng tước càng thơm ba người rất lớn quá đem đế đô vịt nướng ẩn đêm nay bọn họ phải đi đế đô sảng dì l à khách sạn nghỉ ngơi một đêm thân là chủ tịch phương kỳ mại còn có thể thuận tiện tới một lần tập kích nhìn nơi này sảng ì la khách sạn có hay không cái gì không đầy đủ địa phương cái này cũng là phương kỳ mại m u a đến một chỗ thường thường làm việc sự t ì n h có điều không thẹn là s à n gì g là chưa từng có để phương kỳ mại thất vọng quá đang lúc này có người đi tới trước b à n một mực cung kính địa c h à o hỏi nói phương chủ tịch như thế xảo tiêu bích tuyết vừa nhìn là một người cao lớn nam sinh hắn khuôn mặt này xem ra có chút quen mắt thế nhưng nàng rất khẳng định chính mình chưa từng thấy người này thực sự là rất kỳ quái cảm giác phương kỳ mại vừa nhìn hóa ra là đế đô lưu thị tập đoàn phó tổng lưu kiệt lưu kiệt nói rằng không nghĩ đến ngài cũng tới đế đô nếu như nói trước một tiếng lời nói ta có thể cố gắng chiêu đãi ngài phương kỳ m ạ i đáp buổi chiều vừa vặn lại đây là một ít chuyện hóa ra là như vậy lưu kiệt vừa nhìn tiêu bích tuyết như thế gần địa xem nàng càng thêm m ị đến cảm động nhưng này có thể không phải là mình có thể suy nghĩ nhiều hắn lúc này lễ phép nói rằng chủ tịch phu nhân khỏe người tốt tiêu bích tuyết còn có c h ú t ngộng phương kỳ m ạ i nói rằng vị này chính là lưu h i ể u ca ca lưu kiệt a tiêu bích tuyết c ả kinh chẳng trách có một loại giống như đã từng quen biết rồi lại không quen biết cảm giác hai huynh đệ dài đến là khá giống nhưng chính như phương kỳ mại nói tới huynh đệ hai người thực sự là kém quá xa k a ca lưu kiệt hào hoa phong nhã lại xem ra có chi thức hiểu lễ nghĩa đệ đệ nhưng lại như vậy đức hạnh l ư u kiệt kinh ngạc hỏi phương chủ tịch các ngươi nhận thức đệ đệ ta toán nhận thức đi phương kỳ mại nói có điều hắn không phải rất thủ quy củ ta nho nhỏ giáo dục một trận ai chuyện này l ư u kiệt trong lòng một hồi hộp nhưng vẫn là vội vàng đáp thực sự là xin lỗi a phương chủ tịch ta cái này làm k a ca không có giáo tốt phương chủ tịch ngài giáo dục đến tốt tiêu bích tuyết nói tên tia sáng sớm còn đường xe của ta tới a liền chủ tịch phu nhân xe cũng dám đừng lưu kiệt do sợ thân thể suýt chút nữa không đứng vững thực sự là xin lỗi a lưu hiểu tên tiểu tử túi h này ta nhất định cố gắng giao hơn hắn tiêu bích tuyết thuận miệng nói quên đi hắn đã nhận sai có điều nếu như còn có lần sau liền không đơn giản như vậy v â n v â n v â n phi thường xin lỗi lưu kiệt đã cả kinh đầu đầy đều tuân ra mồ hôi lạnh cách đó không xa vị trí lưu hùng trí suy nghĩ nhi tử lưu kiệt nói đi nhà cầu lâu như vậy không trở về nhìn quét một vòng hắn nhìn thấy lưu kiệt dĩ nhiên đang cùng vẫn còn khí chủ tịch phương kỳ mại tán gấu nhìn thấy phương kỳ mại hắn liền cảm thấy đầu lớn bởi vì vẫn còn khí kỹ thuật hắn cân nhắc có một quãng thời gian căn bản là không học được vô cùng khổ não có điều vẫn phải là đi đến lên tiếng chào hỏi nếu như có thể ôm lấy vẫn còn khí cây này bắt đùi tìm kiếm cơ hội hợp tác lời nói vậy cũng có thể ở năng lượng mặt trời ô tô lĩnh vực u ố n g n g ụ m canh nghĩ tới đây hắn cũng đứng lên bàn mặt trong nháy mắt bỏ ra nụ cười nha là phương chủ tịch thực sự là không có từ xa tiếp đón a tiêu bích tuyết vừa nhìn hóa ra là lưu hùng chí trước nhóm đầu tiên hi hòa giao phó thời điểm hai người chào hỏi lưu hùng chí nói chủ tịch phu nhân của ở thực sự là quá tốt rồi a người tới là khách ta tận tình địa chủ đêm nay ta mời khách thế nào phương kỳ mại nhàn n h ạ t đáp thật không tiện lưu động chúng ta này bản đã có người mời cái này lưu hùng chí có chút lúng túng lập tức liền không còn đề tài hắn suy nghĩ đến cố gắng khen ngợi hi hòa cùng phương chủ tịch tìm tới cộng đồng đề tài sau đó tìm cắt vào khẩu tranh thủ cơ hội hợp tác mới là vạn bạn không nghĩ đến phương kỳ mại nhưng hỏi trước đúng rồi lưu đ ồ n g ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi là vấn đề gì phương kỳ mại nhìn lưu hùng chí dỡ sạch hi hòa ngươi có thu hoạch gì sao lưu hùng chí bối rối hắn làm sao biết ta đem hi hòa hủy đi đến từ lưu hùng chí choáng vắng trị bốn trăm linh bốn chương bốn trăm bốn mươi lăm ngươi phá xe của ta ta phá công ty của ngươi phương kỳ mại vẻ mặt thành thật mà nhìn lưu hùng chí đang đợi lưu hùng chí trả lời chắc chắn lưu hùng chí đầu đã đọc tìm căn bản không biết nên làm sao trả lời trong lòng càng ngày càng hoảng lưu kiệt cũng trong nháy mắt bối rối Phương Chủ tịch lưu i biết. ề n công ty bọn này, không lúng túng, tra ty hết hòa phá họ hy hòa đều biết. Lúc này, bầu không khí Lúc sức bầu đều l hùng trí nói quanh co t ử do dự mãi vẫn là lưu kiệt mở miệng trước phương chủ tịch quý công ty còn có rất nhiều đáng giá được chúng ta chỗ học tập chúng ta cảm giác sâu sắc không bằng lưu kiệt một mực cung kính mà nói rằng đơn giản hắn mang theo đi học thái độ hỏi thực không dám d i ấ u dếm chúng ta đã từ bỏ năng lượng mặt trời hạng mục có thể không cả gan hướng về phương chủ tịch thỉnh giáo một ít kỹ thuật vấn đề khó hắn lại bổ sung Hy、hòa i h nghiên cứu đối với ta mà nói lại như cuộc thi như thế mặc dù biết chính mình thất bại nhưng vẫn là muốn biết đáp án vì lẽ đó phương kỳ mại nhìn l ư u kiệt chốc lát hắn đáp ngươi nói l ư u kiệt hít sâu một hơi xin hỏi phương chủ tịch làm sao chuẩn xác toán ra h i hòa sử dụng năng lượng mặt trời đ i n h phương trận công suất nói ra thật xấu hổ công ty chúng ta các kỹ sư đều không thể hoàn thành tính toán ta cũng vẫn luôn ở đối với này tiến hành nghiên cứu thế nhưng không tiến triển chút nào dùng thường quy phép tính toán hì hòa tin phương trận công suất là không cách nào toán đi ra dừng một chút l i u kiệt nói tiếp này dính đến thương mại cơ mật nếu như phương chủ tịch không tiện nói kính xin quên vấn đề của ta phương kỳ mại vừa nhìn tin phương trận công suất đối với lưu thị tập đoàn tới nói là cái kỹ thuật vấn đề khó không biết rõ đến tiếp sau rất nhiều công tác đều không thể hoàn thành mà phương kỳ mại tới nói đây chỉ là một vấn đề nhỏ coi như đối phương năng lượng mặt trời hạng mục còn đang tiến hành nói rồi cũng sẽ không đối với mình có bất luận ảnh hưởng gì còn có thể nhìn ra lưu kiệt ở lĩnh vực này muốn biết khá mạnh muốn nói cho hắn biết cũng không sao phương kỳ mại đáp đầu tiên muốn nắm giữ bao năm qua t r ụ nguyện bình quân mặt bằng trên mặt trời trực tiếp phóng xạ cùng tản ra phóng xạ lượng số liệu thông qua những này số liệu toán ra t r ụ p miệng phóng xạ tổng sản lượng tiến một bước suy luận cầu ra cả năm bình quân nhật mặt trời phóng xạ tổng sản lượng cùng với tin mặt trời phương trận phát điện lượng thứ muốn đối với bình ác quy cả năm hà điện trạng thái tiến hành kiểm nghiệm nếu như bình ác quy cả năm hà điện trạng thái thấp hơn sớm định ra phóng điện chiều sâu liền ứng tăng cường phương trận phát ra nếu như cao hơn sớm định ra phóng điện chiều sâu vậy thì nên lưu hùng trí mới bắt đầu còn chăm chú lắng nghe chỉ chốc lát liền bối、rối. trước công ty năng lượng mặt trời hạng mục đều là kỹ sư phụ trách không ỹ t u ậ t toàn phương diện chính mình hoàn h diện k hiểu. đ ế ngừng từ Lưu h ù n Trí Choáng Vắng Trị, 38. Đến từ Lưu Hùng Chí, Choáng Vắng Trị, 38. Lưu h ù Trí Choáng cấm cảm không lệnh cấm hắn cảm thán, xem phương Vắng Nay 38. kỳ xem m điều như vậy, chính mình bản, h vậy, là lão bản, lại i đ ư ợ chỉnh k p mọi mặt kỹ thuật t kỹ thử mới có thể cầu được tốt nhất phương trận công suất liệu kiện trận to hai mắt đây chính là hi hòa người sáng lập thực lực hóa ra là như vậy đã hiểu ta đã hiểu cảm tạ phương chủ tịch lúc này lưu kiệt có một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác tự nhiên hiểu ra vẻ mặt khó có thể che giấu thế nhưng đối với phương kỳ mại tới nói mới vừa hắn chỉ là một lần nho nhỏ phân tích muốn nắm giữ hi hòa nguyên bộ kỹ thuật bọn họ còn có phải học phương chủ tịch còn có một vấn đề thỉnh giáo n g à i sau một quãng thời gian chống đỡ tin mặt trời phương trận cái giá dễ dàng chịu đến sức gió nhân tố chịu đến hư hao ảnh hưởng đến phát điện hệ thống an toàn vận hành phương diện này hy h ò a là như thế nào giải quyết phương kỳ mại chỉ phản ứng hai giây liền đến r a đáp án chúng ta chọn dùng mặt ngoài p h u n tố xử lý năm mươi năm mươi năm nhiệt độ từ thép chữ l vật liệu thành tựu tin mặt trời phương trận cái giá đơn nguyên trong lúc đó lưu có nhất định đến thông gió khoảng cách như vậy có thể mang phương trận được lực giảm bớt có điều chúng ta cần từ kết cấu vật liệu cố định trọng tải cùng sức do trọng tải tổng hợp toán ra hệ số an toàn tiếp đó phương kỳ mại từ bạch lễ thọ nơi đó mang tới giấy cúm bút bắt đầu rồi dạy học mặt cắt hai lần lực bảy im cùng mặt các hệ số z có nhiệt thiết thành hình gương mặt cắt đặc tính chúng ta có thể được im cùng z hai hạng trị số trở lại tiến hành trọng tài tính toán lưu kiệt ngồi ở bên cạnh chăm chú lắng nghe hắn cần độ cao tập trung t i n h lực mới có thể bảo đảm đổi tới phương kỳ mại dòng suy nghĩ lưu hùng c h í hoàn toàn choáng váng hắn ở một bên xem đang nghe thiên thư sau đó yên lặng cống hiến choáng váng trị đồng dạng nghe phương kỳ mại nói các loại chuyên nghiệp thuật ngữ tiêu bích tuyết đã hôn mê này hoàn toàn hoàn hảo siêu cường không phải một cái học sinh năm hai nên hiểu bạch lễ thọ cũng là đầu góc mơ hồ hiện nay toàn thế giới ở năng lượng mặt trời lĩnh vực không ai so với thiếu gia lợi hại sau năm phút phương kỳ mại hoàn thành rồi giả giải lưu kiệt c h ỉ cảm thấy rộng rãi sáng sủa hắn một mực cung kính địa đứng lên đến nói rằng phương chủ tịch ngài thật làm cho ta được í c h lợi không nhỏ thành tựu ngài học t r ư ở n g ta ta thực sự cảm thấy phi thường xấu hổ lưu hùng c h í lại có một lần nữa làm năng lượng mặt trời dự định nghe nhiều như vậy v ề không đi được kiếm một món hời nhưng mà chuyện này đối với phương kỳ mại tới nói chỉ là một điểm g a lông lưu hùng c h í nói à gầy à, cái kia cái kia lý tổng công bọn họ vẫn không hiểu rõ cái kia chỉ chua giao thể bình đắc quy đến cùng hiệu quả thế nào hi hòa mặt đất quang phục hệ thống tiêu chuẩn lại là cái gì ngươi nhanh hỗ trợ hỏi một chút ta lưu kiệt biết chính mình chỉ có thể hỏi một ít khá là vấn đề trụ cột càng tương tự với học thuật thảo luận cho tới người ta hi hòa dùng đến cùng là làm bằng vật liệu gì chờ một ít mang tính then chốt thương mại cơ mật vậy tuyệt đối là không thể hỏi phương kỳ m ã i bình tĩnh địa đáp ngươi nói chính là phong kín việt không thức chỉ châu miễn giữ gìn giao thể bình ác quy chúng ta hi hòa không cần cái này dùng chính là càng tiên tiến bình ác quy vậy các ngươi dùng là cái gì mau nói cho ta biết cậu ngươi lưu hùng trí có chút ma trước tập trung vào nhiều tiền như vậy năng lượng mặt trời hạng mục r ó t thang ngày hôm nay bị phương kỳ mại vừa nói như thế hắn lại cảm giác mình tìm tới tự tin cho tới hắn nói chuyện ngữ khí có vẻ sốt u ruột nhìn như là thỉnh cầu nhưng mang theo mệnh lệnh ngữ khí phương kỳ mại có thể sẽ không nói cho lưu hùng trí nhiều như vậy hắn mỉm cười đáp muốn biết lời nói cũng có thể lưu hùng trí vui vẻ chờ phương kỳ mại đáp án tuy nhiên phương kỳ mại lại nói để lưu kiệt học trưởng đến công ty của ta đi làm công ty ta chính cần xem lưu kiệt học trưởng như vậy chân chính muốn làm thật nguồn năng lượng mới nghiên cứu người lưu k i ệ t cảm thấy thụ sùng nhược kinh nay đã là phương chủ tịch lần thứ hai mời chính mình chính mình cũng là chân tâm muốn học thêm chút nguồn năng lượng mới khoa học kỹ thuật tri thức mới vừa phương chủ tịch nhẹ nhàng chỉ điểm liền để hắn nghĩ thông suốt t r ư ớ c không có đầu mối chút nào sự tỉnh vì lẽ đó hắn rất muốn tùy tùng phương chủ tịch làm sao thân phận của chính mình cùng tình cảnh đặc thù không dám suy nghĩ nhiều a a lưu hùng trí nổi giận phương chủ tịch ngươi đây là ở ngay trước mặt ta đào người đừng khinh người quá đáng a lúc này bạch lễ thọ đáp không phải lưu chủ tịch ngươi khả năng hiểu lầm thiếu gia của chúng ta là giống ngươi mặt đào người xin mời ngươi lập tức đồng ý một hồi để lưu kiệt tiên sinh đến công ty chúng ta đi làm xin đừng nên không biết c ẩ n nhắc chương 446, b ạ n trai ngươi thật nhanh n a ngươi các ngươi lưu hùng c h í suýt chút nữa muộn ra một cái lao huyết không được lưu kiệt là con trai của ta ta không đồng ý phương kỳ mại nói lưu chủ tịch ta lại không phải muốn cùng ngươi cấp phụ thân, thân phận ta là ở mời lưu kiệt học trưởng gia nhập công ty chúng ta phương kỳ mại nhìn về phía lưu kiệt tuy rằng lưu kiệt học trưởng tư lịch còn thấp có điều nhìn ra được hắn là cái có thể tạo chi tài trải qua ta bồi dưỡng tương lai sẽ trở thành hi hòa đắc lực t ư ớ n g tài ngược lại hắn đặt ở công ty của các người cái k i a thật đúng là đại tài tiểu dụng đáng ghét lưu hùng trí suy nghĩ một chút tuyệt đối không thể để đối thủ cạnh tranh công ty đào chính mình người hơn nữa đào vẫn là con trai của chính mình phương kỳ mại lại nói đúng rồi quý công ty có bao nhiêu hạng khoa học kỹ thuật thành quả hết sức xuất sắc nếu như quý công ty nòng cốt người mới có thể làm việc cho ta lời nói vậy thì không thể tốt hơn phương kỳ mại trên tay gấp thiếu ưu tú nhân lực tài nguyên đến thực hiện trên tay hắn nhiều hạng khoa học kỹ thuật kỹ thuật h ừ lưu hùng trí cười lạnh một tiếng nói ngươi đào công ty chúng ta phó tổng còn muốn đào đi người khác ta không đồng ý không nên nghĩ phá hoại công ty chúng ta phương kỳ mại khẽ mỉm cười đắp lưu chủ tịch ngươi phá xe của ta ta phá công ty của ngươi cái này gọi là trả lễ lại ngươi tình thế bức bách lưu hùng trí áp lực to lớn nhưng nghĩ lại vừa nghĩ nếu để cho lưu kiệt tiến vào hi hòa nắm giữ bọn họ bộ kia kỹ thuật sau chính mình hơn nữa cải tiến mặc dù có chút bí quá hóa liều có đ lưu hùng chưa trí đối mặt phương kỳ mại lưu hùng trí cảm thấy không có biện pháp chút nào khe cắn răng hắn vẫn là nói rằng ngược lại chúng ta đế đô lưu thị là sẽ không tha người thân là chủ tịch việc này ta quyết định ạ lầy chúng ta đi p cái, cái người, người lưu hùng nghiêm t ú c đáp, nhưng nay không ta t h í cả h nghe n g ư kinh trước mặt đế đô lưu thị tập đoàn giá trị thị trường gần ba mươi tỷ phương thị tập đoàn lại muốn mua bán và sắp nhập mà lại nói đến như vậy nhẹ như mây gió người của ta đây không phải t h người này là ế u không không điên của h lưu hùng trí cảm thấy khó có thể tin tưởng thật là một người điên phương kỳ mại nói rằng ngươi yên tâm ta bảo đảm sẽ nặng điểm bồi dưỡng lưu kiệt học trường đồng thời đem lưu thị tăng lên tới một cái trước nay chưa từng có tân độ cao chỉ có điều đến thời điểm lưu thị tập đoàn sẽ cải danh tất cả những thứ này cùng lưu chủ tịch ngươi lại không liên quan dứt lời phương kỳ mại mang theo tiêu bích tuyết rời đi bạch lễ thọ khẽ m ỉ m cười tiến lên nói rằng xin mời lưu chủ tịch không nên gấp gáp ngươi trước tiên món ăn dưới ngươi ở quỹ công ty hậu sự nên bàn giao sự tỉnh đều thông báo một chút nên ăn uống nên uống uống Ngày mai, thiếu gia của chúng gia mai, của ta thiếu luật s xin mời lưu chủ tịch đừng xem nhị công tử như thế không biết phân biệt bạch lễ thọ cũng đi rồi sau đó lưu hùng trí cương ở tại chỗ vì lẽ đó ngày hôm nay là ta ngày cuối cùng làm chủ tịch một ngày mới phú đán đại học đại hội thể dục thể thao vẫn còn tiếp tục từ ngày hôm qua buổi trưa bắt đầu vũ liền vẫn đ ứ t quán g xuống tới hiện tại tuy rằng phương kỳ mại cùng tiêu bích tuyết không ở nhưng thái thúy vân vì đến xem trịnh lâm lâm cũng tới tuyệt không phải vì đến xem đan minh trí thi đấu sau đó muốn tiến hành chính là nam tử tổ ba nghìn m thi đấu đến phiên đan minh trí lên sân khấu khâu đạo dư nói cố lên a xả trưởng lão đại tuy rằng không ở thế nhưng ngươi cũng phải cho chúng ta ký túc xá tranh khẩu khí a không sai năm nay chạy cự li dài kim bài còn hệ chúng ta ký túc xá xả trưởng giao lên hoàng lễ liệu cũng tiếp sức nói đan minh trí làm làm nóng người vận động lợi thế son sắt mà nói rằng không biết năm nay học đệ có mạnh hay không nói chung xem ca đi lúc này vận động viên đã bắt đầu tiến vào đấu trường quả không phải vậy năm nay chạy cự li dài bởi vì phương kỳ mại ảnh hưởng báo danh chỉ còn dư lại mười người rồi bên trong đại học năm hai trở lên học trường chỉ có đan minh trí một người ghi danh còn lại chín người toàn bộ đều là sinh viên đại học năm nhất những học sinh mới một mặt mộng lúc này đan minh trí cũng tiến vào đấu trường các học đệ vừa nhìn hóa ra là ở quân huấn thời điểm cho chúng ta sướng mặt trời mọc cùng mỹ lệ mặt trời ma quỷ học trường học trường tình huống thế nào a làm sao dự thi toàn bộ đều là đại một liền một mình ngươi đại học năm hai hắn học trường đây đan minh trí ý tứ sâu xa địa đáp hắn học trưởng đã túi chữ nhật cái chồng da ác mộng không ai dám đến rồi chúng học đệ đan minh trí vừa nhìn tựa hồ còn thiếu cá nhân một giây sau thứ mười cái người dự thi lý cương mãnh cũng tới trảng trước không có chú ý xem dự thi danh sách nguyên lai lý cương mãnh cũng báo ba nghìn m vẫn như cũng là cái tia thân ra vàng c ò n chuột áo lót đan minh c h i suy nghĩ lý cương mãnh có phải là một cái áo lót xuyên một năm hoặc là hắn có rất nhiều kiện như thế áo lót bộ trưởng k a ca ngươi phỏng vấn không có thông qua ngươi không phải chúng ta bộ ngành đừng gọi ta bộ trưởng vậy thì gọi k a ca cam tiếng súng vội vang ba nghìn m thi đấu chính thức bắt đầu đan minh trí vẫn như cũ đi theo người thứ nhất mặt sau mà lý cương manh thì lại đi theo đan minh trí mặt sau đan minh trí lần thứ nhất cảm giác đem sau l ư n g giao cho hắn nam nhân là cỡ nào bất an một vòng qua đi lý cương manh bắt đầu cùng đan minh trí song song chạy bảo ta mới vừa làm làm nóng người vận động cái gì vận động đối với sự động lòng của ngươi đan minh trí ta cờ m ở nở. ai là ngươi bảo bảo ta tối hôm qua tiêu chạy kéo cái gì h i đối với ngươi quý trọng đan minh trí cả giận nói chạy bộ thời điểm ta không muốn trò chuyện với ngươi biết đánh đoạn ta hô hấp tiết ấu đan minh trí bước nhanh hơn vọt thẳng lên người thứ nhất chỉ cần ta chạy trốn đầy đủ nhanh tên kia liền không có cách nào buồn nôn đến ta không nghĩ đến lý cương manh vẫn là thật chặt theo tới hắn thở hồn hệ nói n rằng bảo ta sáng sớm ăn b ắ p nô cái gì b ắ p nô đối với ngươi thật sâu mê đan minh trí ngươi này từ đâu tới phá ngạnh cam vì không còn bị quay dày đan minh trí càng thêm điệu bước nhanh hơn kiên trì đến bốn vòng sau hắn phát hiện lý cương manh theo không kịp đến rồi có điều lúc này đan minh trí bởi vì vọt qua đầu không có hợp lý địa phân phối thể lực hiện tại chỉ bằng ý chí đang chạy thứ sáu vòng giữa đan minh chi sắp bộ vòng lý cương mánh trên trời bắt đầu dưới nổi lên mưa to thế nhưng thi đấu vẫn còn tiếp tục khâu đạo dư cùng hoàng lễ liệu cũng xem xứng sở ta suy nghĩ xả t r ư ờ n g tựa hồ so với trước năm càng lợi hại a đúng ta cũng hệ như thế cảm thấy đến ở đan minh chi đối với lý cương mánh bộ vòng thời điểm lý cương mánh thở hổn hển nói rằng ca ca ca bạn gái ngươi nếu như biết chúng ta chúng ta lâm cùng một cơn mưa lớn nàng sẽ không tức giận chứ bạn gái ngươi tốt thật là đáng sợ Không giống ta, ta, ta c a ta hay Đan m Minh Trí không không. nghe có đ bắt ầ u đ i n cùng r ở toàn c sân, khán mạnh trường Có thể học này quỷ r học h ạ y Thật i học trường, c mội cùng kêu lên tiếp sức bên trong đan minh trí dùng hết cuối cùng một điểm khí lực vọt qua điểm cuối tuyến vững vàng mà bắt đệ nhất hoàng lễ liệu vội vàng đem hắn đỡ lấy khâu đạo dư chạy tới kích động nói rằng ta đi xả trưởng lợi hại a chín điểm mười giây mười tám so với ngươi năm ngoái còn nhanh hơn một giây nhiều tuy rằng phá không được lão đại ghi chép thế nhưng ngươi quét mới ngươi cá nhân tối thành tích tốt ta hoàng lễ liệu kinh ngạc nói hơn nữa cuối cùng một vòng còn rơi xuống mưa to lại vẫn có thể phá kỷ lục khâu đạo dư không hiểu hỏi năm ngoái có lao đại kích thích ra tiềm lực của ngươi năm nay đến tột cùng là cái gì dạng sức mạnh nhường ngươi hoàn thành rồi tự mình bật phá đan minh trí muốn nói lại thôi hắn nghỉ ngơi một hồi lâu tuy i trời mới biết ca thời điểm tranh tài trải n lặng tranh mà đáp, ca q a cái gì. Lúc gì. n à tất t cả học mọi mà người đều đối với vị này đều quỷ vị Lâm Lâm thúy thúy, rằng ư phủ định đan minh trí thế nhưng thái thúy vân nhìn thấy bọn họ đều không bung rủ vẫn là mau mau mang theo rủ đi đến lúc này đan minh trí rốt cục về quá mức hướng đi ghế trọng tài trọng tài ta muốn báo cáo ta bị người q u ấ y r à y bị người nào q u ấ y r à y một con da vàng con chuột người là nói b ạ i h chủ đúng chính là mới vừa bị ta bộ vòng cái kia xuyên da vàng con chuột tháo lót lý cương mánh đan minh trí chỉ chỉ đường thi đấu lúc này lý cương mánh rốt cục vọt qua điểm cuối tuyến trọng tài nhìn một chút trong tay dự thi danh sách hỏi là l ệ với 22 kinh tế ban số một m ư ơ ba dự thi vận động viên lý cương mánh sao hắn đối với người ra sao cái dày liền l i ê n rất biến thái q u á y r à y khâu đạo dư cùng hoàng lễ liệu vừa nghe cái kia học đệ rồi hướng xả trưởng làm cái gì trong tay hỏi có bao nhiêu biến thái hắn nói bảo ta nói được nửa câu đan minh trí bỗng nhiên không biết được làm sao nói tiếp đây thực sự là quá khó có thể mở miệng trong tay nói có thể cụ thể một chút sao chúng ta cần phải biết tỉ mỉ tình huống mới dễ làm xuất xứ phân đan minh trí vài lần muốn nói lại thôi em cuối cùng đan minh trí nói rằng nói trắng ra liền chính là quái nhiễu tình dục trọng tài nghiêm túc nói rằng nhưng là lý cương mãnh là người học đệ một cái khác trọng tài nói rằng ngươi là nói một cái nam đối với ngươi quá ý nhiễu tình dục không sai chính là như vậy hắn ở thời điểm tranh tài không ngừng dùng ngôn ngữ khiêu khích ta để ta dối loạn hô hấp t i ế p đ ấu quái dày ta t h ì đấu hai tên trọng tài đối diện một ánh mắt cố nén cười ý không biết này lý cương mãnh là chiến thuật quái dày hay là thật tình biểu lộ nói chung thế giới to lớn không gì không có được việc này chúng ta đã biết rồi lập tức sẽ sắp xếp người điều tra cha xem so tài quản chế nếu như tình huống là thật chúng ta gặp đối với làm ra xử phạt có điều ngươi nói cái này ngôn ngữ trên cái giày không có tán gâu ghi chép chứng cứ không phải rất tốt nắm giữ nói đan minh c h í nói nói chung các ngươi mau mau đi thăm dò lúc này khâu đạo dư cùng hoàng lễ liệu đã đ â m chiêu bọn họ thật giống nghĩ rõ ràng là sức mạnh nào kích phát rồi xả trưởng tiềm lực một lát sau thái thúy vân đến rồi nàng mang theo trách cứ ngữ khí nói rằng trời mưa lớn như vậy các ngươi cũng không biết bung rủ à nói nàng truyền đạt cây rủ đan minh trí thì lại kích động nói rằng thùy thúy ca nắm đệ nhất rất tuấn tú có hay không Nhìn thấy, nhìn thấy, đừng trang、điểm. Đan Minh tự tin nở nụ cười. Có điều buổi chiều liền không chạy, này mệnh thấy thấy, chiều chạy, chết Trí tự ta、rồi. Một lát điểm. điều sau, cười. buổi rồi. 5.000m 3.000m Có phía á t thanh thanh h vang lên. âm p dưới tuyên bố một cái thi đấu xử phạt quyết định hai mươi hai kinh tế số một m ư ơ ba lý cương mãnh nhất ở thi đấu lúc đối với l ẽ và hai mươi một kinh tế một ban số hai đan minh trí tiến hành quá n h i ề u tình dục ảnh hưởng người khác bình thường thi đấu vì lẽ đó thủ tiêu đón lấy tư cách dự thi cùng với hết hiệu lực sở hữu dự thi thành tích xin mời bạn học khác không muốn nói theo bên sân tiếng bàn luận đã trải dọc ra học đệ quấy nhiễu tình dục học t r ư ở n g lợi hại ta bảo tiểu tử đến đâu kiếm đi tiến vào có thể công lùi có thể được thái thúy vân đan minh trí cam lần này toàn giáo đều biết một bên khác ở t r ờ i trong nắng ấm đ ế đ ô phương kỳ mại cùng tiêu bích tuyết hừng đông liền xuất phát cùng đi đ ă n g trưởng thành xem mặt trời mọc sau đó bọn họ đến thiên an môn quảng trường trước đó thiên an môn chỉ xuất hiện ở bài khóa bên trong cùng với một ít bức ảnh cùng video hiện tại hai người rốt cục chân chính địa đứng ở trên quảng trường buổi trưa bọn họ ư ớ c lên ở đế đô đại học bạn cũ quách lập thành từ khi quách lập thành đi đến đế đô sau đó cùng phương kỳ mại liền cũng không còn nhìn thấy quách lập thành hùng hục đ i ệ u tới rồi cùng phương kỳ mại đồng thời ăn một bữa cơm c h ò chuyện bên trong biết được quách lập thành gặp đại biểu đế đô đại học tham gia năm nay sinh viên đại học toán học thi đua tháng sau chính là thi đua đấu vòng loại đã như thế hai người lại thành đối thủ quách lập thành từ đại một học kỳ sau bắt đầu liền vẫn ở chuẩn bị chiến đấu lần này thi đua trái lại phương kỳ mại hắn liền vô cùng phật bục lại tựa hồ căn bản không để ý chuyện này bình thường Buổi chiều, p h ư ơ n g kỳ mại cùng tiêu bích tuyết leo lên bay đi có dàn bay máy bay bởi vì sai giờ quan hệ hai người đến có dàn bay thời điểm địa phương vẫn là ban ngày nhiệt độ hai mươi lăm độ so với tân hải cùng đế đô đều ấm áp rất nhiều lúc này có dàn bay t r u n g quanh đều ở thi công trải qua một năm không tới thời gian xây dựng đã có thể nhìn ra thay đổi cực lớn toàn đảo chủ điện lực hệ thống đã hoàn công là lấy phương kỳ mại năng lượng mặt trời kỹ thuật đem năng lượng ánh sáng hiệu suất cao chuyển hóa thành điện có thể chủ trì nếu có thể nguyên cả tòa đảo đường trục chính cũng đã chế tạo ra đến cùng với cái kia phong cảnh tuyệt hảo vòng xoay tuyến đường chính p h ư ơ n g kỳ mại mở ra làm bùa hựa y nỉ v ề nẹ nọ mang theo tiêu bích tuyết một đường vòng xoay một bên đua xe một vừa thưởng thức mỹ cảnh bây giờ còn có một ít thi công xe vận tải ở trên đường đợi được toàn đảo xây dựng hoàn thành sau đó toàn bộ trên đảo đường chỉ còn dư lại phương kỳ mại xe có thể thông qua vậy thì chân chính thực hiện đường cái là nhà ta muốn làm sao ngừng liền làm sao ngừng chút nào không cần lo lắng mang đến giao thông bế tắc cùng với đem xe đứng ở giữa đường sản sinh làm trái quy tắc hành vi hoặc là tùy ý đỗ xe ăn hóa đơn phạt vân vân huống đồng thời phương kỳ mại còn giới thiệu chính mình đối với hòn đảo quy hoạch có ngắm mặt trời mọc tốt nhất cảnh điểm cùng với câu cá b i ể n khu còn có cắt trắng than nhàn n h ạ khu mặt khác còn ở bờ phía nam cùng bờ phía bắc thiết t r í hai cái bến tàu trên đảo còn có nhiều bãi đậu máy bay trọng điểm vẫn là ở đại biệt thự xây dựng trên có điều phương kỳ mại không có cùng tiêu bích tuyết nói bộ kia đã hoàn công chìm xuống thức đáy biển biệt thự nhỏ bởi vì đây là hắn sớm chuẩn bị một cái đầy năm kỷ niệm tiểu kinh hỷ vòng xoay một vòng cuối cùng liền đi đến phương kỳ mại chỗ cần đến phương kỳ mại mang theo tiêu bích tuyết xuống xe hắn bỗng nhiên nói rằng nhắm mắt lại ta dẫn ngươi đi một chỗ cái gì nhỉ thần bí như vậy tiêu bích tuyết nhắm mắt lại không thể mở biết rồi phương kỳ mại nắm tiêu bích tuyết hai cái tay hướng phía trước đi đến cuối cùng đi vào một cái thang máy thang máy chậm rãi giảm xuống tiêu bích tuyết tuy rằng hết sức tò mò có điều vẫn là thật ngoan địa không có mở mắt ra đi ra thang máy nàng có thể rõ ràng cảm giác được chu vi càng thêm d â m mát không ít đến phương kỳ mại tiếp tục mang theo tiêu bích tuyết đi về phía trước hắn đem tiêu bích tuyết hai tay đặt ở trên một mặt tường cuối cùng phương kỳ mại bung lòng tay ra có thể mở mắt ra tiêu bích tuyết chậm rãi mở mắt ra trước mắt xuất hiện ánh mặt trời xuyên vào nước biển kỳ diệu quang ảnh nhìn kỹ phía trước là một mặt có độ cong trong suốt pha lê bức tường mà bức tường bên ngoài chính là biển rộng có thể rõ ràng đ ị a nhìn thấy đáy biển sỏi cùng l â y động hải tảo xa xa còn có một mảnh san hô quần không gọi nổi tên màu sắc rực rỡ cá nhỏ của nơi qua hưu góc xó xỉnh vị trí còn có một con sứa biển nằm n h ò i pha lê trên Hoa! Bích Tiêu Tuy Yêu thích. Thật thích.、Nàng、kích động chạm Nàng động đến phương a lê mặt t ờ n hướng ra phía ngoài quan sát. Lộ ra quang ảnh, mộng lãng mạn. nào đến? g phía thế h ư ra ra p ảo là làm lại sát. tất Lộ cả có vẻ nào lại mạn. Đây là làm thế nào đến? Phương kỳ mại giới thiệu loại này pha lê chất liệu cũng là h y hòa sử dụng bên trong một loại ổn định tính cùng cường độ đều vô cùng tin h cậy không cần lo lắng nó vỡ tan hơn nữa cách lâm hiệu quả cũng rất tốt kiến tạo trước đặc biệt chọn vị trí này không phải rất sâu nhưng có thể nhìn thấy đáy biển cảnh sát chìm xuống chiều sâu là sáu tám m đây là thân thể vào biển một cái khá là thư thích chiều sâu nếu như vượt qua m ư ơ i m áp tiêu bích tuyết than thở không ớt trước đây nghe nói qua tương tự biệt thự khách sạn bất quá bọn hắn là nhân tạo đáy biển tiến cử một chút đáy biển sinh vật nhưng nơi này không giống đây là thuần thiên nhiên cảnh biển hơn nữa không có hạn chế những động vật tự do để biệt thự cùng thiên nhiên xảo diệu địa kết hợp mà lại không phá hỏng thiên nhiên đang lúc này bạch lễ thọ đ ẩ y toa a n đi vào hắn ở tối hôm qua cũng đã sớm lại đây chuẩn bị tất cả tốt nhất món ăn bạch lễ thọ liền lui ra hiểu rõ thuộc về riêng hai người cảnh b i ể n ánh nến bữa tối bắt đầu rồi chương bốn trăm bốn mươi tám tiêu nữ thần cho mại thần nộp học phí bên ngoài làm ngọc ảo giống như đáy biển cảnh sắc biệt thự trồng t hơi hai ngọn ánh nến cùng với chu vi cái kia n u hòa ấm màu vàng bầu không khí đèn tất cả làm người như mê như say phương kỳ mại lấy ra trước đó chuẩn bị kỹ càng hoa hồng tiêu bích tuyết tiếp nhận hoa tươi cảm giác hạnh phúc phương kỳ mại kéo dài ghế tựa xin mời lên i tòa được rồi cảm tạ tiêu bích tuyết nhẹ nhàng nhấc lên váy hai sừng hơi một tồn hai người phi thường có nghi thức cảm phương kỳ mại nói rằng tuy rằng nơi này là ban này g bất quá đối với chúng ta tới nói cái điểm này ăn hẳn là bữa tối ha <cười> ha <cười> đúng trên bàn có một phần l ù g bạch canh cá có thể nhìn thấy trắng như tuyết thịt cá dinh dưỡng mỹ vị một phần bồ thiêu cá trình cái kim màu sắc xem ra tương đương điệu mê người mặt khác trong nồi đất xét còn có một phần cục con cua còn ở xì xì xì mà văng lên món chính là kiểu ý thịt vụ n diện lại phối hợp lên pha rượu này chính là hai người giản dị tự nhiên bữa tối phương kỳ mại nói rằng đây là cá tuyết thang đây là bồ thiêu đại hồng đôi dài loan nha cá dưa sám phần này là bột tỏi cục hoa lang dài tất cả đều chút là sáng sớm từ phụ cận ngư dân nơi đó thu mua đến mới mẻ hàng hải sản hoa tiêu bích tuyết n g ụ n nước đều muốn chạy xuống phương kỳ mại tiếp tục giới thiệu phần này kiểu ý thịt vụ diện sử dụng thịt vụ nguyên liệu nhưng là la vợ mâu trên đảo heo đen cũng chính là cùng chúng ta lúc đó ở trên đảo ăn lửa than heo sữa quay là như thế thử lưu tiếp đó phương kỳ mại cho tiêu bích tuyết đánh bắt canh cảm t ạ n cá tuyết thang thơm ngon chất thịt nhát nhụi mùi vị tuyệt hảo bồ thiêu cá trình kinh ngạc nó nước tương mang đến phong vị thật khiến cho người ta khen không dứt miệng còn có cái kia bột tỏi cục hoa lan g i ả i hương vị mùi tỏi mượi phần ăn xong có một loại gắn bó lưu hương cảm giác ăn xong bữa tối hai người ở đáy biển cảnh biện phòng ngủ nghỉ ngơi một hồi tình lại thời điểm đã là nơi này chạm vạng tiêu bích tuyết ngồi ở cạnh biển Ý、ôi tại phương kỳ mại trong lồng ngực gió biển thổi lẳng lặng mà nghe sóng biển đánh ở trên đá ngầm trên biển chỉ có tình cờ thuyền con qua lại ánh mặt trời chiếu vào mặt biển và ngóng ánh một mảnh m ị đến như là một bức tranh cuối cùng hai người đồng thời xem hoàng hôn từ mực nước biển hạ xuống sau khi trời tối mặt trăng bắt đầu thăng lên bởi vì rời xa công nghiệp ô nhiễm có dàn bay bầu trời có thể nhìn thấy trên trời các vì sao vô cùng loay sáng nay tình cảnh này để phương kỳ mại nhẹ dọn ngâm na lên thanh tân thoát tục nữ hải ngươi để mặt một cũng đủ để cho t a mê người trong suốt con ngươi lại như ngân hà bên trong các vì sao ngươi như vậy mê người khiến người ta khó có thể quên nét cười của ngươi bên trong có loại không giống bình thường mỹ phương kỳ mại tiếng ca vô cùng ôn nhu mà chữ tình tiêu bích tuyết l ặ n g lặng mà nghe mực nước biển mênh mông vô mô bờ chỉ có tháp hải đang cùng trăng sáng rộng rãi cùng yên tĩnh chỉ có phương kỳ mại tiếng ca phản phất toàn bộ thế giới chỉ còn dư lại hai người bọn họ bình thường rất êm hai ca là vị nào ca sĩ ca khúc mới sao phương kỳ mãi đáp đúng đúng là thủ ca khúc mới nguyên sang làm người là hoàng ly điều khúc là ta phổ ta cũng tham dự ca từ sáng tác hóa ra là như vậy tiêu bích tuyết suy nghĩ một chút tiếp tục nói lời nói hoàng ly điểu trong lòng cũng có trường học nữ thần sao tổng cảm giác hắn tình thương không phải đặc biệt cao hạ cổ dĩ nhiên có thể sáng tác ra như vậy ca khúc đem các loại nữ thần miêu tả đến thật trong thuần hảo mỹ cảm giác m coi như thế đi hắn thuộc về nín n h ì n hình phương kỳ mại nghiêm túc nói rằng ngược lại ta t ô i ưu hóa bài hát này thời điểm ca t ừ cùng phong cách ca khúc đều theo chiếu ngươi đến sáng tác nhà tiêu bích tuyết vậy ta mới vừa chính mình thổi phồng chính mình quá tự yêu mình phương kỳ mãi đáp nếu ngươi như thế tự yêu mình lời nói chúng ta chính là tình địch tại sao bởi vì ta cũng yêu thích ngươi đ ỗ n g nhiên bị biểu lộ tiêu bích tuyết hài lòng đến có chút luôn cuống tay chân nhưng mà phương kỳ mãi chính thâm tình mà nhìn mình tiêu bích tuyết tim đập nhanh hơn n a i vàng ngơ ngác cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn nhắm mắt lại ánh trăng trong sáng mỹ lệ tinh không phía bên kia tháp hải đăng vô bờ mặt biển tất cả những thứ này tươi đẹp như vậy một ngày mới ánh mặt trời xuyên thấu qua nước biển đem quang ảnh tung tiến vào phòng ngủ tiêu bích tuyết mở mắt ra m n g ảo giống như điệu tỉnh lại lúc này phương kỳ mại không tại người một bên tiêu bích tuyết đứng lên trước tiên đi nhìn một chút đáy biển cảnh sát mỗi lần lại đây nàng đều gặp hiếu kỳ có hay không h ắ n động vật nhỏ xuất hiện tỉ như ngày hôm qua con kia nằm n h ò i góc sứa biển hiện tại đã thay đổi cái vị trí hơn nữa còn thêm ra một con sứa biển hơn nữa tỉ mỉ nhìn kỹ sau đó sẽ phát hiện nguyên lai sứa biển nằm con trên chân gặp có rất nhiều tiểu tua vọi để hoàn thành chúng nó di động trong suốt n à y một mặt vừa vặn có thể đem chúng nó nhìn ra rõ rõ rõ ràng, ràng. tiêu bích tuyết không khỏi đem một màn thần kỳ này cho ghi lại đến mặt khác ngoại trừ không biết tên ngư bên ngoài nàng còn phát hiện một con nho nhỏ ốp m ợ t hồn tiêu bích tuyết chăm chú quan sát một hồi vô cùng thú vị lúc này phương kỳ mại buộc vào tạp r ể đi tới chào buổi sáng ân đây chào buổi sáng bữa sáng đã làm tốt chuẩn bị một chút lại đây ăn đi được rồi dựa mặt một phen tiêu bích tuyết lên tới lầu một phương kỳ mại dẫn nàng đi đến trên ban công chức bàn ă n c u n g địa tầng tiếp theo không giống nơi này sân thượng ở ngoài chính là một mặt cành biển trời xanh mây trắng bên dưới xanh thảm mặt biển đặc biệt t h ư thích còn có vài con hải âu ở trên mặt biển phi hành gió biển thổi thưởng thức phương kỳ mại tự tay chế tắc canh cá thang cùng hiện khảo bánh quế thích lý lại tự tại thường dụng s o n g phong phú bữa sáng sau tiêu bích tuyết không có phiền phức bạch lễ thọ chính mình thu thập nổi lên bắt đũa phương kỳ mại cũng không có nhàn rỗi đem bàn thu thập một hồi nam nữ phối hợp làm việc không mệt hai người rất nhanh sẽ hoàn thành rồi tiếp đó phương kỳ mại nói rằng nghỉ ngơi một chút một hồi chúng ta đi lướt sóng sau đó đi lặn dưới nước hoa、wow. hay lắm lướt sóng cùng lặn dưới nước đều làm cho người ta cảm giác là rất cao cấp hạng mục bình thường rất ít có thể tiếp xúc được hiện đang thoải mái liền có thể thực hiện nhưng ta hai cái đều sẽ không phương kỳ m ạ i đáp có ta ở bao giáo bao hội vậy ta đi chuẩn bị một chút tuy nhiên mới vừa nói xong tiêu bích tuyết đi tới phương kỳ m ạ i trước mặt để phương kỳ m ạ i cúi xuống thân thể sau đó nàng hôn một cái liền chạy phương kỳ m ạ i bưng môi mình nhìn tiêu bích tuyết ngươi đây là tiêu bích tuyết một bên chạy một b ê n quay đầu lại nho nhỏ thanh nói rằng đây là học phí hừ hừ phương kỳ mãi gật cù đây là phân canh cá thang bánh quế vị học phí tương đương ngon miệng chán ghét tiêu bích tuyết thẹn thùng không ớt phương kỳ mại hơi thêm suy tư sau nói rằng đúng rồi trước đây dạy ngươi nhiều đồ như vậy học phí ngươi muốn hay không lại bủ trước một hồi tiêu bích tuyết o bốn mươi bốn q ai chuyện này trước tiên nợ trả tiền phân kỳ chương bốn trăm bốn mươi chín ngươi là muốn nhìn thúy vân bạn học xuyên đồ lớp ba ở có dàn bay cùng phụ cận biển đảo du ngoạn đầy đủ nửa tháng hai người bắt đầu đường về vui vẻ kỳ nghỉ có một kết thúc vì không quáy dày hai người bạch l ễ thọ ở đường về trên đường mới hướng về phương kỳ mại báo cáo đế đô lưu thị tập đoàn đã thành công cũng bị mua đến phương thị tập đoàn dưới cờ nguyên chủ tịch giải trừ sở hữu chức vụ đã như thế phương kỳ mại trên tay khoa học kỹ thuật cùng nhân lực tài nguyên đều chiếm được tăng lên sau đó khoảng cách toàn quốc sinh viên đại học toán học thi đua đấu vòng loại bắt đầu thi đấu tháng ngày càng ngày càng gần toàn quốc sinh viên đại học toán học thi đua theo chỉ trệ sệ ma thệ ạ tịt com ý sẩn gọi tắt cờ mở cờ là một cái mặt hướng về sinh viên chưa tốt nghiệp toàn quốc tính tài nghệ cao ngành học thi đua cho thanh niên học sinh cung cấp một cái biểu diễn toán học kiến thức cơ bản cùng tư duy sân khấu toán học cái môn này ngành học người bình thường nhìn như chỉ có thể dùng để cộng trừ nhân chia không biết vi phân học cơ bản định lý tầng hai điểm có giới bế tập trên liên tục hàm số tính chất ở trong cuộc sống làm sao ứng dụng thế nhưng đối với nghiên cứu toán học người tới nói toán học ở sinh hoạt ứng dụng ở khắp mọi nơi tỷ như phương kỳ mại dùng mô phỏng ứng dụng đến vì là các học sinh của hắn giải thích tại sao ở trong cả phòng học trung gian khu vực thị giác tốt nhất mà trước sau ảnh hưởng tầm mắt nay không phải một cái muốn chuyện đương nhiên mà là có chân chính khoa học căn cứ bởi vì không phải mỗi đạo vấn đề khó đều có thể có một cái chắc hẳn phải vậy kết quả vì lẽ đó toán học tồn tại liền có rất lớn ý nghĩa phương kỳ mại trên tay mỗi cái nghiên cứu cũng vận dụng đến toán học t ỷ như ngày đó lưu kiệt hướng về hắn thỉnh giáo năng lượng mặt trời tin phương trận công suất cái kia liền dính đến toán học vật lý còn bao gồm hóa học trở nhiều lĩnh vực tham gia thi đua cũng có thể để phương kỳ mại biết mình trình độ đến ra sao trình độ thi đua chủ sự đơn vị là quốc gia toán học biết thi đấu chia làm toán học b h u c h i n h h i đ ấ c h n h không phải toán học chuyên nghiệp hai loại thi đấu không phải toán học chuyên nghiệp học sinh có thể báo danh toán học chuyên nghiệp thi đấu mà toán học chuyên nghiệp học sinh không thể báo danh không phải toán học chuyên nghiệp thi đấu đấu vòng loại ở toàn quốc các thi đấu khu tiến hành cuối cùng đem sẽ chọn ra ba trăm tên tuyển thủ tiến vào trận chung kết tân hải thi đấu khu đấu vòng loại ngay ở phú đán đại học tiến hành phú đán đại học đội dự thi ngũ dẫn đầu là giáo sư tạ khoa hoàng thi đua tập v ấ n từ đầu năm liền bắt đầu tham gia tập v ấ n người tổng cộng có m ộ ư ơ i chín cái là đại học năm hai chí đại bốn học sinh bọn họ tất cả đều do tạ khoa hoàng từ toàn giáo tuyển chọn tỉ mỉ đi ra bên trong m ư ơ i một cái là toán học chuyên nghiệp tám cái thị phi toán học chuyên nghiệp phương kỳ mại mặc dù là kinh tế học chuyên nghiệp nhưng tạ khoa hoàng đàng trưng cầu phương kỳ mại ý kiến sau cho hắn báo danh chính là càng có tính khiêu chiến toán học chuyên nghiệp thi đấu bởi vì người dự thi là đến từ toàn quốc bách trường cao đẳng toán học tinh anh mà trận chung kết tiêu chuẩn chỉ có ba trăm tên rốt cuộc đi đến đấu vòng loại ngày ấy cuộc thi thời gian là ba giờ mắt điểm một trăm điểm chín giờ sáng phương kỳ mại đi vào trường thi đang ngồi toàn bộ đều là tân hải toán học ngành học bên trong ưu tú nhất sinh viên chưa tốt nghiệp có điều phương kỳ mại không sợ chút nào làm tốt chính mình là được nhưng không thể không nói toàn quốc toán học thi đua s á c thực không đơn giản như vậy phi thường rèn luyện tư duy logic rất có tính khiêu chiến phương kỳ mại bỏ ra gần hai giờ rưỡi mới hoàn thành một lần nữa đem ngôi đạo đ ề quá một lần hắn mới nộp bài thi thành tích đem ở sau hai mươi ngày công bố đến thời điểm cũng sẽ cùng nhau công bố tiến vào trận chung kết nhân viên danh sách buổi chiều phương kỳ mại trở lại hội học sinh cho cấp tá hội học sinh còn có viện cấp hội học sinh cán bộ mở hội sau đó bọn họ nhiệm vụ chủ yếu chính là bày ra trường học mười giai ca sĩ thi đấu mặt khác tháng sau vẫn còn khí còn có thể đẩy ra hi hòa hai đời cùng đệ tuấn toàn cầu đối với vẫn còn khí quan tâm độ phi thường cao như vậy siêu trước khoa học kỹ thuật kỹ thuật sản phẩm mới tuyên bố hiệu suất lại vẫn có thể cao như thế đủ để biểu lộ ra phương kỳ mại thực lực và hiệu suất ngày mai bắt đầu phương kỳ mại cũng sẽ dùng nhiều một ít thời gian đi đốc xúc vẫn còn khí làm tốt này hai hạng sản phẩm mới bảo đảm sản phẩm mới tuyên bố thuận lợi khai triển cho đại gia mở hội xong còn có chút thời gian phương kỳ mại muốn đi tân đại một chuyến mỗi khi vào lúc này đan minh trí đều sẽ nhân cơ hội cùng đi như vậy là có thể thuận lý thành trương địa nhìn thấy thái thúy vân kêu lên khâu đạo dư cùng hoàng lễ liệu do bạch lễ thọ đi xe đi đến tân đại lúc này tiêu bích tuyết các nàng ở trên tiết thể dục cả lớp ở giáo viên thể dục an bài xuống bắt đầu làm nóng người chạy bộ thao trường bên trong có người ở đá bóng cũng có người ở nhảy dây hoặc là ngồi tán gấu phương kỳ mại năm người ngồi ở trên k h á n đài đan minh trí một bên uống trà sữa vừa nói có người nói tân đại học sinh năm mươi mét bơi là bọn họ lớp phải học hơn nữa nhất định phải hợp lệ mới có thể bắt được bằng tốt nghiệp như vậy vấn đề đến rồi bọn họ lúc nào thượng du vị k h ó hoàng lễ l i u nói xả trường đã vậy còn quá quan tâm người ta bơi khóa khâu đạo dư thì lại nói rằng s à trưởng ta cảm thấy đến ngươi nên là muốn nhìn thúy vân bạn học xuyên đồ lóc chứ ngươi đã vậy còn quá không tin tưởng bạn s à trưởng đan minh trí khỏe miệng vung lên nói tiếp thử tin điểm đem lên xóa chuyện này lúc này phương kỳ m ạ i yên lặng mà nói rằng s à trưởng rất đáng t i ế c điểm nói cho ngươi bọn họ đại một học kỳ trước liền lên s o n g xuôi năm mươi mét bơi khóa ngươi bỏ qua À, không phải chứ phương kỳ m ạ i đáp chính là như vậy bởi vì rất nhiều người bơi không h ợ p cách trường học gặp để bọn họ từ đại một học kỳ trước bắt đầu luyện tập cùng c u thi như vậy liền sẽ nhiều rất nhiều lần thi lại cơ hội hiện tại ngươi hoặc là chờ mong thái thúy vân đến hiện tại vẫn không có đạt tiêu chuẩn hoặc là chờ mong nàng chọn môn học tám trăm m bơi tự do bằng không ngươi là không nhìn thấy đan minh c h í cảm thấy vô cùng đáng tiếc được rồi thúy thúy vận động tế bào cũng rất mạnh mẽ nhìn ra rất sớm liền đạt tiêu chuẩn lúc này hoàng lễ n i ệ u nói rằng còn có một loại biện pháp là biện pháp gì đan minh c h í kích động lên hoàng lễ n i ệ u năm ngón tay nắm chặt đắp vậy thì hệ chinh phục nàng chinh phục nàng sau đó bên trong là có thể mỗi ngày làm cho nàng xuyên đồ lót cho bên trong xem rồi đan minh trí khoắt tay háo một cái ca nếu có thể chinh phục được rồi nàng cái kia ca liền không chỉ là làm cho nàng xuyên đồ lót cái kia xuyên cái gì Sả trường ngươi nếu như lao cái này chúng ta nhưng là đến hứng thú hoàng lễ liệu cùng khâu đạo dư tiến tới đan minh trí nói vậy thì không thể nói cho các ngươi hiểu được đ ề u hiểu hoàng lễ liệu hỏi sẽ không hề muốn cho nàng xuyên ra vàng con chuột h á o lót chứ cam trở lại chuyện chính đan minh trí bỗng nhiên nghiêm túc lên các ngươi chú ý đã tới chưa có cái ra hỏa vẫn quáy dày thùy thúy làm sao đan minh trí chỉ tay chính là tên kia thúy thúy vòng thứ nhất thời điểm hắn đến gần một lần vòng thứ hai lại tới nếu như là bình thường tán gâu nói chuyện ca không có ý kiến đến gì thế nhưng có thể nhìn ra thúy thúy rất phiền hắn dáng vẻ dứt lời đan minh trí đứng lên không được ca nhẫn không được sau đó hắn hướng về thao trường đi đến phương kỳ mại vừa nhìn là lưu h i ể u cái tên này hắn trợt bắt đầu đem mục tiêu chuyển hướng thái thúy vân như vậy cặn bã nam muốn rời xa mới được có điều hắn không cần lo lắng nếu như đúng là cái dày hắn tin tưởng tiêu bích tuyết gặp giải quyết chuyện này nhưng hắn vẫn là gọi khâu đạo dư bọn họ theo sau để đan minh c h i không nên vận động trên thao trường lưu h i ể u nguyên bản ở đá bóng nhìn thấy thái thúy vân đang chạy bộ không nhịn được đi đến tán gâu hai câu lúc này hắn đã, đã điều tra xong thái thúy vân không có bạn trai liền hắn liền không hề e rẻ lúc này lưu h i ể u chính một bên đá bóng đá bồi chạy thái thúy vân thuận tiện tú nổi lên kỹ thuật đá bóng nàng muốn ước thái thúy vân buổi tối cùng đi ăn cơm ngoại trừ số hai căng tin hắn tùy ý chọn tiêu bích tuyết tiến lên mang theo mệnh lệnh ngự khí nói với lưu hiệu lưu hiệu chúng ta tiểu vân đối với ngươi không có hứng thú. ngươi không muốn trở lại q u ấ y giày nàng cái này lưu hiểu phiên muộn làm sao đây là tân hải thủ phủ phu nhân bản thân thủ phủ phu nhân đều lên tiếng chính mình vẫn phải là thức thời một chút được rồi lưu hiểu đang chuẩn bị nhận sai đang lúc này đan minh trí đến rồi tiểu tử đã nghe chưa đừng tiếp tục q u ấ y giày thúy thúy lưu hiểu vừa nghe liền tới khí nhìn thấy đan minh trí liền không tên địa căm tức được rồi chủ tịch phu nhân ta nghe lời ngươi nói lưu hiểu nhìn về phía đan minh trí thế nhưng ngươi con mẹ nó a y vậy đan minh trí vừa nghe xem đến không thể không làm cái tự giới thiệu mình khắc khắc nghe rõ ca gọi đan minh trí ca năng lực phi thường châu bò thường ngày thường lấy ra cắt lượng tự xưng lạ với bảy mưu nghị kê bên trong quyết thắng từ ngoài ngàn hẳn dặm nếu như nói tiền học s â m có thể đến năm cái sư cái kia ca đan minh trí có thể đến năm túi dìn kệ lạ ca thơ như người ngâm thơ rong mạo như lão đại lưu hiểu chương bốn trăm năm mươi bạch quản gia ngươi quản gọi tập hợp nhân số thứ độ gì đùa ta đây không có a ca chính là như thế châu bò nhân vật lưu hiểu vừa nhìn liền biết đan minh trí nên cũng là thái thúy vân người theo đuổi tuy rằng đáp ứng rồi bích tuyết học tỷ không còn quái dày thái thúy vân nhưng đụng với cái tên này thực sự là rất không cam tâm nói lưu hiệu nắm lên nằm đấm có điều hắn không có xem lần trước như vậy kích động mà là đem cái kia viên bóng đá đá cho đan minh trí sau đó lưu hiệu tự tin nói nếu đã như vậy vậy chúng ta liền đọ sức một trận bóng lăn tới đan minh trí dưới chân nhưng đan minh trí có chút hoảng bóng rổ hắn rất tham hiểu nhưng đá bóng cái gì chỉ có thể nói bình thường có điều nếu đối phương tới gọi bàn chính mình nhất định phải ứ n g chiến thúy thúy cũng chính nhìn nhận túng có thể không phải phong cách của chính mình đan minh trí đáp t ố t tranh tài liền tranh tài khâu đạo dư cùng hoàng lễ liệu kinh ngạc nhận thức xả t r ư ờ n g lâu như vậy rồi chưa từng thấy hắn đá bóng xả t r ư ờ n g đến cùng có được hay không a lưu h i ể u nợ nụ cười a rất có can đảm trung học phổ thông thời điểm lưu h i ể u vẫn luôn là bóng đá đội giáo viên đội viên học kỳ cuối cùng bởi vì trước đội trưởng chuyển giáo hắn đảm nhiệm đội trưởng mang đội đánh qua tỉnh cấp thi đấu lưu hiệu nói rằng thẳng t h ắ n chút một mình đấu penalty i đi vào nhiều a i tháng đan minh trí vừa nghe n à y không phải xong đời bảo đảm bị đối phương ngược đến gắt gao dưới tình thế cấp bách hắn vẫn là bình tĩnh địa đáp đây chính là ngươi cho rằng bóng đá sao cái gì s ố t gôn cũng không phải bóng đá toàn bộ cũng không phải cân nhắc bóng đá trình độ duy nhất tiêu chuẩn đan minh trí a này ta ở đàng hoàng trịnh trọng địa nói cái gì lưu h i ể u hỏi vậy ngươi muốn làm sao so với a đan minh trí suy tư một hồi r ộ i ra năm ngón tay đáp bóng đá là một đoàn đội thi đấu vì lẽ đó một bên ra năm người năm bóng phân thắng thua â lưu hiệu đáp cũng được ta nhìn lưu hiệu đi xa đan minh trí cũng nói đi tiếp đó hắn rất đẹp trai điệu quay về thái thúy vân nói chờ đã đến xem trận chiến nói xong hắn hướng về khán đài đi đến hoàng lễ liệu cùng lên đến hỏi xả trương a bên trong thật sự gặp bóng đá sao đan minh trí hoặc rồi hắn đàng hoàng mà đáp K không sẽ Khâu A. đan ạ o Dư ngươi được buồn chuyện phiền nói, vậy ngươi chuyện này. Đi tới không phải Đi tới vậy tìm s o Vì lẽ đó ca mới ó i người minh Đan trí nói nhận thức lão đại đã lâu như vậy các ngươi có thấy cái gì là lão đại sẽ không sao trở lại khán đài phương kỳ mại thấy bọn họ không có phát sinh xung đột liền yên tâm nhưng lập tức liền nghe được đan minh trí bị người ước chiến tin tức đan minh trí khẩn cầu lão đại cầu ngươi giúp đỡ ta đi ta không thế nào gặp bóng đá mới vừa thúy thúy ở bên cạnh Ta tình túng. cũng địch không muốn hướng về tình địch nhận về phương kỳ mãi b ấ trước đắc dĩ thở dài. Có điều, Có dĩ dài. thở tự từ t Phương Mãi năm Kỳ bị tân đây ạ i i học s n xem qua bạch lễ thọ số liệu bạch lễ thọ lúc còn trẻ bóng đá cũng là chơi khá là tốt bạch lễ thọ khẽ mịp cười lão phu rất nhiều năm không đá bóng nếu như mọi người không chê lời nói ta có thể đi đến tập hợp cá nhân mấy trái lại hoàng lễ liệu yên lặng mà giơ tay lên cái kia ta có thể hay không không trên ta bóng đá thật sự không được mọi người hồi tưởng lại hoàng lễ liệu là cả lớp quân hơn lúc duy nhất một cái đi đi nghiêm còn thuật vải hàn tứ chi phối hợp năng lực quả thật có trở tăng cao đan minh c h í nói đừng như vậy ai chim nhỏ tập hợp cá nhân mấy thắng ca buổi tối mời ăn cơm có thể hệ hoàng lễ liệu xem ra rất là làm khó dễ nơi này là người khác địa bàn bọn họ hiện tại chỉ có năm người chính mình không lên cũng không được thế nhưng lên chỉ có thể là phiền thoái đan minh c h í nói tiếp này liên quan đến đến ca vấn đề mặt m ũ i xin nhờ khâu đạo dư nói vẫn là không miễn cưỡng chim nhỏ ngược lại có lao đại ở ta bốn đánh năm cũng được hoàng lễ liệu khe cắn răng nói rằng nếu không đại gia trùng ta đến các cổng phương kỳ mại phủ định nói bóng đá trong hạng mục thủ môn là cả nhánh trong đội ngũ hết sức quan trọng vị trí cuộc tranh tài này do ta đến các cổng đối với phương kỳ mại tới nói nắm giữ bóng đá đại sư hắn tương tự cũng nắm giữ bóng đá gác cổng đại sư kỹ xảo nếu như có thể lời nói hắn có lòng tin làm cho đối phương một viên bóng cũng tiến vào không được như vậy a hoàng lễ liệu rơi vào làm khó dễ bên trong phương kỳ mại nói tiếp không sao chúng ta còn có một người tuyển ai mọi người hết sức tò mò phương kỳ mại h ô cam siêu dịch ngươi tới đây một chút lúc này cam siêu dịch vừa vặn đi ngang qua thao trường nghe được phương kỳ mại triệu hoán hắn ngay lập tức vào tới phương thiếu gia nguyên lai、like、ngài đại giá quang lâm trường học của chúng ta nha phương thiếu gia ngài có gì chỉ thị phương kỳ mại hỏi ngươi bóng đá bị đá thế nào bóng đá lời nói không phải rất lợi hại thế nhưng vẫn được loại kia phương kỳ m ạ i đáp cái kia là có thể đi theo chúng ta xuất t r ì n h đi đến tây hai thao trường tiêu bích tuyết cùng thái thúy vân cùng với lớp học hắn mấy nữ sinh đến đây vây xem biết được phương lão sư cũng dự thi vậy khẳng định không thể bỏ qua liền ngay cả bọn họ giáo viên thể dục cũng chủ động tới làm t r ọ n tài lưu h i ể u cùng hắn bốn tên đội h ư u đang thương lượng chiến thuật này bốn tên đội h ư u là hắn tuyển chọn tỉ mỉ đi ra bình thường khá là nghe lời để bọn họ chuyền bóng liền chuyển bóng loại kia phương kỳ mãi sáu người mới vừa đến cam siêu dịch cắn răng nói rằng lại là cái kia h ọ c đệ phương kỳ mại thì lại đáp ngày hôm nay chính là ngươi lúc báo thủ lưu h i ể u nhìn thấy phương kỳ mại sau lúc này run run một cái đan minh trí cái tên này là làm sao đem phương kỳ mại vị này đại lao cho mời đến phương lão s ư cố lên ở nữ sinh tiếng hoan hô bên trong hai cái đội ngũ đứng ở trong sân bóng các ngươi là không ai sao để già đầu lao ra hỏa cũng tới lên sân khấu ha ha lưu h i ể u đội hưu ồn ào cười to lưu h i ể u một người cho bọn họ một bậc hai đây chính là tân hải thủ phủ còn ra cái gì lao ra hỏa a chúng ta biết sai rồi chúng ta có mắt không t r ọ n g xin lỗi a lưu hiệu đi đầu đang hoàng mà hướng về phương kỳ mại cùng bạch lệ thọ vân an phương kỳ mại nói rằng không cần gò bó lấy ra thực lực của các người đến biết rồi lưu hiệu nghĩ thầm chính hợp ta ý vậy ta liền không hạ thủ lưu t ì n h tiếp đó trọng tài đơn giản giải thích một hồi thi đấu quy tắc cơ bản cùng chính thức thi đấu không có khác biệt quá lớn chỉ là nhân số giảm thiểu sân bãi cũng thu nhỏ lại phương kỳ mại mang theo găng tay đi tới phe mình trước cửa lớn Bạch Lễ thiểm lao phu LA. thứ ba tiếng còi vừa vang lưu hiệu đội ưu tiên phát bóng mặc dù là một hồi nho nhỏ thi đấu thái thúy vân mấy người cũng sốt sáng lên có điều tiêu bích tuyết biết có phương kỳ mại các cổng vững như thái sơn ở bên ngoài lưu hiểu mọi người k h á c h khí trên thực tế bọn họ đã thay đổi chiến thuật vậy thì là lấy bạch l ễ thọ vì là chỗ đột phá trung lão niên nhân mà thể lực khẳng định không kịp thanh niên lưu hiểu mang theo bóng về phía trước phá vòng đ â y điểm ỉn chi chính là bạch l ễ thọ khoảng t r ư ờ n g trái phải động tác giả nhìn như cao siêu nhưng ở trong mắt bạch l ễ thọ được kêu là hoa hỏe hoa sói chỉ thấy bạch l ễ thọ lâm nguy không l o ạ n chăm chú nhìn chằm chằm bóng khâu đạo dư lập tức đi đến phòng thủ không nghĩ đến lại bị lưu hiểu ung dung lung lay quá khứ đáng ghét bất c ầ n rồi khâu đạo dư phiền muộn tiểu dạng lưu hiểu tự tin nợ nụ cười thái thúy vân bổn thiếu ra đẹp trai hơn người ngươi thấy được chưa lúc này bạch lễ thọ đã cùng lên đến đến cái một quá bốn thế nào lưu hiểu một cái động tác giả còn không làm xong bóng liền bị bạch lễ thọ cướp đi lưu hiểu được bóng bạch lễ thọ dẫn bóng đột phá khâu đạo dư sáng mắt lên mau mau đi theo phản ứng lại lưu hiểu lúc này mới la lớn phòng vệ hắn sở hữu đội viên dồn dập tới cắp phòng thủ bạch lễ thọ đem bóng truyền cho khâu đạo dư khâu đạo dư vô cùng căng thẳng bạch l ễ thọ chăm chú lại bình tĩnh mà nói rằng ổn định đừng hoảng hốt mắt nhìn đối phương lại tới nữa rồi khâu đạo dư vội vàng đem bóng chuyển về cho bạch l ễ thọ bạch l ễ thọ tiếp tục tấn công cuối cùng một tên phòng thủ đội viên đơn giản cho bạch l ễ thọ đến rồi một cái trợ xúc bạch l ễ thọ ung dung dẫn bóng lướt qua trợ xúc đi đến đối phương khung thành trước hắn trước tiên dùng ánh mắt g i a o động đối phương thủ môn thủ môn cho rằng là từ phía bên phải xuất n ô n liền hướng về phải bổ một cái mà bạch lê thọ đi phía trái nhẹ nhàng một móc bóng liền nhẹ nhàng địa điếu tiến vào lưu hiểu trong h Thúy Vân, mọi người xem sở. Đây thật sự là bọn họ nhận thức bạch quản gia sao? Lưu hiểu hồi tưởng lại cái kia dùng xe của hắn á cái i mọi người gia lại kia tưởng t Đây Vân sướng bọn quản dùng xem Lưu xe sở. sự sao. là của ô i đi b ả vệ đại gia, h chút ì n trên sân vị này đã có tuổi quản lại tuổi một có vị đã i a Trong lòng bách vị tạp trần lúc này đan minh trí cùng khâu đạo dư còn có xem trận chiến hoàng lễ liệu t r ậ n mắt n g a t mồm bạch quản gia người quản cái này gọi là tập hợp nhân số chương bốn trăm năm mươi một quân tử báo thủ m ộ ư ơ i năm không muộn một không trọng tài tuyên bố ghi bàn hữu hiệu tiêu bích tuyết mọi người bạch lễ thọ chống lạnh đắp em lao phu thật sự chỉ là muốn giúp các ngươi tập hợp năm người đội mà thôi đan minh c h í nói xem ra hòa ái bạch q u ả n g i a không nghĩ đến lực s á t thương to lớn như thế phương kỳ mại gật ngủ không sai đây quả thật là rất hay cái chỉ đến như thế vừa đến cũng không cần biến hóa trận hình liền như thế tiếp tục giữ vững là có thể lưu hiểu năm người đối diện vài lần đáng ghét thần hắn mẹ tập hợp nhân số mọi người đều cho rằng bạch lễ thọ ra đầu đi đứng khẳng định mất linh hoạt nhưng là hiện tại đến xem người ta này thối pháp làm sao cũng phải là nửa chức nghiệp trình độ trở lên hơn nữa hắn mới vừa đột nhiên phát lực dẫn bóng đột phá hiện tại nhưng k h í tức vững vàng đại khí đều không thở một cái lần này được rồi ở nữ thần học tỷ cùng thái thúy vân trước mặt như vậy mất mặt sau đó không thể lại mất bóng lưu hiệu lại không thể làm gì khác hơn là lại lần nữa thay đổi chiến thuật đệ nhị bóng vẫn như cũ do lưu hiệu đội mở bóng mới vừa có thể nhìn ra khâu đạo dư trình độ không ra sao cho nên bọn họ từ khâu đạo dư vị trí cánh trái bắt đầu tấn công rất nhanh lưu hiệu liền quá khâu đạo dư thừa d ị bạch lễ thọ còn không cùng lên đến lưu hiệu tiếp tục hướng phía trước đột phá phòng thủ hắn chính là đan minh trí cam siêu dịch cũng tới đến phòng thủ có trước giao hấn lưu hiệu không dám coi khinh bọn họ hắn không thể làm gì khác hơn là đem bóng phân cho một tên vóc dáng thấp đội hưu tên này vóc dáng thấp đội viên vừa đen vừa gầy xem ra rất có thể đột phá loại kia loại hình hắn lập tức liền đi đến trước cửa phương kỳ mại cũng chuẩn bị kỹ càng có điều lưu hiệu lúc trước vẫn căn dặn bọn họ có điều kiện lời nói muốn nhiều cho lưu hiệu sáng tạo cơ hội vóc dáng thấp cầu thú biết cái này làm cho để lưu hiệu đem chứa liền hắn mang theo bóng hướng về đường bên chạy hấp dẫn đan minh trí cùng cam siêu d ị sau đó hắn càng làm bóng treo về cho lưu h i ể u mà lưu h i ể u chu vi không ai nhìn chăm chú phòng thủ làm rất tốt lưu h i ể u tiếp được bóng liếc mắt nhìn khung thành sau đó điều chỉnh bước tiến tới cửa m ộ t c ước nay chân cương mạnh mạnh mẽ tính bùng nổ cực cường cái kết quả bóng sông thẳng khung thành phương kỳ mại phản ứng n ả y bén chuẩn sắc mà bổ một cái đem bóng nhào đi ra ngoài làm l i ê n một mạch đẹp trai bỗng nhiên lúc này người thứ ba tên mập đội hữu nhận được bóng trực tiếp bù đắp mực ước nay mực ước lại lần nữa thẳng đến khung thành toàn trường lòng người theo sốt sáng lên nhưng lần trở lại này phương kỳ mại điều chỉnh tư thế đứng sau vững vàng mà ôm lấy bóng h ạ lưu h i ể u bọn người cảm thấy vô cùng tiếc gối đan minh trí vừa nhìn mấy tên này suốt gôn đều rất mạnh mẽ đạo hơn nữa rất tinh chuẩn a đặc biệt cái này lưu h i ể u nếu như nghe hắn với hắn so đấu penalty vậy khẳng định bị ngược thảm cũng còn tốt ta kéo lên lão đại bọn họ cơ t r í như ta hiện tại đến thiên vương kỳ mại đội tấn công phương kỳ mại đem bóng c h u y ể n cho đan minh trí đan minh trí dẫn bóng bắt đầu về phía trước chạy mới vừa tên kia tên mập cầu thủ lập tức theo tới đan minh trí đã linh giáo qua bọn họ lợi hại vội vàng đem bóng chuyển cho cam siêu dịch lưu hiệu lúc này đạt được suất ruột khiến người ta tập trung đan minh trí đồng thời chính hắn cùng một người khác nhằm phía cam siêu dịch cam siêu dịch cũng là nửa thùng nước trình độ thấy lưu hiệu đến rồi hắn cũng hỏa rồi thế nhưng đan minh trí đã bị đối phương nhìn chằm chằm hiện tại tách không ra dưới tình huống này xem qua bóng đá thi đấu cam siêu dịch ngay lập tức nghĩ đến nên đem bóng chuyển về cho thủ môn phương kỳ mại một lần nữa điều chỉnh tấn công tiết đấu tuy nhiên tên kia vóc dáng thấp cầu thủ liền ở phía sau bảo vệ chuyển về cũng không thể thực hiện được chuyện này làm sao làm a hai người bọn họ đến khẳng định bị ung dung liền đem ta bóng đ o ạ n đi lúc này lưu h i ể u cùng một người khác càng ngày càng gần cam siêu dịch không biết làm sao đang lúc này bạch lễ thọ đưa tay ra bạch lễ thọ đã sớm chạy chỗ hắn bây giờ bên cạnh tạm thời không ai thủ vào lúc này đem bóng c h u y ể n cho hắn còn có thể mang đến cho hắn tấn công cơ hội dùng sức xem đúng giờ đ ã bạch lễ thọ hô được cam siêu dịch nhìn chúng rồi bạch lễ thọ bàn chân dốc hết sức chỉ cần ta tốc độ rất nhanh bọn họ liền t i ệ t không được ta bóng nghĩ tới đây cam siêu dịch mạnh mẽ một cước a cộng bóng bay lên lưu h i ể u chạy chạy nhìn cái này bóng hướng về hắn bay tới thế nhưng hắn căn bản phản ứng không kịp nữa một giây sau bóng trực tiếp đánh đến trên mặt của hắn k、yeah. i mẹ nó lưu h i ể u chỉ cảm giác đầu của chính mình loảng xoảng một tiếng sau đó vang lên nóng nóng g hắn không đứng vững lảo đảo một cái sau này ngồi trên mặt đất mắt trái của hắn còn có cái chán vị trí trong nháy mắt đỏ một mảnh đau quá cam thái thúy、Vân、vừa nhìn khá lắm lúc đó lưu hiệu cho cam siêu dịch một quyển mà này một cước là còn trở về a lúc này bóng lại trở về cam siêu dịch dưới chân mất ta không phải quay về người đá a lưu hiệu la lớn trọng tài hắn là cố ý ở bóng đá thi đấu bên trong nếu như không phải cố ý trả thù cho hạ dẫn các nguyên nhân đem bóng đá hướng về đối phương thân thể là sẽ không bị phán định phạm quy này chủ yếu vẫn là do trọng tài đến định đ o ạ n trọng tài cho rằng đây là tình huống bình thường không phải ác tính bởi vậy trọng tài ra hiệu thi đấu tiếp tục tiến hành đáng ghét lưu hiệu cơ cơ đầu chuẩn bị đứng lên đến một người khác đội viên đội theo sát muốn cướp cam siêu dịch bóng bạch lễ thọ lại lần nữa đưa tay ra ra hiệu chuyền bóng cam siêu dịch lại lần nữa nhìn chúng rồi bạch lễ thọ vị trí lúc này phi thấp một chút cam siêu dịch lẩm bẩm bay lên một cước lưu h i ể u còn chưa kịp đứng lên đến cái t i ê u bóng lại lại tới nữa rồi mẹ nó lưu h i ể u trận to hai mắt đầy mắt đều là hoảng sợ loảng xoảng lúc này bóng chính chính đ ị a đá chúng rồi hắn hạ bộ một bóng hai điều gà bay chứng vỡ lưu hiệu bưng hắn chưng xong khu vực thảo lưu hiệu quỳ trên mặt đất toàn trường t 6 nhìn đều cảm thấy đến đau thái thúy vẫn nói có thể a cái này lưu hiểu dùng một quyển thay đổi hai chân huyết kiếm lời lưu hiểu đau đến trên đất lăn lộn cam siêu dịch buồn phiền nói ta ta rõ ràng là hướng về phải một bên đá liền liền không biết tại sao nó nhất định phải hướng về bên trái chạy sau đó ta nghĩ đá thấp một chút sau đó sau đó liền liền cam siêu dịch một trận nói năng lộn xộn ta thật không phải cố ý khả năng hắn thật không phải cố ý nhưng liền với hai bóng quay về cùng một người đá vậy thì không còn gì để nói hơn nữa lưu hiệu nằm trên đất sống không bằng chết dáng vẻ trọng tài không thể không có hành động hắn đi lại đây đưa tay ra ra hiệu cam siêu dịch ăn một tấm thẻ vàng a cam siêu dịch có chút khó chịu đan minh trí an ủi không có chuyện gì ngươi chỉ là bị cảnh cáo một lần lại ăn một tấm thẻ vàng ngươi mới sẽ bị phạt ra sân nói cách khác ngươi còn có thể lại đ ố i hắn hai lần hoàng lễ liệu thở dài nói a này thật là hệ tiểu bò được dạng thẳng chân ba n h ư điệu đến nước ra đan minh trí yên lặng mà nợ nụ cười kha kha không có cái gì là so với nhìn tình địch chứng nát càng thoải mái chương bốn trăm năm mươi hai nguyên lai ta mới là tập hợp nhân số lúc này lưu h i ể u còn trên đất l a n lộn các đồng đội dồn dập tiến tới vóc i á n g thấp đội hữu nho nhỏ thanh mà nói rằng lưu thiếu đ ừ n g giả bộ cái kia người đã ăn thẻ vàng bình thường lưu h i ể u cái tên này giả kẽ quen rồi mọi người đều cho rằng hắn lại đang xếp vào lưu h i ể u nổi giận nói ta cờ m ở n ở là thật sự đau a a cái này lưu h i ể u khóc không ra nước mắt mà nói rằng ta cờ m ở n ở suýt chút nữa liền gà hủy người vong vóc dáng thấp cầu thủ hỏi cái kia lưu thiếu ngươi này có thể hay không mất đi chọn n g ẫ cần a